chương một trăm mười ba thất phẩm phong vương phong nhã vương gia chương một trăm mười ba thất phẩm phong vương phong nhã vương gia đế vương đạo tu hành có chút đặc thù tổng cựu phẩm hoàng tử đến lục phẩm thái tử đồng đều có thể thông qua tứ phong đặt thành ý vị này một vị nào đó hoàng tử n h ậ p đạo lúc liền cũng có thể là lục phẩm mà tứ hoàng tử lý thiên hiếu chính là bởi vì nó t r ạ c h tâm nhân hậu giỏi về thi huệ tại dân được tứ phong làm huệ vương mà thành t i ể u thất phẩm phong vương người này ôn hòa nho nhã yêu thích kết giao các loại tài tử hào kiệt đồng dạng am hiệu thi từ ca phú lại bị đám người xưng là phong nhã vương gia sáng sớm hôm sau nội thành huệ v vừa đến cửa vương phủ liền có thể cảm nhận được nó khí thế bảng bạc đại môn màu đỏ lét cao ngất thân mang áo giáp uy phong lẫm lâm thị vệ phân lập hai bên mắt sáng như luốc tô mục tò mò nhìn về phía t r u n g quanh lại phát hiện một chút cảnh tượng kỳ quái t r u n g quanh thực vật chẳng biết tại sao lại đều hiện ra tàn lụi thái độ không phải là huệ vương cố tình làm huệ vương phủ chiếm diện tích cực lớn bước vào trong phủ tiền viện quảng trường bao la rộng lớn đủ để dung nạp ngàn người nhiều xuyên qua quảng trường dọc theo đá xanh lát thành đường mòn về sau vườn hoa đi đến lọt vào trong tầm mắt là một mảng lớn mặt có cùng xanh u n tươi tốt rừng cây ánh hồ nước phía trên một chiếc tinh mỹ thuyền hoa khoan thái đỗ xung quanh sen vào nhau tinh tế địa phân bố vài tòa tinh xào theo lâu phản phất nhân gian t i ê n cảnh diễn võ trường tọa lạc ở vương phủ phía đông sân bãi khoáng đạt băng thẳng bốn phía đều sắp đặt khán đài lúc buổi sáng luận võ sắp bắt đầu huệ vương ăn nhưng ổn tỏa h tại khán đài chính giữa nó trên khuôn mặt tràn g đầy như gió xuân nụ cười thân thiết hắn cùng quanh mình đám người đàm tiểu yên yến tia thân thiết tư thái do ôn hỏa phản phất bọn hắn quen biết nhiều nam chi tâm bản thân nó ngữ địa ôn nhuận ấm áp ngôn từ ưu nhãng nghi nhân quả nhiên là phong nhã vương gia a theo sở h i ê n nhiên đánh giá hắn không những có thể làm thơ làm thơ văn hải nổi bật còn có thể bằng vào tự thân thâm hậu học thức xào rượu dẫn dắt đến đám người tiến hành suy nghĩ cùng giao lưu mà lại hắn đối võ sĩ tu sĩ cũng cực kỳ trọng thị thường cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận tu hành c h i đạo đối các phương nhân tài đều có thể thưởng thức đề bạn phần này b ả n sự quả thực khó được khiến người khâm phục không thôi đồng thời huệ vương vẫn luôn là như vậy làm việc từ khi m ư ơ i sáu tuổi bắt đầu cho tới bây giờ đã đi qua hơn m ư ơ i năm lâu tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong hã từ đầu tới cuối duy trì lấy phần này thân hòa cùng cơ chí có thể nói môn sinh khắp thiên hạ chư vị hiền bạn hôm nay tể tụ ở đây bùn vương mừng rỡ v n phần cảm giác sâu sắc vinh hạnh đã đến bùn vương tổ chức này thinh hội chính là ngóng trông có thể vì các vị cung cấp mở ra thân thủ sân khấu ở chỗ này bất luận xuất thân quý tiện chỉ nhìn các vị thực học cùng bản lĩnh cao thấp nhìn các vị có thể thỏa thích phát huy nếu có xuất chúng người bổn vương ổn thỏa không tiếc khen thưởng toàn lực nâng đỡ n g u y ệ n tất cả mọi người có thể ở đây thu hoạch giai tích cùng cử hành hội lớn tô mục nhìn về phía trong đám người huệ vương không khỏi nhữ mày lâm vào trầm tư tại quyền lực này đấu tranh như sóng ngầm mánh liệt trong cung đình một cái rất có thiên tư hoàng tử chẳng lẽ coi là thật như thế thuần túy mỗi ngày ngoại trừ ngâm thơ làm thơ chính là thỏa thích vui đùa nóng lòng náo nhận trường hợp quảng giao thiên hạ hào hữu chỉ thế thôi nếu như hắn như là lý giật như vậy coi là thật đối sự vụ khác chẳng quan tâm một lòng chỉ chuyên trú vào nghiên cứu thi từ ca phú nhưng cũng nói được nhưng hắn bây giờ loại này hành vi rõ ràng là đang lôi kéo người tâm không biết là lo lắng tứ hoàng tử tình cảnh vẫn là lòng hiếu kỳ quay phá tô mục quỷ thần xui khiến hỏi một câu huệ vương cử động lần này đến tột cùng ý muốn như thế nào s ở yên nhiên lông mày n h u lại tựa hồ nhìn thấu tô mục tâm tư n h ẹ nói tô công tử ngươi không cần thiết hoài nghi huệ vương mục đích hã tử trước đến nay không thích làm quan đối quyền lực cũng không có chút nào hứng thú hoàng tử khác phần lớn vì lịch luyện mà đảm nhiệm qua một quan nữa trước nhưng huệ vương cùng tứ hoàng tử lại đều n h o nhao cự tuyệt tô mục khẽ vất cảm nhưng dù sao cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc cái này huệ vương nếu như đem nó đặt cung đình kịch hoặc là tiểu thuyết tình cảnh bên trong kia không thể nghi ngờ chính là thỏa thỏa cái t r ù n g loại kia giai đoạn trước cẩn nhận không phát thâm tàng bất lộ nhân vật chính mô b ả n a lại có mấy cái không quá thông minh hoàng tử làm vật làm nền tránh đi đám người phân tranh phong mang đến cuối cùng đến một trận trang bức đánh mặt tình tiết hoàn mỹ kết thúc tựa hồ là nhìn ra tô mục không hiểu sở yên nhiên tiếp tục giải thích nói giá trị lúc này tiết n h ư hắn thật có mang ý đồ khác chỉ sợ thịnh hội này cũng vô pháp thuận lợi cử hành mà lại huệ vương tâm địa thiện lương nhìn thấy gặp t a i họa nạn dẫn lúc kia là trong lòng đồng tình cùng khó chịu trong hốc mắt c u ồ n c u ộ n nước mắt cũng không phải có thể giả bộ được đi ra s ở yên nhiên cái này một lời nói không những chưa thể tiêu chử tô mục lo nghĩ ngược lại làm hắn đối huệ vương cứng nhắc c ấn tượng càng thêm khắt sâu cái này huệ vương tuyệt không đơn giản có tài học có tâm cơ có diễn kỹ chỉ sợ phóng tới phim truyền hình bên trong cũng là có thể sống đến hai mươi tập về sau nhân vật tô mục đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong chân mày hơi nhữ lại ánh mắt có chút rời rạc đúng lúc này hắn dư quăng nhìn diệp dao cùng sợ phong hai người giống như ngựa hoang mất cương đúng là cao hứng bừng bừng hướng lấy bậy da đồ ăn địa phương chạy như bay có lẽ là cảm thấy ở nơi đó ăn không quá tự tại chẳng được bao lâu bọn hắn liền riêng phần mình bưng tràn đầy một bàn phong phú đồ ăn vừa nói vừa cười đi trở về diệp dao trong tay trong mâm chất đầy tinh xào bánh ngọt mà sở phong trong mâm thì lại lấy các loại mỹ vị ăn thịt chiếm đa số tô mục bất đắc dĩ sau khi lại không khỏi cảm thán nhà bếp đạo thần diệu bữa ăn này ăn đều tản ra mùi thơm mê người trong đó tựa hồ ẩn chứa từng tia từng tia linh lực may mà chính là sở yên nhiên riêng có hung danh không người dám tới gần nàng an vị bởi vậy cũng không có người lưu ý đến hai người cử động diệp dao trở về, về sau tựa hồ sinh lòng hối hận đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu cuối cùng nàng vẫn là căn răng h ỏ i thăm đám người phải chăng muốn ăn bánh ngọt tô mục một mặt bất đắc dĩ cô nương này tuyệt đối là cái chính cống đỉnh cấp ă n hàng sở yên nhiên cười khanh khách đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái diệp g i a o cái chán diệp g i a o muội muội ngươi không phải tế thế y ỉa đường người sao diệp g i a o nghe h i ể u sở yên nhiên ám chỉ hơi đỏ mặt yên nhiên tỉ tỉ cha ta ngày bình thường đối ẩm thực quản lý tương đối nghiêm khắc cho nên nghe đến đó tô mục cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ thân là diệp lan nữ nhi diệp dao quả thực không dễ y dư đạo đạt tác phẩm kiện thể tri cảnh không chỉ có thể tăng cường thể chất để cho người ta miễn ở tật bệnh q u á nhiễu còn có thể thông h i ể u dưỡng sinh rất nhiều tri thức nguyên nhân chính là như thế diệp lan chắc hẳn đối diệp giao ẩm thực khỏe mạnh cực kỳ đệ bụng dù sao diệp giao sở tu chính là làm nông đạo không giống y sư đạo như vậy có được cường kiện thể phách kia sở sư minh lại là vì sao như thế đâu nghĩ tới đây tô mục quay đầu nhìn về phía sở phong chỉ gặp hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ ăn như h ổ đói ân nghĩ đến sở sư minh đại khái là thật đối mỹ thực không có chút nào sức chống cự đơn thuần chính là thích l n đi chương một trăm mười bốn toàn chân chính một chính thống đạo nho chi tranh chương một trăm mười bốn toàn chân chính một chính thống đạo nho chi tranh tô mục lắc đầu ánh mắt trở lại đài d i ế t võ lúc trước tên kia nhà sai đạo thất phẩm trấn ác đã rút lui giờ phút này đứng tại trên đài là một vị thân mang đạo bảo màu xanh chính nhất đạo đạo sĩ ánh mắt của hắn sáng lời hai tay ôm ở trước ngực thần s ắ c tự tin lẳng lặng chờ đợi người khiêu chiến đến lý thiên hữu vỗ tay g ọ i tốt tống đạo trưởng quả nhiên thực lực bất phạm có người nào muốn muốn khiêu chiến mọi người dưới đài châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ tiêu dương thở dài một, hơi, vốn đang dự định đi lên thí một phen nhìn điệu bộ này ta tất nhiên không phải kẻ được i diệp thân mặt mũi tràn đầy trấn kinh quả nhiên đều là thanh niên tài tuấn chỉ sợ tiếp xuống không có lục phẩm phía dưới người tu hành xuất hiện tô mục giờ mới hiểu được tới vừa mới chỉ chú ý sở phong cùng d i ệ p giao không chút nhìn đại diễn võ nghe chúng nhân ý tứ vị này tống đạo trưởng trí ít cũng là đi vào lục phẩm rượu quang đã lâu đúng lúc này trong đám người đi ra một vị thân mang đạo bảo màu trắng toàn chân đạo đạo sĩ hãn bộ pháp trầm ổn ánh mắt kiên định từng bước một đi đến đại diễn võ đám người trong nháy mắt sôi trào lên tiếng hoan hô tiếng gào một mảnh toàn chân đạo đối chính nhất đạo hay lắm trận thứ ba liền đặc sắc như vậy hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ a ha ha, ha, ha. cái gọi là tính chỉ là người tinh thần linh hồn p h ư n g diện mệnh thì là người nhụ thể sinh mệnh mà trung cựu lưu bên trong đạo thì là chỉ chính nhất đạo nó thủ đoạn phức tạp đa dạng phụ lục chú pháp trừ tả kỳ môn trờ đọc lướt qua đông đảo mà ngũ lôi chính pháp là nó mang tính tiêu chí tu hành thành quả chính nhất đạo đạo sĩ có thể không xuất gia không ở ly cùng có thể kết hôn ăn ăn mặt cũng không mười phần nghiêm khắc thanh quy giới luật tại tu hành cùng cách sống bên trên càng thêm gần sát thế tục sinh hoạt bởi vậy không bị xếp vào chính quy chính thống đạo nho cái này cũng dẫn đến ngày hai lẫn nhau ở giữa đối lẫn nhau tu hành phương thức khinh thường đỏ sức không ngừng tô mục không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đ à i trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cùng c h ờ mong thanh bảo đạo sĩ gặp người khiêu chiến lên đ à i có chút chắc tay chính nhất đạo tống kểnh ngũ phẩm linh phủ bạch bảo đạo sĩ cũng trở về lấy thi lễ toàn chân đạo trừ lương ngũ phẩm kim đan hai người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu tống kểnh thân vờn quanh lên trói mắt kỳ quang bay thẳ diệp giao một tiếng kinh hô tống đạo trưởng kim quang chú h ả o h ả o n g ư n g thực chỉ sợ lục phẩm rượu quang thủ đoạn đã đạt đến h ó a cảnh trừ lương lại đứng bước nguyên địa lù lù bất động nó quanh thân linh khí lại nổi lên như nước gợn sóng mà nó s o n g q u y ề n phía trên kia khí kinh n g ư n g thực đột nhiên một q u y ề n vung ra hai người q u y ề n phong đ ụ n g vào nhau lực lượng cường đại súng kích đem đài diễn võ bên trên cục đá cho bụi trong nháy mắt dơ lên tràn ngập trên không trung tô mục một chút không nháy mắt cẩn thận chú đáo lấy hai người thủ đoạn trong miệng tự lẩm bẩm toàn chân đạo thất phẩm chúc cơ linh khí phụ thể từng hỗ thăm dò về sau hai người biểu lộ càng thêm bắt đầu cẩm Cái chỉ chiến cũng hai này không chỉ là hai bọn họ chiến đấu, cũng là là họ đấu, trong o à n chân cùng chính một ở giữa một t ở đấu a hai ai n ảnh nhỏ. người cùng là ngũ phẩm, ai thắng, chỉ sợ đám người liền h thu phẩm, chỉ h Mà đám là c sợ sẽ r ằ chốc á i nào đạo càng đạo một ơ n một t bậc. n kềnh g phi t ố lát u sau, i hai Tiêu lại hội, người tiến ra trong Trong phía tay hư không chữ không cho hội, chốc vào vẽ. là lương bên nó lấn lên. cơ l một đoàn giống như thiêu đốt lên màu đỏ khí lưu trống rông xuất hiện mang theo bén nhọn tiếng rít giống như là một tia chớp bay thẳng tống kềnh đầu làm cho người nghi ngờ là này khí lưu tại tiếp xúc đến tống k ề n đầu trong n á y mắt k có có sở tĩnh vũ cảm thán nói toàn chân đạo lục phẩm thuần dương tinh thần công kích thủ đoạn coi là thật khó lòng phong bị tô mục bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai kêu màu đỏ khí lưu chính là thuần dương tri khí lục phẩm thuần dương linh khí dần dần hướng mặt trời khí chuyển hóa làm người tu hành tiến vào thuần dương cảnh giới tại giai đoạn này thân thể tràn ngập thuần dương chi khí đối âm tả chi vật có thiên nhiên tác dụng khắc chế có thể mượn nhờ thuần dương chi khí tiến hành tinh thần công kích chấn n h i ế p đ ị c h tâm thần của người ta trừ lương thừa thắng sông lên phi thân vọt lên một cước lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân hướng tống cảnh ngực đ á ra trong chốc lát quân phong được khởi thổi đến tống cảnh quần áo bay phất phới vào thời khắc này tống cảnh rốt c ụ c hoàn thành vẽ hai bên tay riêng phần mình hiện hiện một chương linh khí tạo thành phụ lục lập tức trong nháy mắt đốt hết tiếp lấy một tòa kim sắc chung lớn đem nó bao phủ ở bên trong tia trừ lương một cước chính giữa trung thân một cố manh liệt đến cực điểm chấn động nương theo l như kinh lôi trợt vang chấn nhân tâm phách phạm phất muốn đem toàn bộ đài diễn v t đều t r â n vỡ đông đám người nhao nhao che lỗ thai lập tức hai mắt trừng trừng trừ lương trên thân g i ấ y lên hừng hực l i ệ t hỏa giống như một cái h ỏ a cầu s ở yên nhiên thấy mọi người biểu lộ khó hiểu lên tiếng giải thích nói chính nhất đạo ngũ phẩm linh lục có thể mượn trợ linh lực hư không vẽ bừa tống đạo trưởng vẽ ra chế chính là lửa diễm phủ cùng kim cương phủ tô mục trong lòng bán thẩm trần thuật tiên sinh nên là lời biếng lúc học chỉ nói vẽ bừa thủ đoạn lại không có giảng giải đều có cái gì phụ lục cùng với công hiệu trừ lương thần sắc không thay đổi hé miệ Qua trong giây lát một cái viên cầu từ đó bay ra nó kim quang nở rộ đúng là đem k i a liệt hỏa trong nháy mắt áp chế thế lửa càng ngày càng nhỏ ba hơi sau liền hóa thành một sợi khói đen tiêu tán không thấy chỉ là trừ lương dáng vẻ nhìn có chút chật vật quần áo bị đốt rách m ư ớ c chân trùi trên da đều là đen xám lạc tuyết kích động không thôi ngũ phẩm kim đan thủ đoạn coi là thật huyền diệu vô cùng không những có thể chấn áp tà ma cường hóa tự thân mà ngay cả cái này liệt hỏa đều có thể chấn áp cố lăng hiên lắc đầu nhưng thế ra kim đan chiến đấu cuối cùng phong hiểm quá cao cực kỳ dễ dàng thân tử đạo tiêu vừa dứt lời kim đan kia lại rơi vào trừ lương trong miệng nó sắc mặt lại cũng biến t r ắ n g bệnh chỉ gặp trừ lương ngực như c u ồ n g phong bên trong mặt trống trên dưới kịch liệt chập trùng tiêu này bình thường cơ hồ khó mà phát rác linh khí giờ phút này như mãnh liệt như thủy triều rõ ràng nhao nhao hướng quanh người hắn điên c u ồ n g phun trào lại bị nó làn ra cấp tốc thu nạp n h ậ p thể trừ lương sắc mặt lúc này mới dần dần khôi phục h ư n g n h u ậ n s ở phong trừng to mắt rác cuốn hoặc hô ta không phục bằng cái gì toàn chân đạo cự phẩm thực khí như vậy thần kỳ ta cự phẩm cày nông cũng chỉ có thể đơn giản cường hóa cái thân thể quá không công bằng sợ yên nhiên hẽ miệ cười khẽ trong mắt lộ ra một sở phong đệ đệ ngươi cũng đừng chỉ nhìn mặt ngoài toàn chân đạo tu hành đây chính là muốn trải qua thiên tân vạn khổ chuyện thế gian này nào có chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi đ ạ o lý sở phong không nghĩ tới mình liền muốn nói câu lời nói dí d ỏ g lại đổi lấy như thế nghiêm chỉnh trả lời lập tức xứng sở tại nguyên chỗ ngượng ngùng gãi gãi đầu lẩm bẩm ai nha ta liền thuận miệng nói sở yên nhiên nhìn xem cái k i a dán g vẻ quất bách nhét miệng lên lộ ra một bộ giả hỏa tiêu dung chương một trăm mười lăm toàn chân t h ủ lương tứ phẩm lôi đỉnh chương toàn chân lương, tứ phẩm lôi đỉnh. Lương thực khí công phu tống kềnh cũng không có n h à rỗi dù sao chính nhất đạo am hiểu hơn viễn trình tác chiến cho nên hắn tại nơi xa lần nữa vẽ lên p h ụ lục tựa hồ là cảm nhận được p h ụ lục sắp vẽ hoàn thành c h ữ lương trong nháy mắt cảnh dắt lên chỉ gặp nó hô hấp dần dần bình ổn hai mắt lại hiện ra kim sắc quang mang tống kềnh gặp đây hít sâu m ộ t hơi động t á c trên tay lại thêm nhanh thêm mấy phần nó lần nữa thôi động kim quang chú quanh thân kim quang phủ động đồng thời nó hai con ngươi lại biến thành tâm h thúy tự sắc tiêu dương hô hấp trở nên càng thêm gấp rút toàn chân đạo bát phẩm biết điều đối đầu chính nhất đạo bát phẩm t h ô g u không biết ai có thể càng hơn một bậc b i ế tống đ i kênh là trong tay phụ lục lần nữa thành hình lúc này hắn cũng hướng phía t h ừ lương chạy gần chỉ kiến giải mặt tại nó bước chân hạ run nhẹ nhẹ cùng phong gào thét mặc dù phụ lục tốc độ phi hành cực nhanh nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất tống kênh vẫn là quyết định tại khoảng cách gần phía dưới tiến hành thôi động tránh cho bị mở ra biết điều trừ lương t r á n h né nói thì chậm khi đó thì nhanh tống c ả n h chờ đúng thời cơ đem tay trái lựa diễm phủ ném ra ngoài kia phù lục bay ở không trung trong nháy mắt liền tới đến trừ lương bên cạnh trừ lương nghiêng người lói lên lại vẫn không thể nào nhanh hơn tốc độ kia chỉ một thoáng liệt hỏa bạo khởi trong nháy mắt nhiễm tại nó ống tay áo phía trên trừ lương quyết định thật nhanh cái kia vốn là tổn hại không chịu nổi áo bảo trong nháy mắt bị linh khí chém vỡ hắn trong nháy mắt lưu lại cấp tốc rời đi kia liệt hỏa phạm v trừ lương thời khắc này bộ dáng càng thêm chật vật toàn thân cao thấp chỉ còn lại có kia trên lưng đầu kia còn đuổi. nhưng không có cách kia tống cảnh trong tay phải còn cất giấu một tấm bựa chú hắn không dám đánh cược nó là cái gì loại hình vạn nhất đồng dạng là tiến công phụ lục hắn triệu hồi ra kim đan nếu như bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được nhìn trên đài đám người nín hơi ngưng thần lại không người cười nhạo tống cảnh không có ý định cho trừ lương thực khí cơ hội mượn kim q u a n chú cùng trừ lương cận thân chiến đấu nhưng nó tay phải lại một mực đặt ở sau lưng trừ lương như lâm đại địch phân ra một bộ phận tinh lực đến chuẩn bị ứng đối tấm kia chưa ra phụ lục cứ việc đối thủ cận chiến không bằng mình còn chỉ dùng một cái tay trừ lương vẫn như cũ chưa thể chiếm được thơ phong bởi vì trong lòng có chỗ lo lắng một chút có phong hiểm tính tiến công hành vi hắn đều không có thi triển đi ra theo tiết tấu chiến đấu dần dần biến chậm bầu không khí lại là càng thêm khẩn trương lên tống kểng gặp đánh lâu không xong quyết định lộ cái sơ hở cho đối phương theo vung r a quyền trái bị trừ lương đón lấy thân hình phía bên phải phía trước di động tạo nên vừa gieo xuống một vòng muốn công kích trừ lương hậu phương cảm giác sau đó cước bộ của hắn hơi có vẻ phù phiếm trong chấp loáng này sơ hở bị mở ra biết điều trừ lương nhìn ở trong mắt nhưng hắn không chỉ có không có tiến công ngược lại cấp tốc lui lại sự tính ra khác thường tất có yêu tại ngũ phẩm người tu hành chiến đấu bên trong sẽ rất ít xuất hiện loại này rõ ràng sơ hở quả nhiên một đoàn to lớn hỏa diễm lần nữa tại vừa rồi vị trí bốc cháy lên mà tống kểnh lại sớm đã thối lui đến nơi xa trừ lương thở dài một hơi giờ phút này nguy hiểm nhất thủ đoạn đã được thành công lần tránh rơi mất trong mắt của hắn dấy lên hừng hực đầu trí tiếp xuống đến phiên ta phản kích trừ lương lập tức hướng tống kểnh chạy đi linh khí trong nháy mắt bao trùm xong quyển giờ phút này không khí c u n g quanh phảng phất đều bị khí thế của hắn trúc q u á phát ra ông, ông văng lên sau ba hơi thở trừ lương lại ám đạo không ổn chỉ gặp tống kểnh đứng tại chỗ biểu lộ lại không có chút nào biến hóa nó tay phải lại còn vác tại sau lưng nhưng lúc này thì đã trễ giờ phút này c h ử lương đã chạy đến tống kênh dự đoán vị trí trong chốc lát tiếng sấm v a n g rền tống kênh trong tay phải tấm b ộ a kia chẳng biết lúc nào đi tới c h ử lương bên cạnh đốt hết sở yên nhiên kinh hô một tiếng ngũ lôi phủ tống đạo trưởng có thể vẽ ngũ lôi phủ hồng tụ che đôi môi tống đạo trưởng giỏi tính toán nghĩ đến vừa mới tấm kia l ử a diễm phủ là hắn sớm vẽ tốt lưu giữ lại chu hạo tự lầm bầm đây cũng là cao phẩm người tu hành thế giới sao chiến đấu bên trong lại có thể vận dụng như thế phong phú tính toán cùng thủ、đoạn. tô mục đồng dạng kinh hại không thôi ai có thể nghĩ tới chính nhất đạo cựu phẩm lục sinh thủ đoạn lại thành chiến thắng mấu chốt nay thủ đoạn có thể lợi dụng đặc biệt trang giấy vẽ p h ủ lục theo người tu hành phẩm cấp tăng lên vẽ sát xuất thành công cùng nhưng vẽ p h ủ lục số lượng dần dần gia tăng mà t ấ m thứ hai ném ra ngoài lửa diễn phủ là tống cảnh sớm vẽ t ố t giấy chất p h ủ lục t ấ m thứ ba ngũ lôi phủ mới là vừa mới hắn dùng linh phủ thủ đoạn vẽ tô mục đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong p h ụ quận lại vừa mới chiến đấu chi tiết trong tháng à y lập tức một mảnh xôn xao mọi người nhao đứng dậy trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hưng phấn nghe được đám người nghị lu tô mục đột nhiên n g n g đầu chỉ gặp trừ lương hai tay chống đỡ lấy thân thể chậm rãi bỏ lên hắn lung lay tê d ạ i tứ chi n h é t miệng lên nhìn về phía tống kểnh đáng tiếc lại là ngũ lôi phủ nếu vẫn lửa diễn phủ ta nên liền vua tống kểnh mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi ngươi sờ đến tứ phẩm ngưỡng cửa trừ lương chậm rãi tiến lên vừa mới đúng là nhưng bây giờ ta đã thành t i ể u tứ phẩm lôi đ ỉ n h vừa dứt lời một đạo giống như đến từ vực sâu màu đen chất lỏng sềng sệch trạng lôi quang tại nó dưới thân bỗng nhiên thoáng hiện kia lôi quang tựa như có sinh mạng hắc á m sốc tu như quần quần hát thủy phản phất bất luận cái gì khe hở đều có thể thẩm thấu lấy một loại nhìn như chậm chạp nhưng lại làm cho không người nào có thể tránh né trạng thái chậm dại hướng tống k ì n h lan tràn mà đi thử lăng thấp giọng hướng tô mục giải thích nói ngũ lôi chính pháp chia làm âm ngũ lôi cùng dương ngũ lôi hai loại chưa phá thân người tu hành vì dương ngũ lôi hoàng diên lập tức bổ sung đây là âm ngũ lôi thuộc thật thủy lá gan mục âm ủ ị hay thay đổi có thể ăn mòn người thân thể cùng tinh thần tô mục khẽ vất cảm nhưng trong lòng rung động không thôi đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy có người trong chiến đấu đột phá cảnh giới mặc dù không coi là nhiều nhưng mình thấy biết qua chiến đấu vốn là có hạn nguyên lai、like、cũng không phải là chỉ có nhân vật chính mới có thể tại cưỡng chế phía dưới đột phá những cái kia trong tiểu thuyết xáo lộ cũng không thể hoàn toàn sử dụng tại trong hiện thực tô mục câm thầm cười khổ ý thức được mình trước đó đối với tu hành lý giải quá mức phiến diện xem ra s á c thực như lâm viên nói loại phương thức này có thể trên phạm vi lớn kích phát tiềm lực của con người xúc tiến tấn thăng vừa mới trừ lương s á c thực không có chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng kinh hại không thôi nhưng nhìn thấy kia nở rộ lôi đình lúc lại trong nháy mắt bình tĩnh lại hắn sớm đã đụng chạm đến tứ phẩm lôi đình cánh cửa chỉ kém lâm môn một cước trừ lương quyết định chắc chắn ngạnh kháng kia phủ lục m ộ t hơi mới triệu hồi r a kim đan trừ lương sinh tính cẩn thận từ trước đến nay không dễ dàng mạo hiểm nhưng lần này hắn trong cõi và u minh có loại dự cảm hướng chết mà sinh cho nên h ắ n cược cử động lần này có thể trợ tự mình hoàn thành tấn thăng kinh lịch ra chóc thịt b o n g cùng thừa nhận kim đan tổn hại phong hiểm trừ lương c ự thắng t h a n h i ự u tứ phẩm lôi đ ỉ n h cũng liền mang ý nghĩa tại thế hệ trẻ tuổi bên trong nên là ít có đ ị c h thủ trừ lương không có công kích chỉ là khu xử âm ngũ lôi bao vây tống kển nói khẽ mặc dù rất cảm tạ ngươi nhưng ngươi vẫn là đầu hàng đi tôi tớ đạo ngô sư tẩm ý sư đạo m ặ c ý ỉa c h ư ơ một trăm mười sáu tôi tớ đạo ngô sư tẩm ý sư đạo m ặ c ý tổng kểnh nhìn qua chung quanh em ngũ lôi thở dài m ộ t hơi ta nhận thua nhìn trên đài đám người trong nháy mắt sôi trào lên tiếng hoan hô liên tiếp cùng tiếng nghị luận đan vào lẫn nhau giống như mánh liệt thủy triều lý thiên hữu đột nhiên đứng dậy mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hai mắt chiếu sáng rạ rỡ đặc sắc tuyệt luân hai vị đạo trưởng đều thiên phú chắc tuyệt thân thủ phi phạm đợi một thời gian tất nhiên có thể tại cái này phong vân biến ảo thế gian xông ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bên người m u ô n khách cất cao giọng nói thiên tiên sinh nhanh chóng mang hai vị đạo trưởng đi nhận lấy ban thưởng tô mục nhìn qua nhìn trên đài kia mặt mũi tràn đầy đỏ lên kích động không thôi đám người dù động trong lòng không thôi cái này phong nhã vương ra quả nhiên là hào thủ đoạn hắn đồng thời cho tống k ề n cùng trừ lương cấp cho ban thưởng cử động lần này có thể nói là một tiện nhiều đ i ề u một phương diện thành công lôi kéo được hai vị này thực lực xuất chúng đạo trưởng để bọn hắn đối với mình sinh lòng cảm kích cùng thân cận chi ý một phương diện khác cái này không thể nghi ngờ khích lệ giới đài đông đảo kích động người dự thi để bọn hắn nhìn thấy chỉ cần thể hiện ra tài hoa của mình cùng thực lực mà từ cấp độ càng sâu đến xem trận này thịnh hội vốn là hắn sàng chọn nhân tài trọng yếu đường tắt thông qua loại phương thức này hắn có thể hấp dẫn càng có nhiều tiềm lực có trí hướng nhân tài hội tụ đến bên cạnh mình vì tương lai của mình phát triển góp nhặt lực lượng cường đại không thể không nói Vị bó. nhưng à y u ệ v ơ tại bây giờ bởi vì lấy quá mức hưng phấn g cái này sẽ ra kéo kia quần đùi trong nháy mắt hóa thành từng mảnh mảnh vụn phiêu tán ra đến cùng là tứ phẩm cực giả phản ứng coi là thật cấp tốc trừ lương trong nháy mắt ngồi sổ người n xuống đi chậm đợi cứu viện sợ hiên nhiên chờ một đám nước tử gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng tuy nói cũng không thấy cái gì tính thực chất nội dung nhưng cũng có thể đoán được lập tức là loại tình huống nào một lát sau nhìn trên đài đám người thần sắc mới khôi phục bình thường huệ vương ho nhẹ một tiếng ra hiệu luận võ tiếp tục tiến hành gặp trên đài đã không có hai vị cường giả thân ảnh đám người lần nữa cảm xúc bành trướng kích động diệp thân nhấp chân chuẩn bị hướng đài diễn võ chạy đi sau đó sắc mặt tối đen lại yên lặng ngồi xuống lúc này trên đài đứng vững một vị thân mang vải thô áo gai nam tử hắn đầu tóc dối bởi giống như cỏ dại rậm trên mặt không chỉ có được bụi đất còn mang theo mấy đạo nhỏ x nhưng mà chỉ có cặp mắt kia thanh tịnh sáng tỏ phảng phất khen núi thanh t u y ể n chỉ thấy người này hướng dưới đài c h ắ p tay tại hạ ngô n s ứ t ầ m tôi thớ đạo ngũ phẩm gió trì xin chỉ giáo sợ yên nhiên đôi mắt đẹp nhẹ con g diệp thần đệ đệ chớ sợ hắn chỉ là tốc độ mau mau thôi đã thấy diệp thần lắc đầu liên tục lý luận tri thức hắn cố nhiên biết được nếu là tại trong linh đ i ể n nói không chừng hắn cái này lục phẩm chú có thể bằng vào linh thực còn có thể cùng đánh một trận nhưng cái này diễn võ trường không có một mặt cỏ chỉ bằng hắn tự thân tố chất thân thể chỉ sợ liên kích chúng cái này người đều cực kỳ gian nan mọi người dưới đài đồng dạng nghị luận ở Mỹ, tại sao lại là ngũ phẩm? còn có để hay không cho chúng ta lộ hai tay quên đi thôi hai ta mới thất phẩm chiếu vào tình thế này đi lên không cứ gọi lộ hai tay phải gọi đeo xấu tô mục sắc mặt tối đen lời nói này đến tâm hắn khảm bên trong hắn thực sự không nghĩ tới cái này kinh đô tài tuấn sẽ luận võ chất lượng cao như thế phải biết lần thứ nhất nhìn thấy lâm biên lúc hắn đều đã tuổi gần trung niên mới ngũ phẩm tu vi nhìn nhìn lại những người tuổi trẻ này từng cái bất quá hai năm hai sáu tuổi cũng đã có ngũ phẩm thực lực lại nghĩ tới diệp giao m ư ơ i tám tuổi liền đã là thất phẩm mà mình đều hai mươi sáu lại mới vừa vặn thất phẩm t ô mục trong lòng không khỏi dâng lên một trận đ á g chát dựa theo này tình hình mình đến tột u cùng khi nào mới có thể đổi kịp bước tiến của bọn hắn nhưng kỳ thật hắn quên đi một điểm hắn chuyên tâm tu hành thời gian còn chưa đủ một năm còn có một điểm lâm n g y ê n ngũ phẩm lúc liền đảm nhiệm tứ hải thương hội đường chủ mà lại trong học viện rất nhiều chấp sự cũng mới vừa ngũ phẩm như thế xem ra những người này nếu như gia nhập cái nào đó thế lực chẳng phải là đều có thể đạt tới đường chủ cấp bậc tựa hồ là nhìn ra tô mục tâm tư thử lăng ôn lu nói tô công tử nơi này ngũ phẩm người tu hành chỉ có cực thiểu số không cần quá mức để ý tô mục không có k h ó như vậy qua ngẩng đầu mỉm cười lập tức hỏi t ử lăng cô đ ư ơ n g mấy người các người làm ấy phẩm nha tử lăng ngây ngẩn cả người n ữ khí hơi có vẻ do dự công tử bốn chị em chúng ta cũng là ngũ phẩm tô mục tan nát c õ i lỏng mấy cái này cô nương nhìn bất quá chừng hai mươi tuổi cũng là ngũ phẩm sợ yên nhiên yêu kiểu cười không thôi trong mắt lộ ra một tia c ả n khái tô công tử những nha đầu này thân thế long đong có thở nhỏ phụ mẫu đ ề u mất lưu lạc đầu đường có xuất thân bần hàn có thu ước hiếp cho nên về việc tu hành phá lệ dụng tâm để cầu cải biến vận mệnh tô mục càng khó chịu hơn có một câu một mực tại trong đầu của hắn quanh quẩn ta thật đáng chết ta một lát sau hắn mới hồi phục tinh thần lại lúc này bầu trời xanh thẳm như tẩy ánh nắng v ẩ y tại đ à i diễn võ bên trên chỉ gặp một áo trắng nhẹ nhàng tu sĩ chính trầm trầm lên đ à i sợ yên nhiên sắc mặt tối đen thấp giọng nói lần này có đánh tô mục mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc yên nhiên cô lương đây là ý gì tiên áo trắng tu sĩ n g ư ơ i biết sợ yên nhiên nhẹ nhàng g ậ t đầu thần sắc nghiêm túc nói người này tên là mặc y chính là y sư đạo ngũ phẩm nó hồi xuân chi thuật rất là t i n g diệu tô mục lặp lại hai lần mặc y y tên rất hay khó trách sở yên nhiên nói lần này có đánh hai loại tu hành đường tắt tứ phẩm trước đó thủ đoạn công kích đều không đủ tôi tớ đạo tại phe tấn công mặt có lẽ còn có chút ưu thế tòng cựu phẩm đi nhanh thất phẩm cường thân phân biệt đối thân thể tốc độ cùng cường độ cường hóa đến ngũ phẩm gió chỉ trong nháy mắt buộc phát tăng tốc đều có thể trình độ nhất định chuyển hóa làm thủ đoạn công kích so sánh với nhau y sư đạo tiến công thủ đoạn cơ hồ không có vẹn vẹn thất phẩm kiện thể mang tới cường hóa thân thể có thể miễn cưỡng dùng cho tiến công nhưng bát phẩm càng liệu cùng ngũ phẩm hồi xuân năng lực lại có thể khác biệt trình độ chữa trị vết thương kể từ đó song phương rất có thể lâm vào thời gian dài đánh rằng co lẫn nhau tiêu hao liền xem ai có thể chính xác hơn mà nắm chặt thời cơ cho đối phương một k í c h trí mạng mọi người dưới đài nghe được mặc y dỉa chi danh nhao nhao kêu rên không nớt mới k ê u một trận kịch chiến như sáng trói khói lửa làm lòng người triệu bành trướng giờ phút này lại họa phong độ chuyển đúng như vừa thường thức qua tôn hùm chua cay tươi hương tê cay đảo mắt lại muốn đối mặt bạch mặt nước đầu nhạt méo vô vị có thể nào để cho người sách nổi hào hứng chương một trăm mười bảy trọng lực cân bằng quyết thắng một cách chương một trăm mười bảy trọng lực cân bằng quyết thắng một cách tất cả mọi người đủ kiểu ghét bỏ nhưng chiến đấu lúc bắt đầu. vẫn là nhao nhao mở to hai mắt nhìn quan sát dù sao không phải mỗi ngày có thể nhìn thấy ngũ phẩm cường giả ở giữa chiến đấu ánh nắng nóng bỏng gió nhẹ lướt qua hai người tương hô ra hiệu về sau chỉ gặp ngô sứ tầm như mánh hổ trụt mùi tấn mánh trong chốc lát liền xuất hiện ở m ặ t y rìa sau lưng giơ lên một trận bụi đất tô mục nhìn kinh hãi không thôi hắn có nghĩ qua cái này ngũ phẩm gió chỉ tốc độ nhanh nhưng không nghĩ tới có nhanh như vậy nguyên lai trần thuật tiên sinh nói tới n à y đi n h ì n dặm người nhẹ như yến không phải khen lớn hình dung a mặc ý rìa mặc dù sớm có phòng bị lại cuối cùng nan địch đối thủ tốc độ nhanh như đến chớp hắn vội vàng q u e n người trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị phòng thủ làm cho người không nghĩ tới chính là k i ế n g ô sứ tầm chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái mặc y thìa bà vai nếu như đây không phải tại đài diễn v õ bên trên nói bọn hắn đang nói yêu đương tô mục chỉ sợ đều tin đây là tại làm gì trêu chọc chọc giận mặc y thìa sao mặc y thì trong lòng thất kinh ngô sứ tầm tốc độ nhanh chóng nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại nói với mình không thể bối rối hắn hít sâu một hơi quyết định lấy thủ làm công lập tức hai tay hóa trưởng đặt trước người ánh mắt kiên định nhìn chằm chẳm ngô sứ tầm nhất cử nhất động tuy nói m ặ c y thì không cách nào bắt hắn lại đối với hắn tiến hành công kích nhưng nô sứ tầm cũng không có công kích ta tô mục gãi đầu một cái nhìn có chút không hiểu cái này ca môn nhi đến phi ngờ kéo lỏng trong lúc suy tư nô sứ tầm giống như là phát hiện sơ hở đột nhiên từ m ặ c y thì trước người xuất thủ m ặ c y thì thần sắc chuyên chú lui về phía sau hai bước liền l ó e lên lần này công kích nô sứ tầm cũng không nóng lỏng một kích không trúng lại lần nữa chạy chạy diệp dao che lấy mắt sở phong sư h u n h ta cảm giác có chút c h o n g nghi ăn một chút gì sở phong hai mắt sáng lên ta cũng vậy đi lạc tuyết đỡ lấy cái chán lẩm bẩm nói đây là c h ó rồi đói x o n g chóng mặt ta hai người tiến về đồ ăn chỗ trên đường nô sứ tầm lại tìm đến cơ hội phát động hai lần công kích mỗi lần đều lấy mặc y gì hướng lui về phía sau hai bước tránh thoát công kích mà kết thúc mặc y gì trên mặt biểu lộ càng ngày càng tự tin ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy lúc đầu đều làm xong tiêu hao đại lượng tinh thần lực sử dụng chữa trị thủ đoạn chuẩn bị lúc này tô mục mới cảm giác được sự tình phát triển có chút vi rượu kia mặc y khoảng cách đài d i ệ n võ biên giới tựa hồ càng ngày càng gần nô sứ tầm chẳng lẽ chuẩn bị đem nó đẩy xuống sao không nói đến mặc y gì có thể tuổi quá trẻ liền tu hành đến ngũ phẩm dung nhan cùng trí thông minh khẳng định đều không thấp l i ê n đơn thuần nó tiến công thủ đoạn t i nói một mực vòng quanh khẳng định là ngô sứ tầm chức rơi xuống a biên giới ngươi chạy thế nào lại không thể bay tô mục lắc đầu vẫn chưa nhìn thấu ngô sứ tầm ý nghĩ theo ngô sứ tầm liên tiếp không ngừng lăng lệ công kích mặc y gì cùng đại diễn võ biên giới cận tồn không đủ m ớ i bước xa vừa vặn đủ ngô sứ tầm tiếp tục vòng quanh chạy mặc y không biết là bởi vì quá chuyên chú vào phòng thủ vẫn là căn bản không lo lắng biết bay biểu diễn võ tràng xem ra phảng phất không có chút nào phát giác. lúc này nô sứ tầm từ mặc y phải hậu phương lách mình mà ra hai lần nữa ánh mắt tương đối mặc y đi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi theo bản năng che lỗ thai chỉ gặp nô sứ tầm há to mồm ra sức tê giống lên sau đó mặc y đi sắc mặt trở nên cực kỳ thống khổ nô sứ tầm đột nhiên hướng mặc y địa vị trí liền sông ra ngoài hai tay dùng sức đẩy về phía trước mọi người đều là không nghĩ tới mặc y lại bị nô sứ tầm đẩy ngã trên mặt đất nhìn trên đài người xem trong nháy mắt loạn cả lên, lên tiếng ồn ào một mạnh tình huống như thế nào ngũ phẩm cường giả cứ như vậy bị đẩy ngã đánh xong sao ta ngủ thiết đi ta cũng có chút buồn ngủ hai người bọn họ chiến đấu giống nhà tròi như thế nửa ngày mới thân thể va chạm hai lần à đúng trong đó một lần vẫn là đang vớt ve khán giả mặc dù tại uống say ngất tô mục lại là đột nhiên đứng dậy đem bên cạnh sở yên nhiên giật này mình nô sứ tầm lại lần nữa thi triển gió trì chi thuật mượn nhờ cường đại tăng tốc độ trong nháy mắt đem mặc ý n g h ĩ đẩy ra diễn võ trường tô mục ngây ra như phóng địa đứng lặng tại nguyên chỗ trong miệng thì thảo nói nhỏ thiên tài coi là thật thiên tài thật sự là giàu có sức tưởng tượng một kích lần này đến phiên sở yên nhiên không hiểu vội vàng nhìn về phía tô mục tô công tử đến tột cùng là tình huống như thế nào hồng tụ càng là chạy đến tô mục bên cạnh lung lay cánh tay kia tô công tử ngươi mau nói m à tô mục đột nhiên giật mình động tác này rất quen thuộc đám người lần thứ nhất liên hoan lúc l ạ c tuyết chính là như vậy tô mục bị dọa đến ngữ tốc đều đột nhiên tăng nhanh chư vị chắc hẳn kiêng ngô sứ tầm sử dụng sóng âm công kích các ngươi đều có thể thấy dọa từ lang ôn nu nói tôi tớ đạo lục phẩm linh tê nhưng cùng người khác chuyển lại thanh âm khoảng cách gần như vậy dưới chắc hẳn tại mạng y trong đầu thanh âm kiên tên như là tiếng sấm hồng tụ nhất miệng công tử cái này cái nào gọi âm ba công kích nha c ù n ý thìa ú n g nữ l i sư đạo lục phẩm thông tâm có thể thông qua đối mặt nhìn thấu người khác bộ phận ý nghĩ giờ phút này liền ngay cả luôn luôn thẹn thùng bích thủy cũng nhìn không được kêu lên sợ hãi ngô sứ tầm là cố ý cùng nó đối mặt tựa h ồ nghĩ tới điều gì bích thủy hỏi tiếp vậy hắn là như thế nào bảo đảm nhất định có thể bị thông tâm đâu s ở yên nhiên điểm một cái bích thủy c á i chán mội mối ngốc người tiên nên ở trong lòng mặc niệm vô số lần tô mục khẽ v ố t c ầ m nói chính là nhưng nhất d i ệ u địa phương ở châu ngô sứ tầm lợi dụng mặc y hề tâm lý diệp g i a o lúc này bưng đĩa trở về trong miệng ngai nuốt lấy bánh ngọn hàm hồ nói cái gì hệ gạo tô mục bất đắc dĩ lắc đầu người tại sắp nghe được to lớn thanh â m trước đó đều sẽ che lỗ t a i lạc tuyết hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn che lỗ t a i không phải cũng có thể nghe được sao trong tâm không phải từ trong đầu tới không chuyển phải đầu sở a s tĩnh vũ không dám lên tiếng sở yên nhiên lại là cười ra tiếng lại hỏi trong lúc này có liên hệ gì sao tô mục sắc mặt trịnh trọng đương nhiên trước mặt đủ loại hành vi đều là trải qua ngô sứ tầm thiết kế tỉ mỉ căn cứ trọng lực cùng cân bằng lý luận vật thể trọng tâm càng cao nó tính ổn định lại càng kém mà hai tay đặt ở trên lỗ thai sẽ khiến người thể trọng tâm lên cao lại càng dễ mất đi cân bằng mà bị l ệ n ngã sở phong liên tục vô tay sư lệ nói quá tốt rồi t ô mục có chút im lặng người khác nghe nghe không hiểu hắn không biết nhưng sở phong cùng diệp giao hai người khẳng định là không hiểu không quan hệ trí thông minh chỉ là bởi vì hai người bọn hắn liền không có nghe bao nhiêu mù tham gia náo nhiệt diệp thân b ừ n g tỉnh đại nộ g thì ra là thế nô sứ tầm t ử vừa mới bắt đầu liền không có ý định bỏ đi hao tổ chiến bởi vì như vậy thắng bại nửa này nửa kia sở y ê n nhiên lúc này cũng há to miệng d i ệ u từ lần thứ nhất vớt ve bắt đầu vòng vòng đan sen cuối cùng đi hướng thắng lợi coi là thật hay lắm chu hạo không khỏi cảm thán từng bước một để cho địch nhân p h lờ Cuối cùng phát động quyết động thắng phát một kích, giỏi tính、toán. Chương、118. Thất phẩm giỏi toán. lát i i n h g c sau đám h á người lần nữa sôi trào tô mục lại lần nữa lâm vào châm tư hôm nay cái này hai trận luận võ mang cho hắn xung kích cực lớn những cường giả này không chỉ thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ còn hiện lộ rõ ràng nó chiến đấu trí tuệ cùng t ố dưỡng xem ra phía trước mình đường phải đi còn rất dài a sở yên nhiên vô vô tô mục bà vai tô công tử đừng quá có áp lực chờ ngươi kinh lịch chiến đấu nhiều tự nhiên cũng có thể làm được tô mục toàn thân run lên làm sao sở yên nhiên bọn người luôn luôn có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình kỹ nữ linh đạo cũng có loại năng lực này sao lập tức hắn q u a y đầu nhìn về sở yên nhiên chưa chờ nó mở miệng sở yên nhiên liền cười khanh khách ngươi đoán phía sau mấy trận tỉ thí lại là như từ lăng nói tới đồng dạng phần lớn đều là lục phẩm thất phẩm ở giữa đọ sức thậm chí diệp thần vừa mới đều lên đi dựng lên một trận đối mặt võ giả đạo thất phẩm linh giác kết quả rất là thảm liệt làm nông đạo ngũ phẩm trước đó tiến công thủ đoạn vẫn là quá yếu cùng ý sư đạo không kém cạnh lục phẩm ngự linh đối chiến thất phẩm võ giả đều không thể đánh thắng để diệp thần có chút để mãi dưới tình huống bình thường mỗi ba phẩm cấp người tu hành năng lực liền sẽ có bước tiến giải trong thế giới này vượt cấp chiến đấu đạt được thắng lợi càng là nhìn mãi quần mắt nhưng bình thường là tại ba phẩm cấp khu trong phòng cựu phẩm thắng qua thất phẩm tại tu hành đường tắc khắc chế hoặc là nào đó đầu đường tắt tiến công thủ đoạn không đủ tình huống d nhưng t h ấ t phẩm thắng qua lục phẩm tình huống lại không nhiều gặp nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lục phẩm ngự linh m ặ c dù có thể thúc đẩy linh thực tác chiến lại không thể để nó di động ở trong môi trường này đối chiến giống như là hoàn toàn không có tác dụng có diệp thần vết xe đổ đám người nhao nhao quyết định không lên trước khiêu chiến nhưng tô mục cao mày tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm lập tức dứt khoát đứng dậy chạy lên diễn võ trường bên cạnh tất cả mọi người không có kịp phản ứng nhìn thấy no bóng lưng sau mới lên tiếng kinh hô s ợ yên nhiên nhẹ gật đầu bọn nha đầu tô công tử coi là thật có quyết đoán người có ý cần phải cố gắng、á. hồng tụ lập tức ma quyền sát trưởng vội vàng nói tiểu thư đừng để bích thủy cố gắng cơ hội này vẫn là giao cho ta đi đám người nghe vậy không nhịn được cười chỉ có diệp giao biểu lộ n g ư n g trọng trong tay bánh ngọt đều cảm giác không thơm tô mục nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt kia tráng kiện nam tử ôn quyền hành lễ tô mục làm nông đạo thất phẩm gấp rút sinh quách mánh khẽ vớt c ằ m thân s ắ c trang trọng trong mắt không thấy nửa phần khinh thị đã người này nhìn thấy vừa rồi kia lục phẩm chú có thể thảm bại về sau còn dám đi lên luật võ tất nhiên có chút năng lực kỳ thật tô mục trong lòng cũng không nắm chắc hắm chỉ là nghĩ kiểm tra một chút thân thể của mình cường độ cùng kỹ xào chiến đấu thôi dù sao thân thể trải qua lâu như vậy hạo nhiên chính khí cọ rửa cũng cùng đám người thực chiến diễn luyện nhiều lần tóm lại là muốn khảo thí một phen hai ánh mắt ra hiệu về sau quách manh liền bắt đầu dẫn khí nhập thể tô mục trong lòng căng thẳng võ giả đạo bắt phẩm tụ khí thủ đoạn nhưng tiếp dẫn thiên địa linh khí có thể tăng lên trên diện rộng thân thể tốc độ cùng lực lượng hơn nữa có thể khí kình ngoại phóng quách manh thân hình như điện giống như một trận cuồng b ã o gió lốc gào thét lấy hướng tô mục cuộc tới trong t r ớ c mắt khoảng cách giữa hai người liền chỉ còn lại năm bước xa nó chân trái đạp mạnh mặt đất g i a thế vật lên hữu quyền mang theo thiên quân tri lực hướng tô mục đá vốn là vì khảo thí thân thể thêm nữa võ giả đạo thất phẩm linh giác có thể trình độ nhất định dự cảnh nguy cơ tô mục liền không có ý định né tránh ngược lại là lấn người tiến lên một lát sau một tiếng oanh minh chuyển đến tô mục đột nhiên lui về phía sau năm bước mà quách mánh lại chỉ lui hai bước quách mánh mặc dù chiếm cứ ưu thế nhưng tương tự kinh hại không thôi phải biết hắn ưu thế nhưng là tố chất thân thể mạnh nhất võ giả đạo a cùng là thất phẩm thân thể của hắn trải qua cựu phẩm tôi thể tăng lên lại có bát phẩm tụ khí gia trì lẫn nhau đôi quyền lại chưa thể đánh tan trước mắt cái này làm nông đạo người trẻ tuổi tô mục nết biết miệng dùng sức l ắ c l ắ c run lên cánh tay lên tiếng nói lại đến quách mánh đồng dạng cười to lên quên quên đến thịt đây mới là hắn yêu thích phương thức chiến đấu đồng dạng cũng là hắn đạo hai người đồng thời xông về phía trước quyền cước tương đối giữa lẫn nhau ai cũng không né tránh mọi người dưới đài nhìn nhiệt huyết sôi trào nhao n h a u hò hét trợ uy nhìn quá sung sướng ta một hồi cũng phải lên đài đánh một trận kích thích hai người này đánh nhau đồng dạng vô cùng đặc sắc cái này có cái gì kích thích cùng c ử thôn tiểu nhi đánh nhau không khác vị nhân huynh này không biết người thất phẩm lúc có dám hay không cùng thất phẩm linh giác quyền cước tranh chấp、ừ. không nghe thấy trên đài tranh đấu càng ngày càng lửa nóng tô mục chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng nhưng ở dáng chống đỡ phía dưới vẫn là liên tiếp vung ra số quyền dần dần tô mục động tác trở nên chậm chạp mỗi một lần huy quyền đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân thừa nhận đập nện lại càng thêm dày đặc nhìn diệp d a o cho mày cuối cùng lại che lên con mắt tới hồng tụ thấp giọng cùng sở hiên nhiên nói thứ gì đã thấy nó chậm rãi l ắ t đầu chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống cũng chính là tô mục không biết trên đài xảy ra chuyện gì không phải khẳng định kêu to lên tiếng đập nhựa cứu ta、à? Thật coi ta h ậ t t coi là phim truyền hình bên trong loại lại, ràng phim hình đánh không kia truyền trong rõ bên vẫn chỉ ò n n một mực bị đ á đổ đằng sau. Ta c h là đến kiểm tra một chút cường độ thân thể cũng không phải kiếp sau tử chiến lao tử mỗi lần nghĩ h ô nhận thua thời điểm liền đạp ngựa chịu một quyền đừng nói một cái hoàn chỉnh chữ một cái ghép vần đều đạp ngựa không tiêu được hủy diệt đi ta mệt mỏi tô mục đem hết toàn lực đánh ra cuối cùng một quyền rơi vào quách mánh trên thân lại như bông mềm mại bất lực lập tức hắn hai mắt tối đen thẳng tắp địa nằm xuống đất nhìn trên đài reo họ một mảnh n h o nhao tán thưởng tô mục cường độ thân thể cùng kiên định nghị lực mà quách mánh cũng là trịnh trọng hướng tô mục làm một võ giả lễ bất quá những n à y tô mục cũng không biết không phải hắn tất nhiên muốn về kính quách m á n h một cái l ư ỡ i mắt lại cắn răng nghiến lợi nói với hắn huynh đệ mẹ nó ngươi rất mạnh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh t i h i n h tiếp tục cố lên cũng may lần này hậu cần an bài có chút đúng chỗ rất nhanh liền có y sư đạo người đến đây vì tô mục trị liệu còn có một điểm tô mục hoàn toàn chính xác không nghĩ tới tô mục cung dung tỉnh lại chậm rãi mở ra nặng nghề mí mắt đập vào mi mắt đúng là mặc y hiền thân ảnh hắn đã bị huệ vương lôi kéo được tô mục cẩn thận từng ly từng tí sờ lên trên người vật tiếp lấy thử hoạt động hạ gân cốt chỉ cảm thấy một cỗ nhẹ nhõm cảm giác truyền khắp t o à n thân trên mặt không khỏi nổi lên thần sắc bừng rỡ không gian ban chỉ các loại vật phẩm cũng không thiếu thân thể cũng không có đáng ngại ý sư đạo coi là thật thần kỳ tô mục hấp thụ giáo huấn vì không để cho người chú ý những vật này đều giấu ở trong quần áo mặc y hãy nhìn về phía tô mục nói ra câu kia để hắn cả đời khó quên nói nghĩ không ra tiên sinh lại có như thế t ầ m tính tại hạ bội phục chương một trăm mười chín bích thủy lên đ à i khinh ngậu chi uy chương một trăm mười chín bích thủy lên này k i n h ngậu chi uy vẻ mặt đau khổ thật vất và ứng phó xong đám người cổ vũ cùng an ủi sau vì nói sang chuyện khác tô mục mở miệng nói ra trong khoảng thời gian này nhưng có cái gì đặc sắc chiến đấu hồng tụ xích lại gần tới dịu dằn nói công tử chỉ có hai trận lục phẩm ở giữa chiến đấu mà thôi s ở yên nhiên ánh mắt quét về phía đám người hỏi trong các ngươi còn có ai muốn đi lên luận bàn một phen diệp giao bọn người nao h nhao lắc đầu ai cũng không muốn lên đài đi bạch bạch bị đánh s ở yên nhiên khẽ b ư ớ cảm c nói khẽ bích thủy ngươi đi đi chúng ta khinh mọi nguyện tóm lại là phải có người lên đài chiến đấu bích thủy khéo leo lên tiếng an tính đứng ở một bên chờ đợi thời cơ đại diễn võ bên trên chiến đấu vừa mới kết thúc bích thủy liền dáng người nhẹ nhàng bay xuống trên đó nhìn trên đài trong nháy mắt như là xôi trào hò hét trợ uy thanh âm liên tiếp sóng sau cao hơn sóng trước tô mục sờ lên cái c ằ m trong lòng tầm nghĩ xem ra bích thủy cô nương cũng có được đồng đ ả o phan hâm mộ à. tên kia lục phẩm vẽ rồng điểm mắt vừa nhìn thấy mặt vội vàng biểu thị mình không có ý định thủ lôi vội vàng chạy xuống đài đi một lát sau tô mục nhìn xem lên đài tên kia tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi há to miệng cái này đạp ngựa không phải cái kia trộm vương đạo người sao cùng ta theo tới kinh thành tới sợ yên n h i nghi ngờ nói tô công tử ngươi biết cái này vương tiểu nhị tô mục mặt mũi tràn đầy đ ắ g trác ta bị hắn trộm qua đồ vật nói đến một nửa lập tức lại cảm giác có chút không đúng liền vội vàng hỏi y ê n nhiên cô nương đối với hắn rất quen s ở y ê n nhiên thần sắc nghiêm túc chưa nói tới quen chỉ là cái này kinh đô có danh tiếng nhân vật đều có hiểu biết thôi tô công tử người này là động t h i ê n các giám chính dòng dõi không dễ t r ọ n n g ư y i vật kia phẩm chỉ sợ tô mục rơi vào trầm tư hắn có như thế lớn bối cảnh động t h i ê n các tuyệt đối thuộc về thiên ngự vương triệu bên trong siêu nhất lưu thế lực khó trách hắn không kiêng n g gì như thế lập tức lại có chút may mắn còn tốt ngày đó mã tĩnh lan không có đánh giết h ắ n không phải có thể sẽ chọc đại phiền thoái thu này cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút lúc nào báo tô mục c h ắ p tay nói y ê n nhiên cô nương đa tạ nhắc nhở nhưng vật phẩm của ta hắn cũng không có c h ủ n đi sợ yên nhiên ổ lên một tiếng thần s ắ c kinh ngạc người này thế nhưng là chưa hề thất thủ qua không nghĩ tới lại đưa tại tô công tử trong tay nhưng người nhất thiết phải cẩn thận hắn muốn ăn c ắ p vật phẩm sợ rằng sẽ đổi tới chân trời góc biển tô mục sờ lên cái mũi đối với cái này hắn đã tràn đầy cảm xúc chỉ là không biết cái này vương tiểu nhị đến tột cùng là hướng về phía tới mình vẫn là đơn thuần muốn về nhà thăm người thân mới đi đến kinh đô nhưng mặc kệ là loại nào tình hình mới tại đài diễn võ bên trên cái này lộ diện một cái hành tùng của mình đã lộ rõ quả thật là hoàn ra ngõ hẹp a lập tức thực lực mình không đủ vẫn là phải tránh né mũi nhọn mới là trong lúc suy tư trên diễn võ trường chiến đấu đã khai hỏa vương tiểu nhị động t á c nhanh như gió liên tiếp thi triển ra thuật pháp chỉ gặp thân ảnh của hắn trong nháy mắt tẩn nấp ở vô hình một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cùng lúc đó hắn thi triển hào đoạt chi thuật đánh cắp bích thủy hoài nghi cảm xúc ngay sau đó hắn tự ẩn nấp trạng thái bên trong lách mình mà ra hai cái giống nhau thân ảnh bắt đầu ở bích thủy bốn phía hối hả bắt đầu chạy bích thủy nhẹ nhàng lung lay đầu trong mắt lần nữa khôi phục ngày xưa thanh minh t h ầ n sắc nhưng giờ phút này đã khó mà phân biệt vương tiểu nhị chân thân đến tột cùng ở nơi nào nàng nhưng cũng không đội dọn dịu dàng mở miệng nói vương công tử ngài muốn nhờ cái này phân thân chi thuật tập kích nô ra sao nói xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn trên đài một chút phẩm cấp hơi thấp người tu hành đều bị bích thủy thẹn thùng hấp dẫn trong đó một vị xúc động thanh niên thậm chí tránh thoát bên cạnh đồng bạn ngăn cản l ớ tiếng kêu la muốn vì bích thủy ra mặt mà làm nông học viện một những người khác bị sở y ê n nhiên hồng tụ bọn người ngăn lại tô mục c â m thầm kinh hãi bích thủy thất phẩm tiếng trời n ô n ngữ mê hoặc chi thuật phối hợp lục phẩm yêu vận hình thành thẹn thùng khí chất coi là thật uy lực không tầm thường nếu như hắn không phải dị hồn linh phách tất nhiên không chống đỡ được vương tiểu nhị tâm lập tức loạn chạy tốc độ cũng theo đó chậm lại hắn nhìn qua trước mắt vị này thẹn thùng động lòng người mỹ nhân trong lòng lại không tự chủ được dâng lên một trận thương tiết chi chiến đấu cũng xuất hiện một tia g a o động hắn vạn không ngờ tới bích thủy càng đem hai loại thuật pháp tu luyện được như vậy tinh xảo có thể đối đồng phẩm cấp người tu hành tâm thần sinh ra như thế ả đạt tới trình độ như vậy vội vang cắn đầu lưới của mình lúc này mới khôi phục một tia lý trí nó nhanh chóng thôi động trộm hỏa chi pháp trong lòng âm thầm cầu nguyện trộm lấy một cái hữu dụng năng lực một lát sau đám người kêu sợ hai không thôi chỉ gặp vương tiểu nhị khuôn mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa hóa thành một người tướng mạo xuất chúng mỹ nam tử tựa hồ liền thân cao đều cao một chút bích thủy nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng ý cười vương tiểu nhị lại là thần sắc đột biến trong lòng thầm kêu không tốt không ngờ tới trộm được đúng là yêu vận thủ đoạn lập tức quay đầu nhìn về phía mình phân thân. Quả nhiên, vẫn như cũng là tấm kia tướng mạo thường thường gương mặt lúc này bích thủy tướng mạo mặc dù phát sinh một chút biến hóa lại vẫn sinh đẹp động lòng người trên thân loại kia làm người thương yêu yêu thẹn thùng khí chất toàn vẹn không thấy trên mặt lại tràn đầy tự tin thần thái nhìn có một phong vị khác gió nhẹ nhẹ phẩy bích thủy sợi tóc phiêu động mở miệng nói vương công tử không bằng ngươi đầu hàng đi nô ra không thích đánh nhau vương tiểu nhị cưỡng chế lấy xuống đài xúc động phất tay đem phân thân phân phát cái này yêu vận cải biến dung mạo hiệu quả ở vào trạng thái bị động không cách nào giút cho hủy bỏ bởi vậy phân thân vào lúc này đã vô dụng hắn chỉ có tốc độ cùng bản thân giống nhau chiến đấu bên trong c h ỉ có thể đưa đến huệ hoặc địch nhân tác dụng vương tiểu nhị quyết định chắc chắn mở ra yêu vận hướng bích thủy phóng đi cao giọng hô bích thủy cô đ ư ơ n g ta nhìn vẫn là ngươi đầu hàng đi miễn cho ta thường tồn tới ngươi nhìn trên đài một chút người xem thậm chí bắt đầu vì vương tiểu nhị trợ uy trong lời nói tựa hồ còn gọi đạo quá có nam tử khí khái loại hình sợ yên nhiên che mặt có chút không đành lòng nhìn thẳng đây là đầu nàng một lần nhìn thấy nam tử thi triển yêu vận chi thuật bích thủy nghe thấy lời ấy thật tình trên mặt lại là không có chút nào biến hóa muốn dùng yêu vận thủ đoạn tới đối phó、nàng. thật sự là nghĩ đến quá đơn giản tuy nói nàng tạm thời đã mất đi năng lực này nhưng nó tâm tính k i ê n nghị lại đối yêu vận c h i thuật cực kỳ t ấ u hiểu cho nên bích thủy dọn xong tiếp địch tư thế c h ặ t hướng về phía trước v ọ t mạnh mà đi chỉ gặp nó trên hai tay linh lực quần quận ba động lại so kia trừ lương thi triển thủ đoạn lúc còn phải mạnh hơn mấy phần kỹ nữ linh đạo b ắ t phẩm nhập mục mượn sách họa tu hành có thể cường hóa thân thể tăng lên trên diện rộng phần tay lực lượng cùng tính linh hoạt trở bích thủy nắm đấm như là cỗ sao trổi xe qua mang theo hô hô phăng thanh đánh tới hướng vương tiểu nhị tại xong quyền va chạm thời khắc bích thủy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất tay phải nhanh chóng bắt lấy vương tiểu nhị l ầ u vai lại có chút cách mặt đất vây quanh hắn xoay tròn nó tầng trời thấp phi hành tư thái phản phất tiên nữ hạ phảm chuyển tới vương tiểu nhị sau lưng đông nhiên vung ra một quyền cũng may trộm vương đạo tốc độ cùng phản ứng không tầm thường vương tiểu nhị thân hình nhanh quay ngược trở lại khó khăn lắm tiếp nhận một quyền này rất nhanh hắn tiện ý biết đến không thích hợp một quyền này lực đạo rõ ràng không đủ nhưng thì đã trễ bích thủy kia ngũ phẩm k i n h n g ộ n thủ đoạn đã xử suất vương tiểu nhị thẳng tắp nằm trên mặt đất ngủ thiết đi trong một trăm hai mươi vườn khổ tiểu nhị dẫn lửa thân trên đài diễn võ bên trên bích thủy đã khôi phục kia sở sở động lòng người dung mạo nhưng nàng sắc mặt hơi có vẻ tái nhuận nghĩ đến là sử dụng khinh mộng chi thuật tiêu hao đại lượng tinh thần lực bố trí tô mục nhìn qua chậm rãi đi tới giai nhân trong lòng cẩn thận suy tư vừa mới chiến đấu chi tiết kỹ nữ l i n h đạo tiểu phẩm linh múa có thể cường hóa thân thể cường độ trên phạm vi lớn tăng cường tính dẻo dai bích thủy chính là mượn nhờ loại này thủ đoạn tạm thời bay lên giả bộ công kích vườn tiểu nhị phía sau tại hắn chuyên tâm đ n g đối đánh lén thời điểm xử suất kia chiến thắng một cái này mấy trận ngũ phẩm cường giả ở giữa t ỷ thí đông đảo cường giả đều vận dụng loại này ẩn tàng cuối cùng thủ đoạn công kích sách lược như thế chiến đấu trí tuệ quả thực mười phần đáng giá tham khảo nhìn thấy bích thủy ngồi xuống diệp giao hưng phấn đến khó mà tự kiềm chế bích thủy t ỷ t ỷ ngươi vừa mới đơn giản quá lợi hại diệp thân thì có chút có cắc hỏi bích thủy cô đ ư ơ n g ngươi đến tột cùng là như thế nào liên tưởng đến bị x o á n lửa ăn cắp chính là yêu vận chi thuật đây này bích thủy sắc mặt đỏ lên nhẹ nói ta cũng chỉ, là vận khí tốt thôi, bất quá chỉ cần bị trộm lấy không phải khinh mộng ta đều có lòng tin có thể thủ thắng tô mục khe vứt cầm bích thủy quả thực quá quá khiêm tốn hư đồng phẩm cấp phía dưới x o á n l ử a trộm lấy khinh mộng khả năng cơ hồ là không có thể thành công trộm lấy yêu vận thủ đoạn nói rõ kia vương tiểu nhị đối cái này một thuật pháp nắm giữ trình độ đã không thấp vương tiểu nhị mở mắt ra nhìn cách đó không xa chuyện trò vui vẻ đ ắ m người trong lòng một trận phiền m u ộ n vừa rồi nhìn thấy cái kia đáng chết tiểu t ử ngốc thời điểm hắn cũng đồng dạng kinh ngạc đến há to miệng tiểu t ử này chẳng lẽ là cái xã giao c ù n mạ sao tại sao lại cùng k i n h mộng u y ệ n dính líu quan hệ rồi theo bích thủy lên này vương tiểu nhị vốn định lộ mặt cho tô mục một hạ mã uy ai có thể nghĩ dễ dàng như thế liền th hắn cảm thấy mình mặt mũi mất hết tiểu t ử ngốc này thật chẳng lẽ là mạng của mình bên trong khắc tinh đều do lão già chết tiệt kia cái gì đều không có tính ra tới sớm biết hôm nay liền không đến cái này đổ bọ kinh đô tài tuấn sẽ theo huệ vương lại lần nữa lên tiếng trên diễn võ trường rất nhanh nên đón trận chiến đấu tiếp theo sau đó trong t ỷ thí lục phẩm ở giữa chiến đấu chiếm đa số ngẫu nhiên xen kẽ lấy một chút ngũ phẩm luật võ mà lại đại đa số ngũ phẩm cường giả đều là đã có thuộc về thế lực bất quá vẫn là có ba tên chưa bị mời trào cường giả bị huệ vương đặt vào dưới trướng Luận võ k sở phong ú c lao đi khỏe miệng và dầu nhãn tình sáng lên có thể ăn cơm những ngày trước khi ăn cơm điểm tâm nhỏ đều mị vị như vậy một hồi thì còn đến đâu hắn cùng diệp g i a o bốn mắt nhìn nhau vội vàng chạy về phía xa s ở yên nhiên n h ị n không được cười lên nhìn về phía bên cạnh đám người chúng ta cũng đi thôi đừng để hai cái này thèm t r ù g đem cơm cho cướp sạch s ở yên nhiên một đoàn người không nhanh không chậm hướng phía ngựa an cư đi đến chỉ gặp nơi này đã tụ tập rất nhiều người từng cái áo mũ trình t ề nam nam nữ nữ cười cười nói nói không khí rất là hòa hợp diệp g i a o cùng s ở phong ngược lại là tay chân lanh lẹ đã tìm xong vị trí hưng phần hướng lây đám người n g o ắ đám người còn chưa đi tới gần liền nhìn thấy một cái áo gấm nam từ tiến tới diệp dao bên người diệp g i a o trên mặt lộ ra rõ ràng v ẻ không vui nam tử kia lại vẫn không biết điều địa truy vấn vị cô nương này xưng hô như thế nào tiểu sinh muốn cùng cô nương kết bạn một phen diệp g i a o lòng tràn đầy đều đang nghĩ lấy tranh thủ thời gian ăn cơm nào có tâm tư phản ứng cái này nhàm chán bắt chuyện ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m đầy bàn đồ ăn chỉ mong lấy có thể tranh thủ thời gian thoát khỏi người này mắt thấy đám người rốt cục đến gần diệp g i a o nhãn trâu xoay động sinh lòng một kế đợi tô mục vừa mới tới gần nàng liền không chút do dự ô n lấy tô mục cánh tay cười khanh khách ngươi đừng hỏi ta không bằng hỏi một chút hắn tô mục sững sờ ngay tại chỗ lại không tốt nói cái gì chỉ có thể phối hợp gật gật đầu ăn xẹp người trẻ tuổi kia sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ dư quang t h o n g nhìn sở yên nhiên chờ một đám nữ tử lập tức hai mắt tỏa sáng lập tức thay đổi phương hướng không đợi đến nó mở miệng sở yên nhiên miết miệng lên lập tức ôm lấy tô mục k h á c một cái cánh tay tô mục trên thân trong nháy mắt lên đ ầ y nổi da gà lập tức lại vì người nọ lau một vệ mồ hôi cái này huynh đệ lá gan đủ lớn ngay cả sở yên nhiên cũng dám quái dối nên không phải kinh đâu người đi lá tuyết hồng tụ mọi người cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mười phần nghĩa khí địa chạy đến tô mục sau lưng một bộ đã c o r a thất chớ đến q u ấ y g i à y bộ dáng nam tử kia sắc mặt rốt cục c h ầ m xuống gắt gao nhìn chằm chằm tô mục từ lạnh một tiếng không biết vị công tử này s ư n g hô như thế nào a ngữ khí của hắn trở nên có chút bất tiện tô mục lòng tràn đầy bất đắc dĩ bị hai nữ nhân như vậy chăm chú kéo lại cánh tay chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên phản phất có ngàn vạn cái con kiến ở trong lòng bỏ loạn trong đầu trống r ỗ n g trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì tốt đáng chết sớm biết nhìn tiểu thuyết lúc sau nên học một ít những cái tia nhân vật chính trang bức lúc đều nói cái gì không phải trước đó cùng lâm viên thỉnh giáo một chút người trước hiện thánh thuật cũng ta vân hải lạnh lùng nói các hạ hẳn là một điểm lễ nghi đều không nói sao thân là người đọc sách câu nói kế tiếp tô mục không có nghe cẩn thận hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong đột nhiên nghĩ đến cái này đ ồ đần không phải là vừa tới đi coi như không phải người địa phương bích thủy tại đài diễn võ bên trên rực g ỡ hào quang cũng nên thấy được chưa lập tức chớp mắt lộ ra một mặt cười xấu xa hắn đã nghĩ kỹ làm như thế nào làm chuyện xấu dù sao việc này cũng có sợ yên nhiên từ đó cản trở có vấn đề nàng khẳng định sẽ ra mặt không sợ lại nói hôm nay tham gia xong ta ngày mai liền về học viện tô mục suy tư công phu vân hải mặt đã biến thành màu gan heo hắn chưa từng có nhận quà lớn như thế có đủ tô mục h á n g dọn một cái chậm rãi mở miệng công tử ngươi buổi sáng có phải hay không một thân ảnh trong nháy mắt từ một bên chạy tới vội vàng giữ chặt kia vân hải âm thanh r u n dậy nói t i ê n t i ê n nhiên cô đương thực sự cái này hắn không phải kinh đô thật xin lỗi một câu nói còn chưa dứt lời cả nhưng chủ quan tô mục n g rõ người này tất nhiên không phải kinh đô nhân sĩ khó trách lá gan như thế lớn vân hải trong nháy mắt ngộng trong lòng như gặp phải trọng truy hắn mặc dù luôn luôn tự đại nhưng lúc này cũng ý thức được mình phạm vào sai lầm lớn trên trán mồ hôi lạnh lứa ra sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy vội vàng cầu xin tha thứ s ở yên nhiên cười cười không có ý định cùng người này chấp nhận khoát tay á o liền để hắn rời đi hai đầu cánh tay cứng r ắ n khống kết thúc tô mục rốt cuộc khôi phục hành động thật sự là lạc tuyết từng mang cho hắn bóng ma qua sâu mới hắn sừng s ố động cũng không dám động ho nhẹ một tiếng hai vị cô nương hai ngươi đây là hướng trên người của ta dẫn lửa、A. diệp dao thẻ lưới sắc mặt đỏ lên sở yên nhiên lại là lơ đễm tô công tử chớ sợ hắn không dám như thế nào tại cái này kinh đô chỉ cần ngươi không phải chọc hoàng thất cùng động thiên các ta đều có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao chan đ ầ y một cỗ cảm giác an toàn chan đ ầ y tô mục nội tâm nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới người này cũng không phải ta gây a mà lại ta có phải hay không cùng động thiên các có chút mâu thuẫn chương một trăm hai mươi mốt c u n g ngạo c h i đ ổ cùng công chi chương một trăm hai mươi mốt c u n g ngạo c h i đ ổ cùng công chi đám người rời bước đi vào bên hồ chỉ gặp nơi đây đã chỉnh chỉnh tề tề địa c h ư n g bảy đông đảo cái bản trên đó đoan đoan chinh chính cất đặt lấy bút mực giấy nghiên trong i đám ạ o l người thỉnh thoảng truyền ra trận trận cởi mở tiếng cười cùng từ đáy lòng tán thưởng thanh i nhâm nguyên công tử không hổ là kim khoa trạng nguyên coi là thật tài hoa hơn người nguyên công tử chi văn hải tại cái này kinh đô sợ là khó có đi thủ đúng vậy a nguyên công tử t à i t ì n h quả thật chúng ta theo không kịp kia được xưng là nguyên công tử người trẻ tuổi trên mặt t i ê u dung từng cái đáp lại đám người một lát sau dư quang liếc về sở yên nhiên b ọ n người cùng bên người mấy người cùng nhau đi tới sở yên nhiên nhìn thấy tô mục nghi ngờ biểu lộ nhẹ giọng giải thích nói cái này nguyên lãng chính là năm nay quan trạng nguyên thường thường vào xem khinh mọi nguyện tô mục cái này mới phản ứng được nguyên lai cùng sở yên nhiên quen biết trong lòng suy nghĩ còn tưởng rằng lại là như là vân hải đồng dạng không biết trời cao đất rộng đồ lần đâu nguyên lãng hướng đám người chắc tay cấp bậc lễ nghĩa chu toàn lập tức ánh mắt chuyển hướng khoảng cách sở yên nhiên gần nhất tô、mục. công tử b u ổ i sáng luận võ lúc anh dũng biểu hiện để tiểu sinh kinh t h á n g không thôi không biết công tử tôn tính đại danh tô mục nghĩ nghĩ đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười k h ẽ cười nói nguyên công tử ta gọi tô mục chính là làm nông học viện học sinh nguyên lãng cười to nói tô công tử tên rất hay lại cùng kia đương thời thi tiên trùng tên trùng họ tô mục sờ lên cái mũi đương thời thi tiên sẽ không nói chính là mình đi giống như nghe cố lăng hiên cùng phụ thân của hắn đề cập qua việc này tới nguyên lãng người bên cạnh lập tức phụ hòa nói nguyên công tử nói đùa tô công tử chỉ là làm nông đạo tu sĩ thôi như thế nào làm thơ đâu trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh thị nghĩ đến tô công tử chỉ là đến mở mang kiến thức một chút cái này thi từ thịnh hội tô công tử một hồi chúng ta có thể kết bạn mà đi không hiểu chỗ ngươi cũng tốt tùy ý hỏi thăm sở yên nhiên niết miệng lên lại rất nhanh thu hồi biểu lộ c ự c lực cần giấu đi ý cười một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng tô mục nghe rõ những người này là trong lời nói có hàm ý giấu dếm miệng a i a trong lòng không khỏi cảm thán quả nhiên nữ nhân đều là h ỏ a thủy tu hành chưa thành trước đó nhất định phải cách xa xa nguyên lãng ra vẻ tức giận nói mấy vị huynh n à sao có thể như thế chửi bới tô minh tô mục nhất miệng mấy người các ngươi một sướng một họa còn kém cầm lấy lớn loa nhục mạ ta gặp tô mục không cho tranh luận những người kia càng là được một t ứ c lại muốn tiến một thước xem ra tự a hồ là nghĩ leo lên nguyên lãng lại hoặc là trải qua nguyên lãng thụ ý hiệp trợ hắn làm náo động nguyên lãng bên cạnh nam t ử áo trắng đầu tiên là hướng nguyên lãng định hót cười một tiếng sau đó mới cao giọng nói với tô mục tô công tử ngươi nhưng từng nghe nói quan trạng nguyên làm thi tử do xuân p ậ t liễu lục kim này chiếu hoa hồng một câu kia có thể nói là tinh diệu tuyệt luân không đợi đến tô mục đánh giá nguyên lãng lại tiếp lời gốc dạng lý h u y n q u ạ khen ta thơ làm cùng chỉ mong người lâu dài ngàn dặm trung t h i ệ n q u y ề n bực này câu hay so sánh vẫn là hơi kém một chút l ạ c tuyết đ ỗ n g nhiên ho hai tiếng kém chút không có cười ra tiếng trong lòng l âm thầm trào phúng người này hảo hảo có thể hướng trên mặt mình tiếp vàng còn hơi kém một chút sợ là không kịp chín châu mất sợi l ô n g nguyên lãng lúc này mới chú ý tới trong đám người còn có hai cái chưa từng thấy qua mỹ nhân tiếp tục khoe k h o a n nói tô minh ngươi nhưng từng nghe nói giang vần quận chuyển đến kia ba bài thơ ba thủ nghĩ đến là kia thủ vĩnh liễu không có bị sở yên nhiên truyền bá ra ngoài cũng đúng nếu như truyền bá ra ngoài đám người nên cũng đều biết cái kia thi tiên tô mục đi vào kinh đô tô mục gãi đầu một cái để nguyên l ã n g chỉnh mình xấu hổ chứng đều muốn phạt vào thấp giọng nói có biết một hai tô mục rõ ràng nhìn thấy đối diện những người kia con mắt trong nháy mắt phát sáng lên phản phất đều nghĩ tại khinh mậu nguyện trước mặt mọi người biểu hiện ra một p h e n mình thi từ kiến giải nam tử háo trắng kia lập tức nói tô công tử ngươi cảm thấy kia ba bài thơ như thế nào tô mục có chút cho dạ cái này ba bài thơ nói cho cùng cũng không tính mình sợ tác lại quỷ thần xui k i ế n nói một câu hẳn là cũng không tệ lắm phải không đám người kia trong nháy mắt hai mắt cho to giống như trung đồng phản phất nghe được cái gì chuyện kinh thế hai tục nguyên lãng cao giọng nói cũng không tệ lắm tô công tử ngươi có thể nào c u ầ n ngạo như vậy này câu thơ dùng từ tinh r i ợ u ý cảnh sâu xa vận l u ậ t hài hòa ngươi càng như thế khinh thị bên cạnh hắn những người kia cũng mồm năm miệng mười nói không nghĩ tới làm nông học viện lại cũng có một vị tự phong thi t i ê n a lời này âm dương khoái khí đến cực điểm tràn đầy ý trào phúng ừ tô công tử chẳng lẽ làm lục như thế tác phẩm xuất sắc liền có thể nâng lên mình ai nghĩ đến là tô công tử căn bản không hiểu thi từ chỗ tinh rượu đi lý huynh nói cực phải trung quy là chúng ta đàn gậy thai châu tô mục vốn có tâm giải thích một chút nhưng lời đến khỏe miệng lại n u ố t xuống dù sao thổi phồng mình việc này quả thực không quá thỏa đáng nhưng nghe được những người này ngươi một lời ta một câu trong lòng cũng không khỏi có chút phiền mượn tô mục không có trả lời diệp g i a o lại nhịn không được nàng loại này trẻ con tính tình cái nào chịu được những này lúc này quát tô mục thi tài thế nhưng là so ngơi cái này cái gì trạng nguyên mạnh hơn nhiều tên một tiếng này ra trong nháy mắt dường như sấm sét đem đám người hấp dẫn tới tại nguyên lãng bên người những người kia cố ý truyền bá phía dưới tô mục cái này cùng đồ chi danh đã truyền ra một bên ngay tại thưởng thức cảnh hồ mấy vị sĩ t ử không khỏi nhữ mày lắc đầu liên tục mấy vị kết bạn mà đến nữ t ử thì t r â u đầu ghé thai trong ánh mắt tràn đầy không h i ể u cùng kinh ngạc sau một lát tin tức càng truyền càng không hợp t h o i thưởng trong đám người lập tức đều là dùng ngòi bút làm vũ khí thanh â m chính là hắn nói mấy nghĩ y phục hoa t ư n g dùng do xuân phật hạm lộ hoa đồng không gì hơn cái này ta vốn đang thật thưởng thức người này nghĩ không ra đúng là loại này không biết trời cao đất rộng hàng người phi mau mau cốt ra cái này kinh đô tài tuấn sẽ nơi này không chào đón ngươi trẻ trung không cố gắng lão đại đồ bi thương khích lệ vô số học sinh ngươi lại dám nói chỉ thường t ô i quan trạng nguyên cũng không dám nói viết ra như thế câu thơ ngươi lại dám nói có thể viết ra một đồng lớn liền hắn một cái t r ô n g t r ọ n cùng kim khoa trạng nguyên so tỉnh lại đi đám này người đọc sách thật đúng là cổ hủ nhìn thấy sở yên nhiên ở bên cạnh còn muốn làm mặt mắng nghĩ đến là vì trong lòng kia cái gọi là thủ vương đi tô mục có chút bất đắc dĩ lập tức lại cười khẽ một tiếng tuy nói diệp giao là lòng tốt làm chuyện xấu nhưng dù sao cũng là vì mình ra mặt đã không có cách nào bỏ mặc vậy liền thản nhiên đối mặt chính là dù sao hắn nhưng là trong miệng mọi người thi tiên Trưng ngất trời. Trưng ngất trời. Hoan Hoan giá Vũ Vũ họa, hào khí ngất trời. họa, hào khí giá lúc này thi hội sắp bắt đầu cơ hồ tất cả mọi người đã đến trận nhưng mà vây quanh tô mục bọn người huyên náo chỉ là một nhóm nhỏ người càng nhiều người vẫn như cũ đắm chìm trong giao lưu hoặc ngắm cảnh bên trong đối bên này phân tranh không hề hay biết đang lúc đám người huyên náo không ngất lúc huệ vương tại một đám người hầu cùng đi nhanh nhẹn mà tới lý thiên hữu một chút nhìn thấy trong đám người sở yên yên thầm nghĩ trong lòng không ổn vội vàng vừa cười vừa nói chư vị tài tử g i a nhân chớ có như vậy huyên náo hôm nay tri hội lúc này lấy thơ chữ tình lấy từ biểu ý đám người gặp huệ vương đích thân tới trong lòng giật mình giống như thủy triều cùng tính l u i sang một bên lúc này trong đám người có người đề nghị huệ vương thi tài s u ấ t chúng quả thật chúng ta mẫu mực không ngại trước làm một câu thơ để cho chúng ta mở mang tầm mắt đề nghị này vừa ra lập tức đạt được đông đảo người không biết sự t ì n h c ù n g nhiệt ủng hộ trong lúc nhất thời đám người nhao nhao ồn ào đúng vậy a huệ vương m a u mời đặt bút đi chúng ta mong mọi cùng trông mong huệ vương mỉm cười lễ phép đáp lại nói nhận được chư vị nâng đỡ vậy bản vương liền tới góp cái thú vị trước đêu xấu làm một câu thơ nguyễn có thể tạo được phao chuyên dẫn ngọc hiệu quả mở ra cái này đặc sắc thi hội mở màn nói xong huệ vương hơi chút suy nghĩ liền nâng bút trên giấy r ồ n g bay phượng múa một bài thơ làm trong nháy mắt hoàn thành đám người x u ố n g lại tới bên cạnh sĩ、si、tử lập tức lớn tiếng thì thầm do xuân phật liêu chiếu hồ quang tài tử giai nhân tụ một đường ý thơ tùy tâm sách trí khí mùi mực phiêu giật v ậ n kéo dài một lát y ê n t ĩ n h về sau bốn phía mọi người nhất thời hô to thơ hay thơ hay không hổ là huệ vương a cái này thơ làm ý cảnh cao xa ý thơ tùy tâm sách trí khí mùi mực phiêu giật vẫn kéo dài này câu rất tốt bầu không khí càng thêm náo nhiệt lại có hiếu học người cao giọng phân tích này thơ ưu điểm cái gì lấy cảnh nhập đề hình tượng cảm rất mạnh biểu đạt trí hướng lập ý cao xa sợ huệ vương nghe không được mình tán hướng dương rất nhiều văn nhân mặc khách cũng nhao nhao gật đầu nói phải đối huệ vương thơ làm khen không dứt miệng tô mục khẽ vất c ằ m huệ vương ngẫu hưng thơ làm quả thật có thể rất tốt mang theo bầu không khí cũng đưa đến dẫn dắt cùng mở m à n tác dụng xem như một bài không tệ hợp với tình hình chi tắc đồng thời cũng giúp mình giải vây tuy nói là xem ở sở yên nhiên trên mặt mũi lại mình cũng không quá cần chính là huệ vương đã làm ra tốt như vậy thơ không bằng vì thế định đề người có ý theo đề sáng tác chắc hẳn càng có thể tăng thêm hôm nay thi hội niệm vui thú đám người nghe nói nhao nhao phụ họa biểu thị đồng ý mọi người ở đây lòng tràn đầy chờ mong huệ vương định đề chuẩn bị mở ra tài hoa lúc nguyên lãng lại đột nhiên tiến lên một bước thần s ắ c n g ạ mạn không coi ai ra gì nói ở đây chư vị mặc dù danh s ư n g văn nhân n h à sĩ kỳ thực đều là bao cỏ thùng cơm tài sơ học t i ệ n bình thường đến cực điểm căn bản khó có tác phẩm xuất sắc ra mắt đám người nghe được lời nói này lập tức giận không tìm được sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi phẫn nộ kinh ngạc không phục các loại cảm xúc ở trên mặt sẽ lẫn một vị nho nhã thanh niên văn sĩ trong mày hai mắt t r n lên trong tay q u c t xếp ba một tiếng khép lại tức giận trách cứ nguyên công tử tuy là quan t r ạ n g nguyên nhưng ngài cử động lần này không khỏi quá mức tùy tiện vô lễ không coi ai ra gì chỉ gặp hắn tức giận đến bờ môi run nhẹ nhẹ gân xanh trên chắn đều nổi hẳn lên càng có người bên ngoài tức giận vẫy tay mặt đỏ lên hô người đến tội cùng có bản lĩnh gì dám ở đây khẩu suất của nôn tùy ý g è m pha chúng ta đơn giản còn vọng đến cực điểm nguyên lãng lại không chút hoang mang ôn hòa cười nói chư vị chớ có tức giận đây cũng không phải là ta nói mà là vị công tử kia lời nói lời này vừa ra hiện trường lập tức một mảnh xôn sao đám người nhao nhao đem tràn ngập nghi hoặc cùng ánh mắt phẫn nộ như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn về phía tô mục tô mục trong lòng đã là chửi mắng liên tục không nghĩ tới cái này nguyên lãng như thế trắng trận chửi bởi hắn mà ở đây mưu kế phía dưới mình đã đưa thân vào lưỡng nan chi điện nếu là giải thích tại nguyên lãng đám người có ý định mưu hại dưới chỉ sợ đám người sẽ nhận định hắn là t r ộ t dạ dạo biện nhưng nếu không giải thích cái này miệng oan ức liền sẽ gắt gao chụp tại trên đầu của hắn hắn h ô m nay thụ sở yên như mời đại biểu khinh mậu nguyện đến nghĩ đến đây tô mục tiến về phía trước một bước chắp tay nói chư vị tô mô biết rõ mình tài sơ học t i ệ n đoạn không dám tùy tiện d i è m pha chư vị mới nguyên công tử lời nói thật không phải tô mỗi chi ý nhưng mà đám người sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ âm trầm hiển nhiên đối tô mục giải thích không chút nào cho tin tưởng nguyên lãng bên cạnh nam t ử áo trắng k i a thanh âm âm dương quái khí đột nhiên văng lên tô công tử làm sao giờ phút này lá gan nhỏ đi vừa mới kia không ai bị nổi không coi ai ra gì khí phách đi đâu rồi bốn phía mọi người nhất thời nghị luận âm ý thanh âm h u ê n náo như mãnh liệt như thủy chiều vào tới cái này không biết ở đâu ra quần vọng tiểu tử dám tại cái này phát nôn g bừa bãi ừ nhìn hắn bộ kiêm nghèo kết hủ lậu bộ dáng còn dám xem thường chúng ta thơ làm nhất định là cái không có thấy qua việc đợi đ ổ i nhà quê có thậm chí chỉ vào tô mục không chút lưu tình mắng to lên tiếng lúc này tô mục khe nhũ mày cảm giác tình thế đã triệt để mất khống chế đang muốn tiến lên làm thơ diệp giao lại tức g i ậ n đến t ự c điểm liều lĩnh vọc ra lớn tiếng nói tô mục thi tài há lại các ngươi có thể tùy ý x è m pha các ngươi bọn này có mắt không chồng người có tư cách gì trong đám người có người nói thầm lấy tô mục danh tự tô mục danh tự này quen thai như thế lập tức liền có người cười nhạo nói cùng giang vân quận thi tiên cùng tên mà thôi hắn chỉ là một cái trồng trọt sao có thể cùng thi tiên đánh đồng đoán chừng chính là cái không học thức c ầ u thả hắn tại cái này cứng rắn giả văn nhân cũng không biết thiên nhiên tiểu thư vì cái gì mời hắn hắn căn bản không xứng cùng chúng ta cùng trận làm thơ thậm chí hướng về phía diệp giao trời rủa tiểu nha đầu phía tử đừng tại đây mù l ấ n bảo không biết trời cao đất rộng thời khắc này tô mục phẫn nộ trong lòng như núi lửa phun trào đi vào thế giới này lâu như vậy vì sinh tồn khắp nơi cẩn thận chặt chẽ nhưng mình cũng là người trẻ tuổi có thể nào như vậy có vòi còn để người bên cạnh đi theo thụ như vậy khi dễ huống hồ thi tử cũng không phải là võ mình có tuyệt đối tự tin coi như thời đại này người cộng lại đều chưa hẳn có thể bằng hắn nửa phần lại có gì thật là sợ giờ phút này gió nhẹ tựa hồ đình chỉ quét đám mây cũng giống như dừng lại với thiên thế tô mục không chút do dự nhanh chân đứng ở diệp giao trước người một mặt hào khí nói tất cả im miệng cho ta chớ có khi người quá đáng ta tô mục đi đến đang ngồi đến mưng há lại cho các ngươi như vậy nói xấu không phải đều muốn nhìn ta làm thơ sao không phải đều chờ đợi chế dễ c h ử i đới n ụ c mạ ta sao hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút như thế nào chân chính thi tài có lẽ là bị tô mục cất n vọng g p bức hướng về phía trước một cú đạp nặng nề g bớt ra hắn ngẩng đầu đỡ ngực hai mắt trở lên nhìn hằm hằm phía trước thanh âm trong nháy mắt vang vọng tử vân hồ tức sùi bấm mép dựa vào lan căn chỗ giả rích mưa nghỉ nhấc nhìn mắt ngựa mặt lên trời thét dài trí lớn kịch liệt thanh âm của h ắ n â m vang hữu lực phản phất mang theo thiên quân vạn mã khí thế bên hồ đám người đang nghe hai câu này đại khí b ả n g bạc câu thơ về sau nhao nhao như bị làm định thân chú ngây người tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy không thể tin vị kia lúc trước chỉ trích tô mục nho nhã thanh niên văn sĩ giờ phút này khẽ m i ế t miệng con mắt chừng đến tròn t r ị a l i ê n ngay cả nó trong tay nắm chặt q có xếp đều ba địa rơi xuống trên mặt đất nguyên lãng bên cạnh nam t ử áo trắng trên mặt tâm dương quái khí trong nháy mắt biến mất thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc liền ngay cả huệ vương đô hơi nghiê phía trước thân thể trong mắt lóe lên một vòng kinh hắn trước bàn chén trà đều bị đụng nghiêng nước trà đổ một thân lại không hề hay biết tô mục bộ pháp tăng tốc thanh â m lần nữa để cao mấy phần ba mươi công danh bụi cùng thổ tám ngàn dặm đường mây cùng nguyệt chớ bình thường trận nhìn thiếu niên đầu không bi thiết thanh â m của hắn sụp sôi bành trướng tràn đầy trí khí hào hùng nguyên lang sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận hai chân mềm nút tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng tự lẩm bẩm ta ta mới thật sự là tài sơ học tiền ta sai rồi lúc trước vị kia phẫn nộ vung vẫy cánh tay người bên ngoài giờ phút này ngây ra như phóng cánh tay còn duy trì vừa rồi tư thế cả ngựa như là hóa đá mấy vị k i a chế dây ô tô mục sẽ chỉ trồng chọn người đỏ bừng cả khuôn mặt t h ậ t tìm không được một cái lỗ để chui vào huệ vương đột nhiên đứng dậy hai tay không tự giác địa vô tay kích động nói tốt tốt một cái chớ bình thường trận nhìn thiếu lên đầu không bi thiết tô mục căn bản không quản giữa sân phản ứng của mọi người tự mình hướng về phía trước đi nhanh chỉ cảm thấy trong lòng lần ẩn có một c u ố khí cỗ này khí tại trong bộ ngực hắn bốc lên phản phất muốn xông phá hết thẻ trói buộc không nhả ra không thoải mái thanh âm của hắn tức giận l n ẩn có chút run dày tại toàn bộ thi hội trên trận về tay không đáng gió thổi qua đám người lên một thân da gà thỉnh khang hổ thẹn còn chưa t u y ế t thần từ hận khi nào diệt giá dài xe đ ạ p phá hạ lan sân thiếu c h í khí cơ bữa ăn hồ bắt thịt đang thiếu khát uống dân tộc h u n g nô máu mặc dù có chút danh từ bọn hắn không lắm lý giải nghĩ đến là tô mục ở đâu bản g cổ tịch trông được đến cố sự nhưng mọi người vẫn cảm thấy kinh tâm đ ộ n g phách phản phất bị khí thế kia b ả n g bạc cầu thơ đưa vào kìm qua thiết mã chiến trường s ở yên nhiên đứng ở một bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỷ cùng kính nghệ nàng siết thật chặt trong tay khát lụa trong lòng đối tô mục tại tỉnh càng lạ thị phục diệp dao mặt đỏ bừng nhìn xem trong đám người kia chiếu lấp lánh bóng người dù đám người nao nhao tránh ra bọn hắn giờ phút này từng cái túi thất đầu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ đứng vững về sau tô mục đảo mắt quanh thân đám người nó thanh â m như hồng trung đại lữ từng chữ nói ra đợi từ đầu thu thập cũ s â n hà chỉ lên trời khuyết theo một chữ cuối cùng phun ra bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc nguyên bản sáng sủa chân trời trong nháy mắt bị nặng nghề mây đen chỗ che đ ậ y p h á n phất một khối to lớn tấm màn đen áp đỉnh mà tới ngay sau đó một đạo hào quang sáng trói từ nùng vân chỗ sâu bắn ra mà ra thẳng tắp bao phủ tại trên người tô mục quang mang đi tới chỗ không khí đều tựa hộ bị thiêu đốt đến có chút chi kia bút lông s ó i bút tại tô mục trong quần áo tách ra vô tận hóa thải h ạ o nhiên chính khí mãnh liệt mà ra như quần quận giang hà phô thiên cái địa còn tới tô mục sừng s n g trong đó tay áo đ ồ n g b ề n thần s ắ c trang nghiêm mặc cho cái này h ạ o nhiên chính khí gột r ử a lấy thân thể của hắn giờ k h ắ c này toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đ ó đ ứ n g im chỉ có tô mục cùng kia h ạ o nhiên chính khí trở thành giữa thiên địa duy nhất ở đây nho đạo người tu hành n ó m bị tô mục dẫn động giữa thiên địa h ạ o nhiên chính khí rung động đến tột đình trong đó một vị thân mang trường bào xanh đ ế từ thư hương thế gia nho đạo người tu hành tự lẩm bẩm nguyên lai tiên sinh quốc tử dám lời nói không lo thi tử trương thật có thể dẫn động thiên địa chi lực. Ta trước trong tận chi nghĩ, đối với cái giờ văn dẫn động còn này trong lòng còn có lực. có đó địa lo nghĩ, bây một ắ t thấy, thật thẹn nhìn hổ sự là m người k h ắ c mặt mũi tràn đầy k í n h sợ cảm t h ắ n nói có thể dẫn động như thế bàng bạc hạo nhiên chính khí tô công tử đến có cỡ nào đại tài a ta nếu có thể có nó nửa phần tài hoa cũng đủ để tại nho đạo b ê n trên tiến hơn một bước huệ vương bên cạnh thân nhu sĩ âm thanh run dày kẻ này như tu văn nhân đạo nhất định có thể thành t i ể u phi phạm Đáng hắn lại kích động đến nước mắt tuân đầy mặt chạy đến tô mục bên cạnh thân hai tay run run nói như thế thơ làm tình thế hai tục ta cả đời nghiên cứu thi tử chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu tuyệt luân khí thế rộng rãi chi tác tô công tử ta nguyện bái ngươi làm thầy khẩn cầu ngươi chỉ điểm m ộ t hai tô mục đang chìm ngâm ở thân thể tăng lên trong vui sướng bị bất thình lình cử động dọa cho phát sợ cái này nhưng không được chu minh hiển nhiên là tam hoàng tử nanh vớt bây giờ thời cuộc h ỗ n loạn hắn cũng không muốn cùng nó dính líu quan hệ lại nói coi như thật muốn gia nhập trong đó đó cũng là đi theo lý g ậ n hắn cũng không phải thấy lợi quên nghĩa người sở yên nhiên gặp tô mục quất bách vội vàng đến đây dịu dàng nói chu đại nhân tô công tử còn muốn về làm nông học về i ệ đâu không hội trưởng lưu tinh thành lời nói này vận chuyển nhưng chu minh trong lòng cũng đã x o n g nhưng mặt mũi tràn đầy tiếp nối quay người rời đi thấy cảnh này đám người đã loạn cả một đ o ạ n chu đại nhân lại muốn bái tô công tử vi sư đây là cỡ nào vinh hạnh chúng ta tất nhiên là bị kia nguyên lãng tặc tử lừa gạt tô công tử có thể làm ra như thế bao la hùng vĩ thơ làm không được có thể nói ra câu nói như thế kia này tô mục chẳng lẽ kia tô mục giang vân quận tô mục không phải tứ hải thương hội người sao kia thủ thanh bình điều chính là nó cùng thương hội đường chủ tiến về thanh lâu lúc vì hoa khôi sở tác không đúng sao ta làm sao nghe nói là nhân đức thư viện học sinh đâu giải ca hành chính là nó cùng đại nho luận đạo sở tác sở yên nhiên nghe được đám người nghị luận che miệng cười khẽ nói một câu để bọn hắn khó mà quên được nói hắn chính là các ngươi nói tới vị kia giang vân quận thi tiên tô mục bất quá hắn đến từ làm đông học viện đám người nao h n h a o tình ngộ sở yên nhiên đã sớm cảm kích kia nàng vừa rồi chính là muốn nhìn não như ta nhưng ai cũng không dám nói cái gì tô mục đi theo sở yên nhiên sau lưng lần nữa về tới diệp giao bọn người bên cạnh trên đường đi xin lỗi âm thanh tiếng khen ngợi không ngừng thậm chí có người đánh lên miệng của mình tô mục gãi đầu một cái những n à y cổ hủ thư sinh cũng là đi thẳng về thẳng còn có chút gan lớn nữ tử lại trực tiếp biểu thị muốn cùng tô mục kết bạn một phen không ngoài dự tính đều bị sở yên nhiên chừng trở về nói đùa cái gì mấy cái kia nha đầu cũng còn không có nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng đâu các ngươi còn muốn chặn ngang một vậy huệ vương đứng dậy khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng lớn tiếng tán dương tô công tử thật là triều ta chi kỳ tài như thế thơ làm hiển thị rõ hào tình trang trí tráng triều ta chi vì g i dứt lời huệ vương phất tay ra hiệu lập tức liền có người hầu cùng kính đi đến tô mục trước mặt có chút không người tô công tử xin mời đi theo ta tô mục thần sắc công dung hướng huệ vương thi lễ một cái liền đi theo người hầu rời đi mọi người còn tại nhiệt liệt thảo luận lấy tô mục kinh thế chi tác nhìn qua bóng lưng của hắn trong lòng tràn đầy cảm khái cùng kính nghệ bọn hắn đều biết toàn bộ thi hội thậm chí toàn bộ thiên ngự vương triều trong ngắn hạn chỉ sợ sẽ không lại có có thể cùng sánh vai thi tử Trưng Thứ phương chấn động, b t ô mục đem tinh xảo bình xứ cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực sau đó lần nữa trở lại đám người bên cạnh trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ huệ vương thủ đoạn coi là thật cao minh mình thân là làm nông học viện học sinh học viện quản lý lại từ trước đến nay không lắm nghiêm ngặt không có công khai lôi kéo chỉ là cho ban thưởng về sau lại biểu đạt chờ hắn học thành sau có thể lại đến kinh đô tới trung đám thi tử cái này nhìn như tùy ý cử động kỳ thực ý vị thâm trường diệp dao mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bư lại trong mắt tràn đầy h i u kỳ tô mục là ban thưởng gì nha t ô mục nhìn xem nàng kia vội vàng bộ dáng không khỏi cười cười ngũ phẩm m cho ngươi một viên nếm thử diệp giao biết tô mục đang treo g ẹ o mình t h ă m ăn nhưng cũng không buồn ngược lại c ư ờ i hì hì đứng ở một bên hai tay chắp sau lưng có chút ngồi đầu phảng phất mình đạt được ban thưởng thi hội tiếp tục đều đâu vào đấy tiến hành trong lúc đó cũng có một bộ phận người nương tựa theo mình thơ làm đạt được ban thưởng nhưng mà cùng tô mục s ở tác khí thế kia bằng bạc rung động lòng người thi từ so sánh tác phẩm của bọn hắn liền lộ ra ảm đạm phai mờ một đám văn nhân nhã sĩ giờ phút này vẫn đắm chìm trong ô mục mới thơ làm nên bên trong chỉ cảm thấy mới ra thi từ không thú vị vô cùng có vẻ hơi không hừng lắm có người thậm chí vô tâm lắng nghe còn tại trở về chỗ tô mục từ ngữ có người thì t r â u đầu g h ẹ thai t h ấ p giọng đàm luận tô mục tại tỉnh toàn bộ thi hội bầu không khí bởi vì tô mục kinh diễm biểu hiện mà trở nên có chút vi d i ệ u sở yên nhiên nhìn sắc trời một chút nhét miệng lên nghĩ đến khi n g ọ c nguyện tại kinh đô tài tuấn sẽ biểu hiện sau đó không lâu liền có thể chuyển đến t ỉ n h biên q u ậ n nghĩ đến vẻ mặt của người nọ sở yên nhiên đông cảm giác tâm tình thư sướng hoàng cung thiên ngự cung một vị thân mang kim sắc long bảo nam tử trung niên đứng tại phía trước cửa sổ một lát sau nó sát mặt cuồng hỉ nhịn không được nửa đầu cười ha hả lớn tiếng tán thắn nói đây là chiều ta may mắn có thể có tại như thế tình chắc tuyệt người quả thật chiều ta chi p h ú ca vừa dứt lời chỉ gặp hắn đ ố n g nhiên vung lên ống tay não bốn đầu từ khí thể tạo thành kim long gào thét mà ra kim quang lấp lánh điệm lành rực rỡ hướng về ngoài cung bay vút lên mà đi lạc vân điện bên trong lý giật chính như thường ngày khoan t hai điệu ngắm hoa xem â y thần sắc nhẹ nhõm đột nhiên bên thai chuyển đến một trận thanh â m bên thai chuyển đến một trận thanh nhâm b n t h a h u y ể n đ n m ắ t trận g h a n h n h m hấp cũng biến thành rồn dập lên thân thể ức chế không nổi địa rút rơi bên cạnh long nguyên bị hắn bất thình lình biến hóa giật này mình vừa muốn mở miệm hỏi tham liền chỉ gặp lý giật giống như ma giống như bay bước nhanh chạy vào trong điện vọt tới trước bàn sách một bà nhấc lên bút không kịp chờ đợi đem tô mục tác phẩm xuất sắc viết xuống bộ dáng k i ê u phản g phất sợ một giây sau liền sẽ quên long nguyên vội vàng đuổi theo nhìn thấy trên bàn sách kia bút tẩu long xà chữ viết một lát sau sững sờ tại nguyên chỗ mặc dù hắn không hiểu thi tử nhưng đi theo tứ hoàng tử bên người nhiều năm mưa dầm thấm đất cũng có thể nhìn ra được một bài thơ là tốt là xấu lý g ậ t cúi đầu tự lẩm bẩm thô tiên sinh thật là ký nhất vậy một lát sau lại đầy mặt vẻ h sầu long nguyên người nói tô tiên sinh sẽ bị tam hoàng minh lồi kéo sao kinh đô nội thành tô mục thơ làm tại lục phẩm linh tê truyền âm các thế lực lớn thôi động cùng bách tính truyền n i ệ g hạ như là như bệnh dịch cấp tốc truyền khắp kinh đô đưa tới một trận văn hóa d ậ y sóng các sách lớn vườn g nao h nao h hành động tiệm sách nhóm như là người được mật hoa ông mật tranh nhau y lớn tô mục thi tử trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp thậm chí mặt vận trai đưa ra tô mục ngày sau lại có tân tác nguyện ý ra giá một n g h n kim tệ mua đức giang văn quận nhân đức thư viện l i u hồng phong khiếp sợ không thôi hoàn toàn không có ngày xưa bình tĩnh thái độ nhanh chóng nói ta muốn truyền thụ đại đạo một hơi về sau ta thanh â m âm đem như hồng trung đại lữ vang vọng học viện tại lễ trí cảnh t h u ậ t pháp ra chỉ dưới liễu hồng phong thanh â m trong nháy mắt chuyển ra tôn hạo m i ệ u chính phủ cán sáng tác thơ làm trước bốn chữ tức s ù i bậm mép trước mắt chuyển đến chấn động đến lỗ ô hai hắn run lên bút trong tay run lên trên giấy quẹt cho một phát nó sát mặt tối đen lẩm bẩm nói cái này liễu giật vân làm cái gì theo thơ làm chậm rãi bị liễu hồng phong ngâm ra tôn hạo miệu nâng bút xứng sở ngay tại chỗ triệu t h ụ trạch nhìn qua bản cờ trước đó n ô viêm bân thân xác trấn kinh mở miệng lúc thanh â m có chú giật vân đây là có thơ mới làm đây là cỡ nào đại khí bảng bà ca tôn hạo miệu đóng lại hai mắt một lát sau chậm rãi nói quan lan linh này thơ định không phải giật vân làm ra hán không có bực này lòng dạ liễu hồng phong đem thơ làm nhậm xong bồi thêm một câu này thơ vì tô mục sở tác c h ư quân đương dụng tâm cảm thụ nhân đức thư viện đám học sinh chấn động vô cùng nội tâm giống như nhấc lên kinh đ à o hải lãng tô mục đại danh lại một lần nữa ở trong học viện ẩm v a n g tiếng vọng đụng chạm lấy tâm linh của mỗi người không bao lâu Các thứ p lập sự t này đơn giản như là thiên thư cùng trước đó nghe tiết học vật lý một cái cảm giác thật tra tấn người a kỳ thật cũng không chắc hắn thi hội qua loa kết thúc rất nhanh liền bắt đầu chúng học sinh đàm kinh luận đạo những vật này hắn một chút cũng nghe không hiểu nhưng lại không thể trắng trợn đi ngủ bởi vì hiện tại hắn quá mức bị người trú m ụ ngẫu nhiên có một ít văn nhân nhã sĩ tràn ngập tôn kính nhìn xem tô mục hắn liền sẽ gật đầu mỉm cười làm đáp lại trong lòng cũng không ngừng nói thầm đừng nhìn ta đừng nhìn ta còn tốt không có người cưỡng ép muốn cầu hắn tham dự vào tham dự vào không phải chỉ sợ lại phải mất mặt lúc này tại huệ vương ngầm đồng ý dưới đã có thật nhiều người tu hành rời đi mà tô m ụ bọn người thì là muốn chờ đợi sở yên nhiên các nàng luận đạo kết thúc dù sao thi từ ca phú coi như lại đa số người cũng không tinh thông trong đó m ô n đạo cũng có thể bằng vào tự thân cảm thụ đi thể hội đến ẩn chứa trong đó v ậ t vị nhưng mà đàm kinh luận đạo loại chuyện này liền chưa có người cảm thấy hứng thú đây cũng là huệ vương đem so với võ an xếp tại buổi sáng chỗ cao minh bởi vì luận võ loại hình thức này thu chúng càng nhiều cơ hồ tất cả mọi người có thể xem hiểu đặc sắc kịch liệt sân đấu võ mặt có thể càng trực quan kích thích mọi người giác quan thôi động bầu không khí đạt tới cao trào mà lại rất lớn một bộ phận học sinh trên thực tế cũng là nho đạo văn nhân đạo cử từ đạo người tu hành đối bọn hắn mà nói đồng dạng có thể từ quan sát học tập hoặc là tại trong tỉ thí biểu hiện ra chính mình huệ vương phủ bên ngoài một đám người giấu ở bóng ma bên trong bọn hắn thân mang màu đen y phục dạ hành trên mặt cũng che vải đen chỉ lộ ra từng đôi lộ ra hàn quang con mắt cầm đầu người tim đập như t r ố n g trầu nhìn về phía những người khác t h a n h âm trầm thấp mà gấp rút hỏi đều chuẩn bị xong chưa đám người hết hầu căng lên thấp giọng đáp lại chuẩn bị xong người kia khẽ gật đầu nhẹ giọng nói lần hành động này cần phải cẩn thận không thể có mảy may sai lầm một khi đã thủ cấp tốc rút hụi hiểu chưa một lát sau một đoàn người giống như quỷ bị l ạ nhiên không một tiếng động hướng về huệ vương phủ sửa soạn văn nhân tri đạo chương một trăm hai mươi lăm ám sát tiến hành văn nhân tri đạo huệ vương phủ từ vân hồ sở yên nhiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng đi trở về đám người t i u tinh xảo khuôn mặt giờ phút này lại phủ lên vẻ lo lắng mà tô mục thì trong lòng vui vẻ thầm nghĩ cuối cùng kết thúc có thể đi về hắn nói với sở yên nhiên vài câu lời an ủi đang muốn nói ra nếu không chúng ta trở về đi thời điểm ai có thể nghĩ sở yên nhiên thần sắc đột nhiên nghiêm trong trẻo tiếng nói cao giọng hô có đi tập vừa dứt lời đám người liền nhìn thấy từ bốn phương tám hướng như quỷ mị tuân ra một đám người áo đen bọn hắn thân hình mạnh mẽ như dòng lũ đen ngọn hướng về đám người đánh tới chống đoán g cũng may mọi người ở đây đều không phải hạ người bình thường đối mặt bất thình lình tình trạng cũng chưa từng xuất hiện hỗn loạn không chịu nổi trắng cảnh người tu hành nhóm cấp tốc kịp phản ứng khí tức quanh người phun trào nao nhao làm sóng tiếp địch chuẩn bị bọn hắn ánh mắt sắp bén chăm chú nhìn được đến như là sắp nhào về phía con mồi mánh hổ huệ vương thị vệ bên người nhóm cũng đều trong nháy mắt n h ấ t lên mười hai phần tinh thần trong tay binh khí nắm chặt trận địa sẵn sàng đón quân địch tàn mắt ra lạnh t ấ u xương khí thế phản vất một tòa không thể ph bị sở yên nhiên chờ năm người chặt chẽ vây quanh ở trung tâm có thể nhận chu toàn bảo hộ bọn hắn lúc này cũng không có nhàn rỗi trừ tô mục một thân một mình bên ngoài những người khác nhau nhau tìm thực lực tương đương người cộng đồng gấp rút sinh cùng một gốc cây cỏ b n g cỏ một lát sau hai lớn hai nhỏ bốn cây, cây cỏ â y c b n g cỏ xuất hiện tại mọi người bên cạnh lớn cây cỏ b n g cỏ tiếp cận một người cao tiểu nhân thì phải thấp hơn một đầu nhiều bọn chúng phân biệt ở vào thứ phương từ sở phong chờ bốn v ị lục phẩm ngự linh không chế tô mục đứng ở hơi dựa vào cạnh ngoài khu vực thân thể căng cứng nếu như một hồi có người vượt qua phòng thủ tuyến đánh lén lấy thân thể của hắn cường độ còn có thể ngăn cản một chút trải qua lần này hạo nhiên chính khí gột rửa hắn cảm giác nếu như lại cùng quách manh đối đầu mình nhất định có thể thủ thắng đồng phận cấp làm nông đạo thân thể vậy mà mạnh hơn một tương đối ưu tú võ giả có thể nói xưa nay chưa từng có sở yên nhiên mặt mũi tràn đầy n g ư n g trọng nàng trong đám người cảm ứ n g được một cố cường đại khí tức có lẽ giống như nàng cũng là tam phẩm đại khái là biết sở yên nhiên bọn người thực lực không tầm thường trong đó một đám người áo đen chỉ là xa xa vây quanh bọn hắn không có tùy tiện độc thủ mà sở yên nhiên mọi người, bởi vì muốn bảo vệ người khác, cũng không có cách nào chủ động xuất k í c h trang diện như vậy rằng co xuống tới có chút quỷ dị toàn bộ chiến trường thuật pháp bay tán loạn vô cùng náo nhiệt chỉ có chỗ này an tính ghê gớm dù sao trong lúc rảnh rỗi tô mục rút ra một tia tinh thần nhìn về phía nơi khác chiến đoàn lúc này hắn r ú t cuộc hiểu rõ vì cái gì quốc tử d á m ti nghiệp chu minh muốn bái mình vị sư hắn là văn nhân đạo người tu hành chỉ gặp giờ phút này chu minh bị ba vị người áo đen bao bọc vây quanh phân thân thiếu phương pháp không cách nào tiến đến chợ giút tam hoàng tử hắn t r o mày sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hai mắt để lộ ra quyết nhiên quan mang kiếm đến một thanh lộ r a ư u quang bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại nó trên tay văn nhân đạo ngũ phẩm nói kiếm có thể mượn ngôn ngữ chi lực chống g ô n g gọi ra vũ khí tu hành đại thành thậm chí có thể bay kiếm lấy đầu người nhưng hiển nhiên chu minh còn không có đạt tới loại này tình trạng kia ba tên người háo đen tựa hồ cũng là đan thanh đạo người tu hành chỉ gặp bọn họ n h a u n h a u thôi động vẽ r ồ n g điểm mắt chi thuật đem bút trong tay đâm về hai mắt qua trong giây lát bút phát quang mang lấp lóe mặc vật lưu chuyển một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt dốc vào trong cơ thể của bọn họ khiến cho khí thế phóng đại ba người phối hợp minh xác ngoài cùng bên trái nhất người kia vung bút của mũ sau đó chu minh liền bị c u ộ n c u ộ n mực nước trô vây quanh trong trước mắt bị dội thành tiểu hát nhân cùng lúc đó ngoài cùng bên phải nhất người kia ngân bút viết nhanh lực chữ chật như thoát cương ngựa hoang hướng chu minh vọn mạnh mà đi chu minh vội vàng l a o rơi trước mắt mực nước lúc này mới có thể thấy rõ cục thế trước mắt lúc này giơ kiếm hướng phía bên phải lăng lệ đâm ra một hơi về sau chu minh ám đạo không tốt thân hình nhanh chóng tối lui hai bên trái phải người tựa hồ cũng là lục phẩm vẽ dòng điểm mắt phân biệt phụ trách q u ấ nhớ cùng đánh n h i minh mà ở giữa người kia mới thật sự là sát chiêu trong lúc suy tư người kia trên không trung cấp tốc phát họa ra một đoá ẩn chứa vô tận mực lực hoa sen theo hắn quát khẽ một tiếng hoa sen mang theo c u ộ n c u ộ n mực sóng hướng chu minh cực tốc bay đi mặc liên những nơi đi qua trong không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi mực cùng áp lực cường đại chu minh cắn chặt hàm răng đem thân kiếm ra sức khỏe ngân ý đồ chống cự kia khí thế hung hung công kích quả nhiên ngũ phẩm sinh hoa kia đ ó a mặc liên như màu đ è n phong bạo thẳng t á p đụng phải chu minh bảo kiếm chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn cường đại l ư c trùng kích khiến cho chung quanh mặt đất trong nháy mắt dạn nước dạ nước đứt không ngừ bắn ra liên tiếp k i a lửa trói mắt t r u n g quanh cây cối cũng bị cố lực lượng này chấn động đến cảnh lá bay loạn ở giữa tên k i a người áo đen nết miệng lên trong miệng phảng phất đang yên lặng đến ngược theo hắn nhẹ dọn g p h u n ra một chữ k i a đoá mặc liên trong nháy mắt phá thành m à n h ỏ hóa thành đầy trời điểm đen như châu chấu bắn về phía chu minh chu minh cái chán thấm ra mồ hôi miệng sắc mặt ngưng trọng như sắt vợ môi nết một lát sau nó quanh thân kim quang đại thịnh mới đưa những n à y điểm đen miễn cưỡng chống đỡ cả lại làm mệnh quan triều đình phòng thân pháp bảo chu minh vẫn phải có nhưng cũng tiếc bực này công kích kim quang giáp cũng không thể ngăn cản m chu minh thẳng tắp x u ố n g lưng chậm rãi mở miệng ngâm nói tức sùi bọt mép dựa vào lan căn chỗ giả dích vương nghỉ theo cái này thủ mãn giang hồng đầu câu bị ngâm ra khí thế của nó phóng đại tô mục không khỏi một tiếng hòa tạo chu minh là hiện học hiện dùng a đây cũng là văn nhân đạo lục phẩm thi vận thủ đoạn có thể mượn nhờ thi t ử vì chính mình ra chỉ trạng thái thi t ử càng tốt năng lực ra chỉ liền càng mạnh nhưng thi t ử nếu không phải là mình sở tác lực lượng liền sẽ giảm bớt đi nhiều bất quá bài thơ này quá tốt rồi cho dù không phải chu minh sở tác cho hắn ra chỉ cũng là cực mạnh mấy người cũng không lo được cái gì chiến thuật nao nhao thi triển múa văn chi thuật để tự cường hóa tự thân lập tức cấp tốc hướng chu minh phương hướng phóng đi mà chu minh lại thôi động b ắ t phẩm siêu tầm dân ca chi thuật tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng lên thân hình cấp tốc lui lại dưới chân dơ lên một trận bụi đất trong miệng ngâm tụng không ngừng bên h a y giống như hồng trung đại lữ trên người tán phát ra khí thế như mánh liệt thủy chiều không ngừng kéo lên không khí chung quanh đều bị q u ấ y đến bắt đầu và mẹo Tiế mà chu minh giờ phút này lại là nở nụ cười bởi vì hắn đã hô lên câu kia đập phá hạ lan sân thiếu lập tức chạy về phía trước một kiếm đâm ra mà người kia còn muốn dùng bút trong tay đón đỡ hai va chạm phía dưới k i a ngũ phẩm sinh hoa như như diều đất dây thẳng tắp bay ra mấy mét xa nó bút trong tay cũng trên không trung v ỡ vụt ra tô mục không khỏi cảm thán mỗi đầu đại đạo coi là thật đều có nói chỗ đặc biệt cùng cân bằng lý lẽ thế nhân đều nói văn nhân đạo trước ba phẩm cấp vô dụng cựu phẩm d u ệ gan nhìn như bất quá là tăng lên một chút dũng khí kích phát kia hư vô mở mị sức tưởng tượng bát phẩm sưu tầm dân ca Vẹn vẹn c ũ nhưng mà lại có ai có thể nghĩ tới trước đây ba phẩm cấp kỳ thực đều là đang vì đến tiếp sau phẩm cấp làm nền một khi đột phá đến thất phẩm nếu có thể sáng tác ra ưu tú thi tử chỗ có thể phát huy ra uy lực đúng là kinh người như vậy theo chu minh phun ra cuối cùng câu kia chỉ lên trời khuyết nó hai mắt đỏ bừng tóc tùy ý bay múa hướng phía ba người đánh tới chương một t r h ư ơ i sáu thư sinh vương thừa đế vương t r i đạo chương một t r h ư ơ i sáu thư sinh vương thừa đế vương t r i đạo cùng lúc đó một bên khác lễ bộ thị lang vương thừa cũng bị người kéo chặt lấy chỉ gặp nó hai con ngươi kim quang lấp lánh g ắ t gao nhìn chằm chằm trước mắt kia tránh chuyện xê dịch bốn người trong chốc lát vương thừa mặt lộ vẻ vui mừng hô to tìm tới ngươi sở tĩnh vũ xa xa nhìn chằm chằm nơi đây lẩm bẩm nói đám người này hẳn là không làm điều tra sao chỗ vương đạo lục phẩm rào quệt y phân thân chi thuật t r ù n g hợp đụng phải có thể khắc chế thư sinh nói lục phẩm kim tình vương thừa quyển sách trên tay sách trong nháy mắt quang mang n ở rộ quanh thân linh khí hội tụ một lát sau k i a linh khí lại dung nhập nó bên trong thân thể lúc đầu hào hoa phong nhã vương thừa lúc này khí chất đại biến giống như đổi một người khác nó hô to một tiếng các ngươi đạo trích dám đại ta hám sơn quân trước mặt quậy phá sở tĩnh vũ kinh hô một tiếng vương đại nhân càng đem ngũ phẩm sách h n chi thuật tu luyện tới như thế tình trạng nhưng gọi ra hám sơn quân như thế nhân vật anh hùng cụ thể vương thừa không thối lui chút nào trực tiếp hướng phía, phía bên phải vọt mạnh mà đi. nó thiết q u y ề n trong nháy mắt cùng kia trộm vương đạo c h ử y thủ đụng vào nhau sở tĩnh vũ tập trung nhìn vào huyết nục ù n g lợi khí va chạm dưới lại lông tóc không tổn h a o gì thất phẩm văn phách chỗ tụ tập thư sinh văn khí hộ thể chi năng có thể đạt tới tình trạng như thế mà kia trộm vương đạo người tu hành một cách không c h ú n g thân hình nhanh chóng t ố i lui xoắn lửa cùng hào đ o ạ t hai loại thủ đoạn kỳ kỳ s ử x u ấ t cảm giác mình chỗ ăn cắp ly trí cùng kim tình khỏe miệng của hắn lộ ra mỉm cười trận chiến này tất thắng vương thừa trong mắt quang mang trong nháy mắt tiêu tán mà kia trộ vương đạo trong con mắt lại là kim quang một phía một lát sau vương thừa giống như liều lính phóng tới quanh thân có khả năng nhìn thấy người kia phân thân mà kia trộm vương đạo người dĩ nhiên đã nâng lên trùy thủ trốn vào bóng đen bên trong tại hắn tận lực dẫn đạo dưới một bộ phân thân dẫn theo vương thừa hướng nơi đầy chạy tới trong lòng của hắn đến t h ầ m m ư i bước năm bước ba bước ngay tại lúc này nó đột nhiên từ trong bóng tối sâu ra mượn nhờ hào đoạt chi thuật đối cường độ thân thể g i a t r ỉ lần nữa huy động trùy thủ nó nhắm chuẩn chính là vương thừa chỗ cổ động mạch chủ vương thừa nhìn như không hề hay biết tại trùy thủ sắp đến thời điểm thân thể đột nhiên hướng một bên nghiêng kia trùy thủ trong nháy mắt xé mở vương thừa hộ thể văn khí. tại nó trên cánh tay trái vạch ra một vết thương.、Vương、thừa dẫn không kèm được địa gào thét, chật như thiểm vạch đạo phải. kiểm nó cánh Vương dẫn không như nô Như ra ra được địa địa địa tay kèm gào sở á t phát trung. nắm người đông nhiên nó hung hăng ném không chắc đem bạc kia vai, sau s đó lực, tĩnh vũ trong lúc nhất thời không có quá kịp phản ứng một bên lạc tuyết lại là thấp giọng nói thư sinh nói bắt phòng chớ ngắn hạn bên trong nhưng đã gặp qua là không quyết được tất nhiên nhớ kỹ người kia vị trí vương đại nhân mặc dù lý trí bị đoạn nhưng thân thể tại bản nam giới vẫn là làm ra phản ứng sở tĩnh vũ chậm rãi nhẹ gật đầu nghi ngờ trong lòng càng sâu đám người này vì sao an bài như thế đối thủ nếu như người này không phải ngũ phẩm xoắn lửa mà là ngũ phẩm ngự lực vương thừa thua không nghi ngờ k i a trộm vương đạo mặc dù bay trên không trùng trên mặt nhưng lại chưa lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ gặp trên đó thân bỗng nhiên dùng sức hướng xuống cong toàn bộ thân thể trong nháy mắt cong thành một trường căng cứng cong ngay sau đó hắn như t h i ể m điện mà đưa tay hướng phía dưới thẳng tắp r ộ i ra s ắ c bén k i a thủy thủ lóe ra hàng quang như đ ộ c xà thổ tín chính đối vương thừa đầu lâu giờ phút này vương thừa ở bên trái cánh tay kịch liệt đau nhức phía dưới đã khôi phục lý trí hai con ngươi nhìn chằm chặm không trúng người hướng bên cạnh thân di động mấy bước. Kia đ á sở tĩnh vũ kinh hãi không thôi người này bóng đen chi thuật sau、so、kia vương tiểu nhị còn cường hãn hơn mấy phần vậy mà tại không trung đều có thể ẩn tàng thân hình mà mất đi kim tình chi năng vương đại nhân giờ phút này có lẽ chỉ có bằng vào cảm giác không khí lưu động mới có thể ứng đối cái này hùng hiểm tri cục vương thừa hít sâu một hơi trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng lo nghĩ xanh hồn phụ thể thời gian sắp tới hắn có thể cảm giác được tinh thần lực của mình bị đại lượng tiêu hao đã không đủ để lần nữa triệu hồi ra hám sơn quân b ự c này cường đại nhân vật anh hùng lúc này cái này chỉ sợ là quyết định thắng bại cuối cùng hiệp nó hai chân có chút cong lên đột nhiên đ ặ p địa như như mũi tên rời cùng sông vệ trước ra ai có thể ngờ tới mặt khác hai cái phân thân lại hung hãn không sợ chết địa điên cuồng đánh tới trong đoán g sau đó bị hắn thế như t r ẻ che lực lượng trực tiếp đụng bay ra ngoài nhưng vương thừa tấn manh tình thế cũng bởi vậy bị trì hoãn hắn vốn định vọt tới người kia điểm rơi hậu phương níu lại hai chân của hắn đánh tới hướng mặt đất nhưng bị cường độ lần này đến trễ lại không có chạy ra mấy bước còn ở vào người kia phạm vi công kích bên trong vương t h ừ a toàn lực thôi động thư sinh văn khí cùng hộ thể pháp bảo chuẩn bị trọi cứng một k í c h này hắn biết đại thế đã mất hám sơn quân phụ thân kết thúc về sau chỉ có thể chịu hoán một chút lấy tốc độ tăng trưởng nhân vật anh hùng tiến hành tranh lẽ sau đó chỉ sợ chỉ có thể chờ mong cái k h á c chiến đoàn bên trong người đến trợ giúp mình cảnh vương chỗ chiến đoàn số người nhiều nhất đánh nhau cũng kịch liệt hơn đao quang kiếm ảnh thuật pháp bay tán loạn diệp thân mặt mũi tràn đầy cảm giác nghĩ không ra đám người này an bài đám người này nếu như là vì ám sát cảnh vương vì sao không phái ra đại lượng cao thủ tiến hành công kích ngược lại là phái ra một đám cùng cảnh vương bên người thị vệ thực lực tương đương nhân vật đám này lục phẩm người tu hành ở giữa hôn chiến ngược lại là rất đặc sắc nhưng t i hầu người này cũng không thể làm gì được người kia một cái duy nhất lúc yêu đạo tứ phẩm huyết hình lại đối mặt cảnh vương võ g i ả đạo tứ phẩm nội đạo cận vệ thật chẳng lẽ chính là nhân thủ không đủ sao vậy vì sao phải phái ra nhiều người như vậy tiến công ở đây thanh niên tài tuấn những n à y tài tuấn từng cái bị thương mỗi người nhìn đều rất là phí sức hẳn là bọn hắn mục đích thực sự là giết những người đó lý thiên hữu không nghĩ tới mình lại thành cái này hỗn chiến bên trong không người hỏi thăm một cái kia không kịp suy tư đám người này ý nghĩ hắn vội vàng thôi động thuật pháp ảnh hưởng địch tâm thần của người ta tại thất phẩm phong vương ngăn được chi thuật cùng bát phẩm chư hầu uy hiếp chi thuật giao thế sử dụng h ạ chiến đoàn bên trong tỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một chút cảnh tượng kỳ quái có hai cái dựa vào là tương đối gần người áo đen lại thoát ly nguyên bản đối thủ rút đao vung bổ về phía đối phương còn có người áo đen tại đối bính lúc lại xuất hiện một lát thất thần bị đối thủ gây thương tích không bao lâu diệm thần kinh hô một、tiếng. Không đ ư ợ cảnh c vương gặp nguy hiểm chỉ gặp lý thiên hữu sau lưng c h ậ m dãi xuất hiện một cái tay cầm trùy thủ thân ảnh hắn trong nháy mắt từ trong bóng tối loại ra dao găm trong tay thẳng tắp đâm ra mang theo một trận l ệ n h thấu xương hàn mang lý thiên hữu quá sợ hãi vội vàng lách mình tránh né lập tức một quyền đánh ra càng đem người đánh lén kia đánh bay ra ngoài diệp thần thở dài một hơi không khỏi cảm thán cái này đế vương đạo coi là thật bá đạo vô cùng cái khắc các tu hành động tắt cường hóa loại năng lực đều là chuyên chú vào một điểm tỷ như kỹ nữ linh đạo cựu phẩm linh múa càng thiên về tính dẻo dai trộn vương đạo cử ph chỉ có đế vương đạo cựu phẩm hoàng tử là thân thể tinh thần các phương diện toàn diện cường hóa sau đó diệp thần lại hơi nghi hoặc một chút đánh lén hoàng tử chuyện lớn như vậy liền phái ra như thế một phẩm cấp không cao trộm vương đạo chương một trăm hai mươi bảy kế ly gián dương nhu c h i pháp chương một trăm hai mươi bảy kế ly gián dương nhu c h i pháp chu hạo tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường hai người kia chiến đấu đến tận đây hai người lại không có hiện lộ vẻ mệt mỏi đây cũng là sắp đi vào siêu phàm cảnh cường giả sao hai người này quanh thân mấy chục bước bên trong không ai tồn tại đều lo lắng bị dư ba gây thương tích không chuẩn xác mà nói là một người một thú khi đó yêu đạo lục phẩm huyết hình giờ phút này đã biến thành một con bốn chân dị thú nó hình như lá hổ lại thân phụ hai cánh đầu có hai sừng hai mắt như đuốc quanh thân h ỏ a diễm lỡ lờ chu hạo lẩm bẩm nói người này có thể h u y ế n hình thành cùng kỳ coi là thật thực lực không tầm thường c h ỉ gặp cùng kỳ trợn mắt tròn xoe bốn vo bông nhiên dùng sức đạp về mặt đất c h ỉ nghe ầm ầm nổ vang đại điệu run dậy kịch liệt phản phất muốn nước bắp ra nó mở ra huyết bùn đại khẩu thỉnh thoảng phun ra từng đoàn từng đoàn nóng bỏng vô cùng hòa cầu hòa cầu kia kéo lấy kéo lấy thật dài diễm đuôi. như là cỗ sao trội gào thét lên thẳng b ư ớ c đối thủ chỗ đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến vạt mèo biến hình mà tới rằng có vị t i ê n è o biến hình mà tới rằng có vị tiêu ngộ đạo cường giả lấy kiếm n h ậ p đạo thế công lăng lệ phi phạm trường kiếm trong tay của hắn huy động kiếm khí như liên r ồ n g gào thét những nơi đi qua không khí đều bị s i n h s i n h cắt đứt đối mặt cùng kỳ hỏa cầu công kích hắn kiếm t ù y thân động hoặc chọn hoặc chạm đem hỏa cầu từng cái đánh tan ngay sau đó thân hình hắn l o a lên như quỷ mị lân đến gần cùng kỳ kiếm thế như lôi đình bà quân đâm thẳng nó yếu hại cùng kỳ mượn nhờ hai cánh nhanh nhẹn né trá Chu hạo theo ấ y kia giống như sấm nổ thanh em vang lên các người áo đen đều có hành động cung kỳ bốn vó đặc địa hai cánh triển khai bay vọt lên ba đám mực nước từ phương hướng khác nhau dội về tức sủi bọt mép chu minh mà kia đang thanh đạo ba người thì mượn nhờ vẫy mực chi thuật trong nháy mắt chạy ra chiến đoàn k i a trộm vương đạo người cũng không còn truy kích vương thừa ngược lại hướng về sau nhanh chóng thối lui cái k h á c chiến đoàn bên trong người áo đen cũng nhao nhao thoát ly tự thân đối thủ hướng nơi xa chạy đi một bức thông tin ê bức tranh tại t ử vân hồ trên không triển khai trong nháy mắt đem mọi người bao phủ trong đó tô mục chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi đám người còn tại bên cạnh nhưng vị trí hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt nơi đây nhìn như non xanh nước biếc dễ bỏ thành đàn tựa như một bức yên tĩnh điển viên bức tranh nhưng mà cái tia quỵ dị không khí lại làm hắn kinh hồn táng đảm đan thanh đạo tam phẩm nhập vi nên ứng đối ra sao như thế tình thế nguy hiểm sở yên nhiên hô to một tiếng hồng tụ các người chuẩn bị kỹ càng khinh mộng chi thuật đừng cho bất luận kẻ nào tới gần kỹ nữ linh đạo phá hư thủ đoạn không đủ để xé nát vây khốn đám người bức tranh sở yên nhiên đành phải để bảo vệ đám người làm chủ giờ phút này bị vây nốt những người khác nhao n h a u thi triển thủ đoạn lôi đình hòa diễm đa o quang k i ế m ảnh nhao n h a u hướng hoàn cảnh bốn phía đánh tới lại như là đá chìm lấy biển bức tranh bên ngoài một đám người háo đen thần sắc vội vàng vị một sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lao giả chậm rãi rời đi lao giả kia bước chân phù phiếm như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy k h e miệm sau một hồi lâu kia thần bí bức tranh như ảo ả n h trong mơ tiểu tán đám người lần nữa về tới tử vân hồ bọn hắn cầm trong tay binh khí như lâm đại địch có thể khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là tất cả người áo đen đều đã không thấy đồng thời biến mất còn có trên mặt đất những cái kia t à n chi vết máu trận chiến đấu này không thể bảo là không kịch liệt nhưng người thương vong lại phần lớn đều là những cái kia tham dự thanh niên tài tuấn mà lý thiên hữu bọn thị vệ không gây một người tử vong ở đây một số người biểu lộ đã có chút không đúng lý thiên hữu sắc mặt đen như mực đã không thấy ngày xưa nho nhã hiên hòa hắn cắn răng nói cha thông chi hình bộ triệu tập nha sai đạo người tu hành tìm tới bọn này cùng đồ vương thừa che lấy thụ thương cánh tay trái tóc mày mặt mũi tràn đầy không hiểu hướng phía lý thiên hữu chậm rãi đi đến nó chân phải rơi xuống đất trong n g y mắt lại cảm giác được dưới chân xúc cảm hơi khắc thường tựa hồ d ấ m lên một cái cứng r ắ n vật trong lòng của hắn n g h i hoặc lập tức đến gặp cả lưng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dưới chân cỏ dại chỉ gặp một khối đường vân rắc rối phức tạp lệ bài tại pha tạ quang ảnh bên trong đập vào mí mắt vương thừa thần sắc đông nhiên đại biến như là bị xét đánh bên trong không chút do dự chạy vội đến hu tốt một cái kế ly gián tốt một cái dương mưu không biết là ta vị huynh đệ kết như thế nóng đội mà ngay cả ta cái này không hỏi triều chính hoàng tử đều không công tha tô mục nghe rõ ràng đồng thời kinh hại không thôi vương vị chi tranh còn có hơn một năm liền đã có người dùng ra loại này thủ đoạn cực đoan tới nhưng tam hoàng tử nói hắn không hỏi triều chính tô mục trong lòng chỉ có thể âm thầm nói một câu lúc này còn muốn lấy người bảo l ã n h thiết ngươi là thật có thể giả tất cả mọi người ở đây đều bị yêu cầu không cho phép rời đi phải đi qua nho đạo hỏi ý cùng nhà sai đạo kiểm chứng lúc này y sư đạo người tu hành đều có chút bận không quan nổi chỉ có thể trước cứu chữa thụ thương nghiêm trọng người mà những cái kia thụ thương không nghiêm trọng như vậy người chỉ có thể n h a răng nết miệng c ù n g đợi bởi vì không chiếm được cứu chữa cũng không có cách nào rời đi trong lòng mọi người ẩn ẩn có một k i a h o à n khí cũng may tại lý thiên hữu cường địa hạ bọn thị vệ coi như tương đối k h á c h khí tăng thêm đám người không muốn gây chuyện mới không có dẫn đến hỗn loạn phát sinh tô mục bọn người ngược lại là không chút t h ụ ảnh hưởng vừa đến bọn hắn bản thân liền không có tham dự chiến đấu trên thân càng là không có thương tổn thế Thứ hai, Coi như không có lý thiên hữu ba khiến năm t h ầ n đám kia thị vệ cũng không dám t r e o trọc sở yên nhiên lý thiên hữu tiếp thân thị vệ đi đến bên cạnh bọn họ ôn tồn an ủi lắm người thậm chí còn thỏa mãn diệp giao cùng sở phong yêu cầu thêm đồ ăn thêm xa hoa bữa ăn lý thiên hữu hai mắt nhìn qua phương xa ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng nội tâm như là bị ngàn vạn cái con kiến gắm n ướt cái kia huynh đệ loại này mưu kế thật có thể nói là, là âm tàn gác một công nhiều việc đầu tiên không thương tồn tới mình người chỉ tập trung tinh lực đánh giết trọng thương những cái kia thanh niên tài tuấn kể từ đó đã sẽ không khiến cho triều đình sóng to gió lớn lại có thể làm cho mình trong lúc vô tình mất đi những người này tín nhiệm cho dù là bọn họ trong lòng lý trí nói với mình việc này tuyệt không có khả năng là hắn huệ vương sở vì nhưng kêu hoài nghi hạt giống dĩ nhiên đã thật sâu chôn ở bọn hắn đáy lòng tăng thêm mình vì điều tra t r ậ n tướng không thể không yêu cầu đám người không được rời sân quyết định này liền như là trong lòng mọi người thiêu đốt l ử a giận bên trên lại rót một t ù n g dầu tất nhiên sẽ để bọn hắn đối hoán khí của mình càng thêm sâu nặng đợi đến đám người rời đi về sau thanh danh của mình sợ rằng sẽ như rơi xuống vực sâu gặp tổn hại cực lớn nhưng nếu là giết chết những người này chỉ sợ tin tức tại hảo huynh đệ của hắn vận hành hạ sẽ trong nháy mắt chuyển đi tiếp theo những người kia di tất h tấm lệnh bài kia vô luận là vô tình hay là cố ý cũng sẽ ở sâu trong nội tâm mình t r ô n xuống đối đại hoàng tử hoài nghi mà kia lý diễn đình lại cực kỳ ngạo mạn tự phụ tất nhiên sẽ không hướng mình giải thích cái gì lại hoặc là người kia muốn nhìn nhất đến chính là mình đi cùng lý diễn đình g i ằ n g co như thế liền có thể tạo thành hai vị hoàng tử ở giữa hiếm khích thậm chí khơi mào tranh chấp mà mình nếu như chẳng quan tâm rất nhiều huynh đệ liền sẽ nhận định mình mềm yếu có thể bắt nạt khó mà nói sẽ đi đầu đối phó chính mình nhưng vô luận loại kia đều không phải là lý thiên hữu m u ố n càng không phù hợp hắn cuối cùng lợi ích cùng mục tiêu cuối cùng trận này thịnh hội mời một chút kinh đô thế lực lớn người thậm chí thân là tam phẩm khinh thành sở yên nhiên cũng ở trong đó nếu như xử lý không tốt vô cùng có khả năng đắc tội rất nhiều người lý thiên hữu vớt vớt h u y ệ t thái dương cảm giác sự tình có chút khó giải quyết t r ư không bao ị ép v lâu một đám nha sai cùng nho tu thần sắt vội vàng địa chạy đến lúc này từ vân hồ mặt đất bừa bộn không chịu nổi phảng phất tất cả có thể dùng manh mối đều đã mai danh nhận tích cầm đầu người kia sắc mặt nặng nề cảm nhận được áp lực thật lớn một lát sau chúng nha sai phân tán ra đến toàn lực thi triển lùng bắt chi thuật nhưng một phen lục x o á t xuống tới đúng là đầu mối gì đều không có cảm giác được thậm chí bọn hắn đều không có cảm ứng được tấm lệnh bài kia lý thiên hữu trong mày loại trang diện này hắn đã dự liệu được đám người này tất nhiên mưu đồ hồi lâu toàn bộ kế hoạch mượi phần kín áo bọn hắn bị bức tranh vây khốn thời gian cũng đủ để đám người kia đem tất cả chứng cứ tiêu hủy mà lệnh bài kia đối phá án tới nói không dùng được. Không phải. đám người này cũng sẽ không đem nó vứt xuống dẫn đầu người kia chậm rãi đi đến lý thiên hữu trước mặt thấp giọng nói thứ gì chỉ gặp lý thiên hữu sắc mặt trong nháy mắt biến hóa nhiều lần trong lòng tựa hồ d â y rủa vô cùng sau ba hơi thở nó thở dài lập tức nói đi thôi k h á c h khí một đ i ể m đạt được lý thiên hữu chỉ lệnh người kia lập tức triệu tập tất cả người bị thương sau đó mấy tên nha sai đi ra nhao n h a u thôi động truy tung chi thuật đám kia người bị thương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng mỗi người miệng vết thương đều bay ra một giọt tinh thuận vô cùng hết trâu ngũ phẩm truy tung có thể mượn trợ người bị thương ban sơ thụ th nhưng tinh huyết tổn h thất đối người bị thương cường độ thân thể sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng đồng thời nó hạn chế rất nhiều chỉ có thể ở người bị thương vết thương chưa khép lại lúc sử dụng lại chỉ có thể định vị vũ khí kể từ đó không chỉ có sẽ làm sâu sắc những người này đối lý thiên h ư u ác cảm còn có cực lớn khả năng tìm không thấy người đây cũng là lý thiên hữu do dự nguyên nhân nhưng việc đã đến nước này hắn không thể không bắt lấy mỗi một tia cơ hội chứ dẫn đầu người kia bên ngoài cái khác mấy tên nha sai t r ố t gọi ra huyết trâu lại t r o n g khoảnh khắc vỡ vụn những cái kia người bị thương sắc mặt đ ổ t biến thậm chí có ít người trên mặt lộ ra căm hận biểu lộ vất vả tu hành ngưng tụ tinh huyết bị ép dùng để tìm người nếu có hiệu quả còn nói còn nghe được nhưng những n à y nha sai lại hoàn toàn đem nó lãng phí lý thiên hữu không có chú ý tới biểu tình của những người khác chỉ là cẩn thận nhìn chăm chú kia đã thành hình huyết trâu mọi người thấy hắn biểu tình mừng rỡ trong lòng càng là phất mất không thôi lý thiên hữu kích động nói triệu tập nhân thủ đi tìm người đầu linh kia nha sai khé than thở một tiếng tựa hồ muốn nói lại thôi lý thiên hữu lúc này mới ý thức được mình có chút đắc ý q u ê n hình mặt mũi tràn đầy hối hận vội vàng hỏi nói có gì lo lắng người kia chầm rãi mở miệng điện hạ những vũ khí kia chỉ sợ đã bị tiêu hủy bởi vậy những người khác ngưng tụ huyết c h â u mới có thể v ỡ vụn lý thiên hữu lúc này mới phản ứng lại người trước mắt này tu vi so những người khác cao lúc này mới có thể giữ lại huyết c h â u người kia vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận từng ly từng tí nói tiếp điện hạ ti chức đề nghị ngài đi làm nông học viện tìm kiếm vừa dứt lời lý thiên hữu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sở yên nhiên đám người kia nói đúng a bùn vương sớm nên nghĩ、tới. lý thiên hữu giao phó xong nho tu nhóm phân biệt hỏi ý đám người công việc về sau liền lòng như lửa đốt hướng sở yên nhiên chỗ chạy đi hắn minh xác nhớ kỹ tô mục cùng cái kia tại lúc trước hắn lên đài người lùn đều là làm nông đạo mà cái kia người lùn chính là lục phẩm ngự linh mấy người bọn họ bởi vì thụ sở yên nhiên lâm thời mời tất nhiên không bị đám này người háo đen biết đây là kỵ binh Lý trong h Hiếu mình chỗ chỗ. thần không khả nhiên không hắn Thiên Hiếu. i biểu lộ mình ý đồ đến về sau, đám người tại chỗ xứng sở ngay tại、chỗ. Diệp đi tội ê yên n đến xứng ngay căn bản không có khả năng cự tuyệt, sở yên nhiên cũng sau, tuyệt, lộ Lý đám vì ý đồ đắc về sở sở sẽ có cự đám người này có lẽ chỉ có sở tĩnh vũ nhận uy hết lúc sở yên nhiên mới nguyện ý ra mặt liền xem như tô mục đối với nàng mà nói cũng chỉ là một cái có ý tứ có tài học người thôi nhưng sở yên nhiên không để ý đến đám người này hữu nghị hoặc là nói không để ý đến sở tĩnh vũ cùng giao tình của bọn hắn diệp t h ầ n đáp ứng về sau sở phong ba người dẫn đầu biểu thị mình cũng là lục phẩm n g linh muốn cùng nhau đi tới mà sở tính vũ bọn người thì là sau đó nói có thể giúp một tay gấp rút sinh sở yên nhiên bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán thở dài một tiếng lập tức lại mặt gian ra cười nói huệ vương điện hạ chúng ta cùng nhau tiến về ngài ý như thế nào huệ vương vui vô cùng sở yên nhiên nguyện ý tiến về vậy nhưng quá tốt rồi kể từ đó an toàn của hắn liền có cực lớn bảo hộ dù sao tam phẩm cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy thúc đẩy bọn hắn hoàn toàn có thể không nghe hoàn g thất mệnh lệnh cũng không biết hắn cái kia hảo huynh đệ đến cùng giao xảy ra điều gì đại giới mới mời tới tam phẩm nhập vi cường giả đường kim thế đạo nhị phẩm cường giả đã không dư thừa bao nhi sinh động càng là không có người nào bởi vậy loại này nhân vật ở nơi nào đều được cho một phương cường giả là có thể khai tông lập phái tồn tại phải biết lý trần phong cũng bất quá là tam phẩm hoàn sinh mà thôi tuy nói hắn sắp tấn thăng nhị phẩm trải qua nho tu ngắn ngủi hỏi ý một đoàn người theo sát huyết châu vội vàng đuổi tới kinh đô bên ngoài lý thiên hữu đã an tâm rất nhiều coi như kia tam phẩm nhập vi còn nguyện ý lại ra tay một lần đã thi t r i ể n qua kia thông thiên bức tranh thủ đoàn hắn cũng tất nhiên không phải là đối thủ của sở yên nhiên đi tới quan đạo cái khắc bốn lượn đường bọn bên đường cây tối cúi thấp xuống cành lá bốn phía tính mịch đến chỉ có đám người vội vàng tiếng bước nơi xa bầu trời âm trầm dưới từng sợi gây mũi mùi khói thuốc súng theo gió nhẹ bay tới lý thiên hữu kinh hô một tiếng cấp tốc chạy về phía xa mọi người đi tới đầu kia phân biệt rõ ràng đường danh giới chỗ cảnh tượng trước mắt làm cho người n g ẹ n họng nhìn chân chối hậu phương cỏ xanh như tấm đệm phồn hoa như gấm gió nhẹ lướt qua cây cỏ chập trởn đoá hoa k h i n h vũ phía trước lại là đất khô cằn khắp nơi khói đen lượt lờ không có một ngọn cỏ đám người hướng về phía trước phi nhanh rốt cục thấy được chưa bị liệt hỏa thiêu đốt địa phương diệp thân bọn người tiến về phía trước một bước phân biệt thôi đậu linh thủ đo không có người áo đen cũng không có số lớn người trải qua bọn chúng chỉ thấy được hừng hực liệt hòa lý thiên hữu tựa hồ còn không hết hy vọng hắn nết đôi môi c h ầ m tư một lát sau đưa ra trở về sau hỏi t h ă m đường danh giới hậu phương thực vật ý nghĩ tô mục có chút bất đắc dĩ đám kia thực vật khẳng định là thấy được người áo đen nhưng thì có ích lợi gì phía trước thực vật hoàn toàn không có căn bản không có cách nào biết được bọn hắn tới đâu chạy tới đồng thời bọn hắn đã từ nơi đó bắt đầu đốt cháy tất nhiên sẽ không bại lộ chân thân cũng không có cách nào thông qua họa sĩ đem dung mạo của bọn hắn vẽ ra tới không nghĩ tới lần nữa trải qua một vòng h ỏ i ý cho ra đáp án lại vượt qua đám người đ nói trước. Trước mê vụ, chân tướng n trước bốn cây cỏ dại lời nói không có sai biệt phóng hỏa người chỉ có một người chính là một vị thân hình còn xuống láo giả về phần cái khác tin tức bọn chúng lại là hoàn toàn không biết nhưng nếu là như vậy đám người áo đen kia đi đâu lao giả kia lại là từ chỗ nào rời đi tô mục chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình bị một đoàn mê vụ bao phủ tại sở phong mấy người miêu tả phía dưới tùy hành họa sĩ、si、đem láo giả bộ dáng vẽ ra đám người trở lại huệ vương phủ tô mục đột nhiên lên tiếng kinh hô thực vật sáng sớm chạy đến thời điểm hán bởi vì hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ vương phủ chung quanh tất cả thực vật đều hiện ra tàn lùi thái độ giờ phút này đám người theo tô mục ánh mắt cũng chú ý tới điểm này vừa mới tình thế khẩn cấp tâm tư mọi người đều không ở nơi này tự nhiên cũng không ai chú ý tới những ngày việc nhỏ không đáng kể tô mục trong cõi u minh cảm giác được mình tựa hồ phát hiện một cái manh mối trọng yếu nhưng lại không biết nên làm sao sử dụng lý thiên hữu nhìn qua tô mục trầm giọng nói tô công tử ngươi biết đây là vì sao trước mắt dưới hình thế cứ việc tô mục không muốn tham dự vào cũng không có cách nào giấu giếm nữa những thứ gì bọn hắn đã bị ép vào cuộc lần nữa trở lại huệ vương phủ mà không phải bị lý thiên hữu cho đi đã nói lên hết thảy ngoài ra một nhóm người này trùng trùng điệp điệp tất nhiên là bị người hữu tâm chú ý tới mà lại những cái kia thanh niên tài tuấn cũng đều biết bọn hắn hiệp trợ chuyện điều tra đủ loại hành vi đã không cách nào ẩn tàng cho nên tốt nhất cách làm chính là điều tra ra kết quả về sau cấp tốc trở về học viện nghĩ rõ ràng những này tô mục chậm rãi mở miệng nói điện hạ chúng ta sáng sớm đến đây thời điểm những thực vật này liền đã tan lụi nghĩ đến là sớm có người cố tình làm lý thiên hữu khẽ b ư ớ cảm c cau mày trong ánh mắt lộ ra suy tư cùng hắn suy nghĩ trong lòng không sai biệt l ắ m đám người này kế hoạch quá mức kỳ não căn bản không thể nào tìm kiếm manh mối cái này khiến đầu hắn đau n h ấ t không thôi lập tức mạnh gạt ra thiếu dung ôn hòa nói nghĩ đến là lúc yêu đạo thất phẩm quỷ độc thủ đoạn câu nói này giống như tiếng sấm tại tô mục trong đầu vang lên những cái kia trở ngại hắn suy nghĩ mê vụ phản p h ấ t bị cái này tiếng sấm bộ ra tô mục cảm giác mình đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện mình bị hiện đại suy tư của người có hạn chế thời đại này phạm tội chạy trốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội đều tồn tại tương ứng siêu nhìn thấy tô mục bộ dáng này lý thiên hữu thần sắc vui mừng vội vàng hỏi nói tô công tử n g ư ơ i nghĩ rõ ràng cái gì rồi tô mục sửa sang suy nghĩ từ từ nói đến coi như trước tình h u ố n nhìn vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi thi hành đám người này tất nhiên sớm mai phục tại vương phủ q u a n mình phương pháp đơn giản hai loại thứ nhất bọn hắn sen lẫn trong trong dân chúng từng nhóm đến đây nhưng này phương pháp biến số rất nhiều thao tác khó khăn vương phủ chung quanh tương đối thanh đủ, không có cỡ lớn thương hộ không giống thương nghiệp đường phố như vậy dò người như dệt nếu muốn cam đoan kế hoạch chấp hành bọn hắn cần sớm chuẩn bị chờ đợi bách tính trải qua nhưng mà Tập k vì ẩn nấp hành tung bọn hắn không cách nào đối tất cả mọi người tiến hành khống chế hoặc đánh giết tuy nói có pháp bảo có thể ẩn tàng khí thức nhưng loại này bảo vật thường thường chân quý khó tìm bọn hắn nhân số lâu nào khó mà làm được nhân thủ một kiện theo ta được biết tựa hồ cũng không tồn tại có thể ẩn tàng nhiều người như vậy khí tức cỡ lớn pháp bảo đương nhiên nếu có ẩn sĩ đạo nhị phẩm nhập thế cường giả tương trợ có lẽ có thể thực hiện nhưng nếu như thật có nhị phẩm cường giả bọn hắn cũng không cần như thế đại phí khổ tâm về phần bọn hắn n ê n ngang địa thành quần kết đội đi ra đầu phố khả năng cực kỳ bé nhỏ cho nên ta càng có khuynh hướng loại phương pháp thứ hai mượn nhờ siêu phàm thủ đoạn ẩn nấp theo tô mục phân tích lý thiên hữu con mắt càng mở càng lớn loé ra ngạc nhiên quan mang nó thần sắc cũng càng thêm kích động hai tay không tự giác nắm chặt phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng r tô công tử là loại thủ đoạn nào tô mục khoe miệng có chút d ư ơ n g lên khẽ cười nói điện hạ ta còn có cái vấn đề mấu chốt trong đám người này có hay không tôi tớ đạo người tu hành lý thiên hữu ánh mắt quét về phía đám người nó bên cạnh một vị môn khách mở miệng nói cùng ta đối chiến người kia chính là tôi tớ đạo ngũ phẩm gió trì tô mục trong mắt lóe lên một tia sáng tiếp lấy truy vấn đối chiến thời điểm hắn nhưng có ẩn giấu thực lực thái độ hoặc là thần sắc dị thường nhẹ nhõm người kia sắc mặt trinh trọng chấm tư một lát sau nói tô công tử như thế nhấc lên thật có việc này lúc đầu c h ỉ cảm thấy hắn chuyên c h ú chạy trốn chưa cùng ta liều mạng nhưng bây giờ nghĩ đến lúc đôi chiến hắn biểu lộ nhẹ nhõm thậm chí thỉnh thoảng lộ ra khinh thường tô mục khẽ vứt cảm trong lòng đã có đáp án ông quyền nói điện hạ người này nên là tôi tớ đạo tứ phẩm vân d ự c tô mục hỏi một nửa lúc lý thiên hữu cũng đã đoán được đáp án này chỉ là hắn không biết rõ vẹn vẹn chỉ có một người có thể lợi dụng thủ đoạn phi hành tại trận này trong âm mưu có thể tạo được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định mượn nhờ này thủ đoạn chạy trốn hoặc là tập kết quả thực là thiên phương dạ đàm tại nội thành phi hành cùng muốn chết không khác sau đó vội vàng mở miệng hỏi tô công tử tứ phẩm vân dược lại như thế nào tô mục không giam thừa nước đục thả câu cung kính trả lời ta suy đoán trong nhóm người này nên còn có con hát đạo tham dự tên kia đan thanh đạo tam phẩm n h ậ p vi chắc hẳn sớm hội chế có thể thời gian ngắn ẩ n t à n g đám người bức tranh bởi vì thịnh hội này hàng năm tổ chức quá trình đại khái giống nhau bọn hắn tất nhiên rõ như lòng bàn tay từ kia tôi tớ đạo tứ phẩm vân dược quan sát vương phủ t r u n g quanh tình trạng suy đoán thịnh hội tiến trình đợi cho một bộ phận người tu hành rời đi lại thịnh hội chuẩn bị kết thúc hắn liền sẽ hướng tên kia con hát đạo truyền ô n lúc này cùng nhau đi vào bức tranh lại từ con hát đạo người tu hành ra vẻ bất tính mang theo bức tranh tới gần vương phủ một khi tới gần thủ vệ trong bức họa đám người trong nháy mắt hiện thân có lẽ là tên kia lúc yêu đạo tứ phẩm huyết hình thôi động ủy độc chi thuật mê choáng thủ vệ lại có lẽ là mượn từ kia tam phẩm nhập vi đem thủ vệ vây khốn tóm lại kể từ đó đã không bị trong vương phủ người phát giác cũng sẽ không khiến cho dối loạn phía sau bọn hắn lập lại chiêu cũ chỉ cần để con hát đạo người ngụy trang thành thủ vệ đi vào tử vân hồ lần nữa thả ra đám người là đủ bọn hắn rút lui lúc vẫn như cũ áp dụng phương pháp này tại tên kia con hát đạo người tu hành biến thành còn x u ố n g lao giả thiêu hủy đường mòn bên trên thực vật sau mang theo bức tranh người liền đổi thành kia tứ phẩm vân d ự c kể từ đó hắn liền có thể d ư ơ n g cánh bay cao thoát khỏi truy tung mà chúng ta rất đại khái s u ấ t cũng không có cách nào thông qua họa sĩ sở tắc chân dung tìm tới lao giả kia lý thiên hữu bừng tỉnh đại ngộ cảm giác tô mục phỏng đoán cực kỳ có lý nhưng kể từ đó lại làm như thế nào kiểm chứng đâu chương một trăm ba mươi ba loại đan dược đáng người đ ư ợ phá chương một trăm ba mươi ba loại đan dược đáng người đ ư ợ phá lý thiên hữu cảm giác tô mục tất nhiên có ý nghĩ, nhưng vì sao hắn không có tiếp tục mở miệm nghĩ nghĩ lập tức cười khổ lắc đầu mình quá vội vàng không nỗ lực chút đại giới những học sinh này dựa vào cái gì không ràng buộc trợ giúp mình đồng thời bọn hắn đồng dạng cần gánh chịu phong hiểm hoàng tử tranh chấp lần này vũng nước đục cũng không đủ lợi ích có ai sẽ cam tâm tình nguyện tham dự vào ho nhẹ một tiếng lý thiên hữu nói chư vị hôm nay vất vả trước tạm theo ta đi dùng nữa sau đó ta sẽ phái người đi lấy đ a n dược làm lần này hiệp trợ điều tra hồi báo ngoài ra bất luận cuối cùng điều tra kết quả như thế nào ta đều sẽ có trọng tưởng khác này mới đúng mà miễn p í nội dung nghe xong tiếp xuống chính là trả tiền nội dung Tam hoàng tử đến cùng không phải người ngu tô mục cũng không cần thừa nước đục thả câu chỉ gặp tô mục cười dạng dỡ không người thở dài một bộ dáng vẻ cung kính vội vàng nói huệ vương điện hạ n g à i như thế khẳng khái chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực vì ngài cha ra trần tướng chỉ là chúng ta chỉ có bốn người đạt tới lục phẩm khả năng cần càng nhiều thời gian mong rằng điện hạ chớ có nóng ộ i đáng người đi theo lý thiên hữu tiến về thiện sảnh thiện trên b à n món ngon rực rỡ mươn màu diệp dao cùng sở phong không tim không phổi miệng lớn ăn lý thiên hữu cùng những người khác lại bởi vì riêng phần mình trong lòng sầu lo mà muốn ăn không tốt tô mục xem lên người kia buổi chiều miêu tả tính toán ngày mai kế hoạch hành động dùng cơm xong về sau không bao lâu huệ vương phái đi lấy đan dược người liền vội vàng trở về lý thiên h i ế u tự tay đem đan dược giao cho tô mục b ọ n người thành c ầ n nói những đan dược này trò chuyện biểu b u ồ n vương tâm ý mong rằng chư vị có thể mau trong cha ra chân tướng sau một thời gian ngắn huệ vương phủ khách viện tô mục nhẹ nhàng mở ra bình xứ cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình đan dược đổ ra cẩn thận chú đáo trong tay mượt mà đan dược trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang quả nhiên là linh vật đan đan dược tản ra nhàn nhạt mùi thương át mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng như có như không linh quang phản phất t trên mặt của hắn lộ ra khó mà ước chế tiểu dung trong lòng thầm than huệ vương đến cùng vẫn là nghe h i ể u ám hiệu của hắn cái này thù lao đối với huệ vương tới nói có lẽ tính không được cái gì kinh thiên t r ọ n g lễ nhưng cũng được xưng ơ tụng là khá hậu hĩnh lục phẩm linh vật đan đối với t ấ t phẩm người tu hành tới nói được cho tha thiết ước mơ bảo vật một trong nó có thể trợ giúp người tu hành nhanh chóng tích lũy linh lực k í c h phát thể nội cất dấu tiềm lực nhưng mà nó tác dụng cũng không phải không có chút nào hạn chế bởi vì kỳ đạt tính đối với phẩm cấp quá cao người tu hành mà nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ mà đối với phẩm cấp quá thấp người tu hành sử dụng thì lộ ra quá lãng phí cho nên bình thường linh vận đan thường dùng cho thất phẩm người tu hành tấn thăng lục phẩm thời điểm nhưng sử dụng đan này cũng có hai điểm cần thiết phải chú ý hạn chế thứ nhất mỗi người nhiều nhất phục d ụ hai viên một khi vượt qua số lượng này đan dược tác dụng liền sẽ không còn có rõ ràng tăng lên thứ hai như phục d ụ n g đan này tiến hành b ộ t phá mà đối con đường tu hành lý giải không đủ khắc sâu liền dễ dàng dẫn đến cảnh giới bất ổn nhưng điểm này đối với tô mục bọn người tới nói ngược lại không thành vấn đề tại tô mục dốc lòng chỉ đạo dưới mỗi người bọn họ đối với làm nông đạo lý giải đều viễn siêu thời đại này bình quân trình độ vẹn vẹn chỉ là tấn thăng lục phẩm bọn hắn có sung túc nắm chắc sẽ không xuất hiện cảnh giới bất ổn tình huống lập tức tô mục q u a y đầu nhìn về phía sở phong bọn người bọn hắn cùng tô mục tâm hữu linh tê nhao n h a u lấy ra riêng phần mình đan dược lục phẩm dưỡng khí đan màu sắc ôn luận tựa như mỹ ngọc đan dược bên trên có tinh mịn đường vân tản ra thuần hậu linh khí loại đan dược này có thể tẩm độ người tu hành thể nội linh khí khiến cho càng thêm thuần hậu từ đó vững chắc cảnh giới tô mục hít sâu một hơi đem trong tay linh vận đan để vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa trong nháy mắt hoa thành một cố bàng bạc linh lực ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ tự thân gấp rút sinh chi lực như mãnh liệt thủy triều không ngừng tăng lên nhưng cũng tiếc chính là dù vậy mãnh liệt linh lực sung kích vẫn như cũ không có thể làm cho hắn thành công tấn thăng chu hạo đám người tình huống cùng tô mục tương tự cũng là quanh thân linh lực khuấy động lại chưa thể thực hiện phẩm cấp đột phá nghĩ đến cũng là bọn hắn đều là đinh tự học sinh bên trong người nổi bật tinh thần lực viễn siêu thường nhân ngoài ra chu hạo bọn người trước đó còn dùng qua học viện ban thưởng lục phẩm cấu nguyên đan cái này khiến bọn hắn tấn thăng độ khó tự nhiên tăng lên không ít đương nhiên một khi bọn hắn thành công tấn thăng thực lực tất nhiên sẽ so đồng phẩm cấp phổ thông người tu hành càng cường đại hơn còn có sau chốt m đó đám chú hạo người n không do dự nữa lần nữa đem bình xứ bên trong một cái khác viên thuốc độ ra dứt khoát tan vào trăng lên giữa trời ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trong định viện trong chốc lát linh lực quan g mang tại mỗi cá nhân trên người lấp lánh đem một phương này nho nhỏ thiên địa chiếu lên như mộng như ảo ngoại trừ tô mục bên ngoài chu hạo chờ năm tên thất phẩm gấp rút sinh rốt cục thành công tấn thăng làm lục phẩm ngự linh mà diệp t h ầ n bốn người nguyên bản tu vi đạt được củng cố ngự linh tri lực rõ rệt tăng lên tô mục than nhẹ một tiếng mình lại trở thành trong mọi người phẩm cấp thấp nhất cái kia sau đó hắn đột nhiên ý thức được có chỗ nào không thích hợp như vậy ta đạp ngựa không phải đối điều tra không có tác dụng gì rồi diệp dao nháy linh động mắt to nhìn vẻ mặt buồn bực tô mục cười hì hì nói khẽ tô mục đừng ngủ dụ a vệ vương không phải còn phần thưởng n g ư ờ i mắt sáng đan sao tranh thủ thời gian cùng nhau phục dụng đi chúng ta một hồi hào hào kiểm tra một chút hiệu quả tô mục cái này mới phản ứng được lại đem chuyện này quên ngũ phẩm mắt sáng đan mặc dù tên mắt sáng nhưng là có thể tăng lên ngũ rác đan dược chỉ là tại thị lực tăng lên bên trên càng hơn một bậc nghe nói sau khi phục dụng tương đương với thu được một lần tôi tớ đạo bát phẩm ánh mắt tăng lên thậm chí trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ vật phẩm chi tiết bởi vậy mới được xếp vào hy hữu ngũ phẩm đan dược liệt kê bọn hắn đám người này phục dụng lục phẩm đan dược chung vào một chỗ khả năng giá trị đều không kịp mắt sáng、đan. trong ô không Mục t ầ n nữa, cấp tốc đem ngũ phẩm mắt sáng đan trở tốc cấp phẩm đem để mắt v à t r o m i ệ nháy g miệng, đan dược vào ó a thanh thành một cô thanh lương chi ý, trong chi h lương n cô ý, mắt tô o Trong à n thân. nháy mắt, t mục chỉ cảm thấy trước mắt thế giới phảng phất xốc lên một tầng mông lung xa trở nên vô cùng rõ ràng sắp bén nguyên bản nơi xa mơ hồ cảnh tượng giờ phút này rõ ràng rành mạch hắn thậm chí có thể thấy rõ trong đêm tối tại chỗ rất xa trên lá cây nhỏ bé mạch lạc cùng hoa văn không riêng gì thị lực cái khắc bốn cảm giác cũng đồng thời rõ rệt tăng lên ngoài p h ò n g gió thổi lá cây tiếng xào sạc trong sân vật phẩm tán phát ngùi không khí chung quanh lưu động nhiệt độ biến hóa cùng trong không khí mùi vị khác biệt tốc độ đều bị tô mục chính xác cảm giác tô r tra Trước tra ư c hoạch. Thử Thử t hoa đinh, hoa đinh, hoạch. địa địa điều điều kế kế mục nuốt đan dược thời khắc những người khác sớm đã không kịp chờ đợi bắt đầu khảo thí bắt nguồn từ thân năng lực lạc tuyết bị một g ố c hoạt bắt t r ư ớ c xe cỏ chọc cho khanh khách cười không ngừng tiếng cười như, như chuông bạc thanh thúy cố lăng hiên thì hưng phấn dị thường chính mặt mày hớn hở địa cùng trong nội viện tiểu diễn mẫu đơn trò chuyện với nhau sở tĩnh vô cùng chu hạo càng là tràn đầy phấn khởi địa chỉ huy hai gốc đuôi chuột cỏ triển khai kịch liệt đối chiến diệp giao gặp tô mục lấy lại tinh thần vội vàng vội vàng hỏi cảm giác như thế nào tô mục trên mặt tách ra tiếu h dung ngũ g i á c đều có rõ rệt tăng lên phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều trở nên tươi sống linh động diệp giao lộ ra hưng phấn vô cùng quá tốt rồi chúng ta tranh thủ thời gian kiểm tra một chút làm nông đạo năng lực đi tô mục khẽ vớt cảm ánh mắt lập tức chuyên trú rơi vào dưới chân khe gạch bên trong tia đoá nhỏ nhắn xinh sắn từ hoa địa đinh bên trên bắt đầu tập trung tinh lực gấp rút sinh chỉ gặp tia đoá nguyên bản tại tô mục lực lượng tôi đọc dưới bắt đầu biến hoa kinh người nó cành cây dùng sức nô lên khe gạch chỗ tấm gạch không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhao nhao bị đập vỡ băng liệt đoá hoa không ngừng tất cao xanh biết phiến la cũng dán ra đến càng phát ra rộng lớn trong nháy mắt liền vượt qua diệp giao thân cao đồng thời còn tại tiếp tục sinh t r ư ở n g sau một lát tô mục cảm giác được gấp rút sinh đã đạt cực hạn lúc này mới chậm rãi đình chỉ thi thuật đám người không chấp mắt nhìn chằm chằm cái này gốc khổng lồ đoá hoa nhịn không được liên tục tinh hô chăm chú nhìn lại nó vậy mà so tô mục còn phải cao hơn một nữa tô mục đồng dạng cảm thấy khiếp s cái này t ử hoa địa đinh vốn là trời sinh thấp bé kém xa bình thường đoá hoa dễ dàng như vậy sinh trưởng nói cách khác nếu như mình lại đi gấp rút sinh vừa tấn thăng lúc nhìn thấy đoá hoa kia nó sợ rằng sẽ trực tiếp dài đến cao hơn chính mình giá hai đầu không thôi như thế xem ra mình gấp rút sinh chi lực nên so tại học viện lúc tăng lên bảy tám phần nhiều có lẽ đã có thể cùng giáp học sinh cùng so sánh diệp g i a o vớt ve cái này gốc khổng lồ thực vật một lát sau cười mỉm nhìn qua tô m ụ nó rất cảm kích ngơi đây chu hạo cùng sở tĩnh vũ nhìn một chút riêng phần mình trước mặt kia nửa người đôi trượt cỏ rơi vào trầm mặc ngày thứ hai đám người thật sớm đứng dậy sở yên nhiên đem khinh mậu nguyện sự tình an bài thỏa đáng về sau lần nữa về tới huệ vương phủ tô mục ban đầu làm dự định là đám người chia năm tổ từ sở yên nhiên bích thủy chờ năm người phân biệt dẫn đầu nhưng không nghĩ tới trong mười người chỉ có mình không có hoàn thành tấn thăng như thế liền có thể chia làm chín tổ hiệu suất lại so với ban s ơ mong muốn cao hơn không ít lại từ tên kia nha sai đồ mục huệ vương thiếp thân thị vệ cùng hai vị môn khách dẫn đầu cái khác b ố tổ kể từ đó mỗi một tổ bên trong trí ít có một vị ngũ phẩm cường giả nhưng trình độ nhất định cam đoan đám người an toàn mà tô mục tên này người rảnh rỗi Cùng trong ụ phụ Cố cùng Cố lực khách chút. chủ Lăng Lăng Hiên Hiên tinh thần quan người nói, hơn nó họa phải mọi tới Bởi một một kém một tổ. t vị vậy, sĩ yếu á trách c Mục thực h linh hỏi tham, mà tô mục thì phụ trách gấp rút sinh ban thưởng những ngự ban gấp kia. Tô rút vật t mà r mọi người chỉ có kia tôi tớ cùng con hát phía trước đến cùng rời đi huệ vương phụ lúc xuất hiện ở trên đường mà con hát đạo biến hóa khó lường lại người kia tựa hồ chưa từng tham dự chiến đấu Bởi điều kia tôi vậy, này duy lần là trong nhất chính tên tra, đột tớ đ khẩu phá mà đám người áo đen kia lúc này tất nhiên không biết bọn hắn đại khái suy đoán ra sự kiện toàn cảnh cho nên đám người lợi dụng h ệ vương phủ làm trung tâm trình viên hình hướng ra phía ngoài bên cạnh quyết tán cho đến gặp được thực vật sau đó liền có thể đem buổi chiều đi vào không giám sát khu vực lại cùng miêu tả tương tự người sàng trọn ra về sau liền có thể xác định mỗi người bọn họ chạy tới đường đi dùng cái này làm manh mối truy tung có nhất định xác suất có thể tìm được những người kia ở trong kinh đô thành tụ tập chỗ cũng may vương phủ chung quanh p h i ế khu vực này không tính náo nhiệt cứ việc lượng công việc có thể sẽ không có ít nhưng đại khái xuất có thể tạo về học viện trước đó hoàn thành về phần tìm kiếm lúc chạm vạng tối tách ra vương phủ người chung quanh tô mục cũng là nghĩ tới loại này phương pháp nhưng chỉ sợ chỉ có thể là một dự bị tuyển hạng đầu tiên những người này kế hoạch tin đ áo kia con hát đạo tất nhiên sẽ không lấy còn x u ố n g lao giả hình thái xuất hiện kể từ đó điều tra độ khó tăng lên rất nhiều không có đặc biệt phương hướng cùng đám người đi tìm tung tiếp theo nếu như người kia lúc rời đi tương đối nóng n ộ i thần thái trước khi xuất phát vội vàng thông qua loại này phương pháp đi sang chọn chỉ sợ cũng có thể sang chọn ra không ít người dù sao tại đoạn thời gian đó đến vương phủ phụ cận kiếm ăn người không có không nóng này về nhà cuối cùng Coi như xác định người kia hắn cũng cơ hồ không có khả năng về trước một lần căn cứ tái xuất thành cho nên đại khái xuất tìm tới con đường vẫn là thông hướng ngoài thành bốn người hướng phía phía đông nam vội vàng xuất phát ánh nắng xuyên thấu qua l á cây k h ẽ hở trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh đi không đủ trăm mét liền nhìn thấy vài cọng sinh cơ r i ặ t rào không có chút nào tàn lụi dấu hiệu thực vật tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa tô mục cắm đạo xem ra nơi đây nên không phải người kia lúc đến đường nhưng tương tự không thể phớt lờ nói không chừng bọn hắn sẽ phương pháp trái ngược cố lăng hiên vội vàng tiến lên hỏi thăm không bao lâu mấy người liền hướng về phía trước tiến lên chỉ là cố lăng hiên trên tay nhiều ba b ư ớ c c h ầ n dùng vừa mới vị trí mọc ra một gốc to lớn cỏ dại tiến lên t r ă m bước mấy người ngừng lại cố lăng hiên mở miệng lần nữa hỏi thăm cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ tô mục bọn người rốt cục xác định hai cái chống nga ba ba người này chính là phân biệt đi hướng phương hướng khác nhau tô mục chấm ngâm một lát trong lòng nhanh chóng tiến hành suy luận căn cứ đối bọn này người áo đen đối thịnh hội lưu trình hiểu rõ bọn hắn rõ r à n g thịnh hội bình thường tại trạm vạng tối hoặc ban đêm kết thúc vào lúc giữa chưa đến đây quan sát không có chút ý nghĩa nào bởi vì khi đó cách hành động thời gian còn sớm quá sớm bại lộ phong hiệm cực lớ cho nên cái này vào lúc giữa chưa chạy tới người tham gia lần này âm như khả năng cực thấp cho nên tô mục quyết định trước đối nó triển khai điều tra mà cái kia chạm vạng tối trước một canh giờ chạy tới người tô mục định đem hắn đặt ở cuối cùng kể từ đó có thể có thời gian giải đợi tại người kia vị trí cẩn thận điều tra sắc trời dần dần muộn tô mục mặt lộ v ẻ v ẻ bất đắc dĩ ai có thể ngờ tới cái này người đầu tiên trôi đi con đường càng như thế dài dàn g dặc t ố t ở sau đó hai người kia điều tra đều tương đối thuận lợi lại quá trình đại thể giống nhau tô mục bọn người đến người cuối cùng kia nơi ở tim đều nhảy đến cổ rồi sau đó hồng tụ nín thở ngưng thần cẩn thận cảm giác phòng ốc bên trong khí tức mà tô mục cũng hết sức chăm chú địa cả lên nghe trộm phong vân không dám có chút lười biếng sau đó hai người liếc nhau một cái nhao nhao lắc đầu phòng ốc bên trong không có người tu hành khí tức người ở bên trong chỗ nói nội dung cũng chỉ là sinh hoạt v i c vặt tô mục lúc này mới yên tâm lại tiến hành vòng tiếp theo nghiệm chứng hỏi thăm quê nhà nhìn thấy chân dung về sau Trung quanh quê nhà đều nhà chương ứ n g thực một trăm ba mươi hai mười cái chân dung song bạc điều tra chương một trăm ba mươi hai mười cái chân dung song bạc điều tra bóng đêm mông lung vương phụ khách trong viện đám người lần nữa tệ tụ diệp giao thần sắc hưng phấn tê la các người điều tra đến kiểu gì nha chúng ta phương đông kia tấm ảnh điều tra đến nhưng nhanh á đám người n g ư ơ i một lời ta một câu một năm miệng mười g i n g thuật r i ê n phần mình tiến độ chỉ có sở tĩnh vũ cùng lâm vân hai người mặt t mày trò sở t i n h vũ vẻ mặt đau khổ nói ta cùng t ỷ t ỷ điều tra phương bắc thực vật bị phá hư gần một g i a m điện mà lại giống nhau người nhiều đến không hợp t h ó i thưởng người họa sĩ kia thời điểm ra đi mặt đều đen tấu h dù vậy chúng ta cũng còn không có vẽ xong lâm vân tiếp tục mở miệng hướng tây b ắ c đường cái tình trạng hơi tốt đi một chút nhưng cũng chỉ là vừa vẽ xong mà thôi tô mục nhớ lại đám người thuật tình huống tóc mày suy tư b ư ớ c kế tiếp kế hoạch phương hướng tây bắc càng tới gần thương nghiệp đường phố người lui tới số đông đảo hướng tây bắt chi đường điều tra còn kém hai người liền có thể hoàn thành phương tây đường cái thì còn thừa lại bảy người Cái khác t ừ những g cái p ư hướng đường cái cùng chi đường Như người ơ n cùng hoàn cũng không hiện nghi. ngày cần cùng thần hoàn thành công công n g chi phát chỗ khả thế chỉ thúc h đều đã điều cái lạc việc lại mai diệp việc. tuyết tra tất, tổ kết ra, xem người khác tiến đến lâm vân cùng sở tĩnh vũ phụ trách phương hướng hiệp trợ là đủ cứ như vậy đám người ở giữa khoảng cách thêm gần có vấn đề cũng có thể tương hỗ trợ rút hôm sau sáng sớm tô mục tiếp nhận lâm vân đưa tới một x ế p nhỏ trần d u n g nhịn không được c ư ờ i khổ dòng g ã mười cái cũng may phía trên ghi chú rõ những người này trải qua thời gian có thể tiết kiệm không ít công p u nhưng nếu như lại xuất hiện hôm qua như vậy tình trạng chỉ sợ hôm nay cũng khó có thể hoàn thành điều tra một đám người cầm chân dung đi tại trên đường cái không biết rõ tình hình còn tưởng là bọn hắn là tại phát truyền đơn đâu cũng may hôm nay rất nhiều họa sĩ không đến không phải đội ngũ này còn phải to lớn hơn một nhóm mười mấy người đi đến cái thứ nhất mở rộng chi nhánh giao lộ lúc này mới có người rời đi tô mục ba người cùng hôm qua trước xác định chân dung bên trong mỗi người chỗ tiến về phương vị sau đó hồng tụ nhìn về phía tô mục hỏi công tử hôm nay chúng ta trước từ a i điều tra tô mục trầm ngâm một lát nói hôm nay nhân số đông đảo chúng ta dựa theo trình tự điều tra đi trước từ khoảng cách này vương phủ gần nhất bắt đầu ba người xuôi theo hướng tây bắc đường cái một mực t í ế n lên lại đi tới một chỗ x o n g bạc còn chưa vào cửa liền có thể nghe được bên trong chuyển đến tiếng h u y ê n áo tựa như đun sôi nước sôi cổng hai cái đại hán b ạ m vỡ ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m quá khứ người đi đường kia hung hãn ánh mắt phảng phất tại hung tợn cảnh cáo người khác chớ có ở chỗ này sinh sự bước vào x o n g bạc một cỗ hôn tạp mùi mồ hôi son p h ấ n b ị tràn ngập cùng nhiệt khí tức đập vào mặt tô mục không khỏi níu chặt lông mày t h ầ m nghĩ trong lòng cái này ngũ rắc cường hóa cũng chưa hẳn là chuyện tơ ta trong đại sành người người nhuồn ná tiếng chửi rùa tiếng hoan hô đan vào một chỗ đinh thai nhức góc phía trên treo mấy ngọn mờ tối ngọn đèn ánh đèn chập chân bất định khiến cho toàn bộ không gian có vẻ hơi âm chầm chiếu bạc một chương sắt bên một chương mỗi cái bàn bên cạnh đều vây đ ầ y mắt đỏ dân cờ bạc có mặc lộng lẫy tơ lụa mang theo lại mặt m ũ i tràn đầy dữ tợn có quần áo tả tơi hình như tên ăn mày lại hai mắt tỏa ánh sáng nhưng giờ phút này ánh mắt của bọn hắn đều là không có sai biệt của n h i ệ t cùng tham lam tại sòng bạc một góc mấy cái thua sạch sẽ người chính ngồi sổm trên mặt đất thần sắc vải như chó đem thắng tới tiền tài một t h a n h một thanh địa ôm vào lòng bộ dáng kia tùy tiện đến cực điểm toàn bộ sòng bạc tràn ngập một loại điên cùng mà tuyệt vọng không khí để cho người ta không khỏi vì thế mà tròn váng nhìn thấy ba người t i ì n đến nguyên bản huyên náo sòng bạc xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh sau đó một đám người ánh mắt liền bị hồng tụ dáng vẻ hấp dẫn mặc dù nàng x a mỏng che mặt nhưng k ỵ nữ linh đạo lục phẩm yêu vận sở sinh thành khí chất lại như trăng hoa không cách nào che lấp lúc này một cái rào hoạt nam tử bụ lại cười hì hì hỏi mấy vị tới chơi hai thanh chúng ta cái này cách chơi nhưng có nhiều lắm xúc sắc bài còn có đương nhiên ra đến nơi này chính là vì thắng tiền hôm nay nhất định phải để các ngươi đều nhìn một cái ra lợi hại tô mục vừa dứt lời hồng tụ liền càng thêm gần sát hắn mấy phần lập tức kéo lại nó cánh tay dọn dịu dằn nói công tử nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu sòng bạc bên trong những người khác thấy cảnh này có lộ ra ước cao ghen tị thân sắc đỏ ngầu cả mắt có thì nhét miệng lên một bộ trở lấy chế rêu bộ dáng còn có ánh mắt tại trên người hồng tụ vừa đi vừa về du tẩu lộ ra mấy phần không có hảo ý dâm t à sở tính vũ cũng liền vội vàng đi theo phụ hòa nói công tử xuất thủ nhất định thắng lợi trở về chúng ta sẽ chờ cùng công tử ngài dính được nhờ á nam tử kia thấy thế trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn lập tức dắt c u ố n g họng nhắc nhở mấy vị khách quan ta chỗ này có cái quy củ trước tiên cần phải cùng ngài mấy vị làm nhà minh bạch đi nhưng ngàn vạn k h i phải làm cái gì siêu phàm thủ đoạn nếu là phạm vào cái này kỵ hậu quả kiết nhưng nghiêm trọng lấy lặc tô mục không kiên nhẫn khoát tay áo nói được rồi được rồi quy củ ra biết nói xong hắn liền xài bước trực tiếp đi hướng quầy hàng hối đoái thẻ đánh bạc người kia cũng là nhân tình vội vàng đi theo phụ hòa nói đúng vậy vậy liền chúc công tử ngài vận may vào đầu đại sát tứ phương thắng cái đầy bùn đầy bát trong lòng lại là âm thầm cô trong ba người này giống như liền vị công tử này rất không giống thiếu ra ai thật sự là đồng nhân không đồng mệ n h a đi vào quầy hàng tô mục không nói hai lời từ trong m ự c tiêu sái móc ra một c h ồ n g ngân phiếu đem đưa cho sau quầy hoa kế đổi về một đống xanh xanh đỏ đỏ thẻ đánh bạc Hắn tôi i ệ n tay mục thẻ khe vứt cảm hạ giọng đáp lại nói tìm được chức người kia lại nói hắn biết do không thể nóng vội nếu như nơi đây thật sự là người áo đen căn cứ cho k h nên khi hạ chỉ có thể giả bộ như vui lùa bộ dáng từng bước từng bước trò chơi chậm rãi nếm thử tốt nhất là tại mỗi cái trên chiếu bạc đều thua một chút dạng này mới có thoát thân lý do kể từ đó l i ề n có thể đem sòng bạc mỗi một góc đi khắp còn sẽ không để người chú ý về phần tiền tô mục lúc gần đi đường xa cho hắn không ít một mực cũng không chút có cơ hội dùng hiện tại chính là tiêu tiền thời cơ tốt dù sao số tiền này bỏ ra hắn cũng không đau lòng đối với người tu hành tới nói rất nhiều phẩm cấp hơi cao một chút tài nguyên là không có cách nào dùng tiền tài mua sắm đây cũng chính là lúc ấy cổ trắc dương cần dùng linh thực đổi lấy thiên công các pháp bảo nguyên nhân đương nhiên tứ hải thương hội loại này cần phải mượn bán thương phẩm tu hành thương nhân đạo thế lực ngoại trừ chương một trăm ba mươi ba bao tác diễn kỹ kim long đánh cược Trước tắp 133, báo tắp diễn i kỹ, k một Long đánh cực. m lát sau ba người liền tới đến khoảng cách gần nhất một chỗ chiếu bạc trên đường đi cố lăng hiên giả bộ như hiếu kỳ dáng vẻ đánh giá b ố n phía tô mục cùng hồng tụ hai người đồng dạng đối đám người chỉ trỏ nhưng bọn hắn đều không có tìm được chân dung bên trong người kia trên chiếu bạc x u ấ t s ắ c tại trung bên trong lay động phát ra tiếng va chạm giòn dạ đám con bạc con mắt chăm chú nhìn miệng bên trong càng không ngừng hô hào lớn lớn hoặc là nhỏ nhỏ n h ì n thấy ba người đến gần có mấy người còn muốn xích lại gần hồng tụ bên n g không có hảo ý hồng tụ tao mày mặt lộ vẻ trắng ghét nhưng lại không tiện phát tắc đúng lúc này tô mục cùng cố lăng hiên ăn ý một trái một phải đem hồng tụ bảo hộ ở, ở giữa những cái k i a lòng mang ý đồ xấu người thay thế chỉ có thể ngượng ngùng rút tay trở về nhà cái lớn tiếng hét lớn tới tới tới mua định rời tay tô mục tùy ý đem một chút thẻ đánh bạc ném tới lớn phía trên m ở chung thế mà thật là lớn tô mục thắng được thanh thứ nhất t r u n g quanh đám con bạc nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt hâm mộ còn có một số người gặp ba người thẻ đánh bạc đông đạo ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam tô mục kiệt lực đóng vai lấy người nốc nhiều tiền nhân vật làm c à n cười to một tay lấy thắng được thẻ đánh bạc ôm vào lòng liên tiếp thắng mấy vòng về sau tô mục phát giác được cái này nhà cái thủ pháp thành thạo ánh mắt bên trong lộ ra r à o hạn tựa hồ giấu giếm chuyện ẩn ở bên trong đây là dự định để cho ta thua cái lớn nha bất quá chính hợp ý ta tô mục nâng lên một đống thẻ đánh bạc khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên cao giọng nói xem ra ngày hôm nay r a cực vẫn như cũ áp lớn xúc xác chung mở ra năm năm sáu lớn tô mục trong lòng âm thầm chửi mắng cái này nhà cái khẩu vị cũng quá lớn vậy mà nghĩ một hơi đem kế hoạch của ta đều thắng sạch sớm biết liền diễn một cái hơi thông minh một chút mà người giàu có nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia c u ầ n vọng thân sắc quay đầu nhìn về bên cạnh hồng tụ nói mỹ nhân trò chơi này thực sự không thú vị người đến áp một thành chúng ta c h ờ một lúc thay cái chiếu bạc hồng tụ giọng dịu dàng đ á p lại thanh âm kia mềm mại h u y ậ n chuyển để t r u n g quanh một đám dân cờ bạc xương cốt đều s ố t giòn hồng tụ đem thắng tới tất cả thẻ đánh bạc đều bắt giữ lấy nhỏ bên trên nhà cái đến cùng vẫn là lĩnh hội tô mục ám chỉ khoe miệng không khỏi có chút dâng lên sau ba hơi thở tô mục sắc mặt đột biến bỗng nhiên hít hai cái khí cô giả bộ ra mỉm cười. Không sao, mỹ nhân, chúng ta đi hồng tụ giả bộ như tự trách bộ dáng dính sắt gần tô mục bên cạnh núm n nịu sau một lát ba người rời đi chiếu bạc tiêu nhà cái ánh mắt bên trong hiện lên một tia tiếp hận sau đó lại vô cùng tốt địa che giấu hồng tụ che lại có chút dương lên khoe miệng nhẹ giọng nói công tử ngài diễn kỹ này thật sự là tuyệt tô mục cố nén ý cười làm cái im lặng thủ thế năm đó ta liền nên đi b ắ c ảnh hoặc là bên trên hí, nói không chừng cũng có thể chụp mộng giới văn nghệ ba người tại khác biệt chiếu bạc ở giữa trằn chọc bồi hồi chậm rãi đi tới sòng bạc chỗ sâu nhất lúc này sắc trời đã tôi xuống tại trong lúc này tô mục có thể sưng tán t à i đồng tử vô luận là ở đâu cái chiếu bạc hắn chưa hề cũng không biết thấy tốt thì lấy không phải thua không ít mới bằng lòng rời đi mỗi lần cược thua về sau tô mục liền bắt đầu báo táp diễn kỹ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi miệng bên trong càng không ngừng m o a n g to ngoài ra g i a phó tiểu cố nhiều lần giúp đỡ tô thiếu g i a đi hồi đoái thẻ đánh bạc mỹ tiếp tiểu hồng càng là nhiều lần ôn nhu địa khuyên bảo hắn thu tay lại nhưng vị này ngốc thiếu ra nhưng như cũng làm theo ý mình làm không biết mệnh địa lao tới kế tiếp chiến trường trang cảnh này bị đông đảo dân cờ bạc thu hết vào mắt bọn hắn trên mặt của mỗi người đều toát ra cởi trên nôi đau của người khác thân sắc ngũ g i á c trải qua sau khi cường hóa tô mục càng là rõ ràng nghe được không ít nhằm vào hắn hành vi đánh giá trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là kia nhất là kinh đ i ể n hai chữ thậm chí còn có người xì xào bàn t ắ n nói cũng không biết hắn đi ra cái này xong bắt lúc bên người phải chăng còn có nữ tử kia tương bồi cùng nhìn đ ệ u bộ này hắn có thể hay không tứ chi kiện toàn địa ra ngoài cũng khó nói tô mục tại phen này kinh lịch bên trong cũng thật sâu lĩnh ngộ mộ một cái đạo lý mười lần đánh cược chín lần thua trừ ạ i cái này c cùng cực che Cho vọng vào sen lẫn đánh cực bên trong, mọi người thốn người thông minh đến đâu, cũng sẽ tại thắng dù tham tâm trí trí tại thua ở giữa mê thất bản thân, phệ. không lam mọi mê lý sẽ sẽ đậy, bị bị bản nào giữa đâu, lâm sẽ là chế ở kềm phi giống hắn loại này cũng không phải là vì thắng tiền đối tiền tài cũng không thèm quan tâm người mới có hy vọng an ổn rời sân cùng nhau đi tới tiền đặt cược liên tục tăng lên đổ khách cũng càng thêm thưa thớt ba người rốt cục đến đến cuối cùng một chương chiếu bạc phụ cận tô mục nắm nhìn cách đó không xa phi thường náo nhiệt phảng phất nước sôi c ả n h tượng trong lòng không khỏi run lên đến tuột cùng có thể hay không ở chỗ này tìm được người kia tung tích liền nhìn nơi này à kia to lớn chiếu bạc tựa như như là chúng tinh cùng nguyện bị bảy người chăm chú quay t r u n g quanh huyên náo tiếng đ i ế t thái như góc trên chiếu bạc trồng chất như núi thẻ đánh bạc tại dưới ánh đ ế n lóe r a mê người qua n mang mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng tham lam tới hình thành so sánh rõ ràng chính là phụ cận chiếu bạc lánh lanh thanh tựa như bị vứt bỏ trong bóng đêm cô độc hòn đảo không người hỏi thăm còn không có tới gần hai tên tráng hắn li t ô mục xứng sở sau đó đem trong tay thẻ đánh bạc đưa tới tráng h ắ n cẩn thận xem xét về sau nghiêm túc lắc đầu ra hiệu bọn hắn có thể đi hối đoái càng nhiều thẻ đánh bạc cố lăng hiên đi mà quay lại tráng h ắ n lúc này mới mặt lộ vẻ mỉm cười nghiêm mặt nói nơi đây vị kim long đánh c ư c ngợi chư vị t r ư ớ c giao nạp hai mươi kim tệ thẻ đánh bạc vào cuộc về sau trừ phi thắng được đầy đủ mức thua sạch từ bỏ tiền thế trước nếu không không thể nửa đường rời khỏi mỗi một vòng áp chú đều có nghiêm khắc hạn chế t ô mục ước lượng trong tay thẻ đánh bạc nghĩ thầm nếu là l o chơi chỉ sợ rất nhanh liền đến rời đi đến lúc đó không chỉ có thất bại con đường ánh sáng xa cho tiền còn không công chậm trễ cả ngày lại không tìm tới người vậy nhưng sẽ thua l ô lớn lập tức cố gắng nhớ lại ban đầu tên kia gã sai vật nói qua kim long đánh cược cách chơi mỗi vị người chơi sẽ lấy trước đến ba tấm bài nhà cái thì trưởng khống ba cái x u ấ t s ắ c người chơi nhìn bài sau có thể quyết định thêm chú hoặc vứt bỏ bài chờ tất cả người chơi đều đồng ý kết thúc hoặc là nhân số đến trình độ nhất định nhà cái mới mở x u ấ t s ắ c c h u n g phân thắng thua mặt bài có rồng phượng hổ hặc rùa lân sáu loại ở vờ xúc xác là thủy hỏa mục phong Thổ, kim 6 loại nguyên tố, 2 từng nhất hợp tổ kim loại cái đối、ứng. Lớn nguyên ứng. về ì kim kim. Người chơi giữ bài lại nắm tấm ném long là lân, trong theo rồng, phượng, đầy tay thủy, sâu. sắc xuất thư hỏa, tự ra v phần cái khác tổ hợp tô mục trầm tư thật lâu rốt cục thông qua toán học phương pháp suy nghĩ minh bạch dựa theo kể trên trình tự bài cùng x u ấ t sắc đều đối ứng sáu nam bốn ba hai một xuất hiện giống nhau động vật kết quả cuối cùng sẽ gấp bội động vật cùng nguyên tố đối ứng thì lấy tích số tỷ Tí như rồng rồng phượng nước thủy hỏa tức là sáu sáu sáu sáu năm năm hai nhưng nếu như không đối ứng cũng không có giống nhau động vật thì lấy h ỏ a t ỷ như hạc rùa lân thủy hỏa mục tức là ba mươi hai một n g h sáu năm bốn nghĩ rõ ràng những n à y về sau tô mục không do dự nữa hướng cái kia khổng lồ chiếu bạc đi đến c h ư một trăm ba mươi bốn tân thủ bảo hộ vận khí thủ thắng c h ư một trăm ba mươi bốn tân thủ bảo hộ vận khí thủ thắng gặp ba người tới gần đợi ở một bên gã sai vặt vội vàng bước nhanh tiến lên đón không bao lâu liền dẫn dắt đến tô mục tại nhà cái đối diện ngồi xuống cái này chiếu bạc rất là to lớn hiện lên hình chữ nhật tô mục vừa hạ xuống tòa liên phát giác cùng bên cạnh mặt của mọi người cho khó mà trong khoảng thời gian ngắn thấy rõ l i ê n ngay cả hai bên trái phải người hắn cũng không dám tùy tiện cẩn thận chú đáo chỉ có thể dựa vào cố lăng hiên cùng hồng tụ đang đánh cược cục khoảng cách hỗ trợ lưu ý dù sao nếu là đang đánh cược cục đang tiến hành tùy tiện dò xét người khác vô cùng có khả năng bị người bên ngoài ngộ nhận là gian lận mà lại chương này trên chiếu bạc mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng hết sức chăm chú tại đánh cược không người làm ra cử động như vậy l i ê n ngay cả hồng tụ đến đều không thể hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người mới một ván bắt đầu ngọn đèn hôn ám chập trần bất định chiếu lên chiếu bạc có chút Tô Mục đ như phượng, phượng, như nhưng kết quả sau cùng như thế nào còn phải nhìn nhà cái xúc sắc tình huống đám người nhìn bài hóa tất nhà cái bên tay trái người kia dẫn đầu bắt đầu thêm chú dựa theo thuận kim đồng hồ xoay tròn đến phiên tô mục lúc đã có một nửa người chơi hoàn thành thêm chú hoặc vứt bỏ bài tô mục trầm ngâm một lát ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt đống kia và lóng ánh thẻ đánh bạc ngón tay nhẹ nhàng vớt ve trong đó một viên trong lòng âm thầm tính toán một lát sau hắn quyết định trước thăm dò một phen lập tức không chút do dự thẻ đánh bạc nói cùng hai mươi kim lần nữa đến phiên nhà cái tay trái bên cạnh người kia thêm c h ú lúc toàn bộ trên chiếu bạc chỉ còn lại khoảng hai mươi người nhà cái lúc này mở miệng nói chư vị nhưng có người không muốn kết thúc đánh cược vừa dứt lời nó tay trái bên cạnh người kia liền đem tiền đặt cược đ ẩ y ra ba mươi kim nhà cái ra hiệu đánh cược tiếp tục nhìn thấy người kia tràn đầy tự tin bộ dáng trên trận đám người thì thần sắc khác nhau có người đầy mặt do dự suy tư phải chăng muốn vứt bỏ bãi có người hai mắt tỏ ánh sáng trong thần sắc tràn đầy hưng phấn p h ả nhưng t thấy c phất h n cơ hội tốt. Mà ố có vẻ hơi ngốc trệ. trò tăng thêm Bởi chơi loại vì chưa hề chơi, qua loại này trò chơi tăng thêm nhân đạo. này đông đảo. Cho nên hắn đối bài của mình mặt phán là số của mặt đoán rất là không tự tin. Nhưng có một chút tô mục đặt cược không chút nào đau lòng đây là những người khác không có ưu thế đã quyết định tâm tư khảo thí vậy liền kiên quyết quán triệt đến cùng đến p h i ê n tô m ụ c lúc hắn lần nữa không chút do dự đẩy ra thẻ đánh bạc cùng ba mươi kim như thế quả quyết hành vi để chúng người đưa mắt nhìn nhau một số người trong lòng bắt đầu bắt đầu thấp thỏm không yên tính cả ngọn nguồn chú ở bên trong nếu như cái này vòng đi theo áp chú tổng cộng sẽ đầu nhập sáu mươi kim tệ đều có thể ở trong kinh đô thành mua một cái nhà nhỏ tử nhìn cái này hai tên người tuổi trẻ tư thế tựa hồ cũng nhất định phải được dù sao ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới hai người này không có khả năng vô duyên vô cơ dưới mặt đất chú nếu muốn thủ thắng khó càng thêm khó bởi vậy từ tô mục về sau liên tiếp có bỏ qua bài nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều tô mục tiền xác thực có thể tính bên trên gió lớn thổi tới một vòng kết thúc nhà cái mở miệng nói đã không đủ mười người đánh cược kết thúc sau đó nó dùng sức lay động lên xúc xác chung theo soạt một tiếng xúc x ắ c chung mở ra trong chàng trong nháy mắt lặng ngắt như thở chỉ có thể nghe được đám người tiếng thở hào hẹn tất cả mọi người chăm chú nhìn nhà cái phương hướng bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lửa mục gió có hai cái đối ứng lên tăng thêm có một cái từng tập nên tính là không thấp điểm số tô mục lập tức tính toán một chút mình điểm số năm mươi năm năm ba t r ă bốn hai chín m ư ơ i tám lúc này đám người hô hấp càng thêm rồn d ậ p lên nhà cái quét mắt còn sót lại tám người hỏi chư vị dự định lựa chọn như thế nào lớn nhất người thủ thắng lựa trước số chia đều hoặc là tám người chia đều thì ra là thế t ô mục lúc này rốt cuộc hiểu rõ kia gã sai vật nói tới đến nhất định nhân số ý tứ nguyên lai không cần quyết ra mặt bài lớn nhất người dạng này cũng là hợp lý dù sao nhân số quả thực nhiều lắm một lát sau đám người lựa chọn hoàn tất trừ hai người lựa chọn lớn nhất người bên ngoài những người khác lựa chọn nửa t r ư ớ c số tám người theo thứ tự m ở bài cố lăng hiên cùng hồng tụ mượn cơ hội này giả bộ như hiếu kỳ dáng vẻ quan sát tỉ mỉ lên đám người t ô mục nhìn thấy phía trước mấy người mặt bài rất là chấm kinh làm nửa ngày bay của mình mặt căn bản không tính lớn dòng bài thành tiêu chuẩn thấp nhất từng cặp đồng dạng phổ biến thậm chí có hai người là ba tấm giống nhau rốt c ụ c đến phiên tô mục lúc này trong lòng của hắn sóng cả m á n h liệt mặt n g o à i lại cố giả bộ chấn định mở ra mặt bài mọi người thấy hắn bộ dáng này đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó sắc mặt đại biến trong lòng mỗi người đối tô mục cách nhìn đều có thay đổi cực lớn người này t u y ệ t không đơn giản vậy mà dùng phô trương thanh thế thủ đoạn thẳng tiến cuối cùng mà những cái kia vứt bỏ bài người càng la đấm ngược dập chân tâm phiền ý loạn không thôi tuy nói bài của bọn hắn m ặ t cùng xúc xác phối hợp phía dưới điểm số không nhất định có thể vượt qua tô mục nhưng bị loại thủ đoạn này làm cho vứt bỏ bài trong lúc nhất thời để bọn hắn khó mà tiếp nhận tô mục tự nhiên là không biết mình một vòng này khảo nghiệm hành vi để đám người sinh lòng nhiều như vậy ý nghĩ chỉ sợ tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ có chính hắn cảm thấy mình vừa rồi thao tác như là giống như kẻ n g u nhưng m è o mù đụng phải c h t chết tô mục c ẩ n thận tính toán đám người điểm số hạc hạc hạc bảy mươi hai phân long long hổ bảy mươi hai phân rùa rùa rùa năm mươi b ố phân long v ư ợ n g v ư ợ n g tám mươi sáu phân r ồ n g long v ư ợ n g tám mươi tám phân long hổ hổ sáu mươi tám phân còn có cái cực h ó nghĩ đến đụng đại vận trong tay bài là long v ư ợ n g l ầ n chỉ có ba mươi chín phân ta thế mà còn là cao nhất có lẽ đây chính là tân thủ may mắn đi bởi vì xuất hiện hai cái bảy mươi hai cùng phân tình huống hai người kia đều đứng hàng thứ tư cho nên cuối cùng biến thành tô mục cùng hai cái hơn tám mươi phân người chia đều tất cả thẻ đánh bạc tô mục vẫn còn có chút không có kịp phản ứng lăng lăng tiếp nhận nhà cái đẩy ra thẻ đánh bạc tùy ý để ở một bên trên chiếu bạc những người kia t h ầ n sắc lần nữa biến đổi kẻ này có thể như thế gặp không sợ hãi coi là thật không thể khinh thường xem ra đến cẩn thận phỏng đoán đối cục bên trong nét mặt của hắn động tác trận thứ hai đối cục bắt đầu tô mục cảm giác toàn thân không được tự nhiên ngũ rác trải qua cường hóa về sau hắn có thể rõ ràng cảm giác được những người này ánh mắt tập trung trên người mình trong lòng không khỏi nói thầm đám người này làm sao vẫn còn so sánh không lên bên ngoài những người kia ta không phải liền là dựa vào vận khí thắng ít tiền sao về phần như thế ghen ghét sao tô mục sụ mặt nhìn một chút trong tay bài phượng rùa lân thuần túy nát bài bất quá hiện tại hắn cũng có đầy đủ vốn liếng đi tiêu xài không cần lo lắng sớm bị loại vấn đề sau đó có thể tùy ý đặt cược chỉ cần không mủ quáng đi theo thêm chú nên vấn đề không lớn tại quá trình bên trong có thể thông qua làm bộ suy nghĩ đến kéo dài thời gian lúc này ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người hắn mà tô mục thì nhẹ nhàng dùng chân đá đá hai người bên cạnh ra hiệu bọn hắn mau chóng quan sát hai bên trái phải quay đầu người tô mục lặp đi lặp lại cầm thả hai lần thẻ đánh bạc Cuối hẳn g là hắn là muốn thông qua loại thủ đoạn này mê hoặc đám người chậm rãi làm cho tất cả mọi người thêm chú cuối cùng bằng vào hờn tảng bài tốt chiến thắng nhất định là như vậy dần dần toàn bộ đánh cược tiết tấu đều chậm lại mỗi người tự hồ cũng phải đi qua dài rằng rặc suy tư mới có thể quyết định là vứt bỏ bài vẫn là cùng chú tô mục đều có c h ú t mộng đám người này làm sao đột nhiên trở nên như vậy do dự bất quá chính hợp hắn ý đánh cược tiết tấu trở nên chậm quan sát thời gian sẽ chỉ càng thêm dư giả thẻ đánh bạc vấn đề càng là không cần lo lắng cứ như vậy có lẽ mình có thể thông qua thêm chú hành vi xáo trộn đánh cược tiết tấu để bọn hắn loạn tô mục kiên định ý nghĩ này vòng thứ hai nhà cái lời còn chưa nói hết hắn liền la lớn ta phản đối lời vừa nói ra mặt của m ọ i người bằng bên trên không hẹn mà cùng lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc bọn hắn đều cho là mình đoán đúng người trẻ tuổi này vừa rồi hành vi chính là ngụy trang bất quá người trẻ tuổi đến cùng vẫn là người trẻ tuổi q u á không giữ được bình tĩnh chỉ cần đợi thêm một chút những người khác cũng biết lái miệng phản đối như vậy không phải khả năng hấp dẫn càng nhiều người đặt cơ rồi rất nhiều người tại chính mình suy đoán dưới hạ quyết tâm muốn ở đây vòng vứt bỏ bài ngoại trừ một chút bài hình đặc biệt tốt muốn nhìn một chút có thể hay không kiên trì đến cuối cùng vòng thứ hai bắt đầu vẫn như cũng là từ nhà cái bên trái người kia bắt đầu thêm trú nhưng bởi vì tô mục cái này một c u họng dẫn đến rất nhiều người đều đã mất đi tự tin đến phiên tô m ụ c lúc hắn phía bên phải k i a m ộ t nửa người chỉ còn lại bốn người tô mục gãi đầu một cái đám người này chuyện ra sao được rồi dù sao cùng mình mục đích cuối cùng nhất không có quan hệ cứ như vậy đi sau đó hắn liền từ trước mặt đẩy ra một đống nhỏ thẻ đánh bạc thêm chú năm mươi kim hắn bên trái k i a m một nửa mặt người đều đen người ta thêm hai mươi người thêm năm mươi lúc này liền ngay cả một chút bài hình không tệ người đều có chút không tự tin dù sao tiền đặt cược quả thực quá lớn bọn hắn lại cùng chú thấp nhất cũng chỉ có thể cùng năm mươi kim đồng thời phía trước vứt bỏ bài quá nhiều người ngoài ra bị tô mục như thế một pha trộn bọn hắn cái này một bên vứt bỏ bài người sẽ chỉ càng nhiều coi như mình thật có thể chống đến cuối cùng biến thành thường thấy nhất bốn năm người chia đều thẻ đánh bạc trên bàn thẻ đánh bạc cũng chia không đến nhiều í t ta. cân nhắc liên tục đám người cảm thấy phong hiểm xa xa lớn hơn ích lợi nao nhau, nhau lựa chọn vứt bỏ bài cuối cùng tô mục bên trái kia nửa bên chỉ còn lại có hai người tăng thêm hắn lớn như vậy trên chiếu bạc hết thẻ chỉ có bảy người không có vứt bỏ bài nhà cái ho nhẹ một tiếng cảm giác loại tràng diện này ngoài dự liệu của mình chỉ là không biết tiểu từ này bài hình đến tột cùng lớn bao nhiêu chẳng lẽ là ba đầu、dòng. chư vị làm gì dự định tô mục nghĩ thầm mình dù sao cũng không thắng được liền r ấ t k h o á t hô lớn nhất người ăn sạch mấy người còn lại sắc mặt đại biến có chút không xác định mình phải trăng nghe lầm kẻ này vì sao tự tin như vậy một vị nam tử trung niên trên trán nổi gân xanh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt không ngừng trở xuống hắn lần nữa kiểm tra một hồi b à i của mình mặt sắc mặt tràn đầy do dự nhưng vào lúc này một cái khác vị trẻ tuổi đồng dạng mở miệng ta lựa chọn lớn nhất người lời vừa nói ra trung niên nam tử kêu ý nghĩ trong nháy mắt c ả biến lúc này hô bảy người chia đều phải biết ở đây bên trên chỉ có bảy người tình hồ dưới cho dù lựa chọn một nửa chia đều thẻ đánh bạc cũng chỉ là ba vị t r ư ớ c có thể thu lợi đã có hai người tự tin như vậy tình hồ dưới nam tử trung niên không dám đánh cược mình là kia người thứ ba cứ như vậy còn lại bốn người nhao n h a u phụ họa chia đều tô mục ngộng ta cái này tân thủ bảo hộ kỳ cũng quá mạnh đi loại này nát bài đều có thể thắng tiền chẳng lẽ là lao thiên gia nhìn ta thua nhiều lắm hắn suy nghĩ vô số loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới là chính mình cái này gậy quáy phân heo nguyên nhân bởi vì hắn tồn tại đại não của mọi người đều cao tốc vận chuyển chỉ là đều là mặt trái hiệu quả thôi nhà cái mắt thấy này tình hình lắc lắc xúc xắc hào hứng cũng bị mất dứt khoát đem trên bàn thẻ đánh bạc giúp cho chia đều sau đó đám người đem trong tay bài trả lại trở về nhà cái sau khi thấy hít vào một ngụm khí lạnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không biết hắn là vô tình hay là cố ý bảy người tấm bảng gỗ đều được mở ra giữa sân tiếng kinh hô một mảnh đám người lần nữa trận to hai mắt nhìn chằm chằm tô m ụ kẻ này giỏi tính toán nghĩ không ra hắn trẻ tuổi như vậy liền có thể có sâu như vậy lòng d ạ n ư ơ n g tựa theo phượng quy lân dạng này nát bài đang do dự cúng p ô trương thanh thế lôi kéo ở giữa có thể để nhiều người như vậy vứt bỏ bài coi là thật lợi hại chỉ là kể từ đó muốn thế nào phỏng đoán hắn suy nghĩ trong lòng đ ầ u hắn môi cái động t á c còn có thể tin tưởng sao vạn nhất hắn lần tiếp theo cầm tới một tay bài tốt lại nên như thế nào đám người trong đầu hỗn loạn tương mừng trong lúc nhất thời không biết làm sao lúc này tô mục lại là vội vàng thúc giục cố lăng hiên cùng hồng tụ quan sát một lát sau nhà cái lấy lại tinh thần vội vàng ho nhẹ một tiếng mời chư vị hạ ngọn một chú chia bài sắp bắt đầu đám người lúc này mới đem ánh mắt từ tô mục trên mặt rời tô mục thở dài nhẹ nhõm bị người chăm chú nhìn chăm chú cảm giác thực sự quá đau khổ hồng tụ chậm rãi tiến đến tô mục bên hai công tử lại có một vòng liền có thể quan sát xong trước mắt còn không có phát hiện người kia tô mục k h ẽ vất cảm cũng không mở miệng trong lòng tính toán như thế nào lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân không bao lâu trong lòng liền có chú ý lần nữa đến phiên tô mục thêm chú thời điểm hắn thái độ khắc thưởng đem trên bản tấm bảng g ô hướng về phía trước đây hôm nay ta vẫn t h ế vượng ván này liền không nhìn bài sau đó hắn liền từ trước người thẻ đánh bạc đ ố n g bên trong xuất ra mấy cái thẻ đánh bạc nói không thêm rót cùng hai mươi kim tệ một cử động kia lần nữa để trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc bọn hắn cũng đều chú ý tới tô mục không có nhìn bài chẳng lẽ hắn loại hành vi này còn có thâm ý gì sao nhìn thấy đám người lần nữa nhìn về phía tô mục h ồ n g tụ c ù n g cố lăng hiên vội vàng cẩn thận nhìn chằm chằm tít ngoài diện người một lát sau tô mục mặt mũi tràn đầy thất vọng tỏi công bận rộn một trận người kia căn bản không tại sòng bạc nếu không phải đột nhiên rời đi sẽ khiến người khác hoài nghi tô mục đều dự định không muốn tiền thế chấp đi vòng thứ hai tô mục hưu khí vô lực cùng chú chỉ mong nhìn qua có thể mau chóng rời đi đột nhiên hắn ý thức được mình vừa rồi có thể manh thêm chù a dạng này đối cục không sẽ nhanh chóng kết thúc sao đáng tiếc hơi trễ ván này tựa hồ mọi người b vòng thứ hai kết thúc còn thừa lại không ít người vòng thứ ba tô mục trực tiếp kêu lên thêm chú một trăm kim tuy nói toa cấp sẽ trực tiếp kết thúc tranh tài nhưng tiền dù sao cũng là tiền a vì đ ạ t thành mục đích sử dụng có thể bạch ném không thể được chương một trăm ba mươi sáu người kia lại tại đèn đ ư ớ c giã rời chỗ chương một trăm ba mươi sáu người kia lại tại đèn đ ư ớ c giã rời chỗ tô mục bên trái đám người kia sắc mặt lại lần nữa chầm xuống nhưng mà rất nhiều người đều không nợ trong tay mình bài tốt mặt mũi tràn đầy xoắn suýt sau đó bọn hắn quyết định chắc chắn lại có sáu người lựa chọn cùng chú tô mục đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xem ra đám người này bài cũng không tệ a tính cả mình gần hai mươi người sau đó đám người nao h nhao biểu thị không kết thúc đối cục cái này khiến tô mục không ngừng tê khổ lại muốn chờ thêm một chút sớm biết vừa rồi lại nhiều thêm một chút v ề phần v ứ c bỏ bài dưới loại tình huống này sẽ chỉ càng khiến người ta sinh nghi dù sao vừa rồi hào khí mà tỏ vẻ không nhìn bài trước mặt hắn t h ể đánh b ạ c lại trống chất như núi nếu như chỉ là một trăm kim tệ liền để hắn xám xịn địa vứt bỏ bài quả thực khó mà làm cho người tin phục một cái bình thường dân cơ bạc dưới loại tình huống này c ă nguyên nguyên lúc này có mấy người sắc mặt trở nên trắng bệnh trong né h mắt kế hoạch của bọn họ không đủ bọn hắn thần sắc hốt hoảng hướng người bên cạnh mượn thẻ đánh bạc thậm chí hứa hẹn thắng về sau chia đều dù vậy cũng chỉ có một người thành công được đến mà những người kia như là bị rút đi linh hồn sủi lơ trên đế vô luận bài của bọn hắn mặt là cực kỳ nhỏ nay bối cục đối bọn hắn tới nói đều đã kết thúc Coi như mở ra x u ấ t sắc cuối cùng trong bọn họ có ai là lớn nhất cũng không có chút ý nghĩa nào gặp này c h ẳ n g cảnh ở đây những người khác nhau nhau nhìn về phía tô mục thẻ đánh bạc trong lòng lại lần nữa có chỗ tính toán nguyên lai kẻ này là dự định thông qua loại phương thức này đến kết thúc đối cục dạng này hắn còn có rất lớn khả năng có thể kiên trì đến đối cục kết thúc không được đánh cược không thể lại tiếp tục không phải chúng ta cũng sẽ cùng những người kia kết quả giống nhau người cuối cùng cùng chú về sau đám người t h ầ n sắc t r ắ n g bệnh nhưng tô mục rõ ràng không có loại suy nghĩ này hắn ước gì đánh cược sớm một chút kết thúc đâu dù sao hiện tại những n à y áp chú thẻ đánh bạc trong mắt hắn đều là bạch bạch vứt bỏ tiền theo nhà cái mở miệng mọi người đều nơm nớp lo sợ điệu nói ra đồng ý làm bọn hắn không nghĩ tới chính là tô mục cũng đồng ý mọi người đều thở dài một hơi thậm chí còn có người hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích không có cách tại bọn hắn não bộ phía dưới tô mục đã biến thành một cái bụng dạ cực sâu thiện dụng kiếm mưu tâm ngoan thủ lạc nhân vật tô mục có chút không nghĩ ra mấy người này vì sao đột nhiên như thế nhìn ta chẳng lẽ lại bọn h nhà cái lần nữa hỏi thăm một lát sau tô mục khiếp sợ không thôi lại có sáu người lựa chọn kẻ cao nhất thủ thắng bốn người lựa chọn một nửa chia đều chỉ có chính hắn lựa chọn tất cả mọi người chia đều thang hề đúng là chính ta cái này hợp lý sao đám người này làm sao đột nhiên không giống vừa rồi trầm ồn như vậy sớm biết ta cũng tuyển kẻ cao nhất chí ít còn có chút khí thế nhưng tô mục cũng không có cơ hội quan sát bởi vì hắn ở giữa tô mục không biết loại này mọi người mặt bài đều rất lớn cục đám người bình thường đều sẽ khá liều mà lại vừa rồi kia cục bọn hắn trầm ồn nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hắn a nhà cái không có nói thêm nữa lập tức lay động x ú t s ắ c chung ba hơi về sau mọi người đều cảm thấy mồ hôi lạnh ớ a ra cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng thủy hỏa kim nếu là có ai giống vừa mới cái kia dân cơ bạc trong tay cầm rồng phượng lân vậy liền s o n g bất quá đánh cược đến loại trình độ này sẽ không có ai l i ề u mạng như vậy đi dù sao số tiền này cũng không phải số lượng nhỏ không phải tùy tiện liền có thể bỏ qua đột nhiên đám người bỗng nhiên mầm đầu không đúng còn có một cái biến số tiểu từ này từ đầu tới đuôi một mực không có nhìn bài h ẳ là không thể a nghĩ đến đây đám người chỉ cảm thấy trên thân toát ra mùa hôi lạnh nhìn chằm chặp tô mục đám người đầu náo phong bạo thời điểm tô mục cũng không có nhàn rỗi bởi vì tương đối nóng nổi không đợi đến phiên hắn tô mục liền trực tiếp lật ra bài của mình mặt rồng phượng lân tô mục trận tròn mắt đây coi là cái gì thất chi đông ung thu chi tam du nhìn thấy kêu ba tấm tấm bảng gỗ một chút xíu xuất hiện ở trước mắt ánh mắt của mọi người càng trừng càng lớn hô hấp phảng phất đều dừng lại có người thậm chí nhịn không được dùng tay che miệng lại một mặt khó có thể tin bọn hắn chỉ cảm thấy mình tâm cũng một chút xíu điện á t thứ ô n g hai bài cùng xúc xắc phân biệt tại người khác nhau trong tay lại đám người áp xong chú đánh cược kết thúc lúc nhà cãi mới có thể lay động xúc xác chung thứ ba trong giữ kim long đánh cược người tu hành đông đảo không ai có thể sử dụng siêu phàm thủ đoạn còn có một điểm trước hai ván tô mục mặt bài cũng không lớn càng nhiều hơn chính là dựa vào nó tâm cơ sách lược thủ thắng cho nên bọn hắn cũng không cho rằng tô mục ván này là dựa vào thủ đoạn đặc thù thủ thắng dù sao bọn hắn tận mắt nhìn thấy tô mục từ bắt đầu đến kết thúc chỉ đụng phải hai lần tấm bảng gỗ lần đầu tiên là đem tấm bảng gỗ đầy đi ra lần thứ hai là đem nó lật ra lui một vạn bức giảng hắn có thể sử dụng siêu phàm thủ đoạn đem tấm bảng gỗ đổi đi không bị người phát hiện kia vì sao không đổi thành càng thêm ổn thỏa ba đầu rồng đâu tại nhà cái hiệp trợ dưới tô mục kinh ngạt nhìn đem trên chiếu bạc thẻ đánh bạc toàn bộ về đến bên cạnh mình cái này trên mỗi người không gian là cực kỳ rộng rãi dù vậy tô mục thắng tới thẻ đánh bạc vẫn là trồng chất như núi lan tràn đến những người khác khu vực tiếp đái tô mục gã sai v ậ t bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn hỏi thăm nó phải chăng muốn rút lui tô mục lấy lại tinh thần dạng này liền xem như thắng đến đầy đủ mức ca lập tức liên tục gật đầu k i a gã sai v ậ t vội vàng chào hỏi mấy người đem tô mục thẻ đánh bạc cùng nhau vận đưa ra ngoài đi tới nửa đường tô mục hướng ngoài cửa quan sát sắc trời đã tối ăn một ngày này tương đương với chuyện gì đều không có làm thu hoạch duy nhất chính là cược thắng tiền tô mục sờ lên cái mũi mặt mặt mũ không biết sau khi trở về có thể hay không bị bọn hắn mắng không làm việc đàng hoàng nhưng không trách chúng ta a chúng ta xác thực cũng dụng tâm điều tra đi theo gã sai vật đi vào quầy hàng tô mục còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong cố lăng hiên lại kêu lên sợ hãi tô tô tô công tử hồi đoái tô mục t h ầ m mắng một tiếng tiểu cấu ngươi cũng coi như con em nhà giàu làm sao còn ngạc nhiên như vậy hối hộ đối với người tu hành tới nói nhiều tiền như vậy cũng không có gì tác dụng quá lớn a một hơi về sau tô mục ngẩng đầu lên đồng dạng biến thành bộ dáng kia cái này không phải liền là chân dung bên trong người kia mà thật đúng là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đông nhiên thu tay người kia lại tại đèn đốt giã rời chỗ nguyên lai、like、hắn cũng ở nơi đây phụ trách trông giữ quầy hàng t h ô n g hết thẻ đều thông như thế xem ra cái kia ngày chạm vạng tối từ sòng bạc tiến về v ệ vương phủ phụ cận đại khái là lên tái đi ban tô mục kích động đến tim đập rộn lên vội vàng chọc chọc bên người hồng tụ hồng tụ ngầm hiểu lập tức tập trung tinh thần yên lặng cảm giác lên người này k h í tức trong quầy nam tử trẻ tuổi kia không cảm thấy kinh ngạc những n à y đột nhiên phất nhanh người hành vi luôn luôn không giống bình thường cũng thế nhiều tiền như vậy chỉ sợ không ai có thể bảo trì bình tĩnh đi chương một trăm ba mươi bảy thừa chín nửa một câu thành sấm chương một trăm ba mươi bảy thừa chín nửa một câu thành sấm huệ vương phủ khách trong nội viện sở tĩnh vũ bọn người sớm đã chờ đợi ở đây hồi lâu theo tô mục ba người chậm rãi dạo bước mà đến đám người không kịp chờ đợi vây lại một năm miệng mười hỏi thăm về tới cố m i n h chuyến này các ngươi nhưng từng tao nộ nguy hiểm gì hồng tụ n h á đầu mấy người các ngươi làm sao đến lúc này mới trở về tô mục trên người ngươi vì sao lại có một cỗ son p h ấ n vị tô công tử mười người kia các ngươi phải chăng đều đã điều tra hoàn tất tô mục gãi đầu một cái chỉ cảm thấy diệp giao chú ý điểm rất là kỳ quái không khỏi xấu hổ nói ừ m nói như thế nào đâu mười người kia chúng ta còn có chín nửa chưa từng điều tra lạc tuyết cảm giác mình phảng phất đã bị quấn vội vàng lời nói tô mục các ngươi không cần liệu mạng như vậy chúng ta bảy người kia kết thúc công việc công việc chưa hoàn thành đâu lâm v â n dường như thở dài một hơi hô rất tốt kể từ đó chúng ta tiến độ ngược lại là tăng tốc không ít s ở tĩnh vũ một mặt mê hoặc ai tô hình ngươi mới nói đến tột cùng là còn lại vẫn là hoàn thành giờ phút này tô mục thanh âm thấp như rồi mỗi ta nói chính là còn thừa lại diệp giao chừng lớn hai mắt cái gì vậy ngươi một ngày này đến tột cùng làm cái gì đi há s ở phong đồng dạng lòng tràn đầy n g hoặc i h sư đệ ngươi lời nói k i a nửa cái là ý gì hồng tụ gặp tô mục mặt lộ vẻ quất bách khanh khách nợ nụ cười sau đó đem hôm nay phát sinh sự t ì n h chậm rãi nói tới cố lăng hiên nói bổ sung k i a nửa cái chính là chúng ta ngày mai còn cần lại đi nhà hãn phụ cận giỏ xét một phen diệp giao đến tận đây mới hiểu được tình trạng khó trách tô mục toàn thân son phân vị tô mục nhìn về phía đám người ho nhẹ một tiếng lấy chậm xấu hổ trận nói sang chuyện khác trư vị các ngươi tiến triển như thế nào nửa ngày qua đi tô mục biết được lập tức điều tra tiến độ diệp thân đã hoàn thành kết thúc công việc công việc tiến về phương b ắ c cho sở tĩnh vũ hỗ trợ đi lại điều tra tiến triển thuận lợi hôm nay đã tra xét chín người lạc t u y ế t phụ trách phương tây đường cái chỉ còn lại một người chưa điều tra ngày mai liền có thể đi cho lâm vân trợ lực phương bắc mặt khác bốn tổ người tiến độ đều tốt nhưng mà lâm vân phụ trách hướng tây bắc bao quát tô mục ở bên trong mấy tổ người đồng đều tao nộ hoặc lớn hoặc nhỏ p h i ề n phức chỉ là bọn hắn không giống tô mục như vậy không hợp t h o i thưởng mỗi tổ chí ít cũng điều tra bốn người như thế con chi nguyên bản nhiệm vụ nhiều nhất phương bắc tựa h ồ m u ố n sau o h ư ớ tôi mục ba người dậy thật sớm sớm đi sòng bạc ngồi chờ người kia không bao lâu bọn hắn liền tại cách đó không xa nhìn thấy hôm qua ban ngày phụ trách quầy hàng tên kia gã sai vật đi vào t ô mục nhét miệng lên người kia chắc hẳn rất nhanh liền sẽ ra vừa dứt lời người kia liền ngáp một cái đi ra sòng bạc tôi mục mấy người nhìn thoáng qua nhau cũng k hồ hồng tụ c tiếp đuổi vừa muốn mở miệng liên bị tô mục vội và ngân n lại tại tô mục ánh mắt ra hiệu phía dưới mấy người phảng phất đi ngang qua chầm chậm đi hướng nơi xa tô mục nhũ mày ánh mắt cảnh giác quét mắt b ộ t phía chậm rãi nói nơi đây có chút cổ quái theo lý mà nói cư trú ở này ngõ hẻm đều là phổ thông mách tính lúc này thần sắp nhận khói lửa lỡ lờ có người lo liệu đồ ăn có người vội vàng tiến đến lao động nhưng nơi đây quá mức tính mịch chẳng những không có gà gây cho s ủ a thanh â m thậm chí ngay cả người ngôn ngữ thanh â m đều khó mà nghe nói còn nữa ngõ hẻm trong cũng không thấy có phơi nắng quần áo quả thực k h á c t h ư ờ n g hồng tụ một mặt lo lắng nhẹ giọng hỏi công tử vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải tô mục trầm ngâm một lát trong lòng suy nghĩ quần quận nếu là tù tiện tiến đến cảm giác khí t ứ c hoặc là hỏi ý người khác, hồng tụ rất dễ lâm vào hiểm cảnh cái này ngõ nhỏ lộ ra cổ quái vạn nhất thật có cái gì nguy hiểm không biết hậu quả khó mà lường được vẫn là tạm thời án binh bất động bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng nghĩ tới đây hắn mở miệng nói chúng ta tạm thời không điều tra nơi đây cố lăng hiên mang theo n g h i hoặc nhưng hôm qua chẳng lẽ người kia trên thân có dấu che dấu khí tức chi vật tô mục khẽ vất c ằ m vẻ mặt nghiêm túc nói chưa hẳn nhưng cho dù người này cũng không phải là người áo đen cái này trong ngõ nhỏ cũng có thể là ẩn giấu đi bọn hắn cố lăng hiên cùng hồng tụ tán đồng gật đầu ba người trải qua một phen thương nghị quyết đ ị n hô trước lần theo tra đường người Nhưng cũ khác. lần những h đi về, đi điều tra những người khác. Nhưng mà, đi về, k mà, n g bao xa, Tô m ụ cuối liền Lời cười. người nói cười đi nở nụ thân mang trang ngõ nhỏ. Lời của bọn hắn bất một đắc đám đồ Chỉ của dĩ hóa gặp ràng vừa vừa rõ vào y n trong vào Tô mục trong thai. Mục c u cùng rút xong ngày hôm nay khách nhân thật đúng là khó chơi ai nói không phải đâu mấy ngày nay đều là hát cả đêm quả thực làm cho người mọi mẹ không chịu nổi thỏa mãn đi vương lão ra cho tiền thưởng cũng không ít nếu là ngày nào không người nghe hí chúng ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải Xuyệt, nhỏ giọt chút các bạn hàng xóm sợ là giờ phút này đều đã ngủ rồi t ô mục gãi đầu một cái bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh hồng tụ củng cố lang hiên cười khổ mà nói xem ra là ta đại khái nghĩ sai cái này trong ngõ nhỏ tựa hồ đều là ban đêm công tác máy tính hắn dừng một chút nói tiếp chúng ta ở đây làm sơ chờ đợi ta lại quan sát một lát nói ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung ở phía xa trở về người trên thân thần sát chuyên chú một lát sau nghi ngờ trong lòng lại tiêu trừ mấy phần tại trong lúc này lần lượt có người trở về ngõ nhỏ có quán rượu gã sai vặt phu canh hộ viện vân vân tô mục cẩn thận quan sát ngõ nhỏ bên ngoài tình huống trong lòng đánh d á nên sẽ không còn có người khác chưa về hắn quay đầu nhìn về phía hồng tụ cùng cố lang hiên ánh mắt bên trong để lộ ra một tiệm kiên định chúng ta đi vào đi nhưng vẫn muốn hành sự cẩn thận ba người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào ngõ nhỏ hồng tụ nín thở ngưng thần cẩn thận cảm giác tất cả trong phòng khí tức một lát sau nàng khe khẽ lắc đầu hướng tô mục ra hiệu trong đó cũng không người tu hành cố lang hiên thần kinh một mực căng thẳng lúc này mới hơi bông lòng chút hắn nặng nề mà thở ra một hơi kể từ đó liền có thể yên tâm bọn hắn không có khả năng có như thế đông đảo che giấu khí tức bảo vật xác thực vì phổ thông bách tính không thể nghi ngờ tô mục khẽ vất cảm nghĩ không ra cái này nửa cái điều tra đều phí hết một phen công phu hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì vạn sự khởi đầu nan ở giữa khó phần cuối càng khó khăn tình huống lúc chạm vào tối tô mục nhìn chăm chú trong tay kêu một chồng chân dung rơi vào c h ầ m tư không ngờ lại một câu thành sấm chương một trăm ba mươi tám phố xá sâm vất không trải mua sắm đồ trang sức chương một trăm ba mươi tám phố xá sâm vất không trải mua sắm đồ trang sức hai ngày như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất tại tô mục liên tục c ă n g i ặ n dưới mọi người tại điều tra qua trình bên trong càng thêm cẩn thận phàm là tồn tại một tia nguy hiểm địa phương đều bị cẩn thận tiêu ký xuống tới lưu lại chờ cuối cùng thống nhất tiến hành điều tra tuy nói tiến độ so với mong muốn hơi có vẻ chậm t r ạ p nhưng đáng được ăn mừng chính là tại trong lúc này tất cả mọi người chưa từng tao nộ bất kỳ nguy hiểm nào nắng sớm xuất hiện mờ mờ tia sáng vậy ở trên mặt đất đám người t ề tụ một đường bây giờ khả nghi địa điểm chỉ còn lại bốn phía trong đó hướng tây bắc có ba khu theo thứ tự là cuối phố hoang phế t r ạ c h viện g ó c tây bắc cũ kỹ nhà kho cùng lạc nhạn trong ngõ cỡ lớn định viện phương bắc có một chỗ chính là phố xa sâm ấ t bên trong một chỗ đóng chặt nhiều ngày cửa hàng bởi vậy hôm nay điều tra hành động có chỗ cải biến nguyên bản chín tổ chia làm hai tổ tô mục h ồ nhóm g Tụ, t Sở í c Vũ, Vân Về vị vương Sở sáu sinh, Yên Nhiên một tổ, còn lại Cường, giả, Cùng、diệp、Thần cùng Lâm Vân một tổ. Về phần n chờ học thì huệ phụ chờ lại Giả, Diệp diệp giao chờ vị học sinh, thì lưu tại một Lâm một Mục tổ, tổ. Tô lưu đợi. này mặc dù ít người nhưng bởi vì sở yên nhiên cái này tam phẩm cường giả tồn tại tính an toàn cao hơn cho nên bọn hắn phụ trách có khả năng nhất phương bắc điều tra đám người đi tới phố xá sâm ư ớt chỉ gặp người sóng triệu động phi thường náo nhiệt sở yên nhiên nhìn phá lệ nhẹ nhõm thậm chí còn có rảnh rỗi nói dỡn tô công tử mấy ngày nay ngươi cùng chúng ta nhà hồng tụ nha đầu trung đụng được như thế nào tô mục thẹn thùng cười một tiếng còn chưa kịp mở miệng hồng tụ liền vượt lên trước đáp tiểu thư ta cùng công tử trung đụng được rất tốt ngài nhanh nhanh chóng an bài ta hai người hồn sự đi tô mục trong nháy mắt chừng lớn hai mắt lập tức thoáng nhìn hai người kia rào hoạt biểu lộ không khỏi nhịn không được cười lên tựa hồ tại sở yên nhiên trước mặt hồng tụ lộ ra càng thêm nhiệt tình không bị cản trở cái này khiến hắn có loại cùng hai vị mục thu vũ sư tỷ trò chuyện cảm giác đồng dạng có thể bị một câu làm cho á khẩu không trả lời được đi vào kia cửa hàng chỗ đường đi sở yên nhiên lúc này mới thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm trở nên nghiêm túc lên tô công tử ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào triển khai điều tra tô mục con mắt có chút tối hôm qua hắn trầm tư suy nghĩ rất nhiều phương án lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đủ chú đáo chặt chẽ đầu tiên cửa hàng này chỗ phố xá sâm ớt quá khứ người đi đường đông đảo cứ việc sở yên nhiên cùng hồng tụ đều làm trang che mặt nhưng nó xuất chúng khí chất vẫn là quá làm người khác chú ý tại cái này rộn rộn ràng ràng trên đường cái mấy người bọn họ đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm bởi vậy nếu như mấy người có bất cứ gì thường nào cử động rất dễ bị người khác phát giác tiếp theo khó mà cam đoan phụ cận không có đối phương nhan tuyến tại cửa hàng chung quanh bí mật quan sát cảm ứng mà sở yên nhiên khí tức lại qua cường đại nếu như tùy tiện tới gần rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn dẫn đến điều tra thất bại đúng rồi khí tức khí tức của ta bọn hắn hoàn toàn cảm giác không đến tô mục cảm giác trong đầu linh quang l ó e lên lập tức mở miệng nói ra yên nhiên cô đương chúng ta đi đầu tách ra hành động mấy người các ngự nhưng tại nơi đây mua sắm một chút vật phẩm sau đó tiến về kia cửa hàng đối diện trà tứ làm sơ nghỉ ngơi sau nửa canh giờ ta sẽ tiến đến kia cửa hàng phụ cận hỏi ý sở yên nhiên lập tức lĩnh hội tô mục ý tứ ba người lập tức bắt đầu hành động sở tĩnh vũ lại là công việc lưu bù lên trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ theo thật sát hai người sau lưng trong lòng của hắn trong lúc nhất thời hối tiếc không thôi sớm biết là tới làm bực này khổ sai sự tình còn không bằng biến thành người khác tới tô mục đi tới một nhà trang trí tinh xào áo trải bước vào cửa tiệm về sau liền hết sức chăm chú địa chọn lựa tới vừa đến hắn cần ở chỗ này nhiều làm hao mòn một chút thời gian để rũ sạch mình cùng sở yên nhiên quan hệ của ba người chờ đợi những cái kia đối với mình có ấn tượng người sau khi đi xa lại triển khai hành động thứ hai cái này trong cửa hàng trang phục giá cả đều không phỉ tự nhiên muốn làm bộ cẩn thận chọn lựa không thể biểu hiện được quá tùy ý còn nữa sau đó phải làm sự tình s á c thực cần một chút lộng lây ăn mặc ra chỉ ánh mắt của hắn tại rực rỡ muôn màu giá áo ở giữa xuyên tới xuyên lui ngón tay nhẹ nhàng m ơ n chớn từng kiện hoa mỹ vô cùng quần áo nhân viên cửa hàng nhiệt tình vì hắn để cử lấy các loại kiểu dáng tô mục thì kiên nhẫn dần dần mặc thử hắn đầu tiên thử một bộ t h e o lên tơ vàng bên cạnh văn trường sam đứng tại trước gương đồng cẩn thận chú đáo khẽ lắc đầu sau lại đổi một bộ điểm đầy bảo thạch cúc áo cầm bảo như thế như vậy tô mục tại áo trải bên trong hao phí thời gian dài thử một bộ lại một bộ cuối cùng mới tuyển định kia làm cho người hai mắt tỏa sáng trang phục y phục kia chính là từ đỉnh cấp tơ l phía trên kêu lên sinh động như thật hoa điệu đồ án phối sức càng là cực kỳ xa hoa bên hôm nay lưng ngọc ôn nhuận áo ánh trên ngón tay chip nhận khảm nạm lấy sáng chói chói mắt bảo thạch thay xong trang phục tô mục đi ra áo trái lúc cả người phản g phất thoát thai hoa u ố t từ nguyên bản nho nhã tiểu sinh lắc mình biến hóa trở thành một vị phục trang đẹp đẽ phú ra công tử đón lấy hắn n g ẩ m đầu mà bước mang trên mặt tự tin mỉm cười hướng về phương xa đi đến chỉ chốc lát sau tô mục đi tới tia cửa hàng cái khác cửa hàng trang sức tử chủ quán mắt sắc nhìn thấy tô mục cái này một thân lộng lây phi p h à m trang phục lập tức n công tử cái này kim châm cải tóc công nghệ tinh xảo tuyển luân phía trên bảo thạch đều là tuyển chọn tỉ mỉ mà đến đội ở trên đầu kia nhất định là đẹp như tên nữ tô mục không nói một lời lại cầm lấy một đôi phỉ thúy vòng thai chủ quán nói tiếp công tử cái này phỉ thúy vòng thai thế nước trần đầy nhan sắc thật thiết quả thật khó gặp hàng cao cấp t ô mục chọn lấy hai kiện đồ trang sức về sau vốn muốn mở miệng hỏi thăm nhưng đột nhiên nghĩ đến những n à y đồ trang sức khẳng định là muốn đưa người nếu không đưa ai cũng lộ ra không quá lễ phép đặc biệt là nghĩ đến là tuyết kia rỡ xuống ngụy trang sau bộ dáng t ô mục không khỏi dùng mình một cái thế là vội vàng đưa tay chỉ mấy món hoa mi đồ trang sức nói đem những này đều cho ta b ọ c lại chủ quán nghe xong hớn hở ra mặt khoe miệng đều nhanh liệt đến cái ốc sau đó như là gió tắp phi nước đại đến quầy hàng trên tay đóng gói động tác nhanh như thiền điện cách xa xem xét còn tưởng rằng là cái nào người mang tuyết kỹ n h ĩ ra tại kết tấn đâu t ô mục gặp tình hình、này. biết được thời cơ đã tới mở miệng nói ra chủ quán ta nhìn n g ư ơ i cái này cửa hàng x i n h ý thịnh vượng ta đ ố i bên cạnh cửa hàng kia cảm thấy hứng thú không biết nói chưa nói xong đ i ể m chủ kia t h ầ n sắc trong nháy mắt trở nên cẩn thận chần trở nói vị công tử này cái này cũng không quá dễ làm đây này tô mục hơi xứng sở lập tức ý thức được tiệm này nhà sợ là h i ể u lầm cái gì vội vàng giải thích nói ngài đừng h i ể u lầm ta là dự định ở chỗ này mở một nhà hiệu cầm đồ cũng không phải là bán đồ trang sức điếm chủ kia trên mặt trong nháy mắt tách ra tiêu dùng nhìn ngài nói ta cũng không có lo lắng những thứ này tô mục cũng không đâm thủng c dựa theo chủ cửa hàng thuyết pháp bên cạnh cửa hàng này là một lão giả đưa ra bán tranh chữ cửa hàng bên trong cũng không có nhân viên cửa hàng ngày bình thường đều là hắn một người quản lý nó sinh ý mặc dù không tính là nhiều tranh lệch nhưng cũng không tốt chỉ sợ chị có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế nhưng nó tự a hồ tuyệt không nóng nổi chưa từng tuyên truyền cũng không chủ động mời chào khách hàng mà lại lão giả kia tính tình q u á i dị vô cùng thường xuyên xuất hiện khách hàng tới cửa lại không tiếp đ á i tình huống trọng yếu nhất chính là lão giả kia thường xuyên sẽ đóng chặt đại môn kia đồ trang sức chủ cửa hàng thậm chí gặp qua có một lần vào lúc giữa trưa cửa hàng bên trong còn có mấy người chọn lựa tranh chữ đâu phía sau trong cửa hàng đi vào một thần sắc thông thông nam tử lão giả kia liền vội vàng đóng cửa vậy phần những khách cũ kia toàn bộ bị hắn đổi ra tô mục tự lẩm bẩm tính tình cổ quái không thèm để ý khách hàng thường xuyên đóng cửa như thế xem ra nơi này có thể là cứ điểm nhưng cũng tiếc chủ quán đã nhớ không rõ nam tử kia bộ dáng một lát sau tô mục lần nữa đi vào một bên son p h ấ n trải lão bản kia cùng cửa hàng trang sức lão bản không có sai biệt đặc biệt là nhìn thấy tô mục trong tay dẫn theo nhiều như vậy hộp trang sức thời điểm con mắt đều sáng lên tại tô mục cường đại sức mua trước mặt lão bản lại tiết lộ một chút tin tức cứ tất sách này họa trải lão bản nguyên là một vị nam tử trung niên tính tới năm nay nhà này cửa hàng đã doanh m ộ ư ơ i hai năm lâu cách đây mấy năm sinh ý cực kỳ nóng nảy trong tiệm nhân viên cửa hàng đông đạo mà lại trung niên nam tử kia cách đối nhân xử thế cực kỳ cao minh năng nôn t h i ệ n đạo cho nên tích lũy số lớn khách hàng quen đông đảo giàu giả phú thương quan lại quyền quý thường thường vào xem nơi đây nhưng mà hai năm trước trung niên nam tử kia phảng phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian rốt cuộc chưa từng tại trong tiệm lộ diện cửa hàng lại lần nữa mở cửa kinh doanh về sau chủ cửa hàng lại đổi thành một vị láo giả son phấn trải lão bản từng cố ý hỏi tham quan h ư n g láo giả kia lại chỉ chữ chưa nói theo lý thuyết sinh ý như thế t h ị vượng không có lý do đột nhiên chuyển nhượng cho nên có thể là nó nhận lấy một loại nào đó uy hiếp có chút bất đắc dĩ tô mục cảm giác tự a hồ đã tới gần chân tướng nhưng mà từ cái này nhà áo trải đi ra thời khắc nhưng lại cảm giác hết thể lại lần nữa khó bể phân biệt theo áo trải lão bản thuật l ã o giả kia hình như là nam tử trung niên phụ thân hắn cùng nam tử kia quan hệ còn tốt thường xuyên tiến về thư họa trải bãi phỏng nhiều năm qua đã từng gặp qua mấy lần l ã o giả lúc đó l ã o giả mười phần nhiệt tình hiền lành nhưng mà trung niên nam tử kia tại một lần ra ngoài mua sắm trên đường tao nộ g ngoài ý mớn bất hạnh bỏ mình lao giả tự hồ bởi vì thương tâm quá độ tính tình trở nên cực kỳ cổ q u á i thái độ đối với hắn cũng biến thành lãnh đạo bây giờ hắn cũng hiếm khi lại đi bãi phòng tô mục sờ lên cái cằm trong lòng giống như một đoàn đ ầ y dối mấy người kia nói tới nhìn như là một cái hợp tình lý cố sự nhưng tinh tế suy nghĩ trong đó lại ẩn giấu đi rất nhiều khó mà giải thích điểm đáng ngờ lão giả thấy cái kia thần sắc thông thông nam tử đến tột cùng là ai vì sao hắn vừa đến lão giả liền sẽ vội vàng đem cửa đóng chặt bọn hắn rốt cuộc muốn nghiên cứu thảo luận cái gì không thể cho ai biết vấn đề còn nữa lão giả tiếp nhận cửa hàng về sau nếu không có tâm kinh doanh vì sao không đem bán ra nếu nói là không đành lòng nhi tử tâm huyết một ví do này càng là gỡ ép coi như chính hắn không tự mình trông giữ dù là chỉ thuê mấy người trợ thủ quản lý tình trạng cũng sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều dù sao cửa hàng này góp nhặt không ít người khí ngoài ra thân nhân rời đi xác thực sẽ làm cho người cực kỳ b i thương thế nhưng là đều đã qua hai năm lão giả chẳng lẽ vẫn chưa từ đau xót bên trong đi ra sao nếu như thật tính tình đại biến đối hết t h ể sự vật đều không có chút nào hào hứng đối tất cả mọi người thái độ lãnh đạo kia vì sao duy trì có sẽ cùng tên kia thần sắc thông thông nam tử gặp nhau mấu chốt nhất chính là sách này họa trải đã đóng chặt đại môn nhường à y gốc kia cỏ dại nhìn thấy một nam tử đi vào nam tử này có phải là lão giả thấy người nơi này đến cùng có phải hay không người áo đen cứ điểm tô mục chỉ cảm thấy trong lòng loạn thành một bầy n h a suy tư thời khắc đi vào một nhà bánh ngọt trải tô mục nhìn qua trên hai tay mang theo bao lớn bao nhỏ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt không biết mình đến tội cùng là đến điều tra vẫn là đến điên cuồng mua sắm một lát sau bánh ngọt trải lão bản vui vẻ ra mặt công tử ngài còn có gì cần tô mục nói ngay vào điểm chính kia thư họa trải ta nhìn đóng cửa hồi lâu không biết ngươi là có hay không có phương pháp liên hệ đến lão giả kia ta nghĩ sang nó lại người kia ánh mắt lấp lóe Khoe m i ệ người có chút run dậy, sắc mặt tràn run dậy, do đầy dự. kia ho y này, tình t cảnh nhẹ một tiếng công tử có chỗ không biết lão giả kia tính tình rất quật cường trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người đến hỏi tham quan hắn tôi mục vội tô vàng hỏi nói ngài biết lao giả kia chỗ chỗ ở người kia than nhẹ một tiếng lại tiếp tục nhìn nhìn trong tay kinh tệ chợ nói thôi đã công tử như thế hào khí ta liền dẫn ngài đi một chuyến là được chỉ là gặp lao giả kia ngài nhưng tuyệt đối đừng nói là đi theo ta tới tô mục cẩn thận suy tư lập tức tình huống cảm giác mình nên là không có lộ ra sơ hở gì đáp ứng xuống về sau lại hơi nghi hoặc một chút ngài cái này cửa hàng không cần người chiếu k h á n sao người kia khoát tay á o công tử nói đùa ngài cái này một mai kim tệ đầy đủ mua ta trong tiệm tất cả bánh n g ọ t tô mục tự dễ ước cười một tiếng tiền nhiều hơn hắn đều quên trước đó thời gian có bao nhiêu khổ đường cố nông thời gian một ngày mới năm đồng tệ à. cầm trong tay đống kia đồ vật đặt ở trong tiệm về sau tô mục liền đi theo nó hướng lão giả nhà tiền đến tại cửa tiệm tô mục còn đặc địa hướng đối diện trả tứ trên lầu quan sát xác định sở yên nhiên bọn người nhìn thấy mình về sau tô mục mới hoàn toàn yên lòng hai người tới một chỗ t r ạ c h viện trước tô mục có vẻ hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nam tử bên người người kia gãi đầu một cái công tử nhà ta tổ tiên coi như giàu có cho nên mới có thể ở lại nổi tòa nhà này tô mục lúc này mới hiểu rõ ra khó trách nam tử này có thể cùng lão giả trở thành hàng xóm dựa vào thư họa lợi nhuận có thể mua được loại này tòa nhà ngược lại là hợp lý nhưng bánh ngọt chỉ sợ không biết phải bao lâu mới có thể tích lũy đủ người kia hạ giọng nói công tử ngài b á i phòng xong lão giả về sau đến trong nhà tìm ta chính là đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về tô mục khẽ vớt cảm sửa sang lại quần áo hướng về phía trước bước mấy bước lập tức gõ cổng lớn chương một trăm bốn mươi quyệt người chi đạo thất phẩm giả ý chương một trăm bốn mươi quyệt người chi đạo thất phẩm giả ý đông đông đông ba tiếng go vang lần thứ nhất tô mục bởi vì khẩn trương mà dùng sức ít hơn sau đó lại liên tiếp bổ hai lần một lát sau trong môn chuyển đến một trận r ồ n dập tiếng vang n g h e kia động tĩnh tựa hồ lão giả còn đá ngã băng ghế loại hình vật cổng lớn bị lão giả dùng sức kéo mở tô mục chỉ nghe được hắn mừng rỡ hô một câu nhi tử nhi tử con trai của ông lão không phải đã không có ở đây sao chẳng lẽ trong đó có gì ẩn tình thấy người tới cũng không phải là mình chỗ trông m o n g người mặt của lão giả s ắ c trong nháy mắt biến đổi liền muốn đóng cửa lại tô mục vội vàng đưa tay ngăn cản không đợi hắn mở miệng lão giả tự a hồ nghĩ tới điều gì lại mở cửa ra thiên nhi để ngươi tới hắn hôm nay vì sao không tới tô mục xứng sở vậy đại khái chính là lão giả nhi tử danh tự chỉ là vì sao hắn sẽ cho là mình là con của hắn phải tới không có kịp suy nghĩ tô mục liền bị lao giả một thanh kéo vào trong môn đầu góc của hắn phi t ố c chuyển động trên thân cũng toát ra mồ hôi lạnh vấn đề này đến tột cùng nên trả lời như thế nào vạn nhất bọn hắn thật sự là người áo đen mình lại nên như thế nào thoát hiểm tô mục quyết định chắc chắn dù sao hắn cảm giác không đến khí tức của ta sợ yên nhiên hẳn là cũng tại phụ cận cứ như vậy đi lập tức cung kính ôm y ề nói n l ã o bá ta tới đây là muốn theo ngài thương lượng mua sắm thư họa trải sự tình tô mục không có nghe được câu kia lan c h ữ lão giả kia đầu tiên là mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc sau đó giống như là ý thức được cái gì la lớn ngươi là làm thế nào biết cái này g ó cửa cửa hàng không bán mời trở về đi vừa dứt lời lão giả liền mở ra đại môn đem một mặt mở mịn tô mục đầy đi ra tin tức tốt là không có gặp được nguy hiểm gì tôi i n cũng tức xấu là k h n g có đ ề u quả tra kết Tô ra gì. mục trình hợp lấy Lao đi nói ra số đến nơi h i tin u tức, r xa mượn nhờ sau khi cường hóa ngũ rác quan sát lao giả tòa nhà trước cửa tình huống không đầy một lát một vị che mặt người trẻ tuổi đi tới nhìn mặt mày của hắn tự hồ có chút quen thuộc đông đông đông chậm nhẹ hai trọng người tuổi trẻ kia gõ cầu lớn tô mục trong nháy mắt mở to hai mắt thanh â m này hắn nghe được rõ ràng tựa hồ là bọn hắn ám hiệu ngươi lai、like, vừa rồi mình đánh bậy đánh b ạ địa phá giải mật mã lão giả lần nữa mở cửa phòng nhìn thấy người tuổi trẻ kia thần sắc kích động không thôi nhi tử ngươi trở về nhanh cha làm cho ngươi ngươi thích ă n bánh bao thịt tô mục rủi rủi con mắt người này đánh giá cũng liền hơn hai mươi tuổi tia con trai của ông lão không phải trung niên nhân sao không phải là ta nghe lầm nghĩ tới đây sở yên nhiên lại đột nhiên tại bên cạnh hắn lên tiếng nói người này là thất phẩm người tu hành tô mục lông tơ đứng đấy kém chút kêu lên sợ hãi vô vô ngực yên nhiên cô đương ngươi đi đường đều không có tiếng âm sao nhìn thấy tô mục bộ dáng này sở yên nhiên trực tiếp cười ra tiếng nghĩ không ra khí phách vô song tô công tử sẽ còn sợ hãi những thứ này tô mục biết do đấu võ mồm khẳng định không sánh bằng sở yên nhiên vội vàng đem nhanh bóng quan sát được sự tỉnh giảng tuật ra một lát sau sở yên nhiên lông mày dán ra tô công tử xem ra chúng ta là một chuyến tay không tô mục ngữ khí vội vàng vì sao hẳn là yên nhiên cô nương ngươi cũng không có lòng tin đường đối sở yên nhiên liên tục khoác tay cũng không phải là như thế mà là hai người này cũng không thể là đám người háo đen kia gặp tô mục vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không hiểu sở yên nhiên kiên nhẫn giải thích nói người tuổi trẻ kia nên là quyền người đạo t h ấ t phẩm giả ý mượn nhờ nó lừa dối thủ đoạn ở trong mắt ông lão hắn liền biến thành kia đã qua đời đi như tử tô mục gãi đầu một cái như thế dính đến kiến thức của hắn điểm mù bộ phận này nội dung trần t h ậ t tiên sinh không có giả hẳn tại thư phòng cũng chưa từng thấy qua sở yên nhiên cười nói cùng trộm vương đạo quyền người đạo người tu hay í bình thường đều là bí ẩn làm việc lại bởi vì nó dựa vào lửa gạt tu hành dễ dàng bị nhà sai đạo người đuổi bắt nếu là tu hành không tới nơi tới trốn hoặc là không có thế lực lớn làm bối cảnh vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu tô mục cái này mới phản ứng được mở miệng nói thì ra là thế hai năm này người này một mực tại thông qua lửa gạt lão giả kia tu luyện giả ý chi thuật đám t i ê a người háo đen còn không đến mức như thế không phăng khoáng khó trách n g ư ờ i nói chúng ta một chuyến tay không sở yên nhiên khẽ vất cảm đúng vậy người này thiên phú quả thực kém chút tô mục gãi đầu một cái tại sở yên nhiên trước mặt ai có thể có thể nói thiên phú tốt đâu lập tức nghiêm mặt nói yên nhiên cô nương ta dự định giết hắn s ở yên nhiên hơi xứng sở một lát sau tiêu ỵ hiệp như hoa tô công tử quả nhiên trạch tâm nhân hậu ngươi tự làm quyết định là đủ trạng vạn g tối trở về lúc đem việc này cáo chi huệ vương liền không có bất cứ phiền phức gì tô mục trung điệp gật gật đầu từ phía sau lấy r a trôi này truy thủ hắn thống hận nhất ba loại người một loại là lừa bán nhi đồng người một loại khác là lợi dụng thân tình lừa gạt lão nhân lừa đảo cuối cùng một loại thì là đắc tội mình người đạo đức tiêu chuẩn nói có cao hay không nói thấp không thấp cùng đại đa số người bình thường đồng dạng hướng sở yên nhiên hỏi thăm một chút liên quan tới quyệt người đạo sự t ì n h tô mục hoàn toàn yên tâm cựu phẩm tin nói nói ra nói láo lại càng dễ để cho người ta tin tưởng bát phẩm hư tình có thể hoàn mỹ biểu đạt các loại cảm xúc đồng thời tăng lên tinh thần lực thất phẩm giả ý ngoại trừ sở yên nhiên mới vừa nói qua loại năng lực kia bên ngoài còn có thể cường hóa thân thể cường điệu tăng lên tứ chi cân đối độ cùng biểu diễn năng lực như thế xem ra trận chiến này không chút hủy niệm trải qua cái kia khổng lồ hạo nhiên chính khí cường hóa về sau tô mục thân thể đã vượt qua đồng phẩm cấp vó giả lại thêm kinh nghiệm thực chiến phong phú mà người kia thiên phú hiện tại quả là quá kém trên lệch lập tức liền đ ổ t hiện ra trọng yếu nhất chính là sở yên nhiên còn tại bên cạnh phong hiểm cơ hồ là không tô mục nhữ mày suy tư một lát vẫn là tại lão giả trước mắt g i ế t hắn thích hợp nhất lão giả sẽ chỉ khó chịu một máy mắt nhưng nếu là chờ người kia sau khi đi xa lại tiến hành đánh g i ế t lão giả liền không cách nào nhìn thấy người kia trong mắt hắn biến trở về nguyên bản bộ dáng chỉ sợ hắn sẽ chỉ cảm thấy nhi tử biến mất không thấy hạ quyết tâm về sau tô mục l ạ g yên đi tới trạch việt cổng nghe được trong môn truyền đến thanh âm tô mục tín niệm càng thêm kiên định lựa giận trong lòng cháy hương t ự c khó trách lao giả cùng gặp mặt hắn sẽ thần bí như vậy người kia trong ngôn ngữ biểu thị mình bị người truy sát như thế liền cho hắn che giấu tung tích che mặt đến đây tìm rất tốt lấy cớ lao giả cũng sẽ không hướng những người khác nói lên con của hắn mà lao giả đủ loại kỳ quái hành vi đều là thụ kia quyệt người đạo người hướng dẫn nói cái gì tranh chữ không bán cho thô bị người kinh doanh thời gian tùy tâm mà định ra người mua lúc đến như cửa hàng đóng cửa chính là nó cùng tranh chữ vô duyên vân vân hắn mục đích cuối cùng nhất chính là để h ư họa trải sinh ý càng ngày càng kém kể từ đó người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy lao giả bất lực kinh doanh hắn thông qua lừa gạt thủ đoạn thu hoạch thư họa hoạ trái lúc cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi đã có thể từ đó thu lợi lại có thể tu hành phong hiểm còn c ự c thấp coi là thật giỏi tính toán chứ 141. Kinh mộng theo tặc, xuất. lơ kinh giết mộng h tặc, xuất. t lơ lá sơ trong môn tiếng bước chân càng ngày càng gần tô mục ánh mắt càng thêm chuyên chú c ổ n g lớn từ từ mở ra kia quyệt người đạo người vừa mới bước phóng ra lúc này đầu của hắn còn chuyển hướng sau lưng chính cùng lao giả nói không cần tiễn ai có thể nghĩ tô mục t ù y thủ lôi cuốn lấy lăng lệ gió táp bỗng nhiên hướng lồng ngực của hắn đâm tập m ạ tới người kia sau lưng lão giả quá sợ hãi miệng trong nháy mắt mở lớn nhưng cái này trong một chớp mắt căn bản không đủ để để hắn lên tiếng nhắc nhở dù sao cũng là người tu hành người kia vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng thân ảnh hướng một bên né tránh nhưng mà c ổ n g lớn miệng không gian cực kỳ có hạn nếu là trộm vương đạo hoặc tôi tớ đạo người tu hành có lẽ còn có thể thành công né tránh đi nhưng q u ệ t người đạo chủ mạnh hơn hóa cũng không phải là tốc độ qua trong giây lát huyết quang văng khắp nơi tô mục t h y thủ thẳng tắp đâm vào người kia cánh tay trái ngay sau đó lại trong nháy mắt rút ra lúc này lão giả tiếng kinh hô cùng người kia giống lên một tiếng đồng thời vang vọng mà lên gặp tô mục ngăn ở cổng người kia biết rõ không cách nào chạy ra đành phải vội vàng hướng sau lưng nhanh chóng thối lui tô mục hoàn toàn không cho hắn bất cứ cơ hội nào trong n g á y mắt hướng phía trong môn phóng đi ai ngờ lão giả kia cứu từ sốt ruột lại liều lĩnh nào tới tô mục liền tranh thủ truy thủ thu hồi cấp tốc lách mình t r á n h né lão giả này cũng không phải là người tu hành chỉ sợ ngay cả mình một kích đều không chịu nổi chớ nói chi là bị truy thủ đâm trúng mặc dù hắn thời khắc này động tác so ngày bình thường nhanh hơn không ít nhưng dù sao thân thể đã già yếu tô mục tránh ra về sau lần nữa hướng phía kia q u ệ t người đạo người phóng đi lúc này người kia còn chưa kịp đeo lên khăn che mặt tô mục đã xác định hắn chính là chân dung bên trong người kia kể từ đó cái này không cửa hàng điều tra cuối cùng là hoàn thành người kia sắc mặt c ũ n g biến lập tức giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đứng thẳng bất động tô mục chỉ cảm thấy trước mắt người kia bộ dáng không ngừng biến hóa giống như phim đèn chiếu nhanh chóng h o a n đổi không đủ một hơi công phu ở trong mắt tô mục kia quệt người đạo người đã tại tô mục hiện đại phụ thân cùng hắn tự thân ở giữa chuyển đổi mấy lần tô mục động tác hơi dừng lại một chút sau đó dứt khoát đem t r ù thủ đâm ra bởi vì lúc này người kia đã không còn biến hóa khôi phục thành nó bản thân bộ dáng tô mục sau lưng cách đó không xa lão giả kinh hô một tiếng ngươi ngươi là ai nhi tử ta đâu bởi vì nó sửa lại giả ý chi thuật thi thuật mục tiêu tại lão giả trong mắt h ắ n tự nhiên biến trở về nguyên bản bộ dáng nhưng hắn không nghĩ tới tô mục tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng thân ảnh của ta không có biến thành trong lòng người này muốn gặp nhất người sao không phải là hắn phẩm cấp quá cao vẫn là tinh thần lực của hắn quá mạnh trong đầu các loại ý nghĩ liên tiếp hiện lên người kia sắc mặt âm tình bất định không có trả lời lão giả lời nói nó dứt bỏ trong lòng phức tạp suy nghĩ chuyên tâm ứng đối lên tô mục công kích nhưng cường độ thân thể t r ê n lệch thực sự quá lớn trải qua tránh né xuống tới hắn vẫn như cũ đã t h ụ thương không ít nó trong lòng k h é động bây giờ đã bại lộ lão giả kia liền không có giá trị lợi dụng lập tức nhanh chóng mà hướng phía lão giả kia phóng đi vì thế phía sau lưng của hắn bị tô mục thẳng tắp vạch ra một đạo sâu xa vết thương tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết tốc độ của người nọ càng nhanh thêm mấy phần tô mục đều không nghĩ tới hắn sẽ như thế quả quyết trong lòng thầm kêu không tốt vội vàng hướng phía lao giả cấp tốc chạy đi nhưng khoảng cách thật sự là quá ngắn tô mục cơ hồ cùng người kia đồng thời đến lão giả bên cạnh nhưng lúc này lão giả đã bị người kia bóp lấy cổ người kia cao giọng hô thả ta đi không phải ta liền giết chết l ã o nhân này lão giả nghe nói lời ấy thân thể run lên bần bật, bật nước mắt trong nháy mắt như hồng thủy vỡ đê mánh liệt mà ra môi hắn run r ậ y hai tay vô lực rủ xuống cứ việc trong lòng ngàn vạn không muốn tin tưởng hắn lúc này không thể không thừa nhận mình bị lừa trong kinh đô thành b á c h tính ngày bình thường được chứng kiến không ít người tu hành thủ đoạn nghĩ đến chuyện này đóng vai con trai mình người nên cũng là một người tu hành tô mục sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống không biết nên ứng đối ra sao nguy cấp này cục diện cách đó không xa sở yên nhiên đôi mi thành tú n h u c h ặ t than nhẹ một tiếng về sau hai tay cấp tốc múa chậm rãi thi triển ra khinh mộng chi thuật không có dấu hiệu nào thân thể người nọ mềm l ú n thẳng tắp nga xuống lâm vào nặng nề trong ngộng vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng tô mục vội vàng tiến lên b ổ đao theo trùy thủ đâm vào trái tim người kia trên mặt huyết sắc dần dần tiêu tán tô mục ngây người nguyên đ ị a lâm vào chầm tư trận này chém giết biểu hiện của mình thật sự là quá kém trung pi là quá mức khinh địch sớm mai phục dưới lại không có thể làm được nhất kích tất sát còn bị người kia tìm được cơ hội cưỡng ép c o tin minh thực chiến kỹ xảo s á c thực được cho phong phú nhưng sinh tử đánh nhau kinh nghiệm vẫn là quá mức thưa thất chút người tại thời khắc sinh tử s á c thực dễ dàng buộc phát ra lực lượng cường đại người tu hành càng là như vậy tô mục thầm hạ quyết tâm nhất định phải cao độ coi trọng lên chuyện này phòng ngừa về sau ở phương diện này ăn thiệt thòi hôm nay nếu như không có sở yên nhiên người kia đào tẩu ngược lại l à việc nhỏ chỉ sợ lao giả sẽ ở sau đó bị diệt khẩu một canh giờ sau hai người đem thi thể xử lý thỏa đáng liền cùng nhau quay trở về trả tứ về phần kia bánh ngọt trải lao bản lúc này cả người đều không tốt đang cùng lao giả tương hô an ủi t ô mục cả người là huyết địa đi vào nhà hắn thời điểm hắn dọa đến vãi cả linh hồn mua không hạ thư h ò a trải người trẻ tuổi kia liền đem lão già giết ta nên làm cái gì hắn không phải là đến d i ệ n khẩu đi quả nhiên cái này một kim tệ không tốt dạy a suy nghĩ giống như thủy triều lăn lộn ở giữa t ô mục vô vô giống như tượng đá bánh ngọt trải lá bản này mới khiến hắn lấy lại tinh thần nó toàn thân không ngừng rung dậy một mép càng không ngừng rung dậy một câu đầy đủ đều nói không nên lời t ô mục nhịn không được cười lên đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần tiếp lấy biểu thị chạm vạng tối lại đi tìm hắm cầm đồ vật gặp t ô mục đi xa bánh ngọt trải lão bản lúc này mới thoáng bình phục một chút đứng dậy đi hướng lão giả chạy viện hắn dự định nhìn xem tô mục nói tới là thật hay không cùng đi chấn an một chút lão giả tra tứ bên trong tô mục đã đổi lại sở yên nhiên vì đó mua xăm áo vải hồng tụ vành mắt thường đỏ nghĩ không ra lão giả kia sớm đã có suy đoán chỉ là một mực ép buộc mình tin tưởng sở t i n h vũ vất cảm như có điều suy nghĩ nói coi như có thể tại lão giả trong mắt biến thành con của hắn kia cử chỉ diễn xuất tóm lại là có sơ hở tô mục khẽ than thở một tiếng lão giả quá mức cô độc có lẽ sở yên nhiên k h o t tay đánh gãy tô công tử chớ có xoan suít giết kia kẻ xấu đối lao giả mới là giải thoát người kia đối lao giả cũng không có nửa phần chân tình thực cảm giác tại thời khắc mấu chốt còn muốn cầm lao giả sinh mệnh đến uy hiếp mà lại hắn lừa lao giả về sau chỉ sợ lao giả kia cũng không sống nổi hồng tụ vội và nói đúng vậy a công tử thừa dịp lao giả ham đến còn không sâu đem nó cứu thoát ra đây là chuyện thật tốt ta tô mục tự rêu cười một tiếng đúng vậy a nghĩ nhiều như vậy làm gì lao giả cuối cùng cũng đều nói ngày sau sẽ hảo hảo kinh doanh thư hoạt r ả i hy vọng hắn có thể từ đây đi ra vẻ lo lắng giành lấy cuộc sống mới đi tô mục ngẩu nói đa tạ hai vị côn chúng ta nhanh đi chợ giúp bọn hắn điều tra đi chương một trăm bốn mươi hai nhà kho điều tra lại gặp lao h ậ u chương một trăm bốn mươi hai nhà kho điều tra lại gặp lao h ậ u hướng tây bắc đường lớn ôi diệp thân bọn người từ chỗ kêu hoang phế trạch viện đi ra lúc vừa vặn gặp vội vàng chạy tới tô mục bốn người nhìn thấy đám người t h ầ n sắc tô mục trong lòng đại khái đoán được kết quả lâm vân trước tiên mở miệng nói sư đ ệ kia phố xá sầm mất không trải điều tra tình huống như thế nào sau một nén nhang đám người cơ bản đều giải sản khoái trước tình trạng tô mục lắc đầu bất đắc dĩ cái này hoang phế trạch viện tình huống ngược lại là có chút thú vị diệp thần cái này một đại ba người lại cùng không khí đấu trí đấu dũng đường này trải qua nhiều mặt kiểm chứng về sau cuối cùng mới đi vào ai có thể nghĩ tới người trong bức họa kia cũng chỉ là tới n u ô i mèo hoang mà chỗ này t r ạ y viện cũng không bất cứ gì thường nào chỗ càng đừng đ ề cập bí ẩn lối đi ổ mèo cũng không phải ít đám này cường giả vượt qua về sau lại đem trở về hình dáng ban đầu trêu đến một đám mèo hoang không ngừng g ầ m rú lâm vân không khỏi cảm thán nghĩ không ra cái kia hung hãn dưới mặt còn cất dấu dạng này mưu tình cảm nhận được ánh mắt của mọi người tô mục quan sát sắc t r ầ m ngấm nói Nơi đây khoảng cách góc tây bắc cũ nhà kho không xa, chúng ta không ngại đi trước xem một phen.、Về、phần lạc nhạc ngó hẻm, chỉ có thể ngày đi mai lại đi điều đây tây kỳ kho cách hẻm, chỉ thể góc bắc cũ trước lạc ta xét một tra. xa, xem Về sau đó sở tĩnh vũ cùng lâm vân đi đầu trở về tô mục diệp thần cùng chín vị cường giả thì chạy tới chỗ kia nhà kho đồng dạng vẫn là từ tô mục tiến đến dò xét đắng người phân biệt dấu ở các nơi chờ đợi tô mục nhìn xem trong tay chân dung luôn cảm giác mình tự hồ ở nơi nào gặp qua người này nhưng trong lúc nhất thời lại lại nhớ không nổi cùng hắn từng có loại nào gặp nhau sau đó lắc đầu trong lòng tính toán đã biết tin tức diệp thần ban sơ điều tra lúc gốc kia cỏ dại bảo hắn biết người kia hướng nơi đây chạy đến nhưng theo hắn tiếp tục tiến lên phu cận vậy mà một gốc thực vật cũng không tìm được mà cái này cũ kỹ nhà kho tựa hồ chính là nguyên do trong đó chỗ lấy làm tâm điểm bốn phía đúng là không có một mặt cỏ tô mục trong mày loại này không hợp với lẽ thường hiện tượng tất nhiên là người tu hành gây nên nhưng đây quả thật là đám người áo đen kia thủ đốt sao nếu quả thật có làm nông đạo tiến hành điều tra bọn hắn không phải sẽ lại càng dễ bại lộ chỗ ẩn thân sao dù sao kế hoạch của bọn hắn như thế chú đáo có thể nghĩ đến mượn dùng tôi tớ đạo con hát đạo đan thanh đạo phối hợp lẫn nhau đến ẩ n tàng vết tích không bị làm nông đạo truy tung người tô mục không cho rằng bọn họ sẽ phạm hạ thấp như vậy cấp sai lầm trước mắt loại hành vi này ngược lại càng giống là có người muốn để hành vi của mình không bị bất kỳ người nào biết nơi đây xưa nay cực ít có người đến đây đúng là cái bí ẩn làm việc nơi tốt chỉ là điều tra liền không có như vậy nhanh gọn căn bản là không người nào có thể hỏi thăm tô mục chậm rãi hướng phía căn này nhà kho tới gần t r u n g quanh hoàn toàn tính mịch chỉ có hắn rất nhỏ tiếng bớt chân nhà kho vách tường pha tạp cổ xưa t ả n ra mục nát khí tức dần, dần một cái có chút quen thai giọng của nữ nhân tử trong kho hàng chuyển đến đem những n à y cầm đi thông báo cho bọn hắn mấy người trong khoảng thời gian này không cần đến đây tô mục trong lòng nghi hoặc vạ phần cái này hai lần cảm giác quen thuộc để hắn cảm thấy sự t ì n h rất là q u ỷ dị một lát sau nó nhịp tim bỗng nhiên da tốc thân thể căng cứng trên c h á n cũng toát ra mồ hôi lạnh giờ phút này trong kho hàng chuyển đến tiếng bước chân người muốn từ bên trong r a tô mục nhìn t r u n g quanh bốn phía một cái trong lòng an định mấy phần lập tức giả bộ như lơ đạn hướng về phía trước đi đến trong miệng lại còn ngâm nga hồng tụ hát qua điệu hát dân gian theo nhà kho đại môn mở ra t ô mục con ngươi trong nháy mắt c u vào nhớ lại hai người này hắn gặp qua một cái là hôm đó tại nội thành bảy quầy bán hàng cho mọi người trong nhà đưa phúc lợi cái kia lúc yêu đạo người tu hành một cái khác là cái kia cần tiền tài cứu chữa mẫu thân mình trước hết n h ấ t ăn nấm độc t r á n g hắn như thế xem ra bọn hắn nên cũng không phải là người áo đen nhưng lao hầu này đến tột cùng đang lưu đồ thứ gì muốn như thế bí ẩn địa cùng nam t ử này gặp mặt nàng lại cho hắn cái gì bà lao kia đồng dạng biến sắc nhưng theo ba người dần dần tiếp cận nó sát mặt chậm dãi thư chậm lại là cái chưa từng thấy qua người bình thường bất quá hắn hử từ khúc thật là khó nghe nghĩ nghĩ l o h ổ trong mắt lóe lên một tia âm t à n ngón tay tại trong tay á o có chút tối lượn một sợi màu đen sương mù từ đầu ngón tay trôi ra giống như rắn độc hướng tô mục vào tới người bình thường có lẽ khó mà phát giác nhưng tô mục là cái người tu hành ngũ rắc còn trải qua trên phạm vi lớn cường hóa giờ phút này trong lòng của hắn đem lão h ổ này người nhà hung hăng thăm hỏi một lần trên thân thể lại không thể biểu hiện ra dị thường chỉ có thể tiếp tục hử phát điệu hát dân gian hướng nơi xa đi đến mẹ nó ta đến tột cùng đã làm sai điều gì cái này bà già đáng chết càng như thế tâm ngoan thủ lạc vừa thấy mặt liền đối ta phóng thích quỷ độc chi thuật cũng không biết mặc y gì có thể hay không giải độc ca bà lao kia đi về phía trước một khoảng cách lập tức cẩn thận địa nhìn chung quanh tiếp lấy lại quay đầu nhìn thoáng qua kia không may tiểu tử s ở yên nhiên bọn người vội vàng thu hồi ánh mắt nghĩ không ra lao hầu này cảm giác nhạy cảm như thế một lát sau bà lao kia như đ ả o mệnh hướng nơi x a phi nước đại có một cố khí tức cực kỳ hùng mạnh xem ra nơi đây không thể trở lại cũng may nên lời nhắn nhủ sự t ì n h đã bàn giao đến không sai bị lắm rất nhanh liền có thể thu lưới sợ yên nhiên bước nhanh mà đến thô công tử người không sao chứ vừa rồi người kia khí tức tự hồ là cái tứ phẩm hoặc ngũ phẩm người tu hành tô mục sắc mặt khó coi yên nhiên cô nương nàng là lúc yêu đạo vừa rồi đố i ta thả ra quỷ độc sở yên nhiên biến sắc cái gì mau cùng ta đi huệ vương phủ t ì mặc m y rỉa mọi người tới không kịp hỏi thăm gặp sở yên nhiên cóng lên tô mục phi nước đại cũng liền bận điệu đi theo nhưng phương diện tốc độ vẫn là so với nàng kém rất nhiều tô mục trong thần sắc có chút không được tự nhiên nhưng cũng không phải là bởi vì quỷ độc mà lại kia quỷ độc tự hồ cũng không mang đến cho hắn bất kỳ cảm giác khó chịu nào có lẽ là bà lão kia không có cam lòng dùng quá lợi hại đ ư ợ đi sau một hồi lâu mặc y nghề ngầm đầu cẩn thận c h u đáo lấy tô mục tô công tử ngươi xác định t r ú n g độc tô mục bất đắc dĩ gật gật đầu cái này mặc y n i h ề nên sẽ không cảm thấy mình đang lãng phí tinh thần lực của hắn đi bất quá y sư đạo ngũ phẩm hồi xuân chi thuật cảm giác vẫn rất thoải mái trên thân ấm áp mặc y n i h ề lao đi mồ hôi trên trán tô công tử người kia nên là không có sử dụng cường đại độc tố ngươi trên đường trở về cũng đã khỏi hẳn bất quá ngươi yên tâm chỉ cần bà lao kia không phải siêu phản cảnh ta kia ba lần hồi xuân chi thuật nhất định có thể loại trừ bất luận cái gì độc tố cũng chính là lao h u không tại nếu không phải người kia hử từ khúc thật khó nghe nàng cũng sẽ không như thế người bình thường sau khi chúng độc trong vòng một canh giờ nhất định chết thất phẩm chờ số người tu hành nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa ngày nhưng nàng không nghĩ tới tô mục là dị hồn linh phách hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng tô mục vội vàng nói tạ dừng lại một chút chỉ chót lát giống như là đột nhiên nhớ tới cái nào đó chuyện quan trọng sau đó vỗ đầu một cái t h ầ n s á c vội vàng hướng vương phủ bên ngoài chạy tới sở yên nhiên đầu tiên là sướng sở lập tức hô tô công tử ngươi đây là muốn đi làm cái gì nhưng mà tô mục lúc này đã chạy xa chỉ xa xa chuyển đến thanh âm của hắn ta đi bánh ngọt trải lấy đồ vật tốt. Trước 143, tô mục xính lễ, có tiền thật tốt. tô từ ngọt trải thời trời vương mục có khách mục chạy mông đêm điểm, xính Bóng lung, viện, vàng bánh Hắn đến phủ lễ, vội về. đều đã nghĩ đến là mình kêu nhốn máu bộ dáng s á c thực cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý đi hồng tụ nhìn qua dẫn theo bao lớn bao nhỏ tô mục che miệng yêu kiểu cười tiểu thư tô công tử đây là chuẩn bị xuống xính lê á ngươi nhanh chuẩn bị ta hai người hôn sự đi tô mục lòng b à n chân trượt đi kém chút không có đứng vững đành phải giả bộ như không nghe thấy kiên trì hướng đám người đi đến sở tĩnh vũ bộ mặt trang diện này hắn quá quen thuộc vừa mới trở về thời điểm hắn bắt đầu từ trà tứ bên trong thu hồi sở yên nhiên mua sắm đống lớn vật phẩm cũng may có lâm vân hỗ trợ sở yên nhiên cùng bên cạnh mấy cái nhà đầu não làm một đoàn diệp giao sắc mặt lại là đen nhánh vô cùng đặc xí n h lễ tô mục cùng hồng tụ đều đến một bước này sao lạc tuyết vô vô diệp giao b ả vai tiểu giao đừng lo lắng xem xét hồng tụ cô nương chính là nói vậy nàng nhưng đoạt không đi ngươi tô mục ca ca diệp giao sắc mặt đỏ lên xì một tiếng tuyết tỉ tỉ ngươi cũng đừng trêu gẹo ta ta mới không thèm để ý đâu hai người này gần nhất quan hệ lại tốt hơn nhiều giữa lẫn nhau xưng hô đều thân mật rất nhiều thanh âm của mọi người không ngừng chuyển vào tô mục bên t h a i hán giờ phút này có chút hối hận sớm biết liền không mua những vật này một bước một c h u y ể n cuối cùng vẫn đi tới đám người bên cạnh tô mục gạt già khuôn mặt tươi cười a、ah、ha ha ha tất cả mọi người ở đây ta cho các ngươi mang theo lễ vật lạc tuyết nhữ mày thấp giọng nói ta cứ nói đi diệp g i a o sắc mặt vui mừng lập tức giả bộ như không thèm để ý t hử coi như hắn có lương tâm tô mục cẩn thận từng ly từng tí sẽ tại từng cái cửa hàng bên trong mua sắm xoan phấn đồ trang sức từng cái phân cho tất cả nữ tử đ ó lấy hắn lại đem từ áo trải bên trong mua sắm quần áo đưa cho sở tính vũ trở một đám nam nhân b í c thủy sau khi nhận lấy khuôn mặt trong nháy mắt đỏ、thấu. hồng tụ lại làm mười phần mừng rỡ đem k i a kim châm cải tóc cắm vào trong tóc nói đa tạ công tử ta xem được không tô mục biểu tình ngưng trọng nhẹ gật đầu vội vàng mở ra bánh ngọt hộp phân cho đám người sở phong có quan hệ trực tiếp lượng lấy k i a rộng lớn áo bảo khắp khuôn mặt là vui vẻ nhưng thấy một lần những ngày bánh ngọt con mắt trong nháy mắt sáng lên vội vàng chen chúc tới cũng không biết có phải hay không cố ý d i m tiêu dương một trận gầm rú mẹ nó s ở mập mạc d i m lên ta chân còn chưa tính đem sư để mua cho ta áo bảo đều dâm ô h ế diệp thân ý cười đầy mặt cái này áo xanh xác thực phù hợp mình mặc quần áo phong、cách. thân cao hình thể cũng vừa tốt phù hợp sư đ ệ có lòng lạc tuyết mỉm cười ô n nhu địa vớt ve diệp dao đầu nhẹ nói xem đi ngươi tô mục ca ca còn đặc địa mùa cho ngươi bánh ngọt đâu tô mục dưới chân lại lần nữa t r ư ợ đi âm thầm tiêu khổ cái này ngũ rắc cường hóa nếu có thể có cái chốt mở liền tốt những vật này đều là vừa lúc mua à tia thư họa t r ả i bên cạnh cửa hàng hết t h ể cứ như vậy mấy nhà không bao lâu diệp dao cũng chen chúc tới cười hì hì đưa tay hướng tô mục yêu cầu bánh ngọt tô mục liên tục không ngừng đưa qua mấy cái ai ngờ không bao lâu một méo một gầy hai cánh tay liền lại đưa tới hắn lắc đầu sau đó đem bánh ngọn hộp toàn bộ đưa cho sở phong sở phong hớn hở ra mặt vội vàng cùng diệp g i a o chạy đến một bên bắt đầu ăn thậm chí tô mục còn nghe được diệp g i a o thanh em bị khuất sở phong sư minh ngươi chậm một chút nha ta còn không có ăn mấy cái đâu một phen nói chuyện phiếm đùa dỡn qua đi tô mục ho nhẹ một tiếng nhà kho người tiên nên không có vấn đề gì bây giờ chỉ còn lại lạc nhạn ngõ hẻm không có điều tra đám người nhao nhao chăm chú lên chuẩn bị nghe một chút tô mục ý nghĩ hôm nay phát sinh đại bộ phận sự tỉnh bọn hắn đều đã có đại khái hiểu rõ chỉ là đối với nhà kho phát sinh sự tỉnh còn hơi nghi hoặc một chút dù sao tô mục chữa bệnh về sau liền nhanh chóng rời đi ngay cả sở yên nhiên cũng không hiểu ra sao t ử l ă n g ôn nu nói công tử vì sao nhà kho hai người kia không phải người h á o đen đâu sau một lúc lâu tô mục đem hôm đó ở trong thành nhìn thấy ngấm độc sự kiện cáo chi đám người yên nhiên cô nương chứng thực qua nam tử kia đúng là người bình thường cũng không phải là kia tôi tớ đạo người mà lại ngày đó ở đây còn có cùng nam tử kia người quen giảng thuật bối cảnh của hắn cực lớn xác suất hắn không phải chúng ta muốn tìm người chỉ là còn có chút ít hiểm nghi thôi cho nên chúng ta trước mắt vẫn là phải lấy cuối cùng một chỗ điều tra làm chủ hoàng diên nháy linh động mắt to hoặc bắt đ i ệ m nghèo đầu hỏi công tử chúng ta có cần hay không điều tra một chút bà lao kia muốn làm gì nha tô mục trầm n g â m một lát trong lòng không khỏi nổi lên bận sóng hoàng diên nói tới hắn lại làm sao không có nghĩ qua bà lao kia thần bí cử động để trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có chút bất an nhưng mà dưới mắt tìm kiếm người áo đen tung tích mới là trọng yếu nhất bọn hắn thời gian có hạn không thể bị cái này không biết sự tỉnh phân tán lực chú ý bà lao kia vô luận có kế hoạch gì trước mắt mà nói đối với mình đều không có, có ảnh hưởng gì hứ hồ tại cái này trong kinh đô trong thành nàng một cái không tới đạt siêu phàm cảnh người tu hành có thể lật lên cái gì bằng nước về phần quỷ độc sự t ì n h ngay sau thực lực đầy đủ thời điểm lại tìm người này thanh toán trước mắt vẫn là ẩn nút trong bóng tối hèn bọn phát r ụ c đi nói do ý nghĩ của mình về sau sở yên nhiên khẽ vớt c ầ m tô mục suy nghĩ cùng ý nghĩ của nàng nhất trí lập tức thế cục không rõ ràng khi ngậu nguyện cũng không cần thiết tại loại này không rõ ràng nguyên do sự t ì n h lên tây địch dù sao hiện tại các nàng đã tiến vào hoàng tử tranh chấp vòng xoẹ chúng nếu là lại lẫn vào tiến chuyện khắc kiện coi như nàng có thể bảo toàn tự thân cũng muốn cân nhắc mấy cái khác nha đầu cùng khinh mậu huyện đám người an uy tô mục mấy người trở về học viện sau liền không cần lo lắng đoán chừng không có người nào nguyện ý t r e o c h ọ c lý c h â n phong nghĩ đến đây sở yên nhiên đôi mi thanh tú có chút n h u lên lập tức nhìn về phía bích thủy mấy người nói tô công tử nói cực phải mặt khác chúng ta điều tra xong sau nhất định phải rời khỏi cái này vòng xoáy bên trong b ò b ò giữ mình bích thủy chăm chú gật gật đầu một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra kiên định lại lần đầu tiên mở miệm chỉ là thanh ấm kia giống như rồi mỗi nếu không phải tô mục lỗ thai tốt thật đúng là ng tô công tử vậy chúng ta ngày mai nên làm sao điều tra tô mục mở to hai mắt tại trong ấn tượng của hắn bích thủy tựa hồ không có chủ động cùng mình nói qua mấy câu xem r a tặng lễ thật đúng là có thể tăng tiến người và người tình cảm có tiền thật tốt tựa hồ là ý thức được ánh mắt của mình có chút quái dị tô mục vội vàng chớp mấy lần mắt nghiêm mặt nói nó nhỏ kia không nên quá nhiều người tiến về diệp thần sư m i n h tiên nhiên cô nương ngày mai cùng ta cùng đi là đủ chúng ta mục đích cuối cùng nhất cũng không phải bắt những người này điều tra ra kết quả về sau chúng ta liền rời đi một nén nhang về sau đám người nhao nhao gật đầu tán thành mặc dù trong lòng bọn họ lo lắng nhưng lại đều cảm thấy tô mục chỗ nói rất có lý mà lại dựa theo kế hoạch của hắn đến xem tô mục mấy người cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm ra ngoài cẩn thận đám người đem sàng chọn ra khả nghi địa điểm lưu làm cuối cùng điều tra không nghĩ tới bốn phía địa điểm điều tra xong ba khu vẫn là không có kết quả trở về phòng về sau tô mục không khỏi thở dài một hơi cuối cùng này một chỗ đến tột cùng có thể hay không điều tra ra kết quả bận rộn lâu như vậy nếu như cuối cùng không thu hoạch được gì vậy nhưng thật là khiến người khó mà tiếp nhận dù sao cái này trực tiếp quan hệ phần thưởng của bọn hắn a c h ư ơ một trăm bốn mươi bốn điều tra không có kết quả dấu g i ế m huyền cơ chương một trăm bốn mươi bốn điều tra không có kết quả dấu g i ế m huyền cơ lạc nhạn ngõ hẻm chật hẹp đường lát đá hốn lượn khúc chết hướng trước kéo dài hai bên vách tường pha tạm cổ xưa rêu xanh tại góc tường tùy ý lan tràn tô mục cùng diệp thần chậm dai hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến dưới chân phiến đá phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh hai người thân mang vải bố da áo trên thân cùng trên mặt dính đầy bụi đất nhìn qua giống như là lặn lội đường sa m ạ tới diệp thần ho nhẹ một tiếng hiện đệ người tia thúc phụ đến cùng là tại lạc nhạn ngõ hẻm vẫn là khói xanh ngõ hẻm a tô mục g mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ ta cũng nhớ không quá rõ ràng ta nương nói đến có chút mơ hồ không rõ sau một lát tô mục sắc mặt vui mừng bước nhanh hướng về phía trước chạy tới vị tiêu ngay tại phơi nắng quần áo phụ nhân hiển nhiên bị giật mình t ê u lên mặt mũi c h à n đầy thất kinh tô mục vội vàng mở miệng giải thích đại nương chớ có sợ hãi ta là đến kinh đô tìm thân chúng ta lạc nhạn ngõ hẻm nhưng có một tòa cỡ lớn đình việt a phụ nhân kia nhìn từ trên xuống dưới tô mục lại nhìn nhìn phía sau hắn người trẻ tuổi hai đứa bé này tướng mạo ôn hòa lộ ra mười phần thuật phát nên không phải người xấu lúc này mới lên tiếng nói lạc nhạn ngõ hẻm chỗ sâu nhất ngược lại là có người nói đ ì n h viện nhưng đã thật lâu không người ở lại nhà tô mục sắc mặt bồi dối a chẳng lẽ ta kia thúc phụ đã dọn đi rồi đại nương ngài có biết bọn hắn đi nơi nào phụ nhân kia nói tiếp ngươi thúc phụ h ả i tử ngươi khả năng tìm l ộ chỗ ta tại cái này ngõ nhỏ ở vài chục năm kia đ ì n h viện vẫn luôn là chống không chỉ là gần đây tựa như có người đi qua đ ì n h viện nghe vương thẩm nói hôm qua tiến vào một đám người đâu tựa như là đem nó ra mua hiện tại đang đánh quét tô mục trong lòng vui mừng nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài trên mặt chỉ lộ ra tìm nhầm địa phương hối hận thân sắc một lát sau tô mục nghi ngờ nói đại đương ngài nói đám người kia có phải hay không là từ ta thuốc phụ nơi đó mua đình viện à? ngài có thể cho ta chỉ cái đường không ta muốn đi nơi đó hỏi một chút phụ nhân kia có chút bất đắc dĩ đứa nhỏ này tựa hồ không quá cơ linh mình vừa mới đều nói ngõ nhỏ chỗ sâu nhất cái này còn muốn chỉ đường nghĩ nghĩ đứa nhỏ này cũng là h i ể u lễ phép t h a n khẽ lập tức đưa tay chỉ hướng phía trước một lát sau hai người tới cửa đình viện xa xa tô mục liền nghe được bên trong truyền đến đinh đinh cạch cạch tiếng vang tựa hồ là đang an trí vật phẩm hắn hít sâu một hơi nhẹ giọng nói sư huynh chờ ta sau khi đi vào ngươi ở đây hỏi ý một chút thực vật diệp thần đang muốn mở miệng lại nhìn thấy tô mục tiệc kiên quyết ánh mắt hắn như thế nào không biết tô mục chỉ là lo lắng hắn tao ngộ nguy hiểm thôi người ngay tại trong đình viện chỗ nào còn cần hỏi ý thực vật suy tư ở giữa tô mục đã đi thẳng về phía trước diệp thần vừa bước lên phía trước đã thấy tô mục lắc đầu liên tục đành phải hướng nơi xa thối lui tô mục làm gì hồn linh phách tự nhiên là không sợ bị người nhìn ra khí tức cho nên chính hắn tiến đến đối hai người tới nói đều là càng thêm an toàn lựa chọn cửa sân mở ra quần áo hoa mỹ nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn trước mắt tên này thuần phát thanh niên tô mục thuận thế hướng trong nội viện nhìn lại một vị mỹ phụ nhân chính chỉ huy mấy gia đình quét dọn đ ì n h viện tựa hồ chính như vị kia đại đương nói những người này là vừa vặn mua xuống đ ì n h viện đại bá ta là đến kinh đô tìm thân cái này đ ì n h viện giống như trước đó là ta thuốc phụ ở một phen giao lưu về sau nam tử kia rốt cuộc hiểu rõ tô mục ý đổi đến lập tức lại có chút đau lòng trước mắt cái này vị trẻ tuổi phụ mẫu đều đã không tại nhân thế trên đời này chỉ còn lại hắn t h u c phụ cái này một vị thân nhân nam tử dùi dùi con mắt đem tô mục mời vào việt tử tô mục đ ề u động người này nước mắt điểm thấp như vậy sao vẫn là ta cái này c ố sự giảng được xác thực quá mức đau khổ không có cách ban đầu hắn xác thực không tin ta ạ trên bàn cơm nam tử mặt mũi tràn đầy tự ái càng không ngừng cho tô mục g ấ p thức ăn ánh mắt bên trong tràn đầy thương yêu tô mục bị cái này nhiệt tình làm cho có chút chân tay luôn uống lộ ra mười phần không có ý tứ t i ê u mỹ thiếu phụ giờ phút này cũng là hốc mắt từng đỏ tiếng nói run nhẹ nhẹ mang theo vài phần n ẹ n nào tô mục nhìn qua trước mắt kia đối hiền lành vợ chồng cảm giác lương tâm của mình nhận lấy thật sâu khiến trách không ngừng an ủi mình người trong thế đ n bức họa kia chính là trong đó một vị gia đình diệp thần kinh ngạc nhìn nhìn qua cảnh tượng trước mắt trong lúc nhất thời không phải nói cái gì sư lệ không giống như là bị ép buộc ngược lại giống như là thật tìm được thuốc phụ sau một hồi lâu hai người lần nữa cùng sở yên nhiên tụ hợp sở yên nhiên mở miệng nói tô công tử người kia cũng không phải là người tu hành xem ra chúng ta lần này điều tra không có kết quả tô mục thở dài một tiếng nghĩ không ra điều tra lâu như vậy kết quả lại là c ô n g dã tràng mấy ngày nay phát sinh sự tình không ngừng tại nó trong đầu chiếu lại ngoại thành nó g nhỏ s ó n g bạc không trải nhà kho phế trạch đ ì n h viện đúng rồi phế trạch tô mục nhãn tình sáng lên bắt lấy diệp thần bà vai sư minh ngươi còn nhớ đến hôn quà nói trong nội viện cỏ dại cho ra tin tức diệp thần cảm giác hình như có một tia linh cảm trong đầu thoáng hiện lại vô luận như thế nào cũng khó có thể bắt lấy nó nói chân dung bên trong người thường xuyên sẽ ở nơi đây nuôi nấng mèo hoang tô mục vội và nói g n vậy ngươi hôm qua lần nữa hỏi thăm cổng gốc kia cỏ dại lúc nó lại nói cái gì diệp thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nó nói thấy được người trong bức họa kia từ phế trạch đi ra a tô mục vỗ tay nói cái này đúng rồi lần thứ nhất điều tra lúc hắn nhưng là lúc chạm vạng tối phân từ nơi này tiến về huệ vương phủ chúng ta giả thiết hắn lúc ấy là muốn về nhà như vậy hắn tại sao phải đi xa như vậy tới cho mèo ăn chẳng lẽ đơn thuần là bởi vì y nếu là như vậy những địa phương khác cũng có rất nhiều mèo hoang vì sao hắn chỉ nuôi nấng chỗ này coi như nơi này là hắn nhiều năm nuôi nấng đã có tình cảm nhưng cái kia ngày quần áo nhìn không hề giống là con em nhà giàu ngược lại càng giống là vì sinh hoạt buôn ba bận rộn phổ thông b á c h tính kinh đô sinh hoạt chi phí cao như thế hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy đi đ ú t nuôi nhiều như vậy mèo đâu cho nên ta suy đoán những n à y mèo hoang đều là bọn hắn vì che giấu phế trạch giả tượng điểm trọng yếu nhất ngoài cửa cỏ dại hai lần nói đều không phải là người kia đi vào mà là đi tới như vậy hắn đến cùng là từ đâu tiến đến đây này s ở yên nhiên mày liễu khen n ế t trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia k i n h hỉ tô công tử theo ngươi lời nói cái này phế trong nhà hẳn là thật có dấu huyền cơ tô mục khẽ vất c ằ m trước mắt xem ra nơi này vô cùng có khả năng thông hướng bọn hắn chỗ ân thân mà nơi đây thì là một chỗ lối ra chuyện xảy ra ngày đó người kia chính là từ nơi này chạy tới huệ vương phủ diệp thần gãi đầu một cái một mặt hoang mang thế nhưng là chúng ta trước đó đã đem nơi đó lật cả đáy lên trời cũng không có phát hiện cái gì dị thường a tô mục cười cười diệp thần đây là tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn a lập tức mở miệng nói s ư minh lần này chúng ta đổi một loại hỏi pháp thử một chút chương một trăm bốn mươi lăm phế trạch bàn thờ phật bí ẩn thông đạo chương một trăm bốn mươi lăm phế trạch bàn thờ phật bí ẩn thông đạo trở lại phế cổng lớn miệng diệp thần lần nữa cùng gốc kia cỏ dại bắt đầu giao lưu qua một hồi lâu hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tô m ụ nói sư đ ệ thật bị ngươi nói chúng người kia mỗi lần đều là từ nơi này đi tới chưa hề có đi tới dấu hiệu s ở yên nhiên nghe nói trên mặt trong nháy mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ vội vàng nói thừa dịp hiện tại bên trong không ai chúng ta nhanh đi vào đ ó lấy bọn hắn liên tiếp hỏi thăm vài cọn g thực vật đạt được trả lời song toàn giống nhau người kia luôn luôn từ đông xương phòng cùng một cái phòng đi ra tô mục hít sâu một hơi nói sư minh hẳn là hỏi không ra càng nhiều đồ vật chúng ta đi vào đi sở yên nhiên đưa tay ngăn lại hai người nói các người đi theo ta đằng sau ba người cẩn thận từng ly từng tí bước vào căn phòng kia một cỗ cổ xương mục nát mùi đập vào mặt gian phòng bên trong hiện đầy thật dày cho bụi mỗi đi một bước đều có thể mang theo một mảnh hắt bụi góc tường cùng trên xà nhà treo đầy lít nha lít nhít mặn đệm tại ánh sáng yếu ớt bên trong như ẩn như hiện trên mặt đất chất đống vỡ vụn mảnh ngói cùng mục nát khối gỗ có đã bị sâu kiến gắm nuốt đến không còn hình dáng trên cửa sổ giấy rán cửa sổ sớm đã rách m ư ớ c gió nhẹ xuyên thấu qua lô rách thổi tới dơ lên càng nhiều cho bụi trên tường bức họa cũng đã phai màu phát hoàng lung lay sắp đổ một chương cũ nát giường gỗ con vẹo địa tựa ở bên tường ván giường bên trên tràn đầy đ ụ n động đệm chăn sớm đã không thấy t ă m hơi chỉ để lại rách nát khắp trốn cảnh tượng tô mục không khỏi nhăn nhăn lông mày dùng sức tản ra trước mặt cho bụi suy tư lên gian phòng kia ẩn tàng bí mật ngắm nhìn một phía một lát sau hắn hai mắt tỏa sáng. d ư ờ n g vị trí sẽ không dễ dàng biến động trừ phi có người cố tình làm coi như nơi này trước đó các gia đình muốn dọn nhà bọn hắn cũng không có đem giường dọn đi vì sao muốn di động nó mà lại cái giường này thấp như vậy thấp dưới giường không gian nhỏ hẹp rất khó b u ô n g xuống cái gì vật phẩm trọng yếu nên không tồn tại vì chuyển lấy dưới giường vật phẩm mà di động giường gỗ khả năng đồng thời nó dựa vào góc tường nhưng trên giường nhưng không có mặc nghệ tô mục cẩn thận chú đáo lấy toàn bộ giường gỗ tại mắt sáng năng lực dưới phát hiện một chút nhỏ xíu khác biệt trên mép giường có vài chỗ vị trí trình viên điểm hình cho bụi rõ ràng hơi cạn nghĩ đến là gần nhất có người di động qua giường gỗ cái này chấm tròn hẳn là nó ngón tay dấu vết lưu lại nói cách khác t h ô n g đạo có lẽ ngay tại dưới chân sở yên nhiên gặp tô mục bộ này như có điều suy nghĩ biểu lộ vội vàng hỏi nói tô công tử ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi một lát sau tô mục đem ngón tay tinh chuẩn địa đặt ở cùng viên kia điểm trọng hợp vị trí hai tay cầm thật chặt mép giường chậm rãi đem giường dịch chuyển khỏi quả nhiên trong cho b ụ i có một cái nhàn nhạt dấu chân tô mục cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại một chỗ dấu chân bên trên dùng ngón tay nhẹ nhàng go nó khu vực phụ cận đùng trái phía trên khu vực phía dưới là trống không diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn kích động nói quá tốt rồi nơi đây đại khái xuất chính là thông đạo chỗ nhưng lối đi này muốn thế nào mở ra đâu tô mục lại lần nữa liếc nhìn lên trong phòng hết thảy i ấ y dán cửa sổ rách m ư ớ c nhưng bức họa lại chỉ là phai màu phát hoàng hẳn là bức họa này là vì che giấu t hai mắt người về sau mới treo lên tô mục đem ánh mắt tập trung tại bức họa phía trên lại chưa phát hiện bất luận cái gì chạm đến qua vết tích nếu là mình sẽ làm sao di động bức họa này từ vẽ bên cạnh tô mục vội vàng đi tới cẩn thận quan sát bức họa này hai bên trái phải vết tích rốt cục tại một chỗ có chỗ phát hiện ước chừng một chỉ phẩm chất chỉ lần này một chỗ người này mỗi lần đều là thông qua chỗ này đến di động bức họa nếu có người khác di động chắc chắn bị nó phát giác tô mục chậm rãi đẩy ra bức họa một tòa tiểu xảo b ả n thờ phật hiện ra ở trước mắt cái này b ả n thờ phật ước chừng cao khoảng một thước từ màu đầm vật liệu gỗ tỉ mỉ điều khắc thành mặt ngoài sơn sắc bởi vì năm tháng dài đằng đang ăn mòn mà pha tạp cho ra phật tượng thần thái tường hòa nhưng nó trên người kim sơn cũng đã bong ra từng mảng rất nhiều lộ ra cổ xưa ảm đạm bàn thờ phật hai bên điêu khắc tinh mịn tinh mỹ mị hoa văn nhìn kỹ phía dưới tựa hồ là một loại nào đó thần bí thâm thúy phù văn tại phật tượng dưới chân cất đặt lấy một cái vi hình lưu hương bên trong còn lưu lại một chút tàn hương tô mục cẩn thận quan sát đến bàn thờ phật ánh mắt đảo qua phật tượng từng cái bộ vị đột nhiên phát hiện phật tượng tay trái ngón cái hơi khắc thưởng tựa hồ so cái khắc ngón tay hơi thô một chút hắn trong lòng hơi động nhẹ nhàng nén cây k i a ngón cái chỉ nghe cùng cụt một tiếng tựa hồ là phát động một loại nào đó thần bí cơ quan sau đó dấu chân kia trái phía trên dưới khu vực mặt chuyển đến trận trận bánh răng chuyển động thanh âm. chỗ kia tấm ván gỗ một bên lại chậm rãi di động xuống dưới một chỗ đen nhánh thâm thúy thông đạo xuất hiện tại ba người trước mắt cảnh tượng như thế này tô mục chỉ ở phim truyền hình bên trong gặp qua mặc dù trong lòng sớm coi đ n trước nhưng tận mắt nhìn thấy lúc vẫn là chấn động vô cùng nghĩ đến đây cũng là công tượng đạo thần kỳ thủ đoạn một trận gió mát từ cửa hang thổi ra mang theo một cỗ ẩ m ướt mục nát khí tức diệp thần thần sắc phấn khởi vội vã không nhịn nổi điệu reo lên hay lắm chúng ta không nhịn nổi điệu gieo lên đi tô mục tao mày nội tâm lâm vào kịch liệt dãy r u ộ trong thông đạo tình huống không rõ vạn nhất bên trong sắp đặt trí mạng cơ quan bọn hắn chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra mà lại thẳng nếu thật là người háo đen giấu tín điểm tiếp tục thâm nhập sâu điều tra khó đảm bảo sẽ không bị người phát hiện một khi bị cảm giác được tính mạng của bọn hắn an toàn đem nhận nghiêm trọng uy hiếp coi như có thể may mắn đ à o thoát đám người cũng tất nhiên không cách nào thoát ly hoàng tử này tranh chấp tình thế nguy hiểm dù sao tham dự điều tra chỉ có thể coi là được vào cuộc chỉ khi nào bị bọn hắn phát hiện điều tra có kết quả rồi kia liền không khả năng bình yên đi ra này c ụ đặc biệt là sở yên nhiên khi ngọc nguyện liền ở trong kinh đô thành chỉ sợ khó mà thoát thân như vậy nàng coi như bị trói tại tam hoàng tử chiến xa bên trên cứ việc nàng ngày sau không hề làm gì cái khác hoàng tử cũng sẽ coi nàng là làm địch nhân đối đãi nghĩ đến đây tô mục hít sâu một hơi kiên định lắc đầu nói sư h i n h không thể xúc động điều tra đến nơi đây đã đầy đủ còn lại giao cho huệ vương đi hắn mặc dù coi trọng lợi ích nhưng cũng rõ ràng lúc nào không nên lòng tham đồng thời tính cả hôm nay hắn đã đi tới kinh đô chín ngày rồi nếu là lý trần phong không tiếp bọn hắn bọn hắn cái này một đám người khẳng định là không đổi kịp khai giảng cho nên cho dù nơi này cũng không phải là người áo đen giấu kín điểm hắn cũng không có ý định tiếp tục điều tra đi tô mục chuẩn bị đem biết tin tức toàn bộ cáo chi huệ vương bao quát bà lão kia cùng tráng hán sự tình về phần ban thưởng chờ đến huệ vương nghiệm chứng về sau lại p h ả i người đưa đi học viện là đủ tô mục t u y ệ t không lo lắng huệ vương sẽ quyền nợ dù sao sở yên nhiên cũng tham dự trong đó tam phẩm cơn ư giả g lý thiên hữu nịnh vợ còn đến không từ đâu làm sao lại tùy tiện đắc tội đâu diệp thần giờ phút này như ở trong n g ộ n mới tỉnh sắp mặt tràn đầy hối hận h ắ n ý thức được mình mới vừa rồi bị hưng phấn làm choáng váng đ ầ u góc quá mức chỉ vì cái trước mắt chút sở yên nhiên thì tràn đầy thưởng thức nhìn qua tô mục trong mắt đẹp lóe ra con mang tô công tử nói cực phải chúng ta mau chóng trở về đi chương、146. lại gặp áo đen giấu giếm tin tức chương một trăm bốn mươi sáu lại gặp áo đen giấu giếm tin tức tô mục cẩn thận từng ly từng tí sắp rời động đậy vật phẩm dần dần khôi phục tại chỗ về sau bọn hắn liền đi ra khỏi phòng cùng lúc đó một nam tử từ một chỗ khác lặng yên bước vào địa đạo hướng phía phế trạch phương hướng rào bước tiến lên ba người từ cuối phố đạp vào trở về huệ vương phủ lộ trình không có điều tra nhiệm vụ trói buộc tâm tình đều trở nên nhẹ nhõm vui vẻ trên đường đi sở yên nhiên vừa đi vừa nghỉ mua sắm không ít vật phẩm công bố muốn cho bọn hắn mang về học viện đương nhiên trong đó đại bộ phận đều là vì sở tĩnh vũ chuẩn bị. tô mục đột nhiên hồi tưởng lại hôm đó cùng cố lăng hiên cùng nhau đổi tiếp diệp giao mua sắm tình cảnh lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi được rồi đánh không lại liền r a nhập ta cũng mua cứ như vậy diệp thân một mặt không thể làm gì phản p h ấ t chỉ có hắn đưa thân vào thụ thương thế giới sắp bước ra phố xá sầm v ấ t lúc tô mục xa xa trông thấy một cái đi sắc thông thông thân ảnh cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc người này thân mang áo bào đen khuôn mặt hơn phân nửa bị bóng ma che lấp nhưng cái này hình thể khuôn mặt tô mục gãi đầu một cái trong lúc nhất thời lại lại nghị không ra đến tột cùng ở nơi nào gặp qua loại cảm giác này cùng tại nhà kho lúc nhìn thấy bà lao kia c hắn ẳ n g h ban sơ cho cảm giác của mình không có sai biệt đúng rồi l a c h ậ u mới tới kinh đô ngày ấy mình vừa đi ra thụy phúc lâu liền từng đụng phải tên này người áo đen lúc ấy còn tưởng rằng hắn muốn trộm đồ vật của mình sau đó mới tại đi dạo lúc gặp l a c h ậ u nhìn hắn nghề này tiến phương hướng là muốn đi trước cuối phố hắn cùng đám người áo đen kia là cùng một bọn vẫn là bọn hắn ở giữa tồn tại liên quan nào đó tô mục cảm giác mình vừa đi ra một đoàn mê vụ ngay sau đó lại lâm vào một cái k h á c đoàn lập tức nhẹ giọng nói tiên nhiên cô đương phía trước nơi xa có một người áo đen một hồi ngươi có thể cảm giác một chút khí tức của hắn sở yên nhiên không có trả lời chỉ là lông mày g ã y nhẹ phía trước có bán mức quả nhanh chúng ta đi mua một chút người áo đen kia từ bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm toàn thân run lên bộ pháp lại lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần đợi đi xa về sau mới thật sâu nhìn lại hậu phương tựa hồ không có người đang theo dõi ta nhưng mới rồi cố khí tức mạnh mẽ kia hẳn là có người đang dòm ngó ta chẳng lẽ sự tình bại lộ rồi mức quả trước sạp sở yên nhiên đáp lại nói tô công tử người kia tu vi đại khái tại ngũ phẩm tả hữu như thế xem ra người này tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật người này hành vi nói không chừng là một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối trước mắt địch ở ngoài sáng ta ở trong tối có thể đợi sau khi hắn rời đi lại triển khai điều tra bất quá chỉ cần hỏi ý một chút thực vật là đủ kể từ đó l i ề n có thể lẩn tránh đại bộ phận phong hiểm tô mục khẽ vớt ư cằm nói hai vị chúng ta đi trước quán rượu dùng cơm đi màn đêm buông xuống tô mục xem chừng thời gian hẳn là không sai b i t lắm ba người lần nữa khởi hành tiến hành điều tra trên đường d i ệ p thần hỏi thăm rất nhiều thực vật xác định người kia chính là đi đến phế trạch một lát sau sở yên nhiên từ phế trạch vội vàng trở về không có cảm giác được khí tức có thể đi qua huệ vương phủ bên trong luôn luôn thanh nhàn huệ vương lúc này lại bị triệu nhập cung cái này khiến đám người hôm nay không cách nào báo cáo điều tra tình huống trong lúc rảnh rỗi tô mục cùng sở hiên nhiên liền đem mua sắm vật phẩm phân phát cho đám người tại hoan thanh t i ế u ngữ bên trong tô mục lại là nhẹ nhàng thở dài ngày mai chính là ngày thứ m ộ ư ơ i viện trưởng có phải thật vậy hay không đi về trước chúng ta cái này không phải đến trễ vài ngày lúc này thịnh trạch quận trên không lý trần phong hát h ơ i một cái hẳn là bay quá nhanh có chút lạnh thiên công các sự tình đã xử lý thỏa đáng ngày mai nối liền đám kia học sinh là được vào lúc giữa trưa huệ vương phủ thiện sảnh tô mục đã không còn chờ mong chờ lý trân phong chậm rãi đem điều tra đoạt được tin tức từng cái giảng tuật h ra cuối cùng hai người kia đi đến đông sương phòng mật đ à m chỗ nói nội dung chúng ta không thể nào biết được nhưng trước mắt đến xem bọn hắn cũng không phải là đến từ cùng một tổ chức lẫn nhau ở giữa có chút xa lạ nói xong tô mục liền đem tôi tớ i đạo la hậu tráng hán người thân bí chờ một đám chân dung đưa cho huệ vương điện hạ đây cũng là mấy ngày gần đây chúng ta lấy được toàn bộ tin tức huệ vương hai tay tiếp nhận chân dung lâm vào trầm tư bởi vì tô mục hôm qua chưa từng cáo chi đám người chuyện xảy ra bọn hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không nghĩ tới kêu phế chạch lại điều tra ra nhiều như vậy đồ vật đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có sở yên nhiên cùng diệt thần bất quá thần sắc của bọn hắn rất nhanh liền bị che giấu chuyên chú vào chân dung huệ vương cũng không nhận thấy được đ i ể m này huệ vương trầm tư một lát rốt cục dơ ly rượu lên c h ầ m rãi nói chư vị h ả o hữu lần này điều tra vất vả bồn vương chắc chắn cẩn thận xác minh sau đó đem ban thưởng cho các ngươi đưa đi trên bàn đám người nhao nhao bưng lên diên phần mình chén rượu uống một hơi cạn sạch lúc này khắp nơi ó n g ánh sáng long lanh cánh hoa bay vào viện trưởng không đi một lát sau lý trần phong chậm rãi đi vào thiện sảnh tô mục có chút t r ò n váng cái này huệ vương phủ dễ dàng như vậy liền có thể tiến đến thị vệ đánh không lại là khẳng định không được hô hai tiếng ý tứ một chút không suy tư ở giữa bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên bên cạnh huệ vương thần sắc trong nháy mắt trở nên cung kính vô cùng vội vàng thật sâu hành đại lễ thanh âm hơi có chút run dày không biết thuốc tổ cha hôm nay đến đây không có từ xa tiếp đón mong rằng t h u c tổ cha rộng lòng tha thứ lần này trừ sở yên nhiên bên ngoài tất cả mọi người ngây mẩn cả người tô mục há to miệm đại náo trong nháy mắt trống sau đó trước kia đủ loại hồi ức giống như thủy triều trong đầu điên c u ồ nghiện lên hắn khó có thể tin địa chừng lớn hai mắt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng rất nhiều cảm xúc đan vào một chỗ khó trách viện trưởng tiến vào nội thành thời điểm cũng không chuẩn bị cái gì thông quan văn thư khó trách nhập học thời điểm đường xa cố ý nhấn mạnh một câu hắn họ lý ta mẹ nó còn tưởng rằng thật sự là giới thiệu cho ta tính danh đâu khó trách bây giờ q u â n vương ngầm cho phép làm nông học viện tồn tại lý trần phong lại như thế để ý thiên hạ thương s i n n g u y lai viện trưởng là hoàng thất người hả vì sao hắn không tu đế vương đạo a lý trần phong khẽ gật đầu trong ánh mắt lộ r a uy nghiêm cùng cảnh cáo trầm giọng nói tiểu tam đương kim thế cục biến ảo khó lường ngươi tự giải quyết cho t ố t đi lý thiên hữu liên tục gật đầu sắc mặt tràn đầy khẩn trương lý trần phong không tiếp tục nhiều lời kêu lên đám người cùng nhau rời đi vương phủ tô mục gãi đầu một cái cảm giác cái này tam hoàng tử cùng lý trần phong quan hệ còn không bằng mình thân cận còn có t i ể u tam xưng hô này là cái quỷ gì thằng đến từ h ệ vương phủ đi ra một đám học sinh cũng còn không có lấy lại tinh thần sắc mặt tràn đầy n ố c trệ lý trần phong mỉm cười nhìn về phía tô mục lý thiên hữu cùng lý giận ngươi càng thưởng t h ứ hay tô mục đột nhiên bừng tỉnh mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lý trần phong viện trưởng hẳn là biết được thứ gì lời này đến tột cùng là có ý gì chẳng lẽ là đang thử thăm dò ta vẫn là trách ta đối lý thiên hữu che giấu tin tức lý trần phong tựa hồ chưa từng ngờ tới cái này thuận miệng hỏi một chút có thể để tô mục có lớn như vậy phản ứng trần an nói ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút ngươi không nói cũng không sao tô mục lắc đầu không nói ngược lại sẽ kỳ quái hơn quyết định chắc chắn nói tứ hoàng tử đối ta có ân lý trần phong nhẹ nhàng g ậ t đầu một câu nói kia đã đầy đủ sợ yên nhiên xa xa nhìn qua hướng ra phía ngoài thành đi đến đám người chương có c một trăm bốn mươi bảy tam xác chi sen tranh đấu mở màn chương một trăm bốn mươi bảy tam s á c chi sen tranh đấu mở màn làm nông học viện giáp tự năm mươi hảo linh điển điển giật ông bưng lấy tô mục lưu lại h ộ gỗ trên mặt tràn đầy vẻ mặt nhẹ nhõm đi ra rốt cục muốn khai giảng tuy nói này m ộ ư ơ i ngày các trưởng lão không giống lần trước như vậy gánh chịu lấy như thế nhiệm vụ nặng nề nhưng đám học sinh đều rời đi tóm lại phải có người chiếu khán linh điển nhất là cái này giáp tự năm mươi hảo lý trần phong còn đặc biệt cường điệu cường điệu qua k i a bốn lá băng linh hoa mỗi ngày đều cần dùng tâm địa sử dụng nàn g năm huyền băng đến gấp rút sinh một lát sau điện giật ông mặt mũi tràn đầy hưng phấn n g n g đầu nhìn về phía bầu trời viện trưởng cùng đám k i a học sinh trở về theo lơ l ử n g diệp chậm rãi hạ xuống một phen sau khi nói cảm ơn đám người vội vàng chạy về phía bọn hắn tâm tâm niệm niệm linh thực tô mục đem hộp gỗ cầm trong tay suy nghĩ n g à n vạ trên đường đi lý trần phong cùng hắn hàn huyên không ít nhìn như dâu rĩa chủ đề nhưng có hai điểm hắn thật sâu ghi tặc trong lòng thứ nhất mau chóng đi vào lục phẩm có thể sử dụng không gian bán chỉ đây đối với làm nông đạo mà nói có không nhỏ chiến lược tăng phúc điểm này tô mục quả thực không muốn minh bạch ý t ì theo mình nhìn qua tiểu thuyết không gian đạo cụ chẳng phải chỉ có chứa đựng vật phẩm tác dụng sao chẳng lẽ còn có thể dùng cho công kích nhưng lý trần phong vẫn là trước sau như một địa thừa nước đục thả câu cũng không giải thích cặp kẽ bất quá có thể chứa đựng vật phẩm cũng là cỡ tốt thường ngày tất nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều c h ỉ ít cái này h ồ gỗ không cần hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí bưng đến linh điển lần này lịch luyện cho dù mình chưa từng kinh lịch cái gì chiến đấu kịch liệt đồng dạng cảm nộ rất nhiều kinh đô tài tuấn sẽ lên xuất hiện những cường giả kia đến đây phá hư người thần bí vân vân bọn hắn triển hiện ra thủ đoạn chiến đấu trí tuệ cùng bố cục tinh diệu đều có đáng giá học tập tham khảo địa phương chuyến này tăng trưởng kiến thức của hắn cũng sâu hơn hắn với cái thế giới này đ ố i các tu hành thể hệ hiểu rõ cho nên hắn không có ý định một mực vùi đầu khổ tu có thời gian rảnh rỗi liền ra ngoài lịch luyện một phen đi tới linh điền lối vào răng cơ hoa chậm rãi nhường ra một con đường đắm người nhao nhao đi vào tại bên trong linh điền cẩn thận quan sát hồi lâu bọn hắn đều mặt lộ vẻ ý cười các t r ư ở n g lao gấp rút sinh hiệu quả thật tốt nếu có thể một mực hỗ trợ gấp rút vốn liền được rồi lạc tuyết mặt mũi tràn đầy danh m á n h tiểu giao đây là không có ý định tu hành hai người ngược lại là nhắc nhở tô mục tu hành không thể lãng phí thời gian bọn hắn trở về trễ linh điền một mực có các t r ư ở n g lao chiếu k h á n nhưng khẳng định có về sớm tới học sinh a mình bây giờ gấp rút sinh chi l ự c so với trước kia mạnh rất nhiều có thể tốt hơn địa cho mọi người hỗ trợ nghĩ đến đây tô mục cùng đám người lên tiếng chào hỏi liền vội vàng đi ra ngoài lạc tuyết dùng cánh tay chọc lấy một chút bên cạnh t i ế u nữ xem đi ngươi tô mục ca ca nhiều cố gắng ngươi nếu là rơi ở phía sau cẩn thận bị hồng tụ cô nương cướp đi diệp dao mặt mũi tràn đầy đỏ lên lại không nói gì thêm phản bác chỉ là ánh mắt càng thêm kiên định chút đi không xa tô mục đột nhiên chạy như bay bộ pháp càng thêm gấp rút cơ hồ muốn chạy như bay tại linh đ i ể n do xét không đầy một lát tô mục liền xác định mục tiêu giáp tự bảy mươi hai hào linh đ i ể n lần trước tên này ất chữ sư huynh liền đem linh thực đều giao cho hắn gấp rút sinh tô mục nhìn xem cái này đầy ruộn linh thực không khỏi cảm thán có tiền thật tốt tất chứ học sinh phụ cấp động một tí mấy chục vạn tiền giấy có thể mua rất nhiều đê phẩm linh thực tiến hành trồng gấp rút sinh thành thục thời điểm lại đem nó bán cho học viện tiền đẻ ra tiền a mà bọn hắn đinh tự học sinh mình coi như là phụ cấp cao nhất cũng mới chỉ là một vạn tiền giấy nhưng chút tiền ấy tại đắt đỏ linh thực trước mặt quả thực là hạt cắt trong sa mạc nếu không phải nhiệm vụ ban thưởng bọn hắn linh đ i ể n đoán chừng chỉ có thể trồng phổ thông thực vật đứng tại bảy mươi hai phụ trước mặt tô mục cười hì hì hô sư h u n h ta tới cấp cho ngươi hỗ trợ á lần này ta nhất định có thể để ngươi linh thực sinh trưởng đến càng thêm tràn đầy triệu hằng mầm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiểu tô tiên sinh trở về một lát sau tô mục đi vào trong đó đã thấy triệu hằng trên mặt mang một k i a vẻ ư u sầu vội vàng hỏi nói sư minh n g ư ơ i đây là tại vì chuyện gì sầu lo triệu hằng đột nhiên sáng mắt lên phản phất bắt l ấ y cuối cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng đúng a tiểu tô tiên sinh nói không chừng có biện pháp đâu một phen sau khi trao đổi tô mục cuối cùng hiểu rõ tình huống nay mười ngày triệu hằng xác nhận thương lan bờ vực một mình nhiệm vụ đường về trên đường thông qua xem dụng chi thuật cảm giác được một gốc cực kỳ hy hữu thất phẩm tam sắc sen nó lại gọi đa thải liên cùng băng linh hoa Đồng dạng là có trong h ể k ngừng thăng p bộ một dai. Mỗi miếp liền tăng thêm lên cánh nhan phẩm, hoa sắc ra đoạn Tại g d ngó sen tiếp tục h tương đối thương nặng đường về trên đường lại tổn thất bộ phận linh lực cho nên dẫn đến cả cây tam sắc sen nhìn trạng thái m ộ mươi phần không tốt cũng may tam sắc sen sinh trưởng hồ nước khoảng cách học viện không tính quá xa lúc này mới có thể bảo toàn trở lại linh điền về sau triệu hàng liền vội vàng tìm được tại phụ cận trường lão thỉnh cầu nó cải tiến giáp t ự bảy mươi hai hào một khối khu vực đương nhiên giá cao ngang trọn vẹn một trăm vạn tiền giấy kỳ thật những ngày tiền giấy đối với vệ cầm giật mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới nếu là bình thường linh thực hắn cũng lười hỗ trợ cải tiến linh điền nhưng tam sắc sen thực sự quá mức hy hữu cho nên hắn mới ứng thừa xuống tới trong kinh đô thành huệ vương phủ một vị mặc áo xanh môn khách thần sắc vội vàng địa chạy đến một lát sau nó thân người q u a n g lại xích lại gần lý thiên hữu bên cạnh nhẹ giọng nói điện hạ ngài lời nhắn nhủ sự tình đã bí mật chuyển xuống tiếp nên rất nhanh liền có thể đến các quận lý thiên hữu nhíu chặt lông mày lúc này mới có chút dán ra sắc mặt có chỗ h ò a hoãn k h o á t tay áo nói bồn vương biết ngươi lui ra sau đi một lát sau toàn bộ phòng khách chính chỉ còn lại lý thiên hữu một người hãn tự lẩm bẩm hảo huynh đệ của ta bồn vương đã không kịp chờ đợi muốn biết ngươi là ai hoàng cung lạc vân điện một thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi đi vào định viện cung kính hướng kia chính khoan thai ngắm hoa người thật sâu hành lễ điện hạ tô công tử đã rời đi kinh đô lý thiên hữu người gần đây tựa hồ có hành động lý giật khẽ gật đầu một cái t h ầ n s ắ c lạnh nhạt tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào hưng hờ nói vạn nhận ngươi nên sửa lại thố tử ngươi vẫn là xưng hô ta người hoàng minh k i ê u huệ vương cho thỏa đáng vạn nhận nghe nói liên tục gật đầu điện hạ tiếp xuống cần vạn nhận làm những gì lý giật thản nhiên nói chúng ta không cần quấn vào hoàng vị chi tranh bên trong giọng điệu này nghe phản p h ấ t hắn cũng không phải là tứ hoàng tử vạn nhận thân thể run lên chợt đem vùi đầu đến thấp hơn lý g ậ t thanh âm lần nữa truyền đến ta chỉ quan tâm tô tiên sinh đối hoàng minh thái độ đáng tiếc đ á n kêu tham dự tài tuấn biết tin tức có ít Có quan hai ệ tô người tra chậm rãi đến gần chỗ kia tỉ mỉ cải tiến ao nước nhỏ không khí chung quanh tràn ngập ẩm bất khí tức tô mục nhìn chằm chằm trong hồ nước gốc kia linh thực trong mày sắc mặt tràn đầy ngưng hầu trọng gốc kia tác phẩm tam sắc sen vốn nên như sáng chói như bạo thạch phát ra diễm lệ ánh sáng lóa mắt màu giờ phút này lại ảm đạm đến như bị long đong chân trâu cánh hoa biên giới không còn như ngày xưa như vậy thẳng tắp kiên cường mà là vô lực có chút quận c o n g lại lá sen mặc dù vẫn như c ũ rộng lớn nhưng kêu màu sắc không còn là tràn ngập sinh cơ t ư ơ i lục mà là hiện ra ảm đạm màu xanh nâu phía trên mạch lạc cũng không còn rõ ràng rõ ràng, rõ ràng giống như là bị mơ hồ sương mù bao phủ cả cây linh thực tại trong hồ nước lào đảo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo triệu hằng vừa định đem ngó sen tiết phó trong hồ nước lấy ra để cho tô mục cẩn thận xem xét lại bị hắn ngăn cản nếu là bình thường ngược lại cũng thôi linh thực bình thường sinh mệnh lực ứ n g ạnh không có như vậy m ạ n h mai ngắn ngủi lấy ra cùng thả lại ngó sen tiết quá trình bình thường sẽ không đối nó tạo thành vật lý tổn thương chỉ cần thao tác thỏa đáng tại linh khí như vậy sung túc dưới điều kiện thả lại về sau nó rất nhanh liền có thể khôi phục sinh trường nhưng trước mắt cái này tam sắc sen trạng thái rõ ràng không thích hợp lúc này không cần thiết vì xem xét thương thế liền tùy tiện đem nó lấy ra mà lại tô mục căn cứ sư huynh miêu tả cùng linh thực biểu hiện trong lòng đã có đại khái suy đoán nên là tia n ó sen tiết bị hao tổn có chút nghiêm trọng ma mạch vô cùng có khả năng bị phá hư rất nhiều cái này quấy nhiều chất dinh dưỡng bình thường vận chuyển đường đi dẫn đến trên mặt đất bộ phận không chiếm được sung túc chất dinh dưỡng cung ứng tuy nói hoa sen thân ngầm có nhất định bản thân chữa trị năng lực đương ngó sen tiết bộ phận bị hao t ổ n lúc tại thích hợp hoàn cảnh dưới điều kiện nó s ẽ n ế m thử bản thân chữa trị thu thương bộ vị có thể sẽ hình thành chữa thương tổ chức có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản bệnh khuẩn xâm lấn đồng thời có khả năng một lần nữa thành lập được bộ phận chất dinh dưỡng chuyển vận thông đạo bất quá chữa trị trình độ quyết định bởi tại tổn thương nghiêm trọng trình độ coi như cái này trong linh điền hồ nước hoàn cảnh cực kỳ thích hợp tại tổn thương nghiêm trọng như vậy tình huống giới cho dù bản thân chữa trị cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục nó vốn có công năng cũng may trải qua địa ẩ n pháp thuật cải tiến trong linh điền bệnh khuẩn đã tương đối t h ư a thớt nhưng tại nguyên bản trong hồ nước nên tồn tại một chút bệnh khuẩn nhiễm tại nó sen tiết phía trên tô mục xoa năn cái cảm lâm vào trầm t ư dưới tình huống bình thường nên như thế nào người vì can thiệp thúc đẩy vết thương khép lại bước đầu tiên xác nhận vết thương cọ rửa tiếp lấy dùng pha loãng sau bộ tạ xỉ ủng t màn gạ đạt dung dịch trừ độc cuối cùng tại vết thương bôi lên một tầm thực vật vết thương khép lại tệ như vậy dùng cái gì đến thay thế đâu vôi sống oxy hóa canxi gặp nước sẽ phát sinh phản ứng hóa học trở nên thành thục vôi k o h 2 i k o h 2 có chất kiểm tính có thể giết chết nhiều loại vi khuẩn nấm cùng chứng t r ù n g đưa đến trừ độc sắt trùng tác dụng có thể đem vôi tôi r a nhập đại lượng nước chế thành vôi nước đem thụ thương ngó sen tiết tại vôi trong nước ngâm chừng mười phút đồng hồ lại tẩy chỉ toàn thực vật vết thương khép lại tề có thể tại vết thương mặt ngoài hình thành một tầng màng bảo hộ phòng ngừa bệnh khuẩn xâm nhập đồng thời còn có thể đ i ề u tiết miệm vết thương độ ẩm cùng thông khí tính xúc tiến tế bào phân liệt cùng tổ chức chữa trị m bước thứ hai muốn ưu hóa hoàn cảnh phải bảo đảm nó sen tiết sinh trưởng thủy vực nước chất sạch sẽ cơ chất phì nhiều lơi lỏng lại thông khí tốt đẹp điểm này không cần lo lắng vệ trưởng lao đã cải tiến rất khá còn muốn cung cấp thích hợp chiếu sáng cùng nhiệt độ điều kiện nó cần sung túc chiếu sáng đến tiến hành sự quang hợp nhưng ở n g ó sen tiết thụ thương sơ kỳ nên phòng ngừa cường quan g bắn thẳng đến nhưng thích hợp tiến hành giả ấm phòng ngừa miệng vết thương trình độ quá độ bốc hơi nhiệt độ bảo trì tại 20-30 tương đối phù hợp có lợi cho tế bào phân liệt cùng sinh trường xúc tiến vết thương khép lại kể từ đó liền cần một g ố c ngũ phẩm xí diễm thụ cũng may trước đó trước đó tô mục giảng giải dưa leo trồng chi pháp lúc đám người cũng được chứng kiến xí diễm thụ biết nên hướng ai thuê bước thứ ba số lượng vừa phải bổ sung dinh dưỡng có trợ giúp vết thương khép lại có thể lựa chọn thực hiện một chút g i u có lân rắc ca nguyên tố phân bón lân nguyên tố có thể xúc tiến thực vật tế bào phân liệt cùng bộ dễ phát dụng giắp ca nguyên tố có thể tăng cường thực vật kháng lý tính làm ngó sen tiết tốt hơn địa ứng đối thủ thương sau ứng kích trạng thái tăng tốc vết thương khép lại bón phân lúc đem dung dịch đều, đều đổ ề u đ vào trong nước phòng ngừa phân bón trực tiếp tiếp xúc vết thương thay thế lời nói có thể dùng động vật ủ phân xanh phân và nước tiểu hoặc là thực vật phân xanh nhưng vô luận là ủ phân xanh vẫn là ủ phân đều cần đại lượng thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi đúng rồi bồ xương đem động vật xương cốt mại thành bụi phấn trong đó giàu có lân cùng canxi nguyên tố đối thực vật sinh trưởng cùng vết thương khép lại có rất tốt xúc tiến tác dụng v phân giáp ca nguyên tố dùng cho than bổ sung là được cho than có thể trực tiếp rơi tại ngõ sen tiết t r u n g quanh nước bùn mặt ngoài hoặc là cùng chút ít nước hỗn hợp về sau tưới vào ngõ sen tiết sinh trường khu vực lại đem chút ít bột xương trôn ở khoảng cách ngõ sen tiết hơi gần nước bùn bên trong vì ngõ sen tiết cung cấp lân canxi t r ở dinh dưỡng đương nhiên nhất nhanh gọn phương pháp chính là tìm lý trần phong xuất thủ tam phẩm hoàn sinh trọng yếu nhất năng lực chính là có thể đem thực vật khởi tử hồi sinh điểm ấy vết thương nhỏ bệnh nhẹ căn bản tính không được cái gì nhưng triệu hàng sao có thể mời được đến viện trường đâu đem cứu chữa suy nghĩ làm rõ về sau tô mục chăm chú nhìn chằm chằm triệu hằng sư huynh ta xác thực có một ít ý nghĩ nhưng không thể cam đoan nhất định có hiệu quả tô mục trong lòng thực không có bao nhiêu lòng tin vừa mới trong đầu suy nghĩ hết thảy nói cho cùng cũng bất quá là đàm binh trên giấy thôi linh thực cứu chữa nói nghe thì dễ nếu là thật sự có thể tùy tiện làm được hà không phải người nào đều xem như nửa cái tam phẩm h o á n sinh cho nên hắn muốn đem chuyện này cùng sư huynh nói rõ ràng phòng ngừa xuất hiện hắn không muốn nhìn thấy tình huống triệu hằng nao nao trong mắt lóe lên một vẻ bối rối nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên định trong lòng của hắn hiểu rõ biết rõ đây là hy vọng cuối cùng lập tức ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tô mục t r ỉ n h trọng nói tiểu tô tiên sinh ngươi cứ việc bung ô tay đi cứu trị cần ta làm cái gì ta tuyệt đối nghiêm túc hai ngày này ngày nào đó dần dần suy bại ta đã không có bất kỳ biện pháp nào coi như cứu không tốt đó cũng là cái này linh thực mệnh số tuyệt không phải lỗi lầm của ngươi tô mục khe vớt c ằ m nghe được câu này hắn liền có thể an tâm cứu chữa lập tức đem vừa mới tất cả ý nghĩ cáo chi triệu hằng chỉ gặp trong miệng không ngừng lẩm bẩm kia mấy thứ vật phẩm danh tự cấp tốc chạy ra ngoài tô mục không khỏi gãi đầu một cái quả thực không nghĩ tới triệu hằng càng như thế nóng、đổi. dù sao trong lúc rảnh rỗi hắn liền hỗ trợ gấp rút hiện lên trong ruộng cái khác linh thực một lát sau bất đắc dĩ cười một tiếng đây mới là hắn ban sơ mục đích tới nơi này a kinh đô ngoài hoàng cung cách đó không xa một đầu đội mũ rộng vành người đi đường thần sắc vội vàng bước chân như gió hắn cúi t h ấ p đầu tận lực tránh đi người bên ngoài ánh mắt trong miệng thì thào nói nhỏ phản phất tại hướng cái nào đó nhìn không thấy người truyền lại cực kỳ bí mật trọng yếu duệ nhân hầu điện hạ tiểu nhân hai ngày này đã cùng chấn cương vương thuộc hạ thương nghị hoàn tất lập tức chỉ cần chờ đợi kia lý thiên hữu động tác kế tiếp một lập thân thể run nhẹ nhẹ không ở gật đầu t h a n h âm bên trong mang theo khó mà ước chế kích động vâng tạ i điện hạ chương một trăm bốn mươi chín tứ phẩm khế sừng mặt sừng lý tứ chương một trăm bốn mươi chín tứ phẩm khế sừng mặt sừng lý tứ triệu h ắ n g mang theo cần thiết tất cả vật phẩm cùng tên kia áo trắng chất sự hùng hùng hổ h ổ địa chạy về linh điền tô mục gặp tình hình này k hít sâu một hơi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem gốc kia thất phẩm tam sắc sen từ trong hồ nước lấy ra ngay sau đó xem xét nó thương thế nhìn chăm chú n h ì lên vừa lúc chính giữa bộ tiết bốn nhận lấy t ổ thương tia ngó sen tiết tình trạng so với hắn dự đoán còn muốn ác liệt có một phần nhỏ lung lay sắp đổ như muốn c h ó c r a miệng vết thương đã xuất hiện hư thối dấu hiệu tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối vốn nên đương bóng loáng ngó sen tiết mặt ngoài hiện nay hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết rách vết rách bên trong còn kèm theo một chút màu đen điểm lầm tấm hiện nhiên bệnh khuẩn đã bắt đầu xâm nhập y theo dự đoán tiết h tưởng phương pháp hai người triển khai một loạt thao tác che bóng kết thúc về sau tia ngào trăng chấp sự hướng phía a o nước nhỏ cách đó không xa đi đến gặp tô mục gật đầu ra hiệu nó đưa tay triệu hồi ra gốc cây kia làm mảnh kh theo hắn vô nhẹ nhẹ đánh thân cây kia sĩ diễm thụ trong nháy mắt cắm rệ ở trong linh điền chặt cây bên trên giấy lên l ư ợ n nóng h ừ n g h ự c sau một lát tô mục mở miệng nói ra nhiệt độ thích hợp tuy nói trước đó được chứng kiến một lần sĩ diễm thụ thần kỳ thủ đoạn tô mục vẫn như cũ cảm thấy kinh t h á n không thôi này linh thực có thể cực kỳ tinh chuẩn hướng nào đó một chỗ phóng thích nhiệt lượng cùng quan mang so với trí năng nhà ấm càng có tác dụng tốt hơn lần nữa điều chỉnh một chút chiếu sáng triệu hàng thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm tam sắc sen lòng tràn đầy chờ mong nó có thể dần dần khôi phục sinh cơ dù sao h ắ n ở đây đã đầu nhập vào đại lượng tiền giấy sau vệ không p h bao lâu tại một mảnh trong nghĩa lặng một vị thân mang trường sam màu xám nam tử chậm rãi đi vào trong sảnh thân hình hắn phân gầy khuôn mặt bình thản không có gì lạ phảng phất bị tận lực hư hóa như xích lại gần cẩn thận chú đáo liền có thể phát giác người này hóa trang nó trang tạo tuy nói cũng không trương dương nhưng cũng độc đáo đặc sắc trên mặt bôi chép lấy một tầng n h ạ n nhạt phấn lót khiến màu da hơi có vẻ tái nhợt nó lông mày dài nhỏ lại bình thẳng trường mi nhậm tấn dùng màu đen thuốc màu miêu tả đến rõ ràng sáng tỏ phẩm chất vừa đúng lông mày đôi u có chút d ư ơ n g lên để lộ ra một c ô tinh khí thần con mắt chung quanh choáng n h u ộ n một tầng nhàn nhạt, nhạt bóng ma để ánh mắt lộ ra càng thâm thúy hơn nội liễm Bờ môi nhan sắc gần như tự nhiên chỉ là có chút buộc vòng quanh môi hình tăng thêm một chút tinh xào cảm giác bước tiến của hắn nhẹ nhàng đi mắng phản phất không tồn tại ở bên trong không gian này nếu không phải huệ vương hết sức chăm chú tăng thêm người kia cố tình làm chỉ sợ rất khó phát giác được hắn lý tứ tiên sinh cái này tứ phẩm khế sừng chi thuật càng thêm đăng phong tạo ca người này họ lý tại bọn hắn cái kia gánh hát bên trong xếp hạng thứ tư cho nên lâu dài được người xưng là lý tứ về phần nó bản danh theo thời gian trôi qua đã mất người nhớ kỹ mà ở tu hành giới hắn có một cái thanh danh chuyển xa h i ể n hách xưng hảo vô hình một phen hàn huyên qua đi lý tứ rốt cục cắt vào chính đề nhẹ giọng nói điện hạ lối đi kia ta đã dò xét minh bạch vậy mà nối thẳng nội thành phía tây bá thiên minh lý thiên hữu sắc mặt đột nhiên biến đổi hiển nhiên chưa từng ngờ tới là kết quả như vậy đáy mắt chấn kinh cùng phẫn nộ xen lẫn tự lẩm bẩm Đệ đệ bá thiên minh chính là lý b á thiên sáng lập mới đầu bất quá là cái không có ý nghĩa thế lực nhỏ nhưng này lý b á thiên mệnh số không tệ mấy năm trước làm quen cựu hoàng tử lý thụy mân tại nó hiệp trợ phía dưới đi vào võ giả đạo tứ phẩm n ộ đạo c h i cảnh bá thiên minh cũng theo đó từng bước lớn mạnh hấp dẫn đông đảo người tu hành gia nhập bất quá tuy nói ba thiên minh bên trong cũng có một chút thực lực mạnh mẽ người lại còn không tam phẩm cao thủ toa trấn cung cung ở tại kinh đô động thiên cát khi ngọn h nguyện cái này nội tình thâm hậu thế lực lớn khách quan trên lệch rất xa một thân viên cấu thành cũng không bằng tĩnh biên quận thiết huyết m ì n h thúy lâm quận ngạo kiếm các hai cái này võ giả đạo thế lực t u ầ n túy bá thiên minh tuyển nhận nhân viên yêu cầu có chút rộng rãi không câu nệ tại đặc biệt con đường tu hành cùng phẩm cấp còn nữa có cựu hoàng tử che chở càng là thu nạp rất nhiều vì tránh né nha sai đạo đuổi bắt kẻ liều mạng nguyên nhân chính là như thế minh nội nhân viên ngư long hô tạp rất nhiều khác biệt tu hành đường tắt người đều có có thể nói đủ loại nhưng cái này đã là bọn hắn thiếu hụt cũng là đặc điểm của bọn hắn nhưng nếu không có như thế đông đảo khác biệt đường tắt người tu hành chỉ sợ khó mà hoàn thành nhiễu loạn tài tuấn sẽ cử động nói nội bộ tổ chức quản lý có chút lòng lẻo không có chút nào chính quy người tu hành thế lực nghiêm cẩn quy phạm ngược lại cực giống hắc bang sơn trại ngay bình thường bá thiên minh chỗ bàn giao an bài sự vụ l ắ c đắc không có mấy nhưng có một chút tất cả mọi người không được chống lại đó chính là vì cựu hoàng tử xử lý một chút không thể gặp người sự tình những tình huống này phổ thông bách tính có lẽ cũng không hiểu biết nhưng lý thiên hữu chờ một đám hoàng tử lại là lòng dạ biết rõ lý tứ điều chỉnh một phen biểu lộ trầm giọng hỏi điện hạ người tình ứng đối ra sao cần chờ người đến đông đủ nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt sao lý thiên hữu lắc đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang à lý thụy mân à lý thụy mân ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn nhảy vào ngươi bày cả bẫy trở thành con cờ của ngươi ừ ta lại muốn phương pháp trái ngược để ngươi cũng nếm thử bị tính kế tư vị ngươi sẽ tự thực các quả vì giá tâm của ngươi trả giá thật lớn lý tứ mặt mũi tràn đầy hoang mang lại không dám lên tiếng hỏi thăm lý thụy mân giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến trên mặt lại lần nữa hiện ra kia xóa nho nhã ý cười lý thụy mân người tại tử vân hồ đặc địa lưu lại đại hoàng huynh lệ bài n g ư tuân để cho ta hai người tranh chấp. lý tứ cả kinh há to miệng điện hạ n g à i đây là muốn lấy đạo của người trả lại cho người lý thiên hữu khẽ b ư ớ c cằm nếp miệng lên một vòng cười lạnh lý diễn đ ỉ n h tên kia nhất là ngạo mạn tự phụ không coi ai ra gì nếu là biết được có người dám can đảm giá họa với hắn tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình liều lĩnh phản kích ừ liền để cái này hai hồ tranh chấp đ ấ u cái ngươi chết ta sống chúng ta tạm thời bàng quan bảo tồn thực lực trận này vợ kịch cũng nên kéo ra duy m ạ c lý tứ cảm giác lý thiên hữu phản phất đổi người cùng sơ quen biết lúc một trời một vực đồng thời huệ vương mục đích t ự hồ cũng không phải là vẹn, vẹn nuốt không trôi khẩu khí này đơn giản như vậy nhưng mà hắn đã lên chiếc thuyền này cũng lại không quay đầu con đường lúc này thế cục sóng cả mách điện tuy tiện xuống thuyền sẽ chỉ rơi vào hài cốt không còn hạ tràng cũng may còn có nhiều người hơn từ các quận chạy đến bọn hắn cũng không phải là không có phần thắng chút nào tương phản huệ vương tâm tư thâm trầm như vậy giỏi về nguy trang nói không chừng hắn thật có thể lập xuống một phần t ò n g lòng chi công chương một trăm năm mươi đột nhiên thông suốt trời phù hộ vấp phải chắc trở chương một trăm năm mươi đột nhiên thông suốt trời phù hộ vấp phải chắc trở cái này ba ngày trừ bỏ một chút cần thiết thường ngày hoạt động tô mục phần lớn thời gian đều lưu tại giáp tự bảy mươi hai hào linh điền thứ nhất h i ệ p trợ triệu hàng gấp rút sinh linh thực nhờ vào đó hoàn thành tự thân tu luyện thứ hai thì là mật thiết lưu ý gốc tia tam sắc sen trạng thái mới đầu tam sắc sen tình trạng hoàn toàn chính xác có chuyển biến tốt đẹp nguyên bản ảm đạm quật lại cánh hoa chậm rãi r ã n ra màu sắc cũng bắt đầu khôi phục một chút vốn có xinh đẹp màu đỏ cánh hoa tái hiện xích diễm c h i sắc tự sắc cánh hoa lần nữa tỏa ra thần bí quang trạch màu trắng cánh hoa cũng biến thành tinh khiết như lúc ban đầu lá sen nguyên bản màu xanh nâu dần, dần biến mất một lần nữa thể hiện ra tràn ngập sinh cơ tây lục mạch lạc cũng trở lên rõ ràng cả cây linh thực tại trong hồ nước không còn lung la lung lay. p h ả nhưng p ấ t một rót Tô triệu Hôm Mục lần nữa sinh cùng sống. cùng hàng n hai bị đó, vào sức cơ g ờ i đều m ừ dỡ như điên, phản phất đã thấy được nó triệt để chuyển biến tốt đẹp sau bộ dáng. Nhưng phất thấy được đã để đẹp triệt tốt sau bộ mà đến ngày thứ hai tam sát sen tình huống lại đột nhiên chuyển biến xấu cứu chữa trước đó những cái kia không tốt dấu hiệu lại lần nữa xuất hiện mà lại tình trạng so trước đó càng nghiêm trọng hơn đến ngày thứ ba tam sát sen tình trạng càng thêm hỏng bét bộ phận cánh hoa thậm chí xuất hiện khô héo dấu hiệu nguyên bản thụ thương nó sen tiết chỗ hư thối phạm vi tiến một bước mở rộng t ả ra mùi hôi thối càng thêm nồng đậm tô mục nhìn qua ngày càng xa suốt tam sát sen tóc mày rơi vào chầm tư đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai sót triệu hằng đứng tại một bên không chỗ ở thở dài thở ngắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải mấy ngày nay tâm tình của hắn ba động c ự c lớn lúc này cả người đều lộ ra hệ hoại suy sụp không bao lâu sở phong thanh âm tại linh điền bên ngoài vang lên triệu sư h i n h sư đệ các người muốn đi công điền lao động sao hai người lẫn i nhau đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được bất đắc dĩ mỗi tuần công điền nhiệm vụ chưa hoàn thành phỉ thúy thanh cải tiến công việc cũng đang tiến hành ở trong bởi vậy bọn hắn không cách nào quá chú tâm vùi đầu vào linh thực cứu c h ữ ở trong đặc biệt là t ố mục Còn có m ộ tại số sắc sen sợ gốc việc vụ vọng. nhiệm hai người cái học cần có cứu chữa có có Nhưng, không không hy trong lòng án, này tam xử lý. là kết t đã đáp quả, trong lúc này bọn hắn đã từng hỏi qua một chút sứ trưởng còn đi thư phòng lật xem điện tịch lại đều chưa thể thu hoạch được tin tức hữu dụng duy nhất có một bản cổ tịch nâng lên cứu chữa chi pháp cần phải cầu cực kỳ hạ khắc cần một loại tam phẩm vật liệu cựu s á t thổ không nói đến cựu s á t thổ chân quý cùng trình độ hiếm hoi viễn siêu ngàn năm huyền băng liền xem như tứ hải thương hội có hàng triệu hằng có đầy đủ tài chính đi mua sắm bọn hắn tiến về giang vân quận mua sắm lại trở về về học viện cần thiết thời gian tam sát sen cũng khó mà chống đỡ được số dưới ba người cùng nhau hướng bắc đi đến sắc mặt khác nhau đi tới ất chữ công điển triệu hàng lên tiếng c h à o liền đi đầu đi lao động sở phong lúc này mới hỏi sư đệ ta nhìn hai người các ngươi sắc mặt không tốt k i a linh thực cứu chữa không quá thuận lợi tô mục cười khổ gật đầu chỉ sợ là không cứu sống nổi sở phong than nhẹ một tiếng nếu là nó giống như phỉ thúy thanh có thể thông qua tạp dao giữ lại hạt giống liên tốt tô mục cảm giác trong thoáng chốc có một tia linh cảm hiện lên nhưng lại khó mà bắt giữ sở phong nói tiếp ai chúng ta làm nông đạo chân hẳn là nắm giữ loại kia có thể trực tiếp phục chế linh thực thuật pháp nghe nói lời ấy tô mục giống như thể hồ quan đỉnh trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ đúng à phục chế vô tính sinh sôi ta làm sao đem trọng yếu như vậy phương pháp đem q u ê n đi chồng có lẽ đây chính là cứu vớt tam sắc sen mấu chốt tim của hắn đập kịch liệt gia tốc hưng ơ phấn cùng kích động đan vào một chỗ phản phất thấy được hy vọng ánh dạng đông nhìn thấy tô mục bộ dáng như vậy sở phong giật này mình sư đệ ngươi làm sao ta chính là huyễn tưởng một chút mà thôi tô mục kích động vỗ sở phong bà vai sư huynh ngươi nói đúng phục chế chi pháp ra A. lúc này đến phiên sở phong t r ấ n kinh sư lệ nói là thiên ngự vương triều ngôn ngữ sao liền xem như nhất phẩm tự nhiên cũng không dám như thế nói n g o a đi nhưng lúc này chạy tới bính chữ công điển hắn cũng không có cách nào lại hỏi tới tô mục sắc mặt tràn đầy hưng phấn toàn bộ buổi chiều luôn luôn không tự chủ được lộ ra t i ế u d u n g cái này nhưng làm bên cạnh khu vực diệp giao sâu chết tô mục buổi sáng không phải tại cho vị kia triệu sư huynh hỗ trợ sao chẳng lẽ bị mục thu vũ sư tỷ gọi đi mai mới chờ đến lúc đến lao động kết thúc diệp giao vừa định hỏi thăm tô mục lại chỉ thấy hắn chạy như bay thân ảnh diệp giao thở phì phò d ậ m chân cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì tô mục chạy về giáp tự bảy mươi hai hào linh đến lúc phát hiện triệu hằng đã đến giáp khu thật đúng là nhanh gọn tô mục bình phục một chút cảm xúc chậm dãi nói sư h i n h ta có một cái biện pháp có lẽ có thể bồi dưỡng ra mới đa thải liên triệu hằng gặp tô mục thần s ắ c như vậy là nhạt n h chỉ coi hắn là tại rộng lòng của mình căn bản không để trong lòng tiểu tô tiên h sinh ngươi sẽ không phải là dự định mua một gốc thường trò ta、à? nhưng tuyệt đối đừng làm như thế nghe được nơi đây tô mục liền biết được triệu hằng hiểu lầm chính mình ý tứ vội vàng đánh gãy nói đùa sư h u n h ngươi cũng đừng l ừ a ta a ta thế nhưng là thật có một cái biện pháp không gì hơn cái này vừa đến cái này gốc tam sắc sen tất nhiên không sống nổi kỳ thật cũng có thể giữ lại trên nhất bộ một chỗ thân tiết dùng cho cây cái tiếp tục sinh trưởng nhưng tô mục suy nghĩ tỉ mỉ một phen bây giờ loại tình huống này coi như giữ lại một tiết cũng chỉ là lãng phí thôi cho nên hắn không có ý định nếm thử cứu chữa cái này tam sắc sen triệu hằng lúc này cũng tinh thần tỉnh táo tiểu tô tiên sinh tuyệt sẽ không ăn nói lung tung vội và nói g n không sao ngươi c ứ việc nếm thử dù sao cái này tam sắc sen cũng không cứu nổi tô mục gặp được đáp ứng lúc này mới yên lòng lại một lát sau đột nhiên lại nghĩ tới điều gì sư v i n h còn có một điểm ta phải sớm nói rõ này phương pháp không nhất định có thể thành công coi như thành công đạt được đa thải liên cũng chỉ là cựu phẩm thiện sát liên kinh đô nội thành lý diễn đình phụ thượng lý thiên h i ế u sắc mặt nặng nề nghiêm mặt nói đại hoàng huynh đây cũng là ta điều tra đoạt được kết quả nói xong đem trong ngực tấm lệnh bài kia cung cung kính kính đưa tới lý diễn đình trong tay lý diễn đình nhìn chằm chặp người trước mắt con mắt sắc mặt tâm tình bất định cắn răng nói tam đệ ngươi nói là lão cựu muốn thiết kê chân ngòi hai người chúng ta quan hệ lý thiên hữu sắc mặt trong nháy mắt vui mừng nhưng rất nhanh lại đem vui mừng che giấu đúng là như thế n g h ĩ không ra hắn càng như thế không từ thủ đoạn lý diễn đình k h o á t tay á o không cho huệ vương nói tiếp chỉ là tự lẩm bẩm không nên lao cựu ngày bình thường cùng ta quan hệ coi như không tệ vài ngày trước còn phái người cho ta đưa lễ vật lý thiên hữu nữ khí hơi có vẻ lo lắng có lẽ những cái k i a đều là hắn ngụy trang dùng cái này để ngài bông u lòng cảnh giác sau một hồi lâu lý thiên hữu sắc mặt âm trầm trở lại huệ vương phủ lòng tràn đầy phất m ấ cùng không cam lòng hắn tỉ mỉ bố cục lại chưa từng ngờ tới lý diễn đình như thế không thèm chịu nề lý tứ đổi vội vàng nên đón điện hạ đại hoàng tử nói thế nào lý thiên hữu lắc đầu bất đắc dĩ thật không biết là ta đánh giá thấp hắn vẫn là kia lý diễn đình quá mức tự phụ hắn tự hồ chỉ tin hắn mình kia một bộ còn nói muốn phái người đi tìm hiểu ngọn ngành lý tứ hơi nghi hoặc một chút còn cần điều tra đại hoàng tử p h ụ thượng không có nho đạo tu sĩ sao lý thiên hữu siết chặt n ắ m đ ấ m khớp xương trắng bệnh lý diễn đình câu kia ồn ào như ma chú đồng dạng tại hắn bên thai không ngừng tiếng vọng hắn lại lại không thể làm gì dù sao lý diễn đình đã là lục phẩm thái tử quyền thế ngọc trời một lát sau hắn cắn r Hắn k tiếp theo n mọc dễ phấn cùng thích hợp cơ chất ao này đường đã qua cải tiến linh khí dồi dào trong đó nước bùn liền đã đầy đủ thậm chí hiệu quả càng tốt cuối cùng khỏe mạnh dâm cảnh cái này cần đem tam sát sen lấy ra sau đó chọn lựa sinh trưởng cường tráng vô bệnh sâu bệnh thân thiết làm rõ mạch suy nghĩ về sau tô mục gọi lên triệu hằng đi vào xí d i ệ m thụ bên cạnh sư h i n h ngươi cùng nó trao đổi một chút cho thủy thủ này làm nóng sau đó hắn lại đi đến linh điền của mình cười hì hì đem thủy thủ gần sát bốn lá băng linh hoa một bên cũng chính là tô mục còn không cách nào ngự linh không phải nói không chừng có thể cảm giác được băng linh hoa phẫn nộ kháng nghị cảm nhận được thủy thủ dần dần làm lạnh hắn lần nữa trở lại bên hồ nước đem thủy thủ đưa cho triệu hằng tô mục liền cẩn thận từng ly từng tí đem kia tam sắc sen lấy ra ngoài cất đặt ở một bên nhẹ nói sư h u n h ngươi có thể đem hoàn hảo cánh hoa thu lại còn có thể bán chút tiền l i n giấy sau đó tô mục cẩn thận chu đáo lên từng cái thân t i ế t tựa hồ ngoại trừ ở giữa tiết bốn bên ngoài còn lại sáu tiết đều không có gì vấn đề quá lớn tô mục cầm lấy trải qua trừ độc làm lệnh truy thủ chăm chú quan sát hoàn hảo thân t i ế t lựa chọn thích hợp vị trí đem thân t i ế t dưới đáy cắt thành niêm miệng dùng cái này gia tăng cùng nước bùn tiếp xúc diện tích lợi cho mọc dễ hắn cẩn thận địa từ mỗi cái hoàn hảo thân t i ế t bên trên cắt xuống một đoạn bảo đảm mỗi đoạn đều bảo lưu lấy một cái m ư m mầm lại vết cắt vông vức bóng loang loang đoạn cắm b ả o lúc hắn phá lệ chú ý không chế chiều sâu làm thân tiết nửa bộ phận trên lộ ra mặt nước dạng này đã có thể bảo chứng thân tiết tiếp xúc đến nước bùn bên trong chất dinh dưỡng cùng trình độ lại có thể đầy đủ tiến hành hô hấp tác dụng phòng ngừa bởi vì trường kỳ ngâm ở trong nước dẫn đến thiếu dưỡng hư thối cắm tốt về sau tô mục dùng ngón tay nhẹ nhàng ép chặt thân tiết chung quanh nước bùn bảo đảm bọn chúng vững chắc không vương lòng kể từ đó thân tiết liền có thể cùng nước bùn chặt chẽ tiếp xúc có trợ giúp nó hấp thu chất dinh dưỡng cùng trình độ đồng thời phòng ngừa thân tiết ở trong nước lắc lư ảnh hưởng mọc dễ cùng sinh trường triệu hằng ở một bên nhìn xem nhìn không được hỏi tiểu tô tiên sinh dạng này liền có thể sống được sao tô mục không có nói ngoa cũng không có mở miệng c h ấ n an sư h i n h ta cũng không dám hứa chắc bây giờ chỉ có thể nhìn bọn chúng tự thân tạo hóa sau đó chúng ta có khả năng làm chỉ có lưu ý bảo trì hồ nước thủy vị cùng nước chất trong những ngày kế tiếp tô mục cùng triệu hằng mỗi ngày đều sẽ đến đây xem xét chồng thân t i ế t bọn hắn đặc biệt lưu ý thân tiết trạng thái nhất là đỉnh chóc phải chẳng có khô héo hoặc hư thối dấu hiệu một tuần sau đinh tự số một tô mục từ trên giường ngồi dậy chợt đứng dậy mặc quần áo rửa mặt gần đây vần linh ngọc bội Tác bởi vì hôm nay không có lấp trình tô mục chuẩn bị sớm tiến về linh điển xem xét chồng tình huống không nghĩ tới luôn luôn thích ngủ mã tĩnh lan lại trước tô mục một bước ngăn ở cổng tô mục mặt mũi tràn đầy chân kinh một lần hoài nghi mình chưa từng ngủ mã tĩnh lan lòng tràn đầy phất ớt nhưng lại một mặt không thể làm gì Không có cách, có lý trần phong cùng tô mục hai người này hắn đều không cách nào phát táo h muốn trách thì trách lý thiên hữu kia danh môn khách đi sớm như vậy đến tặng đồ làm gì lý trần phong bàn giao hắn đem vật phẩm đưa tới liền vội vàng trở về ngủ mã t ĩ n h lan hận nha hết lần này tới lần khác hắn là giáp tự số hai đ ì n h viện liên tiếp lý trần phong có thực lực lúc này ngược lại thành một loại đánh vác tô mục vội vàng mở miệng mã trưởng lão n g à i s a o lại tới đây tìm ta chuyện gì mã tính lan điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ mạch đ t ra vẻ mỉm cười h u vương đem các ngươi ban thưởng đưa tới viện trưởng để cho ta giao cho ngươi tô mục vui mừng n g ư n g mày đoạn này thời gian một lòng lo lắng lấy tam sắc sen kém chút liền đem việc này quên sạch x à n h xanh tiếp nhận hộp gỗ về sau tô mục nói cảm ơn liên tục mã tính lan khẽ vất cảm lập tức bước nhanh rời đi sau một thời gian ngắn đám người tề tụ tại tô mục trong tiểu viện khu khu sở hinh cố h u n h các người lười biếng a đều cái này canh giờ vừa mới rời giường tô mục giả vờ giả vịt nói dẫn tới đám người trận trận bật cười sở tĩnh vô cùng cố lăng hiên hai người muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp dù sao bọn hắn là chấm nhất diệp dao nháy mắt tô mục s ớ m như vậy triệu tập mọi người là có cái gì trọng yếu sự t ì n h sao những người khác đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem ở giữa người kia tô mục thần sắc trang trọng có một tin tức tốt cùng một cái lạc tuyết gắt giọng ai nha tô mục ngươi liền đường thừa nước đục thả câu nhanh nói đi tô mục trong lòng siết chặt không tốt hồi ức lần nữa vào tới vội và nói g n huệ vương đưa tới chúng ta điều tra ban thưởng s ở phong cười h í p mắt nói sư đệ ngươi vừa rồi hẳn là muốn nói cùng một cái tin tức xấu tô mục liên tục k h á t tay hắn muốn nói là cùng một cái giống nhau như đúc tin tức nhưng giờ phút này hắn đã không dám mở miệm lâm vân vội và nói g n sợ mập mạng ngươi hỏi nhiều như vậy d â u ria làm gì sư đệ ban tường h đâu tô mục mặt lộ vẻ vui mừng trong lòng đối lâm vân giải vây tràn ngập cảm kích một lát sau hai tay của hắn bưng hột gỗ đi vào tiểu viện đám người vội vàng xuống tới con mắt chăm chú nhìn hột gỗ sắc mặt tràn đầy trời mong tô mục không còn sâu người khẩu vị mà là trực tiếp đem hột gỗ mở ra một chút lớn nhỏ không đều bình xứ ánh vào đám người tầm mắt trong đó hai cái bình xứ bên trong trang là tô mục dùng qua ngũ phẩm mắt sáng đan cái khác bình xứ thì chứa một chút ngũ phẩm linh dịch có thể dùng tại bồi dưỡng khác biệt linh thực tất cả ban thưởng đều là ngũ phẩm c h i vật như thế thủ bút không thể bảo là không lớn diệp t h ầ n cẩn thận đến nghi ngờ nói sư đệ làm sao chỉ có chín cái bình s ứ a tô mục mỉm cười sư huynh ta ban thưởng đã lấy đi các ngươi tự đi chọn lựa là được đám người lúc này mới nhao nhao gật đầu nghĩ đến tô mục ban thưởng tất nhiên muốn s o bọn hắn càng thêm phong phú nhưng không có một người có bất cứ ý kiến gì cứ việc tô mục không thể ngự linh nhưng ở toàn bộ trong điều tra lại là phát huy tác dụng lớn nhất thấy mọi người không có hỏi tới tô mục cũng thở dài một hơi như thế rất tốt miễn cho để trong lòng bọn họ khó chịu một lát sau đám người nhao nhao ra hiệu hai vị nữ sinh trước tuyển diệp g i a o nghiêng đầu suy tư một lát trứng mắt nhìn cười hì hì lựa chọn sử dụng k i a mắt sáng đan không chút do dự đem nó nuốt mà xuống một lát sau nàng hơi đỏ mặt vội vàng chạy ra ngoài ngôi ư lai xa xa thanh n m nghe được rõ ràng như thế dạng này chẳng phải là gần nhất cùng lạc tuyết nói lời tất cả đều bị tô mục nghe được lạc tuyết che miệng yêu kiều cười ta cũng tuyển mắt sáng đan đi không thể đem nó lưu cho các người đám này x u n g m nhân chúng người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại không người dám lên tiếng tô mục gãi đầu một cái không phải tại điểm ta đi chứ một trăm năm mươi hai mậm ấ nếu cương k sách. Trưng m là tại hiện đại phổ thông hoa sen thân tiết ở vào loại này ấm áp ấm hoàn cảnh bên trong nếu như chồng chưa thể thành công ước chừng một tuần tả hữu liền có thể có thể sẽ hư tối nhưng mà một tuần này đến nay tam sát sen thân tiết biểu hiện có thể xương tốt đẹp cái này khiến tô mục trong lòng giấy lên một tia hy vọng tuy nói phổ thông thực vật tại trong linh điển sinh trưởng tốc độ là hiện đại hai mươi mấy lần nhưng linh thực sinh trưởng t r ù n g quy hơi chậm bởi vậy tô mục cũng không dám tùy tiện xác định tô mục hết sức chăm chú địa gấp rút sinh hồi lâu cái khác linh thực trên trán hiện đầy mồ hôi lại không hề hay biết thằng đến một trận tiếng bước chân rồn rập từ xa mà đến gần triệu hằng nện bước nhanh chân vội vàng chạy đến mang theo một trận gió nhẹ tô mục lúc này mới có chút ngầm đầu t i ể u tô tiên sinh tình huống như thế nào tô mục khỏe miệng có chút dâng lên sư huynh xem ra đến bây giờ có lẽ chồng thành công cứ việc tô mục n ô n từ có lưu chỗ trống triệu hàng vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn hắn đầu nhập những cái kia tiền giấy cuối cùng không có đổ xuống sông xuống biển Chạm vào tối tô mục từ giáp tự năm mươi hảo linh điền đi ra không tự chủ cười cười còn tốt mục thu vũ sư thì nhắc nhở mình hắn lại trở về giáp tự số một đi lấy ngàn năm huyền băng kém chút liền quên gấp rút sinh băng linh hoa bây giờ tinh thần lực của hắn cùng gấp rút sinh chi lực càng hơn trước kia gấp rút sinh xong triệu hàng linh điền về sau hắn liền chạy tới cái khác chiến trường tô mục phát hiện mình gấp rút sinh hiệu quả đã có thể cùng một chút giáp tự học sinh cùng so sánh lúc đầu mục thu vũ chỉ tính toán để hắn gấp rút sinh vài quạng về sau trực tiếp để hắn phụ trách một khối khu vực cùng lúc đó kinh đô hoàng cung hòa hy điện bên trong lý thụy mân trông thấy người tới thần s á c giật mình vội vàng đứng dậy hoàng huynh ngài làm sao đích thần đến người tới n ế t miệng lên nói c h â n cương vương phủ quá mức không thú vị làm sao chẳng lẽ không chào đón ta lý thụy mân vội vàng lắc đầu đáp lại nói hoàng huynh nói đùa ngài nếu có sự tỉnh đều có thể phái người cho ta biết ta tự mình tiến về là được hoặc là như lần trước như vậy chúng ta thông qua thuộc hạ liên hệ cũng được t r ấ n cương vương trầm ngâm một lát trong mắt lóe lên một sợi tinh mang nói bây giờ lý thiên hữu tựa hồ có hành động người của ngươi nhưng phải cẩn thận chút lý thụy mân vội vàng hỏi thăm hoàng huynh hắn chẳng lẽ không phải nghĩ châm ngòi t r ấ n cương vương lắc đầu nói hắn hẳn là đã đợi không kịp cũng không có nhiều thời gian như vậy để hắn chờ chớ có quên ngoại trừ lý giật bên ngoài còn có đông đảo h ả o huynh đệ tại nhìn chằm chằm đâu trong thành tin tức đã t r u y ề n r a nói hắn lý thiên hữu nhát như chuột là cái mặc người ức hiếp nhân vật lý thụy mân nghe nói lời này sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi trong hai con ngươi tràn đầy vẻ phẫn n hai tay không tự giác địa nắm chắc thành quyền cắn răng nghiến lợi nói kể từ đó lý thiên hữu tất nhiên sẽ tập kết nhân thủ tới tìm ta người trả thù trấn cương vương khẽ vất c ằ m trong ánh mắt lộ ra một k i a khó mà phát giác giảo hoạt nhất miệng lên nói lý thiên hữu đã bị gác ở trên lửa nếu như hắn không chứng minh mình tất nhiên sẽ bị đám người hợp nhau tấn công dẫn đầu bị loại lý thụy mân trong mày hỏi hoàng h u n h tin tức này đến tột cùng là ai thả ra trấn cương vương lắc đầu hồi đáp lao cửu điểm ấy ta xác thực không biết、hết. không bao lâu trấn cương vương chậm rãi rời đi hỏa hi điện lý thụy mân sắc mặt tâm trầm tự lẩm bẩm ta tốt hoàng minh ngay cả ta đều xem nhẹ ngươi a tốt một chiêu tọa sơn quan hồ đấu đủ hung ác mới nội dung nói chuyện càng không ngừng tại lý thụy mân trong đầu quen quần chỉ cần hắn đ ề cập hợp tác sự tình kia c h ấ n cương vương liền sẽ nhìn trái phải mà nói hắn nhưng mà mới đầu bọn hắn m u ố n là thương nghị tốt cộng đồng đối phó lý thiên h i ế u thậm chí đoạn thời gian trước song phương còn phái phái thuộc hạ của mỗi người tiến hành càng thêm kỹ càng thảo luật đúng thuộc hạ cựu hoàng tử chỉ cảm thấy lạnh cả người vì sao lần thứ nhất thương nghị vội vàng như thế trấn cương vương chỉ vội vàng lưu cho mình một vật nói ngày sau lại nói chuyện lại vì sao trấn cương vương hôm nay tự mình đến đây lại không thông qua thuộc hạ cho nên hôm đó bọn thuộc hạ thương nghị sự t ì n h cho dù vẹt mặt hắn cũng có thể giả bộ như hoàn toàn không biết trận chiến đấu này đã khai hỏa mình cùng lý thiên hữu đều thành ra trận chém giết tướng sĩ mà hắn trấn cương vương tựa hồ thành quan sát toàn bộ thế của người tin tức kia nói không chừng chính là hắn thả ra kể từ đó mình cùng lý thiên hữu luôn có một người s ẻ ra cục thậm chí song song bị loại lý thụy mân làm sao cũng không nghĩ tới trận này mở màn đúng là lấy phương thức như vậy từ mình kéo ra sau một hồi lâu hắn chậm rãi đi ra ngoài không bao lâu nội thành phía tây bá thiên minh đám người liền trận địa sẵn sàng đón quân địch lạc vân điện lý giật có lẽ là mệt mỏi có chút meo lại hai con n g ư ờ i giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm đang muốn quay người rời đi cái này phồn hoa như gấm vườn hoa trở về k i a t r a n g nghiêm túc mục đại điện lúc này thư sinh bộ g á n g vạn nhận lần nữa bước chân vội vàng địa chạy đến điện hạ trấn cương vương trước đây không lâu cùng duệ nhân hầu tự mình gặp mặt một lần huệ vương bây giờ cũng có hành động vạn nhận lần này học thông minh không còn dám trực tiếp gọi thẳng hoàng từ khắc tục danh lý g ậ t chậm rãi xoay người lại khắc khuôn mặt là không hưng lắm thân sắc vạn nhận ta lần trước nói với ngươi, ngươi hẳn là quên đi. nói chủ đề chính đi đi vạn nhận thân thể run lên bần bật vội và nói g n đ i ệ n hạ tô công tử vô tâm tham dự hoàng tử ở giữa tranh đấu lần trước điều tra cũng là tình thế bất đắc dĩ cứ nghe là sư huynh được hưởng lợi vương mời không cách nào thoát thân tô công tử lúc này mới xuất thủ tương trợ đồng thời làm nông học viện truyền đến tin tức tô công tử rời đi kinh đô lúc từng biểu thị ngài đối với hắn có ân nghe được nơi đây lý giật trên mặt lúc này mới triển lộ ra tiểu dung làm tốt lắm nói tiếp đi còn có cái gì vạn nhận nói tiếp tô công tử điều tra chi tiết trên thực tế vài ngày trước vạn nhận chỗ cha được manh mối lác đắc không có mấy ngay tại lúc hôm nay trong thành đột nhiên hiện ra đông đảo tin tức trong đó đại đa số đều cùng huệ vương tương quan còn có một ít là liên quan tới huệ vương mời người điều tra sự t ì n h mười phần kỹ càng về phần cái này được mời người vạn nhận biết chính là tô mục những tin tức này vạn nhận tỉ mỉ chỉnh hợp về sau cùng mình lúc trước cha được manh mối tương hô so sánh lại phí hết một phen chắc trở sử dụng một chút thủ đoạn lúc này mới cuối cùng được để xác định tất cả nội dung toàn bộ đều là chân thực không sai lý giật nghe đến mê mẩn như si như say liên tục vô tay tán thưởng tô tiên sinh quả nhiên là kỳ diệu người không ngờ tới hắn tới tại bao ự c lâu lý giật nhẹ nói vạn nhận bây giờ cũng nên để thanh sương trở về vạn nhận nghe thấy lời ấy vội vàng quay người rời đi lý giật quay đầu nhìn về bên cạnh long nguyên người nói thanh sương trở về về sau sẽ có hay không có thú rất nhiều long nguyên thân thể đột nhiên run lên điện hạng ứng nên sẽ có thú không ít gặp long nguyên bộ dáng như vậy lý giật nhịn không được cười ha hả mười hơi về sau lý giật đột nhiên thở dài một hơi tựa hồ rất lâu không từng như thế thoải mái địa cười to qua chương một trăm năm mươi ba trồng thành công cách cục đem biến chương một trăm năm mươi ba trồng thành công cách cục đem biến thời gian như thời gian qua nhanh thoáng qua ở giữa lại là một tuần quá khứ nhìn qua kia sáu cái thân t i ế t bộ dáng tô mục vốn trong lòng vẫn còn tồn tại lo nghĩ lại tiêu tán mấy phần triệu hằng mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động nói tiểu tô tiên sinh hiện tại có phải hay không có thể xác định chúng ta thành công tô mục c h ầ m ngâm một lát chậm g i i nói sư minh đại khái s u ấ t là thành công nhưng còn cần nghiệm chứng một chút không đợi triệu hằng đáp lại tô mục liền cẩn thận từng ly từng tí đi hướng bên hồ nước đ ó lấy hắn phá lệ cẩn thận địa dùng nhẹ tay khêu nhẹ mở một cái thân t i ế t chung quanh nước bùn động tác cực kỳ cẩn thận sợ thương tới bộ r ễ quả nhiên thân t i ế t dưới đáy đã toát ra màu trắng nó dễ đây không thể nghi ngờ là chồng thành công tuyệt hảo chứng minh triệu hằng hưng phấn đến toàn thân run dậy cao giọng hô tiểu tô tiên sinh mọ chúng ta thành công tô mục đồng dạng kích động không thôi nhưng hắn kích động cũng không phải là vẹn vẹn bắt nguồn từ tam sắc sen trồng thành công chuyện này những này mọc dễ thân t i ế t hữu lực địa đã chứng minh linh thực là có thể vô tính sinh sôi phải biết có thể tiến hành trồng thực vật chủng loại phong phú mặc kệ là thực vật thân thảo bên trong lục la quỳ thiên trúc vẫn là thực vật thân gỗ bên trong cây liễu n g u y ệ t quý hoặc là cây mây bên trong dây thường xuân nho vân vân mà lại rất nhiều linh thực đều là từ phổ thông thực vật tiến hóa mà đến y nguyên bảo lưu lấy vốn có thực vật đặc tính cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể bằng vào một chút linh thực cây cái sáng tạo ra đại lượng linh thực thậm chí rất nhiều như đa thải liên băng linh hoa hy hữu linh thực trải qua thời gian giải quyết t r ư ơ n g phồn cùng bồi dưỡng cũng sẽ trở nên không còn hy hữu có lẽ giống mã tĩnh lan khát máu cái này đi vào siêu phàm thực vật không cách nào dùng này phương pháp tiến hành bồi dưỡng dù sao nó đã không có thực vật hình thái nhưng một chút có tiềm lực tấn thăng siêu phàm linh thực đâu nếu như linh thực vô tính sinh sôi không có cái khác ngoài định mức hạn chế ảnh hưởng sẽ là to lớn từ cá nhân lợi ích góc độ đến xem hắn sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng tiền giấy các bằng hữu của hắn cũng không cần lại vì linh thực mà phiến não vô luận là cần loại nào công năng loại linh thực v ẫ nó không không dù sao cho dù học viện đối chúng học sinh quản lý tương đối lòng nghèo đối chuyện của bọn hắn hỏi đến không nhiều nhưng ở rất nhiều người muốn động thủ trước đó cũng tất nhiên sẽ nghĩ sâu tính kỹ bọn hắn cần ước lượng mình phải trăng trêu chọc được tôn này quái vật khổng lồ có lẽ lúc kia học viện cũng sẽ càng thêm chú ý đám học sinh an uy dù sao linh thực liên tục không ngừng mỗi một cái làm nông đạo học tử đều có thể thể hiện ra cực kỳ chiến lược mạnh mẽ di vãng làm nông đạo đau n h ấ t điểm chính là linh thực thu hoạch gian nan giá cả đắt đỏ không nói rất nhiều thế lực cũng sẽ không dễ dàng bán ra nếu muốn mình tìm kiếm thì cần muốn trải qua ngàn khó v ọ n hiểm tuy nói làm nông đạo h ư u lấy cảm ứng linh thực phương vị loại này được trời ưu ái ưu thế nhưng cũng không dễ dàng như vậy phát hiện cho dù có hạnh tìm được linh thực chung q a n h thường thường ẩn nút hung thú chờ nguy hiểm đặc biệt là cao phẩm linh thực nếu là tù tiện ngắt lấy tất nhiên thập tử vô sinh. nhưng bây giờ trong học viện hiện hữu linh thực đại đa số đều có thể dùng để khuyết c h g phồn các vị trưởng lão chấp sự sư trưởng diễn phần mình đều nắm giữ lấy một chút hy hữu cường lực linh thực nếu là có thể đại lượng bồi dưỡng mỗi cái học sinh thu hoạch được đầy đủ tài nguyên về sau định có thể phát huy ra vượt qua phẩm cấp chiến lược ngoài ra làm nông học viện tại linh thực thị trường giao dịch bên trong sẽ nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng cùng định giá quyền các thế lực lớn nếu muốn thu hoạch linh thực cũng đều cần nhìn học viện sắp mặt cái này không chỉ có thể vì học viện mang đến phong phú kinh tế ích lợi còn có thể tiến một bước đầu nhập học viện đang phát triển y thìa sư đạo lúc yêu đạo chỉ cần tài chính sung túc liền có thể có được sung túc vật liệu dùng cho lệ dược chế độc đan dược số lượng sẽ hiện lên giếng phun thức tăng trưởng không chỉ có thể thỏa mãn càng nhiều người tu hành nhu cầu còn có thể giảm xuống đan dược giá cả làm tu hành tài nguyên càng thêm phổ cập tu hành tiến giai có lẽ sẽ trở nên càng thêm dễ dàng sẽ có càng nhiều người đạp vào con đường tu hành người tu hành số lượng tất nhiên tại sau một thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng đông đảo thế lực vì tranh đoạt tài nguyên tất nhiên sẽ minh tranh ám đấu không ngừng nhưng mà lúc kia sẽ không còn có người dám tùy tiện đắc tội làm nông học viện đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình bên trong tô mục đột nhiên cảm giác có người đang quay chính mình tiểu tô tiên sinh tiểu tô tiên sinh ngươi thế nào triệu hằng trong lòng vô cùng kinh ngạc làm sao cảm giác tiểu tô tiên sinh so với mình còn kích động hơn cuối cùng vậy mà như cái tượng đ á giống như xứng sở ngay tại chỗ tô mục thẳng tắp nhìn chằm chằm triệu hằng sư minh ngươi ngay ở chỗ này không muốn đi động ta đi mua không phải ta đi tìm viện trưởng nói xong tô mục liền từ giáp tự bảy mươi hai hào phi nước đại mà ra trên đường đi kém chút đụng phải một chút cái khác học sinh bọn hắn lúc đầu dự định cùng người kia lý luận một phen nhưng nhìn chăm chú nhìn lên là tiểu tô tiên sinh kia không sao kinh đô nội thành tây bá thiên minh trong phòng nghị sự bá thiên minh bên trong rất nhiều cao thủ ngồi tại bàn dài bên cạnh như nhìn kỹ l i ề n có thể nhìn thấy mỗi cái trên thân thể người đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương cũng may nhân viên cao tầng tổn thất cũng không nhiều tất cả mọi người nắm giữ lấy nhất định bảo mệnh át chủ bài đại đa số tử trận vẫn là đề phẩm người tu hành lý ba thiên ngồi tại thủ vị sắc mặt t âm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m khớp nối trắng bệnh hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này chiến đấu một màn k i ế màn thảm liệt tràn cảnh phù hiện ở trước mắt lý thiên hữu người như h ổ sói c h i sư từng cái thực lực mạnh mẽ lại không có người nào là ngũ phẩm phía dưới tu vi đồng thời chiến thuật của bọn hắn an bài càng thêm tinh diệu bá thiên minh người cuối cùng sẽ đụng phải khắc chế người tu hành Hiện nhiên là đối ba Thiên đối Minh nhân viên cấu thành là Ba thành cấu rất có người vui vẻ có người sầu cùng lúc đó huệ vương phủ thiện sai ảnh huệ vương nhìn qua đời sảnh môn sinh trên mặt tràn đầy tiêu d u n g ánh mắt bên trong tràn đầy k i ê u ngạo cùng thỏa mãn nhiều năm bố cục rốt cục nhận được hồi báo giờ phút này hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt một lát sau huệ vương hưng phấn địa đứng dậy d ơ cao chảy đến rượu lớn tiếng nói chư vị lương bạn có hôm nay c h i c ụ c mặt b ồ n vương rất là vui mừng đây hết thể đều thuộc về công tại các vị anh dũng chèm riết nó bên trái một môi sắc thâm đen nữ tử yêu kiểu cười không thôi chủ yếu là lý tứ tiên sinh công lao đem tiêu bá thiên minh rõ xét nhất thanh n h ị sở Mà Huệ trong kinh đô phát sinh đủ loại sự tình tô mục hoàn toàn không biết nếu không hắn tất nhiên sẽ kinh ngạc và phần nói đến hắn tới một mức độ nào đó cũng có thể tính làm lừa cái kẻ cầm đầu trên thực tế hai người kiêm nội dung nói chuyện t ô mục ba người đều đã biết tất hắn không ngờ tới đại hoàng tử tâm cơ đúng là thâm trầm như vậy cố ý để cựu hoàng tử người lưu lại lệnh bại của mình quả thật hoàng thất người không một đơn giản mỗi người đều có lấy mình ngụy trang hắn càng chưa từng ngờ tới chính là đại hoàng tử lại cũng cho cựu hoàng tử xếp đặt một đạo từ đó nhảy ra cái này sinh tử c h i cục mới đầu tô mục vốn định cáo chi huệ vương nhưng mà trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là quyết định đem hai người kia kế sách trôn sâu đáy lỏng dù sao hắn quả thực không muốn lại nhiều đắc tội một vị hoàng tử tra được một nửa còn lại giao cho huệ vương đi thăm dò mình còn vẫn có thể nói là bị buộc bất đắc dĩ gặp phải tình huống như thế này chỉ có thể coi là cùng huệ vương lý thiên hữu giao hảo thoáng đ ắ c tội duệ nhân hầu lý thụy mân nhưng nếu như toàn bộ đỡ ra coi như hắn có mười cái miệng cũng khó mà giải thích rõ ràng nói như vậy sợ rằng sẽ đem chấn cương vương lý diễn đình cùng lý thụy mân đắc tội đến xích sao nếu là tô mục chưa từng giàu diếm lý thiên hữu tất nhiên có thể từ đó phỏng đoán một hai có lẽ sự t ì n h sẽ hoàn toàn khác biệt khi đó có thể là lý diễn đình dẫn đầu bị loại nhưng ai lại có thể nói hay lắm đâu chuyện thế gian chính là như vậy kỳ diệu một chút biến hóa rất nhỏ liền đủ để quay phong vân lúc này vị này kẻ cầm đầu tô mục đã đã tới giáp tự số một c h i ế c cửa phanh phanh phanh toàn bộ học viện dám như thế gấp rút lại dùng sức gõ cửa người chỉ sợ chỉ có tô mục lý trần phong trong phòng bị cả kinh khẽ run dày cắn răng nghiến lợi mở cửa tiểu tử chuyện gì như thế nóng n ộ i ngươi này khí tức cũng chưa đột phá lục phẩm a lý trần phong vốn cho là tô mục là tìm đến mình cải tiến không gian ban chỉ sao liệu là mình cả nghĩ quá rồi tô mục hung hăng thở hồn h ể mấy khẩu khí nếu không phải nó thân thể trải qua trên phạm vi lớn cường hóa giờ phút này chỉ sợ ngay cả lời đều nói không nên lời viện trưởng trải qua ta ngày đêm không ngừng cố gắng cùng lý trần phong vội vàng đưa tay đánh gãy cảnh tượng này hắn thật sự là quá quen thuộc nói điểm chính tô mục h o nhẹ một tiếng ngại nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt tốt nhất ngồi xuống trước lý trần phong trong lòng chấm xuống tô mục sẽ không phải là gặp rắc rối đi nhìn bộ dáng này tựa hồ lại không giống a tô mục gặp viện trưởng không có phản ứng đành phải thu hồi đùa dỡ n tư thái nghiêm mặt nói ta phát hiện đại quy mô khuyết trương phồn linh thực phương pháp đồng thời thành công lý trần phong dưới chân t r ư t đi kém chút không có thể đứng ổn ánh mắt của hắn trong nháy mắt chừng lớn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thanh âm trong nháy mắt tăng lên run rẩy hô cái gì hai chữ này hô lên càng đem giáp tự số hai mã tĩnh lan đều đánh thức tô mục vớt vớt bị chấn động đến ông ông t ắ c hưởng lỗ thay âm thầm đoán thầm con tưởng rằng viện trưởng thật có thể làm được không có chút rung động nào đâu lý trần phong vội vàng đem tô mục mời vào cấp tốc đóng cửa lại hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục mình tâm tình kích động nhanh nói cho ta một chút chẳng được bao lâu tô mục liền giản yếu đem sự tình giảng thuật một phen lý trần phong dùng sức t r à sát khuôn mặt của mình hỏi chuyện này đều có ai biết được một lát sau lý trần phong lại lần nữa gọi ra truy tung cánh hoa nhưng hắn làm sơ suy nghĩ lại đem thu hồi cao giọng hô mã tĩnh lan cái này nhưng làm nằm ở trên giường mã tĩnh lan dọa cho phát sợ hắn toàn thân run lên lập tức đứng dậy hướng phía giáp tự số một chạy tới phải biết viện trưởng ngày bình thường đều là gọi mình là mã trưởng lão a mỗi một v ề nghe được viện trưởng kêu tên của mình chuẩn không có chuyện tốt đặc biệt là mã tĩnh lan nghĩ đến mình còn bị sưng là khát máu ma thời kỳ sự tỉnh bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần nhìn thấy người tới lý trần phong gật đầu cười người lấy tốc độ nhanh nhất đi một chuyến nhân đức thư viện đem mục thiên minh mời đến liền nói ta có sống còn chuyện quan trọng mã tĩnh lan thần sắc đại biến đang muốn hỏi thăm đã thấy lý trần phong đã đóng cửa lại hắn vội vàng gọi ra lơ l ư ợ g diệp toàn lực hướng phía giang vân quận bay đi tâm t ì n h thật lâu khó mà bình phục lý trần phong đều nói là sinh tử chuyện quan trọng chỉ sợ mình không thể giúp cái gì đại ân chỉ có thể dựa vào mục viện trường mặc dù ngày bình thường lý trần phong thường xuyên nghiên ép hắn lại thật là ân nhân cứu mạng của hắn đồng thời lý trần phong còn đem mình siêu phàm linh thực tặng cho hắn mã tĩnh lan lúc này mới có thể bảo trì thể nội khát máu ổ bảo vệ tính mệnh cũng chính bởi vì vậy lý trần phong mới chậm chạp chưa thể bước vào nhị phẩm c h i cảnh không phải chỉ sợ sớm đã giống mục viện trưởng đi vào cái này đương thời vô địch cảnh giới cho nên trên đời này không muốn nhất lý trần phong xảy ra chuyện người chỉ sợ trừ mã tĩnh lan ra không còn có thể là ai khác tô mục mặt mũi tràn đầy mờ mịt viện trưởng ngài dạng này lừa gạt mã trưởng lão thật thoả đáng sao lý trần phong sắc mặt tối đen trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ ta lừa hắn làm gì ngươi chẳng lẽ cảm thấy đây cũng không phải là sinh tử đại sự ngay vậy tô mục cái này mới phản ứng được việc này đúng là nguy cơ cùng kỳ lộ cùng tồn tại làm nông học viện có có thể trở thành vương triều bên trong quy tắc chế định người cùng trật tự giữ thì người có thể xúc tiến các thế lực ở giữa cân bằng cùng hợp tác thôi động toàn bộ vương triều phồn vinh phát triển nhưng cùng lúc đó cũng có thể là dẫn phát thế lực khác ghen tị và liên hợp chống lại cho nên cần cẩn thận ứng đối khả năng xuất hiện khiêu chiến cùng nguy cơ nếu không sợ rằng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nguyên nhân chính là như thế mới cần mời đến nhân đức thư viện viện trưởng mục thiên minh chỉ có mượn nhờ nho tu nhị phẩm tế thế cảnh n g n xuất phát tùy năng lực mới có thể để cho học viện đám người bảo thủ bí mật gặp tô mục tự hồ minh c h lý trần phong lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng đi mau dẫn ta đi nhìn một cái một lát sau hai người thuận gió mà lên rất nhanh lại đáp xuống giáp tự bảy mươi hai hào linh điền linh điền bốn phía thực vật giống như đ i ê n dại nhao n h a u hướng phía lý trần phong đánh tới chỉ gặp nó nhẹ a một tiếng thuật pháp quang mang lấp lánh một đám thủ vệ lúc này mới an tính lại triệu hằng n ẹ n h ọ n nhìn chân chối nhìn qua hai người đứng chết chân tại chỗ trong lúc nhất thời không phải nói cái gì hắn không nghĩ tới tiểu tô tiên sinh đi nói tìm viện trưởng thật sự đi càng không có nghĩ tới nhanh như vậy viện trưởng liền đi theo tới vẫn là lấy phương thức như vậy lý trần phong ho nhẹ một tiếng n g ư ờ i sau đó lại đi nhận chủ một lần là được không cần lo lắng triệu hằng lúc này mới liên tục gật đầu viện trưởng nếu là không nói hắn căn bản là nghĩ không ra cái này một góc dạng tô mục khẽ cười nói viện trưởng những cái kia trồng thiện sắc liên đều tại cái ao nhỏ này đường bên cạnh lý trần phong khẽ b ư ớ cảm c đi theo tô mục đi tới một lát sau h o á n sinh chi lực không hề cố kị hướng sáu cái thân tiết tuôn ra chỉ gặp thân tiết bên trên bắt đầu toát ra xanh n h ạ t mầm non nước bùn dưới non dễ dần dần dài ra biến lớn ngay sau đó mầm non không ngừng sinh trưởng phiến lá dần dần tăng nhiều biến lớn nhan sắc cũng càng thêm tiên diễm xanh biếc thân tiết trở nên càng thêm trắng k i ệ n hữu lực chống đỡ lấy phiến lá hướng lên mở rộng sau đó thân tiết đỉnh c h ó t bắt đầu dựng rục ra nụ hoa nụ hoa dần dần đầy đạn cánh hoa chậm rãi triển khai lộ ra bên trong tiểu nột nhụy hoa đoá hoa nhan sắc mới đầu vẫn còn tương đối nhạn tựa như ngượng ngùng trên mặt thiếu nữ một vòng đỏ hứng sau một lát sắc thái dần dần nồng đậm cuối cùng bày biện ra như thiêu đốt họa diễm chói l o i màu đỏ phản phất muốn đem hết thẻ chung quanh đều nhóm lửa sau một hồi lâu nhân đức thư viện một vị tiên phong đạo cốt lao giả đang nghe tới người nói xong câu nói kia về sau vội vàng nói sau ba hơi thở ta hai người thừa lơ lường diệp tốc độ cao nhất tiến lên một nén nhang dự định có thể chống đỡ đ ạ t làm nông học viện nói xong h ạ o nhiên chính khí sôi trào mãnh liệt mà ra mã tĩnh lan đứng tại lơ lường diệp bên trên chỉ cảm thấy cuồn g phong g à o p hét t h ở đến mình khó mà mở mắt sau một lát hai người liền đáp xuống kia linh điền phụ cận lý trần phong nhìn thấy người tới vội vàng chào hỏi đám người đi ra cười v à n nói quá bình minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a mục tiên minh lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lao ra hỏa này không phải nói sống còn sự t ì n h sao gặp nó không hiểu lý trần phong c h ậ m rãi mở miệng giải thích quá bình minh lần này mời ngươi tới là cần mượn nhờ ngươi kêu ngôn xuất phát tùy năng lực vì học viện đám người thiết hạ miệng cấm mục tiên minh khẽ vất c ằ m đến tột cùng ra sao đại sự để ngươi cẩn thận như vậy chỉ gặp lý trần phong niết miệng lên không thể nói không thể nói a mục tiên minh s ắ c mặt tối sầm ngươi lao bất tử này ngay cả ta cũng không thể lộ ra tô mục ở một bên một bộ xem kịch vui bộ dáng nghe nói mục viện trưởng ngày thường nghiêm túc nhất chính trực cho nên cho mình lấy chữ thái bình không ngờ cũng sẽ có bộ dáng như vậy nghĩ đến nên cùng lý trần phong quen biết đã lâu lại quan hệ cá nhân rất tốt lâu chừng đốt nửa n é n nhang học viện trong đại điện mục thiên minh thở dài thôi ta liền không hỏi tới nữa dù vậy lý trần phong cũng không bị nó đạo đức bắt cóc chỉ nói là nói quá bình h u y n h bắt đầu đi mục thiên minh liếc mắt tức giận đến d â u ria đều run dày lên hắn cố gắng bình phục một chút tâm tình rồi nói ra lý trần phong câu nói tiếp theo sẽ vang vọng học viện chuyển đến học viện trong thai của mỗi người cảm giác được hạo nhiên chính khí p h o n trào lý trần phong chợt mở miệng tất cả mọi người bao quát thiệt đường phòng tắm chờ cả đám viên u ô n gặp xuống tất cả mọi chuyện, mau tới đại điện. Một canh giờ sau, đầu điện. canh người tụ đám học sinh coi như chấn định, mà giống đầu bếp, phòng tắm đại gia, những công việc này nhân giờ gia tất tới Một tề tụ tắm cả học coi việc mọi đám đám mà m đại đại viên lại đều bếp, t mịt. mũi đầy mở chẳng g đầy ặ lý trần phong gật đầu mục thiên minh lần nữa mở miệng nói hôm nay trong đại điện chỗ đàm sự tình các ngươi bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức cáo chi bất luận kẻ nào lại bất kỳ người nào đều không thể thông qua siêu phàm thủ đoạn tìm kiếm ở đây sự tình nói xong phong v â n biến sắc mục thiên minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy phạm vi lớn như thế lại liên quan đến đông đảo cường giả ngôn xuất phát ủy cho dù là đạt tới nhị phẩm tế thế cảnh hắn cũng cảm thấy có chút khó có thể chịu đ ư ợ c trong lòng mọi người chỉ cảm thấy có loại cảm giác kỳ dị tựa hồ một loại nào đó hành vi bị một cố lực lượng thần bí mà cường đại phong ấn lại lý trần phong vừa cười vừa nói đa tạ quá bình minh mời trở về đi mục tiên h minh nhìn qua lý trần phong biểu lộ cực kỳ phức tạp một lát sau hắn hừ một tiếng vung tay háo giận dữ rời đi kỳ thật bằng vào ngôn xuất pháp tùy năng lực hắn vốn là có thể nghe trộm một hai nhưng như thế vi phạm đạo nghĩa sự tỉnh hắn mục thiên minh là quả quyết không làm được khó được lý trần phong cầu hắn một lần hắn cũng thực không muốn phá hư hai người nhiều năm thâm hậu tình nghĩa không bao lâu lý trần phong mở miệng nói tô mục phát hiện một loại linh thực huyết trương phồn chi pháp có lẽ có thể đại quy mô bồi dưỡng ra các loại linh thực lời vừa nói ra tất cả học sinh nao n h a o hít vào một ngụm khí lạnh trong đó chỗ tốt bọn hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ đám người nao n h a o bắt đầu trâu đầu g h ẹ t h a i cứ như vậy chúng ta chẳng phải là rốt cuộc không cần vì linh thực phát s ầ u rồi đây quả thực là kinh tiên niềm vui a về sau chúng ta học viện nhất định phải nhất phi trùng tiên tiểu tô tiên sinh thật là thần nhân vậy tiểu tô tiên sinh tiểu tô tiên sinh trong lúc nhất thời tô mục tiếng hô như sôi trào mánh liệt thủy triều v ă n g lên sóng sau cao hơn sóng trước có học sinh hưng phấn địa vây tay lớn tiếng la lên thanh âm gần như khàn giọng có thì kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt c h á n nổi gân xanh lên còn có năm thật chặt nằm đấm trong mắt l ó e ra mong đợi quang mang đại điện bên trong phi thường náo nhiệt phản g phất tại cử hành một trận long trọng vô cùng cánh điện lý trần phong ho nhẹ một tiếng cười nói cùng lúc trước học viện hết thệ công việc tạm dừng ngày mai tô mục tại giáp khu linh điện dạy học tự nguyện tham dự chúng học sinh trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích động tiểu tô tiên sinh lại muốn dạy học tự nguyện ai không đi người đó là đồ đẩn đúng rồi nhất định phải mang tốt g i ấ y bút một đám trưởng lão đồng dạng kinh hại không thôi từ khi tô mục đi vào học viện về sau học viện toàn bộ quy trình tất cả đều lộn xộn thường xuyên xuất hiện đình học tăng ca nghỉ dài hạn chờ hiện tượng cái này tại học viện trong lịch sử đều là chưa bao giờ có kẻ này quả nhiên là làm nông đạo bất thế chi tài lý trần phong nhìn về phía tô mục ngươi tới nói hai câu đi tô mục trong lòng một trận bối rối âm thầm không ngừng k ê khổ hắn lung túng đứng tại chỗ nụ cười trên mặt đều trở nên cứng ngắc vô cùng ta nói đúng là những vật này ngài không đề cập với ta trước thương lượng một chút sao ta cũng không biết ta ngày mai muốn g i ả n g học cái gì cũng không chuẩn bị a cái này đa thải liên khẳng định là t r ồ n g không thành xem ra còn phải tìm cái khác linh thực g i ả n giải theo lý trần phong câu nói này nói ra trong đại điện lại là một trận tiếng hô như núi kêu biển gầm đinh t h á i nhức góc tô mục hít sâu một hơi tiếp trước những cái tia thiên vương cự tinh nhận truy phụ lúc chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a chư vị sư trưởng các bạn cùng học ta cũng chỉ là phát hiện đa thải liên khuyết trương phồn phương pháp thôi cái khác linh thực có lẽ có thể tham khảo nhưng còn cần cùng chư vị cộng đồng thăm dò tiểu tô tiên sinh không cần thiết khiêm tốn năng lực của ngài mọi người thế nhưng là dõi như ban ngày không hổ là tiểu tô tiên sinh nói chuyện luôn luôn cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác tiểu tô tiên sinh đêm nay n g à i nhưng có nhàn rỗi tiểu nữ t ử muốn cùng ngài cùng nhau thưởng thức trăng sáng khu khụ mưa thu tốt xấu là giáp tự học sinh ngươi khiêm tốn một chút mục thu vũ nhìn về phía bên người người kia đột nhiên vừa trứng mắt ta liền muốn hô ngươi quả ta lý trần phong nhẹ giọng hỏi tô mục cái khác linh thực ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tô mục trầm ngâm một lát nghiêm mặt nói thất phẩm trở xuống linh thực bậy thành nắm chắc đi lục phẩm trở lên linh thực ba thành n ắ m chắc siêu p h à m linh thực hoàn toàn không có n ắ m chắc tô mục nói đến tương đối thận trọng không có đem lại nói đầy Kỳ thật đề phẩm linh thực h ắ n có m ộ ư ơ i phần lòng tin có thể trăm phần trăm thành công dù sao thất phẩm tam sắc sen đều có thể trồng thành công thúng chi cái khác đề phẩm linh thực đâu hai người nói chuyện đã bị dìm ngập tại mọi người cuồng nhiệt trong tiếng hô nhưng lý trần phong trong lòng đã có so đo tô mục nói tới nên là tương đối bảo thủ đáp án cử động lần này tất nhiên có thể thành sau một hồi lâu học viện đám người sắc mặt hưng phấn địa trở về tô mục tiếng hô cùng với tại học viện hy vọng một phen giao lưu về sau lý trần phong nói lần nữa các ngươi đối đề nghị của ta nhưng có ý kiến một lát sau một vị chấp sự phụ hòa nói nhỏ tô mục năng lực siêu phảm ta đồng ý viện trưởng đề nghị lời vừa nói ra đám người nhao nhao biểu thị tán thành kỳ thật cho dù không cân nhắc lý trần phong uy nghiêm bọn hắn cũng đối tô mục vui lòng phục tùng chương một trăm năm mươi sáu n h i ệ tình t tương trợ tô mục thụ nghiệp chương một trăm năm mươi sáu n h i ệ tình t tương trợ tô mục thụ nghiệp tô mục trở về đ ì n h viện khu về sau trực tiếp hướng bắc mà đi đi tới giáp khu đ ì n h viện lúc này còn có một chút học sinh chưa trở về phòng nghỉ ngơi gặp tô mục đến đây đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ t i ể u tô tiên sinh ngày s a o lại tới đây tô mục gãi đầu một cái đối với bọn hắn như vậy càng thêm nhiệt tình cùng tôn trọng giọng điệu hiển nhiên còn không quá thích ứng sư minh ta là muốn tìm mục thu vũ sư tỉ mượn một bộ phận l ư n g thực cho nên giáp tự học sinh tổng cộng liền bảy mươi người lẫn nhau ở giữa rất quen thuộc cái kia sư huynh vội và nói tiểu tô tiên sinh cái nào cần phải tìm mục thu vũ a ngài cần cái gì sư huynh này thanh â m mặc dù không hề lớn nhưng mà phiến khu vực này rất là yên tĩnh lại thêm chúng học sinh cảm giác nhạy cảm không bao lâu liền có một ít ngay tại nói chuyện phiếm học sinh vây quanh thậm chí còn có mấy người đặc địa từ mình trong đ ì n h viện bước nhanh đi ra đám người ngươi một lời ta một câu nhao nhao giảng thuật mình trong linh điền linh thực đầy nhiệt tình tiểu tô tiên sinh ta tại giáp tự số sáu mươi tám linh điển tất cả công năng tính linh thực ta đều có tiểu tô tiên sinh ngài dùng ta linh thực đi không dùng xong phi tiểu tô tiên sinh ngài dùng ta không chỉ có không dùng xong ta còn cho ngài tiền liền giấy nhất là lý thu dương cùng vương sở nhiên hai vị sư huynh vì tranh nhau để cử mình linh thực kém chút liền muốn ra tay đánh nhau tô mục cuối cùng vẫn chưa thể nhìn thấy mục thu vũ sư tỷ bất quá ngược lại là thành công mượn đến không ít linh thực kể từ đó đối với ngày mai dạy học hắn liền không cần lo lắng mặc dù có số ít mấy loại không thể thành công cũng có thể đem chồng chi thức đại khái giảng giải một phen ngay sau đó tô mục lại chạy một chuyến nhà kho cũng may lúc này lý trần phong bọn hắn hội nghị đã kết thúc lúc này mới không để cho hắn một chuyến tay không ngày thứ hai thần hy hơi lộ ra tô mục cố ý sáng sớm trong chốc lát gió nhẹ nhẹ phẩy mang theo từng tia từng tia ý lạnh hắn rất nhanh liền tới đến linh điền xa xa nhìn lại k i a quen thuộc tràng cảnh lần nữa đập vào mi mắt cùng lần trước giảng thuật dưa leo trồng lúc không có sai biệt bất quá lần này thành lũy xuất hiện ở giáp tự số một linh điền có như thế dễ thấy tiêu chí chắc hẳn không ai sẽ tìm không đến đi vào thành lũy tô mục ngây mẩn cả người ta là so ước định thời gian sớm nửa canh giờ a sao lại tới đây nhiều người như vậy trên khán đài chúng học sinh thần sắc hưng phấn t ừ n g cái cầm trong tay giấy bút mong mọi cùng trông mong có mắt nhọn nhìn thấy tô mục đi tới vội vàng cáo chi bên cạnh người không bao lâu tiểu tô tiên sinh bốn chữ lại lần nữa như sóng biển mánh liệt văng lên tô mục chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi thân thể không tự giác địa đứng thẳng lên mấy phần kiếp trước chưa hề hưởng thụ qua loại đãi ngộ này nghĩ không ra tại cái này gì thế có thể bằng vào sở học chi thức thu hoạch đám người truy phủng tô mục lấy lại bình tĩnh n g h bước nhanh chân cấp tốc đi hướng trong linh đền lương lúc này giáp tự số một trong linh điển đúng là một gốc linh thực đều không thấy nghĩ đến là viện trưởng bọn người thông qua ngũ phẩm chú có thể thủ đoạn để linh thực đều đi ra ngoài lý trần phong gặp tô mục đến gần t r e o c h ọ c nói tiểu tô tiên sinh đến sớm như vậy tô mục gãi đầu một cái trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao cũng may lý trần phong cũng không để ý phối hợp nói đúng rồi hôm qua cũng không có cùng người thương nghị linh thực chuẩn bị sự tình ngươi là có hay không đã chuẩn bị thỏa đáng khá lắm ngài còn biết không chuẩn bị đâu làm cái đột nhiên tập kích để cho ta không được không tự mình đi xử lý những này phiền phức tô mục mặc dù ở trong lòng âm thầm phàn nàn trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười sán l ạ nói viện trưởng chư vị giáp tự các sư huynh sư tỷ nhiệt tình tăng vọt nhao nhao biểu thị nguyện ý cung cấp nhu cầu linh thực lý trần phong khẽ gật đầu vậy là tốt rồi hôm nay ngươi dự định như thế nào giả giải tô mục nếp miệng lên tràn đầy tự tin nói ngài lại sau đó nhìn nhất định có thể để tất cả mọi người rõ ràng lý trần phong cao giọng cười to không nghĩ tới tô mục tiểu tử này lại cùng mình bắt đầu bàn cái nút cũng không biết là học của ai cũng chính là tô mục không biết ý nghĩ của hắn không phải khẳng định phải nói lên một chữ ngài chưa qua bao lâu vệ cầm giật liền dẫn một đám c h ấ p sự học sinh vội vàng chạy đến mỗi người đều đẩy một xe vật hôm qua bị tô mục mượn lấy linh thực các sư m i n h sư tỷ cũng mang đến riêng phần mình linh thực canh giờ đã tới gặp tô mục gật đầu lý trần phong mở miệng nói im lặng nghe tô mục bán bài chỉ một thoáng toàn bộ thành lũy bên trong lặng ngắt như tờ giáp tự số một linh điền diện tích tự nhiên so ra kém giáp tự số một cánh đồng bởi vậy thành lũy không có lần trước như vậy lớn nhân viên cũng càng vì dày đặt chút tô m ụ không cần khàn cả giọng đ i ệ la lên chỉ cần tận lực lớn tiếng một chút tại an tĩnh như thế hoàn cảnh bên trong đám người liền có thể nghe rõ mời các khu vị trí thứ mười học sinh đến đây nhận lấy tiếp x u ố n g cần thiết dùng đến vật liệu phân phát xuống dưới một lát sau đám người nhao nhao đến đây từ vệ cầm giật chỗ nhận lấy tiểu đao cái kéo cùng một cây nguyệt quý cảnh đợi đám người đem vật phẩm phân phát hoàn tất tô mục mở miệng nói ra đầu tiên chúng ta tới trước giải thích một chút hoa cỏ loại linh thực trồng c h i pháp mọi người có thể dùng trong tay nguyệt quý cảnh tiến hành thực tiễn linh hội vừa dứt lời một vị giáp tự sư huynh liền đem trong tay thất phẩm truy tung hoa đưa lên đám học sinh từng cái nín thở ngưng thần sợ bỏ lỡ tô mục nói mỗi một chữ tô mục sau khi nhận lấy nói tiếp sử dụng công cụ cần phải c h ị độc như thế mới có thể phòng ngừa bệnh khuẩn truyền bá chư vị đem điểm này nhớ cho kỹ là được nơi đây liền không cần thực tế thao tác chỉ dùng nhìn ta biểu thị nói xong k i a hào trăng chấp sự ngầm hiểu lần nữa gọi ra xí diễm thụ phía trước để tập qua nơi này không lắm lời một phen thao tác về sau một đám học sinh liền bắt đầu múa bút thành văn xem chừng nên không sai biệt lắm tô mục tiếp tục nói mời giáp tự tất cả học sinh tới trước nơi đây khoảng cách gần quan sát thực tiễn ta cũng tốt xem xét các vị cảnh còn lại học sinh vội vàng chừng lớn hai mắt trên khán đài quan sát nhưng khoảng cách quả thực không cần ngoại trừ giống diệt dao lạc tuyết cái này dùng qua mắt sáng đan người có thể thấy rõ trong đó chi tiết đa số người đều chỉ có thể nhìn cái đại khái càng nhiều hơn chính là nghe tô mục giảng giải đ á m người tệ tụ tô mục giơ tay lên bên trong truy tung hoa nói bước đầu tiên cần lựa chọn sử dụng khỏe mạnh cắm tuệ h muốn tuyển chọn đoá hoa sinh trưởng cường tráng vô bệnh sâu bệnh cảnh bình thường lựa chọn làm năm tân sinh cành non nó mọc dễ năng lực khá mạnh nhưng có một chút cần thiết phải chú ý cành không thể qua mềm nếu không thành thuộc độ không đủ tại trông quá trình bên trong dễ dàng bị hao tổn ảnh hưởng mọc dễ cùng sống được không thích hợp làm cắm tuệ chất kích thích sinh trưởng hàm lượng tương đối cao thích hợp làm trồng nó dinh dưỡng dự trữ cũng so với vì sung túc có thể mà sống dễ cùng sơ kỳ sinh trưởng cung cấp cần thiết vật chất ủng hộ mà qua mềm c ả n h thường thường mang ý nghĩa nó chất gỗ hóa trình độ thấp tổ chức kết cấu không đủ kiên cố tô mục nói xong liền từ truy tung tiêu tốn lựa chọn sử dụng thích hợp cảnh cắt xuống chư vị sư huynh sư tỷ có thể theo thứ tự tới chạm đến cảm thụ một chút vừa dứt lời đám người liền xếp hàng ngũ trật tự danh mạch mỗi người đều không chớp mắt quan sát đến cẩn thận từng ly từng tý chạm đến tô mục trong tay mấy cái cảnh sau đó đều như có điều suy nghĩ ngoại trừ mục thu vũ cái này từ trước đến nay lớn mật mạnh mẽ sư tỷ thừa cơ sở s o ả n g tô mục mấy lần tay bên ngoài không có phát sinh cái gì hỗn loạn chi tượng chỉ gặp thứ n h ấ t mặt cười xấu xa ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần giảo hoạt để tô mục có chút lại không thể làm gì hắn sờ lên cái mũi nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu khắc sâu hiệu được chấm mút cái từ này hàm nghĩa chương một trăm năm mươi bảy chồng truy tung thí nghiệm thành công chương một trăm năm mươi bảy chồng truy tung thí nghiệm thành công tô mục tiếp tục mở miệng nói bước thứ hai xử lý cắm tuệ cái này cần cẩn thận quan sát chọn tốt cảnh tìm tới thân tiết vị trí Mà lúc này tiết c vương sở nhìn hỏi tiểu tô tiên sinh nếu như thân thiết không rõ ràng nên làm cái gì bây giờ tô mục mỉm cười trả lời có thể nhẹ nhàng chạm đến cảnh cảm thụ rất nhỏ hơi nhô ra bộ vị hoặc là quan sát cảnh bên trên mầm điểm phân bố so sánh dày đặc địa phương bình thường nơi đó chính là thân thiết chỗ Vương sau ở mở Nhiên liên tục không ngừng đầu, không ngừng không người miệng lần n thuật Thấy hỏi, lại lấy tục gật tô đặt tô mục. mục có câu đầu, ữ Bình thường, t cám ệ giữ giữa lại một tới hai mảnh thân thiết, xem thiết ở giữa chiều dài một mảnh xem mà thân ở đó ị n h ra. Sau đ tô mục cầm kéo lên tiếp tục nói Tỷ một thiết ta Tại thiết thứ nhất phía trên trường một ngón tay chỗ bình cắt, thiết thứ trường một ngón tay chỗ cắt. biệt như này ngắn, chúng mảnh. rộng ngón bình rộng ngón nghiêng Nơi này muốn đặc biệt chú ý, bình chiều hơi hai phía chỗ hai phía chỗ chú dưới cái cây, đặc giữa dài giữ lại ở ý, nếu như cắt qua được cao hoặc quá thấp khả năng dẫn đến dinh dưỡng cung ứng không đủ hoặc trình độ xói mòn quá nhanh các vị xem xét tỉ mỉ này cắm tuệ vết cắt về sau tự hành thao tác một chút nhưng nhất định phải cẩn thận tô mục lần này học thông minh trực tiếp đem cắm tuệ chuyển x u ố n giới để bọn hắn tự hành quan sát không đầy một lát cái này cắm tuệ liền bị chuyển về đám người nao h nhao động thủ thao tác tất cả mọi người sau khi hoàn thành tô mục cẩn thận kiểm tra đám người cắt cắm tuệ tình trạng sư minh ngươi cái này góp thân t i ế t chiều dài dài giữ lại một tiết là đủ sư tỷ ngươi hạ các khoảng cách cùng thân t i ế t quá gần có thể lại lâu hơn một chút một ph đ á một, một bước này h nhao a l mọi t người trên cơ bản đều chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm cũng không cần tô mục chỉ ra chốt sai nhìn xem đám người mong đợi thân sắc tô mục hám dọn một cái bước thứ ba vốn nên là chuẩn bị thích hợp cơ chất nhưng linh điền hoàn cảnh đã cực kỳ hậu đãi trực tiếp sử dụng là đủ điểm này nhìn trên đài đám học sinh nghe được hết sức rõ ràng trong chốc lát lại nghị luận ở mỹ chúng ta không có linh điền làm sao bây giờ a vương v i n h nhìn ngươi lời nói này ngươi cũng không có linh thực a học viện hẳn là sẽ chuẩn bị ta cảm thấy điểm này không cần lo lắng lý trần phong ho nhẹ một tiếng học viện còn có một chút chưa từng thuê linh điền sẽ cấp cho cho các ngươi sử dụng một chút học sinh trong linh điền linh thực không nhiều có thể cùng hảo hữu của mình cộng đồng sử dụng học viện trong khoảng thời gian này sẽ còn tiếp tục cải tiến linh điền tranh thủ để mỗi người đều có ruộng đồng trồng linh thực ngoài ra lần trước tô trưởng lão cùng phó trưởng lao trước đó cải tiến cái đám kia linh điền làm ban thường cấp cho rất nhiều người đều thu được hoặc nhiều hoặc ít linh điền sẽ cùng hảo hữu hoặc cái khác học sinh dùng được liền có thể cam đoan phần lớn người đều có thể tham dự vào chồng trong công việc tới đạt được lý trần phong cam đoan về sau đám người rất nhanh yên t ĩ n h trở lại tô mục tiếp tục nói bước thứ tư tiến hành chồng đem xử lý tốt cắm tuệ cắm vào lỗ nhỏ bên trong chiều sâu ước là cắm tuệ chiều dài một phần ba đến một nữa nơi này cần thiết phải chú ý cắm vào chiều sâu phải căn cứ linh điển tình huống tiến hành điều chỉnh nếu như cơ chất tương đối lơi lỏng cắm vào có thể hơi sâu một chút nếu như cắm tuệ tương đối yếu đớt liền không nên cắm vào qua sâu để tránh tổn thương thân thiết đồng thời cắm vào lúc phải gìn giữ cắm tuệ đứng thẳng phòng ngừa nghiêng lệnh ảnh hưởng mọc dễ cùng sinh trường phương hướng Lúc này, Lý làm cơ chất căng Mục thích này, Dương nghi ngờ nói, tiểu tô tiên sinh, trình phản đoán. Tô Mục Kiên nhẫn giải thích nói, đẩy Thu tiểu tô Tô giải sao độ vết tích biến mất c h ậ m c h ạ m liền tương đối căng đầy một chút sau đó đám người nhao nhao góp đến phụ cận quan sát đến tô mục động tác cùng linh điền bên trên lỗ nhỏ bộ dáng có học sinh mắt mở thật to sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết có thì một bên nhìn một bên nhỏ giọng thầm thì tựa hồ đang lặp lại tô mục nói yếu điểm thấy mọi người không có lại có cái gì nghi hoặc chỗ tô mục mở miệng nói một bước cuối cùng bảo dưỡng quản lý t r ồ n g sau khi hoàn thành tới số lượng vừa phải nước bảo trì linh điền nước cát nhưng bất quá ấm cất đặt tại dâm mát thông gió có tản ra ánh sáng địa phương phòng ngừa ánh nắng bắn thẳng đến tại tô mục gia hiệu phía dưới đông đảo giáp tự học sinh cùng các sư trường nhao nhao hướng phía khán đài ớ t khu đi đến tay nắm tay dạy học đất chữ đám học sinh xử lý như thế nào cắm tuệ phân rõ thân t i ế t giáp tự tính cả sư trường chung một trăm người vừa vặn mỗi người phụ trách đất chữ hai tên học sinh bị đồng môn hoặc là phổ thông sư trường dạy học học sinh cũng là coi như tự tại mã tĩnh lan cùng viện trưởng phụ trách bốn người kia lại là thở mạnh cũng không dám đón lấy học tập x o n g thành hai trăm người lại đi dạy học bình chữ bốn trăm học sinh cứ thế mà suy ra kể từ đó hiệu suất tăng lên rất nhiều đám người cũng phải lấy củng cố học tập đến chi thức đợi dạy học sau khi hoàn thành tại tô mục gia hiệu dưới chúng học sinh từng nhóm tiến lên cảm thụ cắm trọn đ ô n g làm giống lấy cùng trồng chiều sâu chờ đợi cho tất cả mọi người trở lại nhìn trên này tô mục mở miệng nói viện trưởng nhìn ngài lý trần phong khẽ vớt cảm đem hoán sinh chi lực rót vào kia vài ngọn cắm tuệ phía trên một lát sau chỉ gặp kia truy tung đế cắm hoa tuệ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người mạnh mẽ sinh trường xanh n h ạ t mầm bao chậm dai dãn ra dáng người rút ra hóng ánh sáng long lanh phi lá nó biên r i i l o e ra như mộng như ảo nhàn nhạt h ì n quang đúng như phỉ thuý tỉ mị điều khắc thành ngay sau đó cành bên trên cấp tốc dựng dục ra nụ hoa từng cái mượt mà súng Phản、phất ả n p h từng khỏa sáng chói chói mắt b ả o thạch tản ra mê người q u a n mang nụ hoa không kịp chờ đợi nở rộ cánh hoa như nhu hỏa tơ lụa tầng tầng r ã n ra trên mặt cánh hoa mạch lạc có thể thấy rõ ràng như tinh tế tỉ mỉ sợi tơ nhụy hoa tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt toàn bộ cây như là một kiện x ả o đoạt thiên công tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật tại trong linh điển chiếu sáng rạng r ỡ nhìn trên đài đám người nhìn qua kia từng cây treo đầy v ó n g ánh sáng long lanh đ o á hoa linh thực kinh hô không thôi trong lòng kia một tia không xác định trong nháy mắt bị đánh tiêu tiểu tô tiên sinh thật là bất thế kỳ tài kể từ đó truy tung hoa li thậm chí về sau chúng ta mỗi người đều có thể thường xuyên sử dụng cái kia triệu h u n h ngươi có phải hay không trước tiên cần phải đi vào ngũ phẩm lại nghĩ những này a lời của mọi người truyền vào lý trần phong trong hai nó con mắt trong nháy mắt sáng lên ánh mắt đảo qua bên cạnh các vị sứ trưởng chấp sự về sau tìm người dễ dàng hơn cũng không cần tiết kiệm truy tung cánh hoa cảm nhận được viện trưởng ánh mắt cảm nhận được viện trưởng ánh mắt đám người toàn thân run lên trong lòng lộ b ộ một chút một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra lý trần phong tiến về phía trước một bước đem cây bên trên sung mãn đoá hoa từng cái gỡ xuống đi đến đám người bên cạnh một lát sau mọi người sắc mặt đều biến khí tức của bọn hắn đều bị truy tung hoa phân biệt về sau chỉ sợ không thể thiếu bị nghiền ép lý trần phong mặt lộ vẻ vui mừng trong tay đoá hoa trong nháy mắt biến mất ho nhẹ một tiếng hay lắm các ngươi lại đem những này không có hoa cảnh chế tắt thành tám tuệ h trồng xuống dưới chương một trăm năm mươi tám gió tanh mưa máu cùng kỳ chiến đ ằ n g x à chương một trăm năm mươi tám gió tanh mưa máu cùng kỳ chiến đ ằ n g x à kinh đô nội thanh tây bá thiên minh thiên tiêu tà mị thanh niên đột nhiên ngầm đầu cao dọc quát nín hơi có quỷ độc người này Chính lý tứ ngồi tại phòng nghị sự một bên bàn nhỏ bên trên đánh giá thời gian đã đến chư quân lại nghe kia đêm lạnh cô nam giới có lao phụ phòng không gối chiếc duy dương đến tàn làm bạn con gái của nàng a ở xa thiên nai hoặc đã bạch cốt cắt vàng hoặc tin tức hoàn toàn không có m ộ i nghĩ đến đây ruột gan đ ứ t t ừ n g khúc nước mắt tước áo thế gian này bi thương à như băng đao s ư ơ n g kiếm đâm thẳng lòng người nó độc thoại thanh em b ú n g dung địa vụ bá thiên minh đám người bên thai v a n g lên n à y âm thanh như khóc như tố thê thê t h ả m thảm thẳng nghe được người ruột gan đ ứ t t ừ n g khúc bá thiên minh bên trong kia con hát đạo người đang muốn mở miệng nhắc nhở mình cũng đã không bị khống chế khóc ra thành tiếng lý tứ thân ảnh giờ phút này mới rốt cục bị bọn hắn phát giác lý ba thiên sắc mặt đột biến bừng tỉnh đại ngộ cao giọng nói cẩn thận người này là con hát đạo m ạ sừng chúng ta tin tức tất nhiên là hắ lý tứ cũng không trả lời k i a độc thoại thanh em vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người bên h a i bá thiên minh một đám cao thủ vạn vạn không nghĩ tới lý tứ lá gan lại to lớn như thế càng không có nghĩ tới hắn có thể đem cựu phẩm giáp tình cùng tứ phẩm khế sừng thủ đoạn tu luyện tới như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa lý tứ liền như vậy trắng trận ngồi tại mọi người bên cạnh thân bọn hắn đều không thể phát giác bây giờ bọn hắn đang muốn phòng bị lý tứ độc thoại thanh em mê hoặc tâm thần lại muốn phòng bị trong không khí quỷ độc ăn mòn hắn không thể mình có thể bao dài ra hai cánh tay một con tre lỗ thai một con b ị lại miệng mũi tia t à bị thanh niên lung lay đầu giận dữ ẩm ẩm kia phòng nghị sự vách tường trong nháy mắt vỡ vụn trước mắt mọi người xuất hiện lần nữa một sau lưng mọc lên hai cánh tự xả nó hình thể lại so kia tất phương còn muốn lớn hơn mấy phần lý ba thiên kinh hô một tiếng đằng xa mau lui lại phong nghị sự đám người trong nháy mắt hướng bốn phía chạy thục mạng đem chiến trường để lại cho cái này hai con cự thú giờ phút này lý thiên hữu thủ hạ đám người cũng đã từ bốn phương tám hướng chen trúc mà tới r i ê n g phần mình thẳng đến s ớ m kế hoạch xong đối thủ gắn g đặt tới bảo đảm đối cục chiếm cứ ưu thế bà thiên minh bên ngoài một đám đê phẩm người tu hành đều bị một b ạ c h tí nhẹ nhàng tu sĩ vô tình ngược sát nó trôi đến máu chạy thành sông đối đầu hắn cấp thấp tu sĩ chỉ cảm thấy tự thân trong mạch máu huyết dịch giống như sôi trào một lát sau liền sẽ mạch máu nổ tung bạo thể mà chết ý địa sư đạo tứ phẩm đốt máu khu vực trung tâm đằng xà cùng cùng kỳ chiến đấu càng thêm kịch liệt kinh tâm động phách hai con cự thú ngươi tới ta đi không ai nhường ai mỗi một lần va chạm đều phảng phất có thể làm thiên địa rung động cùng kỳ mở ra huyết bùn đại khẩu trong c ổ họng r u n g động nóng bỏng lực lượng đột nhiên phun ra lửa cháy h ư n g h ự c ngọn lửa kia giống như mánh liệt dòng lũ mang theo hủy diệt hết t h ể khí thế điên cổng địa đốt hướng đằng xà đằng xà thân hình linh động như điện tráng kiện mà dáng người rong dòng, dòng cao trên không trung linh hoạt và mẹo xoay chuyển lấy cực kỳ tinh rượu góc độ tránh đi cùng kỳ kia khí thế hung hòa diễm đang tránh né đồng thời đằng xa mở cái miệ rộ Nọc đ trận trận bốn h phía kiến trúc tại bọn chúng cái này kinh thế hai tục chiến đấu bên trong không ngừng sụp đổ to lớn hòn đá cùng khối gô nhao nhao rơi xuống vách tường như là yếu ớt trang giấy bị tùy tiện xe rách nóc nhà đang trùng kích bên trong hóa thành một mịn bay lên bụi đất tạo thành n ồ n g hậu dày đặc m à n khói đem chiến trường bao phủ trong đó lý thiên bá thở hồn hện hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt người kia chỉ cảm thấy khó giải quyết và phần thân là tứ phẩm n g ộ đạo cảnh v õ giả nếu như lĩnh ngộ là đao kiếm chi đạo cũng là còn tốt tối thiểu còn có thể mượn kiếm khí bén nhọn hoặc uy mánh đao cương tiến hành công kích nhưng hết lần này tới lần khác hắn lĩnh ngộ là lực chi đạo tuy nói lực phá hoại càng cường đại hơn tự thân thể phách cũng càng tráng kiện hơn nhưng đối mặt vị này tôi tớ đạo tứ phẩm vân dược người cái kia cương manh quân phong căn bản là đụng vào không đến thân ở không trung đối thủ cho dù tốc độ cũng muốn so kiếm khí chậm hơn không ít ngược lại là thân thể của mình bị tia từ linh khí ngưng tụ mà thành cánh hoạch xuất ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu một lát sau tia tôi tớ đạo người trong nháy mắt bay lượn đến lý thiên bá sau lưng nó cánh không ngờ biến lớn mấy phần có chút hối lượn g vận sức chờ phát động lý thiên bá kia nhạy cảm võ giả linh giác điên cùng cảnh báo hắn vội vàng quay người mà giờ k h ắ c này tia từng mảnh từng mảnh từ linh khí hội tụ mà thành lâm vũ đã từ người kia trên cánh bắn nhanh mà ra bọn chúng lôi cuốn lấy tiếng gió gào g é t thẳng đến lý thiên bá mặt mà đi trên triều đình đồng dạng không được cắt mình hôm nay tả kéo dài thời gian phá lệ dài dàn giặc lễ bộ thị lang vương thừa lại bộ viên ngoại lang nô phòng quốc tử giám t i nghiệp c h u minh t r ở lý thiên hữu tướng tài đắc lực cùng lý thụy mân vây cánh tương hỗ chỉ trích công kích so sánh g i ớ i cựu hoàng tử n ắ m trong tay triều đình thế lực muốn yếu kém rất nhiều dù sao hắn chỉ là bát phẩm chư hầu nguyện ý đem tiền đặt cược gáp tại nó trên người đại thần số lượng thưa tớt h hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ủy nhẹ nhàng địa vớt vớt mi tâm trong lòng của hắn rõ ràng khẳng định sẽ có một ngày như vậy đến chỉ là chưa từng ngờ tới lại sẽ đến mức như thế chi sớm dù sao đế vương đạo xưa nay đã như vậy từ được sách phong trở thành cựu phẩm hoàng tử bắt đầu đám người liền sẽ tiến về các quận nhậm chức hoặc là lưu tại kinh đô tích lũy công vân thắng được dân tâm kéo bẹ kết phái những này đều là tu hành một bộ phận một đoạn thời gian qua đi hoàng đế liền sẽ căn cứ biểu hiện của mọi người lần nữa tiến hành sắc phong mà chúng thần tử ở giữa lẫn nhau cũng sẽ kết làm kết đảng hoặc là phụ thuộc vào chư vị hoàng tử bởi vậy mỗi khi ba mươi năm kỳ hạn tới gần tân hoàng sắp lên vị thời điểm đều sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy dù sao triều đình này chúng thần nếu như có thể thành công p ụ tá đế vương đăng cơ Bọn hắn chương ũ n g có t ể tại đăng à y đó n g một trăm o hoạch n lòng lớn. g khí thu hoạch lợi ích h t cực lợi năm mươi chín hưng hực ư khí thế hết thể đều kết thúc chương một trăm năm mươi chín hưng hực ư khí thế hết thể đều kết thúc giáp tự số một linh điền thất phẩm từ tinh đằng ngũ phẩm xí diễm thụ lục phẩm linh phong huyên thảo trở linh thực nhau nhau đăng tràng đám học sinh cũng t ừ vệ cầm giật nơi đó nhận lấy tương ứng luyện tập thực vật trong g i ả n giải g luyện tập tiến hành đến khí thế ngất trời cứ việc thời gian tiếp tục đến thật dài nhưng trên mặt của mỗi người đều không thấy chút nào mệt mỏi liền ngay cả ngày bình thường luôn luôn buồn ngủ không chịu nổi mã tĩnh lan giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m tô mục lúc chạm vào tối tô mục rốt cục giảng giải xong cuối cùng một loại sống dưới nước loại cựu phẩm thủy linh diên vĩ đến tận đây mười mấy loại có đại biểu tính thực vật toàn bộ giảng giải hoàn tất đá trải ạ loại i giảng giải cuối cùng mấy loại linh thực thời điểm, tất cả mọi người cùng tương tiến thực cả tác chép. mấy Mỗi một là loại hối hợp tác tiến hành ghi chép. Mỗi người ghi chép một loại, thậm tất người chí nửa loại. Trải qua hôm nay lần này giảng giải tạc kẽ đám học sinh trên cơ bản nắm giữ đại bộ phận linh thực trồng phương pháp trong lòng cũng có một chút tâm đắc trải nghiệm rất nhiều thực vật trồng chi pháp đại khái giống nhau chỉ là tại một chút xử lý chi tiết cùng đến tiếp sau quản lý các phương diện cần thiết phải chú ý yếu điểm có chỗ khác biệt tô mục nhìn qua trong linh điền mình thành quả lòng tràn đầy vui vẻ hôm nay tất cả dùng cho giảng giải linh thực vậy mà toàn bộ sống được thậm chí liền ngay cả kia áo t r a n g chấp sự cung cấp ngũ phẩm xí d i ễ m thụ đều trồng thành công cái này khiến tô mục lòng tin tăng gấp b ộ i như thế liền đã chứng minh ngũ phẩm trở xuống linh thực cũng có thể trồng chờ khảo thí sau một thời gian ngắn liền có thể tìm tứ h phẩm linh thực thí nghiệm một phen lý trần phong hải lòng gật gật đầu lớn tiếng nói chư vị học sinh tô mục cử động lần này công lao to lớn ngày mai sáng sớm học viện là nó cử hành tấn thăng nghi thức sau đó tất cả mọi người cùng nhau đến đây linh đ i ể n lao động tô mục giờ phút này một mặt mờ mịt tình huống gì cái này làm sao cũng không có sớm nói với ta đâu nhìn qua tô mục bộ này ngây thơ bộ dáng lý trần phong niết miệng lên đừng hỏi nữa ngày mai ngươi nhớ kỹ đem mình ăn mặc tinh thần một chút tô mục gãi đầu một cái viện trưởng lại bắt đầu thừa nước đục thả câu bất quá với hắn mà nói đây quả thật là là một chuyện tốt vô luận tấn thăng đến đẳng cấp gì có khả năng lấy được tiền giấy đều sẽ có rất đại trình độ đề cao trên khán đài một đám học sinh nghị luận ở mỹ tiểu tô tiên sinh muốn trực tiếp tấn thăng a không biết là tấn thăng đến đất c h ứ vẫn là bình chữ đâu chưa đến hàng năm khảo hạch thời điểm liền sớm hoàn thành tấn thăng loại tình huống này thật sự là hiếm thấy a ngươi cũng không nhìn một chút tiểu tô tiên sinh công hiến lớn bao nhiêu ta cảm thấy tấn thăng giáp tự đều dư sải triệu huynh nói đúng không cân nhắc tư lịch tiểu tô tiên sinh nhất định có thể tấn thăng giáp tự diệp g i a o nhìn về phía bên cạnh người kia mặt mũi tràn đầy lo lắng kể từ đó tô mục có phải hay không liền muốn di chuyển rồi lạc tuyết che miệng yêu kiểu cười tiểu g i a o chẳng lẽ lo lắng ngươi tô mục ca ca ngày sau không cùng chơi đùa với ngươi đ u ồ n địch diệp g i a o sắc mặt đ ỏ lên chúng ta còn muốn huấn luyện chung đoàn đội thực chiến đâu hắn nếu là dọn đi rồi về sau không liền phiền t o á i rất nhiều mà tô mục chỗ đinh tự số một bây giờ đã biến thành bọn hắn mỗi lần có lớn nhỏ sự kiện đám người kiểu gì cũng sẽ ở đây thương nghị nếu là tô mục dọn đi rồi đám người lại đi tìm hắn lộ trình liền muốn xa bên trên không ít những người khác ngược lại là không nghe thấy hai người thì thầm đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vì tô mục cảm thấy cao hứng sợ phong hưng phấn địa hô chúng ta nhanh đi tìm sư đ ệ đi đây chính là đại học sự giờ phút này nhìn trên đài tất cả học sinh cũng đều nhao nhao rời đi nhưng rất nhiều người cũng không có tiến về đ ỉ n h việt khu mà là lưu tại linh điền bọn hắn không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút tô mục giảng giải chồng tri pháp còn sót lại những cái kia học sinh bởi vì không có l i n h thực chỉ có thể bất đắc dĩ trở về lý trần phong nhìn về phía bên cạnh mấy vị trưởng lão cười nói chư vị hôm nay còn muốn vất vả mọi người cùng nhau cải tiến linh đ i ể n tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ mã tĩnh lan thở dài quả nhiên nên tới cuối cùng vẫn là đến rồi một lát sau giáp tự năm mươi hào linh đ i ể n sở phong bọn người hùng hùng hổ h ổ địa vây tụ tại tô mục bên cạnh trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra vẻ hưng phấn cái chán có chút thấm lấy mồ hôi một phen vội vàng hỏi thăm cùng chân thành tha thiết chúc mừng về sau liền không kịp chờ đợi v é tay áo lên cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy linh thực cảnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn điện đ ế m thử lên chồng chi pháp dù sao bọn hắn nắm giữ lấy được trời ưu hái ưu thế có tô mục tay nắm tay tiến hành chỉ đạo kinh đô bá thiên minh đã làm máu chạy thành sông một mảnh thảm trạng đổ nát thê lương ở giữa tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh làm cho người buồn nôn lý b á thiên thẳng tắp điện nằm bất động tại phế tích bên trong hai mắt trở lên k i a t r ò n g trắng mắt như mãnh liệt thủy triều cơ hồ đem toàn bộ h c mắt nuốt hết chỗ cổ một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng toàn thân hiện đầy vết máu khô k ố c b có tứ chi không trọn vẹn có diện mục dữ tợn lý tứ nhìn qua cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi cảnh tượng than nhẹ một tiếng thanh â m bên trong mang theo vô tận m ỏ i mệnh cùng bị thương kết thúc nhưng cái này đại giới thực sự quá lớn sau đó hắn t r ầ m rãi nhìn về phía bên cạnh đám người thương thế của các ngươi như thế nào mị nương sắc mặt khá khó xử nhìn giờ phút này nàng đã từ đằng xà biến trở về tự thân nguyên bản trạng thái tên hôn đằng kia trước khi chết phản công quá mức h u n g mãnh chỉ sợ trong thời gian ngắn ta không cách nào lại huyết hình phú quý nhữ mày còn tốt lao tử pháp bảo đông đảo không phải khẳng định cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ tràng người này chính là thương nhân đạo tứ phẩm hợp tung tu hành giới người sưng đa bảo đạo nhân đắm người dùng cho thời gian ngắn ẩ n nấp thân hình pháp bảo đúng là hắn cung cấp bất quá bảo vật này chỉ có thể sử dụng lần này giờ phút này đã vỡ vụn nếu không phải lý thiên hữu tán dương lấy phong phú lợi ích hắn tất nhiên sẽ không vận dụng pháp bảo này bất quá nói như vậy tổn thất của bọn họ sẽ chỉ càng thêm thảm trọng cứ việc kế hoạch của bọn hắn chu đáo kín đáo lại là đột nhiên tập kích có thể nói chiếm hết ưu thế nhưng là ngũ phẩm trở lên người tu hành liệu mạng tranh đấu dùng không được chút nào phân thần bà thiên min người gặp đào thoát vô vọng mỗi người đều ôm cá chết lưới r á c h quyết tâm tiến hành l i ề u chết chém giết các loại cấm kỵ đan dược bảo mệnh pháp bảo n h a u n h a u bị sử dụng ra cứ việc lý thiên hữu người đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt nhưng tự thân cũng tổn thương thảm trọng chỉ là tứ phẩm cường giả liền chết ba người ngũ phẩm càng là nhiều đến hơn m ư ờ i người về phần người bị thương toàn viên đều là bao quát k i ê u mạt sừng lý tứ tại chợ g i ú p đám người thời điểm cũng bị thương không nhẹ chỉ sợ trong thời gian ngắn bọn hắn chỉ có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi vào đêm hóa hy điện lý thụy mân giờ phút này như là một bãi bùn nhau sụi lơ ở trên giường sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nó ánh m phản p h ấ t linh hồn đã bị rút ra nội tâm của hắn bị tuyệt vọng cùng sợ hãi thốt vệ trước kia t i ê u ngạo cùng tự tin tại thời khắc này không còn sót lại chút gì cứ việc thủ hạ người tu hành toàn bộ bọn mình kia tôi tớ đạo cũng không có cơ hội hướng hắn truyền lại tin tức nhưng là trong thành tin tức giờ phút này vẫn là t r u y ề n đến trong thai của hắn một trận chiến này hắn bại nhưng lý thiên hữu cũng không tính đại hoạch toàn thắng lý diễn đình ngươi thật sự là giỏi tính toán một lát sau lý thụy mân d ã r u i lây đứng dậy một thân một mình đi ra hoàng cung hôm nay trên triều đình sự tỉnh mặc dù không có tranh luận ra kết quả gì nhưng hôm nay tin tức tất nhiên truyền đến trong thai của mọi người ngày mai giúp đỡ chính mình đại thần cho dù không phản chiến tương hướng cũng tất nhiên sẽ bị đám người hợp nhau tấn công hắn đã không có gì cả lúc này nếu như không ra sức đánh cược một lần tất nhiên sẽ rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng Trưng Tiểu Tô Trường Tài phú Tự Trưng Tiểu Tô Trường Tài Tự mắt trên thanh sát mặt Sáng viện Điện người không nhìn niên Đại đài kia, sau, qua hôm Lão, Lão, Do. Do. Phú Phú chấp Học sớm đám nó phát hiện linh thực q u y ế t trương p h ổ n chi pháp vì học viện mang đến trước nay chưa từng có kỳ nộ g cùng phát triển kinh học viện tất cả t r ư ở n g lão cộng đồng thương nghị quyết định đặc biệt tấn thăng tô mục vì học viện t r ư ở n g lão dưới lại chúng học sinh kinh ngạc và phần kinh hô không thôi bọn hắn từng tưởng tượng qua tô mục có lẽ sẽ tấn thăng làm giáp tự học sinh lại không người dám can đảm lớn mật như thế địa suy đoán tô mục sẽ trực tiếp tấn thăng làm t r ư ở n g lão dù sao đông đảo y ê u dị giáp tự học sinh như muốn lưu ở học viện thường thường cần từ chấp sự làm lên đợi hắn thực lực đủ mạch tình tư lịch đầy đủ phong phú về sau mới có cơ hội tấn thăng làm học viện sư trưởng về phần trường lão tri vị thì không chỉ cần phải có cống hiến to lớn hoặc là thực lực siêu quẩn còn phải có thể được đến viện trưởng tán thành mới được giống như trần thuật tiên sinh như vậy làm năm đó giáp tự hàng đầu tại học viện nhiều năm bây giờ cũng mới vừa mới tấn thăng làm sư trưởng nhưng mà tô mục lại có thể nói là nhất phi trùng thiên vượt qua bính ất giáp tự học sinh c h ấ p sự sư trưởng cái này nằm cấp bậc trực tiếp vinh dự trở thành trưởng lão trời ạ tiểu tô tiên sinh vậy mà có thể trực tiếp trở thành trưởng lão thận trọng từ lời nói đến việc làm à, cũng đừng lại để tiểu tô tiên sinh hiện tại đến xưng hô tô trưởng lão như thế kinh người sự t ì n h chỉ sợ trăm năm về sau cũng chưa chắc có thể có người đã thành khu khu kể từ đó chúng ta học viện chẳng phải là có hai cái tô trưởng lão rồi nay cũng đơn giản đối tô mặc vận trưởng lão xưng hô bảo trì không thay đổi xưng tô mục vì tiểu tô trưởng lão là đủ trên đài tô mục trực tiếp trận tròn mắt vậy sau này ta lên lớp nên làm cái gì vẫn là nói ta về sau muốn giảng khóa nhìn thấy phản ứng của mọi người lý trần phong hải lòng gật gật đầu mở miệng nói từ nay về sau tô mục hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ nhưng năm nay chương trình học như thường lệ học viện sẽ mới mở thiết một tiết chương trình học từ tô mục vì mọi người giải đáp chồng bên trong nghi nan vấn đề mỗi tháng một lần ngoài ra qua một thời gian ngắn đem một lần nữa vì đó an bài định viện cánh đồng cùng ban thưởng linh điển hy vọng chư vị có thể lấy tô mục làm gương tranh thủ trở thành kế tiếp tấn thăng trường lão người lời vừa nói ra không chỉ d ư ớ i đ ạ i học sinh liền ngay cả một đám các sư trưởng đều cảm thấy bất đắc dĩ hoàn toàn không cảm giác được một tia khích lệ được không ai có thể giống như tô mục đối làm nông tri thức rõ như lòng bàn tay a bất quá tiểu tô trưởng lão về sau mỗi tháng đều sẽ giải đáp nghi vấn một lần như thế một cái thiên đại tin vui sau một thời gian ngắn đám học sinh nao nhao chạy tới linh điền chuẩn bị trồng linh thực tô mục cái này mới hồi phục tinh thần lại ta vậy mà thành trưởng lão rồi diệp giao chạy tới vỗ nhẹ tô mục bà vai tô trưởng lão đừng phát nước a chúng ta cùng đi linh、Điển、đi ề n đi a t ố t tô mục liên tục gật đầu một lát sau lại kịp phản ứng vẫn là gọi ta tô mục đi nhìn thấy tô mục d á n g vẻ đám người nhao nhao nợ nụ cười một lát sau giáp tự năm mươi hào linh điền lối vào phi thường náo nhiệt tụ tập ở này đám người gặp tô mục đến n h o nhao phun lên tiến đến địa bộ này nhưng làm tô mục dọa cho phát sợ tiểu tô trưởng lão đây là ta làm thất phẩm linh tê đế cắm hoa tuệ cho ngài một gốc còn có ta đây là lục phẩm linh hoạt kỳ ảo đế cắm hoa tuệ chớ đẩy chớ đẩy tiểu tô trưởng lão ta chỗ này là ngũ phẩm tử tiêu lôi mục một đám học sinh hai tay dâng cắm tuệ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua tô mục trong mắt tràn đầy sốt ruột bọn hắn cử động lần này cũng không phải đ ị n h bỡ tô mục mà là thật lòng cảm tạng dù sao tô mục nguyện ý đem loại phương pháp này không giảng buộc chia x ả ra cũng giảng giải mười phần kỹ càng tô mục há to miệm đối đám người nhiệt tình trình độ rất là chân kinh chẳng lẽ đây chính là kiếp chức minh tinh đ ã n ngộ không ngừng có fan hâm mộ tặng quà. tuy nói học viện qua hai ngày liền sẽ thống nhất cấp cho số lượng nhất định linh thực cắm tuệ nhưng dù sao cũng là nhóm đầu tiên số lượng cùng chất lượng tất nhiên không cao cùng những ngày n h i ệ tình t các bạn cùng học cung cấp cắm tuệ khẳng định là vô pháp so sánh tô mục cũng không có bưng giá đỡ càng không có ngốc đến toàn bộ cự tuyệt trên mặt hắn chất đầy ý cười mở miệng một tiếng sư huynh sư tỷ đem mọi người đưa tới cắm tuệ cẩn thận từng ly từng tí nâng vào trong l ự c tô mục thái độ cũng làm cho một đám học sinh phá lệ thư thái tiểu tô trưởng lão một chút cũng không thay đổi vẫn là như vậy k i ê m tốn bọn hắn đi vào linh đến lúc diệp giao mấy người cũng giút tô mục cầm không ít sau đó tiểu tô trưởng lao tiếp nhận đám người hảo ý tin tức cấp tốc chuyển ra một ngày này không ngừng có người đưa tới mình tỉ mỉ chuẩn bị cắm tuệ thậm chí có chút đám học sinh còn tương hố ganh đua so sánh ai tặng cắm tuệ phẩm cấp cao hơn tô mục nhìn qua tràn đầy linh điển trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt tài phú tự do vậy mà đến mức như thế đột nhiên xem ra qua một đoạn thời gian liền không cần đi cái khác trong linh điển hỗ trợ gấp rút sinh những ngày linh thực liền đủ mình bận rộn giờ phút này giáp tự năm mươi hảo linh điển có thể xưng một tòa linh thực nhà bảo tàng cho tới cựu phẩm ánh trăng cỏ từ ngũ phẩm tử tiêu lôi mục nhiều loại linh thực phẩm loại phức tạp, thứ. khác linh học mọi đám loại trong Cái điển, đầy đủ sư i n bận rộn không ngừng, n h tô g mục ợ c có cái cười lại là tại ngồi người. hiện rồi. thành mắt bắt Ta tính tư không nhà phong vào ăn nửa bản Sở đệ ế n không ngầm m i ngươi đ ợ c con mắt đều hiếp lại thành một đường nhỏ, hét lên. n mắt một hét đều đệ, hiếp lại Sư ư g lần này nhưng phát đạt chu hạo cầm trong tay một số cám tuệ mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc ai t h ắ n nói tô hinh những này quả thực không trôi nhưng chồng a tô mục hơi có chút bất đắc dị gãi đầu một cái nói viện trưởng đáp ứng linh điền chắc hẳn chưa cải tiến tốt những n à y cắm tuệ cất đặt lấy cũng sẽ tổn thất linh lực không bằng chúng ta đem còn lại cắm tuệ phân cho cái khác học sinh đi diệp giao tựa hồ có chút đau lòng vừa muốn mở miệng đã thấy lạc tuyết lắc đầu một lát sau mọi người đi tới những cái k i a linh thực không nhiều trong ruộng đem còn sót lại cắm tuệ phân phát xuống dưới thu được linh thực đám học sinh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ càng không ngừng cảm tạ lấy đám người không nghĩ tới học viện trợ cấp còn chưa tới đến tô mục ngược lại vượt lên trước một bước m a n đêm lặng yên giáng lâm ánh trăng như nước vẩy vào học viện đường mòn bên trên tô mục ôm chứa ngàn năm huyền băng hộp gỗ chậm rãi trở về gió đêm nhẹn nhẹn bởi vì diệp giao đám người linh thực phẩm cấp đều là cố định không hề giống băng linh hoa có tấn thăng tư chất cho nên hôm nay cũng đã bị phá giải tiến hành trồng đương nhiên cắm tuệ sau khi lớn lên phẩm cấp vẫn là như thường ngày không giống băng linh hoa đa thải liên loại này trồng xuống tới chỉ là cựu phẩm thôi mặc dù những cái kia linh thực đa số đều bảo lưu lại cây cái nhưng nó thân cao vẫn là thấp không ít cho nên bây giờ giáp tự năm mươi hào trong linh điển chỉ còn lại có cái này một gốc cao ngất linh thực tô mục cân nhắc đến trồng sẽ tổn thương một chút băng linh hoa linh lực cho nên chưa áp dụng cái này một thao tác nếu nó là cựu phẩm đơn diệp băng linh hoa thì cũng thôi đi nhưng bây giờ đã là bô lá tô mục quả thực không lỡ dù sao bây giờ quy mô đều là một chút xíu dùng ngàn năm huyền băng gấp rút sinh ra đám người nếu là nghĩ thu hoạch có thể tấn thăng linh thực cũng tốt xử lý qua một thời gian ngắn t r o n g triệu hàng t r o n g ruộng cựu phẩm thiện sắc liên là đủ chương một trăm sáu mươi mốt lục phẩm ngự linh quần quận sóng ẩm chương một trăm sáu mươi mốt lục phẩm ngự linh quần quận sóng ẩm tô mục từ từ mở ra h ộ gỗ một gỗ bức người khí lạnh trong nháy mắt từ đó phun ra ngoài ngàn năm huyền băng bình yên đ i ệ nằm yên trong đó tản ra tâm thúy mà u lanh qua mang hắn hít sâu một hơi tập trung toàn bộ tinh lực toàn lực thôi động gấp rút sinh chi thuật linh lực tại tô mục tinh chuẩn đ i ề u độc dưới liên tục không ngừng địa xuyên qua ngàn năm huyền băng tinh chuẩn mà dâng tới bốn lá băng linh hoa tô mục chỉ cảm thấy lần này gấp rút sinh quá trình dài dàn giặc vô cùng từ đầu đến cuối không có cảm nhận được đạt tới cực hạn dấu hiệu một lát sau gấp rút sinh rốt cục đại công cáo thành trong n g a y mắt tô mục chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể nộ dân lên mà ra q u a n thân linh lực k h ấ y động đến nỗi ngay cả không khí đều phát ra có chút vụ kinh mạch bị cái này lực lượng cự thụ tại dùng lực xe rách thân thể phảng phất muốn bị cố lực lượng này nứt vỡ xương cốt phát ra ken két tiếng vang l a n r a lóe ra tia sáng kỳ dị mỗi một cái lỗ chân lông đều điên cuồng địa hấp thu linh khí chung quanh hắn nhắm chặt hai mắt trên mặt lộ ra thông khổ lại nét mặt hưng phấn thân thể khẽ r u nợi đ cố lực lượng này dần dần lắng lại tô mục chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh mang lấp lóe hắn cảm thụ được thể nội sôi trào mánh liệt linh lực cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt rốt cục tấn thăng lục phẩm n g linh tô mục không kịp chờ đợi cùng bên cạnh băng linh hoa trao đổi một phen giờ phút này hắn rốt cục lĩnh hội tới loại này kỳ diệu cảm thụ. các thực vật truyền lại đưa cũng không phải là một loại nào đó cụ thể ngôn ngữ mà là một loại huyền chi lại huyền ti n tức mượn nhờ ngự linh thủ đoạn liền có thể lý giải bọn chúng biểu đạt ý tứ bọn chúng cũng có được tâm tình của mình tỉ như băng linh hoa giờ phút này liền mừng rỡ vô cùng tô mục ngầm đầu nhìn sát trời trong lòng có chút thất vọng mất mát nếu là có thể sớm đi tấn thăng liền tốt như thế liền có thể đi tìm viện trưởng hào hảo cầu thông một phen không gian b à n chỉ rốt cục có thể sử dụng trải qua lý trần phong lần trước thừa nước đục thả câu hắn càng thêm hiếu kỳ đến t u ộ cùng cái này ban chỉ có thể mang đến cho mình bao lớn tăng lên bất quá bây giờ sát trời đã tối chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại t h ă m cứu kinh đô nội thành trấn cương vương phủ lý diễn đình ngồi trên ghế một cái tay vịn bên mặt tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì ai có thể nghĩ sau một lát hắn lại đột nhiên mở miệng còn không có điều tra ra sao lúc này trong phòng ngủ trống rỗng chỉ có hắn một người cũng không biết hắn tại nói chuyện với người nào chẳng được bao lâu nét mặt của hắn càng phát ra ầm trầm trên trán nổi gân xanh càng đem một chén trà trên bàn hung h ă n g rơi trên mặt đất phế vật muốn ngươi để làm gì phát tiết song tâm tình trong lòng lý diễn đình nặng nghề mà thở hổn hển m ư ờ cái tự lẩm lý thụy i m â u cũng là đồ vô dụng cái này đều không dám giết lý thụy mân lần này phiền phức lớn rồi đêm qua lý thụy mân xuất cung cử động bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt bọn hắn ngao n h a o đem tin tức này truyền lại cho từng cái hoàng tử lý thụy mân cũng chưa tiến hành nhận t à n g hoặc là ngụy trang hành tung của mình mà là trực tiếp đi vào huệ vương phủ cử động lần này để một đám hoàng tử kinh ngạc và phần thậm chí rất nhiều người đều bởi vậy trắng đêm khó ngủ lý thụy mân như vậy hành động cùng tự chui đầu vào lưới có gì khác biệt thật chẳng lẽ khi hắn lý thiên hữu là cái mềm yếu có thể bắt nạt người ngay cả căn đảm động thủ đều không có sao vẫn là nói hắn có cái gì kế hoạch khác nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sáng sớm ngày thứ hai lý thụy mân lông tóc không tổn hao gì từ huệ vương phụ bên trong đi ra nó khoe miệng tựa hồ còn mang theo một tia nụ cười như có như không cái này khiến một đám hoàng tử nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc hẳn là lý thụy mân dự định hướng lý thiên hữu quy hàng chuyên tâm phụ tán ó leo lên đế vương chi vị vẫn là nói giữa hai người tranh đấu chỉ là một trận thiết kế tỉ mị giả tượng nhưng vì sao song phương thương vong thảm trọng như vậy lại vì sao lý thụy mân hành tung không chút nào che lấp nhất làm cho bọn hắn cảm thấy nhức đầu là điều tra dòng dã một ngày lại nửa chút tin tức hữu dụng đều không có thu hẹp đến có lẽ hoàng tử khác nhóm cũng không hiểu biết nguyên do trong đó nhưng đại hoàng tử lý thiên hữu lại là lòng dạ biết rõ lý thụy mân đại khái xuất đã đem mình sở tác sở vi cáo chi lý thiên hữu hai bọn họ có lẽ đặt thành một loại hiệp nghị nào đó hoặc là c h u n g nhận thức vô cùng có khả năng liên thủ cộng đồng đối phó chính mình kể từ đó mình ngược lại trở thành chỗ kia tại rìa vách núi người mà lại hai người bọn họ n ắ m trong tay người tu hành thế lực đều bị suy yếu nhiều hơn phân nửa trong mắt mọi người mặc dù bọn hắn bão đoàn sửa ấm mang đến uy hiếp cũng, cũng không có bao nhiêu ngược lại sẽ để một chút chuẩn bị xuống trận tham dự tranh đấu hoàng tử sinh lòng lo nghĩ dù sao bị sắp chết rắn độc cắn một cái tư vị cũng không tốt thụ ai cũng không muốn tại thời điểm then chốt này là thuyền trong mương bởi vậy lúc này hai người này tất nhiên sẽ không trở thành những người khác hàng đầu mục tiêu công kích mà một khi bọn hắn đem như kế của mình t ả n ra nhất định sẽ không còn có người nguyện ý cùng hợp tác với mình nó làm người bị hại nói không chừng còn có thể nhờ vào đó cớ kích động đám người có lẽ tại hai người này thổi phồng phía dưới chính mình cái này bây giờ thế lực người mạnh mẽ nhất sẽ trong nháy mắt biến thành mục tiêu công kích một đám tâm tư dị biệt thế lực ngao nghe muốn động các hoàng tử một khi có một người tham dự trong đó thế cục này liền sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản lý diễn đình càng nghĩ càng thấy đến phiền muộn không chịu nổi lông mày của hắn khó a chặt hai tay không tự giác địa nắm chắc thành quyền sớm biết liền không để ý tới kia cái gọi là quy định đêm qua nên điều động một chút kẻ liều mạng tán dương lấy phong phú lợi ích đem lý thụy mân trực tiếp đánh giết nhưng lúc này hối hận đã thì đã trễ lý thụy mân giờ phút này đã bình yên về tới hoàng cung sẽ không còn có người có thể uy hiếp được hắn đế vương đạo chi tranh có một đầu quy định bất thành văn chỉ có đến cuối cùng giai đoạn các hoàng tử mới có thể phái người tương hô a m sát đương nhiên nếu là làm việc gọn gàng không có bất kỳ người nào có thể t r a được ra tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề nhưng điểm này cực kỳ khó khăn trừ phi là cực đoan tình huống ai cũng không muốn b ư ớ c lên này phong hiểm một khi bị t r a ra mặc dù hoàng đế sẽ không tiến hành trừng phạt nhưng các hoàng tử vì tự thân an nguy cũng sẽ đem người kia làm tập trung mục tiêu công kích cho nên trước đó thường thường đều là riêng phần mình vây cánh lanh vuốt ở giữa tranh đấu lẫn nhau nếu có vị kia hoàng tử đại thế đã mất muốn rời khỏi hoàng vị chi tranh chỉ cần hướng đế vương đưa ra thình cầu nó trước đó thu được t ứ phong cùng tu vi liền sẽ bị thu hồi đồng thời từ đây không cách nào lại đạp vào con đường tu hành chỉ có thể cả một đời làm một ông nhà giàu nhưng cái này đều coi là kết cục tốt nhất dù sao mất đi hoàng tử thân phận cùng tu vi về sau bọn hắn rất có thể rất chết nhanh tại các loại ngoài ý mớn bởi vậy không đến cùng đường mạt lộ cái cảnh ai cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi trường tranh đấu này cho dù là cựu hoàng tử lý thụy mân đến bây giờ tình cảnh như vậy cũng tại dốc hết toàn lực địa tranh thủ lấy cơ hội hắn hôm qua lớn mật cử động chính là sau cùng ra sức nếm thử cố ý bại lộ hành tung của mình cũng là thậm r ả i qua n g ĩ a sâu chí kỹ về sau u mượn h dùng dự đoán thiết tưởng thủ đoạn có khả năng hoàn thành kinh tiên h người chuyển cuối cùng cười đến cuối cùng chương một trăm sáu mươi hai không gian ban chỉ thanh sương trở về chương một trăm sáu mươi hai không gian ban chỉ thanh sương trở về theo cửa gỗ chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra tô mục kia tràn đầy mong đợi khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt lý trần phong cảm giác một chút khí tức của hắn khẽ vớt cảm khó trách như thế không kịp chờ đợi nguyên lai là tấn thăng tô mục đi vào gian phòng còn chưa kịp mở miệng chỉ thấy lý trần phong hướng mình vươn tay ra viện trưởng quả nhiên hiểu ta tô mục vội vàng từ trong ngực móc ra không gian bán chỉ đưa tới lý trần phong trên tay lý trần phong nếp miệng lên hỏi ngươi có biết đường xa vì sao tại cái này ban chỉ bên trên thiết hạ cơm chế l à ngươi lục phẩm trước đó không cách nào sử dụng liên quan tới nơi đ â y nguyên do tô mục trong lòng đại khái có chút suy đoán nên là lo lắng hắn tại thực lực không đủ lúc bại lộ bán chỉ từ đó làm cho bị người đ o ạ t đi tô mục đem ý nghĩ của mình nói ra về sau lý trần phong lại là lắc đầu liên tục chỉ là hắn đơn phần không muốn để cho ngươi dùng xong chớ suy nghĩ quá nhiều tô mục có chút bất đắc dĩ viện trưởng lúc này vẫn không quên chửi bới đường xa vài câu gặp tô mục không tin lý trần phong trong nháy mắt không có hào hứng n g tôi hồn mục hai đ mắt tọa ánh sáng hưng phấn mà hỏi tham viện trưởng ngài là nói cái này trong nhẫn có thể cất giữ linh thực lý trần phong lắc đầu giọng thành thật nói đương nhiên không thể t ô mục mặt mũi tràn đầy thất vọng bất đắc dĩ thở dài quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi người viện trưởng kia vừa mới kêu lời nói đến tột cùng là có ý gì đúng lúc này lý trần phong đột nhiên nợ nụ cười bất quá ta có thể dùng địa v à n pháp t h u ậ t ở trong đó cải tiến ra một khối linh điển kể từ đó nơi này liền có thể cất giữ bồi dưỡng linh thực tô mục lại lần nữa hưng phấn lên đều không có lo lắng ở trong lòng nhà danh lý trần phong phải biết chỉ có tấn thăng ngũ phẩm chú có thể về sau làm nông đạo thực lực mới có bay vọt về chất trong đó một một nguyên nhân trọng yếu chính là khi đó người tu hành có thể đem linh thực thu nạp nhập thể tùy thời triệu hoán mà ra bất quá thể nội có khả năng bồi dưỡng linh thực số lượng có hạn bình thường chỉ có hai ba cây nhưng có thể cất giữ linh thực số lượng lại không ít chỉ bất quá bọn chúng mặc dù sẽ không sói mòn linh lực lại cũng sẽ không có bất luận cái gì t r ở thành bình thường làm nông đạo người tu hành sẽ cất giữ một chút thành thục công năng tính linh thực dùng cho ứ n g đ ố i tình huống đặc biệt mà không gian ban chỉ nếu như có thể thực hiện bồi dưỡng linh thực công năng tô mục tới một mức độ nào đó xác thực so ngũ phẩm chú có thể trả mạnh hơn đồng thời có pháp bảo này hắn có thể tùy thời tùy chỗ đem linh thực triệu hắn đi ra dùng cho tác chiến chỉ là trong quá trình chiến đấu không thể thúc đẩy linh thực di động thôi kể từ đó thật sự là hắn coi là chiến lược tăng nhiều viện trưởng kia vất vả ngài mau giút ta cải tiến một cái đi một lát sau lý trần phong hai mắt nhắm lại toàn lực thôi động địa bàn pháp thuật nó quanh thân quan g mang lấp lánh linh lực giống như thủy triều liên tục không ngừng hướng không gian kia ban chỉ dũng mánh lao tới sau một hồi lâu lý trần phong hít sâu một hơi đem ban chỉ ném về cho tô mục người tập trung tinh thần cảm giác pháp bảo này liền có thể thôi động nó tiến hành vật phẩm cất giữ cùng lấy ra tô mục nói c ả m ơn liên tục không kịp chờ đợi đem tinh thần tập trung lại chỉ ở kiếp trước trong tiểu thuyết xuất hiện kỳ vật nhất định phải hào, hào cảm thụ một phen tô mục chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên lâm vào một mảnh đèn kịt bốn phía không có vật gì a làm sao cái gì đều nhìn không thấy trong lòng của hắn giật mình lập tức giật mình a nguyên lai là mình nhắm mắt nguyên nhân một lát sau hắn hít sâu một hơi cố gắng tập trung tinh thần đi cảm giác trong tay ban chỉ trong n a y mắt chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực đánh tới tinh thần lực của mình phảng phất bị c u ố n vào một cái thần bí trong nước xoáy lần nữa mở mắt lúc nhìn thấy trước mắt không còn là hát đám mà là một mảnh tản da m ô n g l u n g quang mang linh điển tô mục chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào mênh m ô n g trong vũ trụ sao trời nơi xa đều là thâm thúy u ám cảnh tượng chỉ có trước mắt chỗ lóng lánh quang mang như thế xem ra nay ban chỉ không gian đại khái chỉ có trước mắt cái này sáu bảy mươi bình lớn nhỏ nhưng chỉ cần không phải hình thể quá khổng lồ linh thực bên trong cũng có thể r i e o xuống không ít đồng thời tô mục còn phát hiện mảnh không gian này tựa hồ phía trên là kéo dài vô hạn không có bốn phía loại kia rõ ràng biên giới cảm giác có lẽ đối với linh thực độ cao không có bất kỳ cái gì hạn chế ý thức chậm rãi từ trong nhẫn rời khỏi tô mục lộ ra vô cùng kích động lý trần phong đột nhiên dừng lại thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra có một chút ta cần nhắc nhở ngươi một chút hắn hơi ngưng lại quan sát đến tô mục vội vàng ánh mắt mới chậm rãi nói trong đó linh lực sẽ dần dần xói mòn cùng trong học viện linh điển hàng năm đều cần tiến hành cải tiến tô mục đầu tiên là xứ s lập tức bận bịu i gật đầu không ngừng đem điểm ấy vững vàng ghi t ạ c trong lòng lý trần phong bày ra một bộ tiễn khách bộ dáng còn có hay không những chuyện khác tô mục đột nhiên nhớ tới thật là có hắn xoa xoa đôi bàn tay nói viện trưởng không biết ta kia linh điền lúc nào có thể cải tiến tốt lý trần phong sắc mặt tối đen tiểu tử này về sau ta thật không thể còn như vậy hỏi ngày mai nên là được rồi đến lúc đó học viện cũng sẽ cấp cho c á m tuệ còn có người đ ì n h viện tô mục xứng sở đem cái này gốc dạ đem quên đi hắn đối đời sống vật chất yêu cầu cũng không cao dù sao đều là một người ở định viện lớn nhỏ không quan trọng hắn hiện tại chỗ ở đình tự số một tiểu viện không gian cũng đầy đủ dùng đám người cùng một chỗ tụ cái bữa ăn cái gì cũng không thành vấn đề lập tức mở miệng nói viện trưởng đ ì n h viện thì không cần ta tạm thời tại đình tự số một ở là được kể từ đó cùng mấy người bọn họ liên hệ tới cũng thuận tiện lý trần phong t ự hồ đã sớm ngờ tới nhàn nhạt gật gật đầu biết ngươi trở về đi tô mục cung kính hành lễ sau đó chạy ra ngoài hắn muốn đem hai cái này tin vui nói cho đám người đồng thời có không gian này b á n chỉ nói không chừng bọn hắn có thể sớm đi báo thủ lý trần phong nhìn qua đi xa bóng người vội vàng đóng cửa phòng lại thở dài nhẹ nhõm con tốt tiểu tử này không muốn định viện kém chút liền lộ tẩy q u ê n chuẩn bị kinh đô hoàng cung lạc vân điện thanh sương trở về về sau lý giật quả thực cảm thấy thú vị rất nhiều nhưng mà vạn nhận nhận ảnh long nguyên ba người lại không phải ý tưởng như vậy chỉ gặp t i a áo xanh tóc dài nữ tử đem trong tay gậy gỗ đông nhiên đâm về long nguyên tim trận chiến đấu này cũng theo đó tuyên bố kết thúc lý giật không khỏi vỗ tay tán thưởng thanh sương kiếm pháp của ngươi lại có không nhỏ tình tiến a thanh sương cười nhẹ nhàng địa gác lại long nguyên sắc mặt lại là hát như đáy nổi bị thanh sương chi phối sự sợ hãi ấy lại lần nữa của tới qua một hồi tại trong lúc này bao quát lý trần phong ở bên trong học viện cao tầng có thể nói là bận tối mày tối mặt chân không chạm đất một đám trưởng lão toàn lực ứng phó tiến hành lấy linh đ i ể n cải tiến công việc gắn đặt tới để cho người ta người đều có thể có có thể dùng linh đ i ể n đồng thời lúc này công việc này đã biến thành một hạng trường kỳ nhiệm vụ học viện kế hoạch đem trừ bính đinh khu vực bên ngoài tất cả đồng ruộng toàn bộ cải tiến trở thành linh đ i ể n dù sao đối với làm nông đạo tu hành mà nói trồng linh thực hiệu quả muốn so phổ thông thực vật tốt hơn rất nhiều bây giờ giáp khu công điền đã có đại bộ phận thành công cải tiến vì linh đ i ể n trong học viện tất cả học sinh đều tạm thời thu được một khối nhỏ linh điền dùng cho trồng linh thực thậm chí còn có một số linh điền có còn thừa bị quy hoạch vì công cộng chống khu vực bất quá thông qua mượn dùng hoặc tại công cộng khu vực trồng thu hoạch thành quả cần hướng học viện giao nạp một bộ phận lớn chỉ có những cái kia tại mình linh điển trồng học sinh mới có thể tùy ý xử trí thành quả nhưng chỉ cần đám người không ngừng cố gắng rất nhanh cũng đều có thể thuê thuộc về linh điển của mình tô mục một cái khác khối linh điển cũng thuận lợi phát để xuống ở vào giáp tự công điển khu vực vị trí trung tâm nhất diện tích so giáp tự năm mươi hào linh điển còn muốn lớn không ít giờ phút này khối này linh điển cũng đã trồng đầy linh thực mà lý trần phong tại trong lúc này càng là vất vả và p h n trong công việc khai triển không có mấy ngày đám người liền phát hiện lục phẩm trở lên linh thực cùng đ ê phẩm cấp khác nhau rất lớn nếu như không thông qua hoán sinh chi lực t ẩ y lễ cực kỳ dễ dàng chết yểu chỉ có trải qua lý trần phong thi triển pháp thuật trợ giúp nó thuận lợi giao qua nảy mầm kỳ mới có thể khỏe mạnh trưởng thành bởi vậy viện trưởng trong đoạn thời gian này rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được bị nghiền ép tư vị thậm chí đằng sau quy định trồng loại này linh thực nhất định phải lên báo cũng trồng tại riêng phần mình linh điền đặc biệt khu vực hắn cũng không muốn lại chẳng có mục đích địa chạy loạn khắp nơi mà một đám sư trưởng các chất sự thì bị sai phái ra đi tìm kiếm hy hi hữu linh thực về phần quá cao phẩm cấp linh thực không làm cưỡng chế yêu cầu đám người muốn lấy an toàn của mình làm trọng dù sao học viện lập tức cũng chưa khai triển tứ phẩm linh thực trồng công việc tại mọi người bận rộn phía dưới trong học viện linh thực chủng loại càng thêm phong phú số lượng cũng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng rất nhiều tại tu hành giới cực kỳ hiếm thấy hy hữu linh thực ở trong học viện đều biến thành thường gặp chủng loại chỉ sợ tin tức này một khi truyền bá ra ngoài toàn bộ thiên ngự vương triều đều sẽ vì đó hành động hỗn loạn bây giờ trong học viện linh điền giá cả linh thực cắm tuệ giá cả cũng đều trên diện rộng hạ xuống ngất chữ trở lên đám học sinh trong lúc nhất thời có loại tiền giấy làm sao cũng xài không hết cảm giác theo linh thực nhao nhao nảy mầm tô mục lần đầu sinh ra gấp rút sinh không được cảm thụ giáp tự năm mươi hào linh đ i ể n bây giờ đã hoàn toàn giao cho chín người khác phụ trách chính hắn một mình gấp rút sinh học viện ban thưởng khối kia linh đ i ể n nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể gấp rút sinh không đủ một phần ba mỗi lần từ linh đ i ể n trở về hắn hiểu gì cũng sẽ cảm giác tinh thần lực của mình phản phát bị triệt để ép cô cũng may gần linh ngọc đội công hiệu phi phạm mỗi lần tỉnh ngủ về sau hắn đều cảm giác tinh thần phá lệ sung mãn thậm chí còn có một loại so ngày xưa càng cường thỉnh hơn cảm giác mà học viện đ á người bởi vì kinh lịch tô mục nhiều lần giảo giải học tập nắm giữ tất cả mọi người đối làm nông đạo lý giải đều trở nên khắc sâu vô cùng không tồn tại tấn thăng bình cảnh bởi vậy trong khoảng thời gian này vất vả cần cù bận rộn thúc đẩy trong học viện không ngừng có người tấn thăng trong đó tấn thăng làm b ắ t phẩm xem ruộng cùng lục phẩm ngự linh giả số lượng chiếm đa số thậm chí bộ phận giáp tự học sinh sư trưởng cũng thành công đặt thành ngũ phẩm chú có thể tứ phẩm địa vận tấn thăng một khi lý trần phong tấn thăng nhị phẩm làm nông học viện tất nhiên có thể trở thành vương triều bên trong số một thế lực cương đại một ngày này học viện đại điện lý trần phong ánh mắt quét mắt m ọ i người dưới đài cất cao giọng nói còn có hai tháng liền muốn ti cho nên ta đề nghị mọi người không muốn nghỉ ngơi đầy đủ lợi dụng được hết t h ể thời gian đến gấp rút sinh quản lý linh thực tô mục đứng tại sau lưng lý t r ầ n phong khỏe miệng không khỏi một trận có rúm lời này đơn giản cùng tiền thế bọn hắn phòng thí nghiệm l a o b ả n tại ngày nghỉ trước đó nói tới không có sai biệt mọi người dưới đài cũng là một trận dối loạn nhao nhao thảo luận lý trần phong lời nói một lát sau lý trần phong tiếp tục mở miệng tại hàng năm khảo hạch đêm trước học viện sẽ thống kê mọi người thành quả đến lúc đó thống nhất thu lấy các trưởng lão sẽ tiến về thiên công các tế thê y lỉa đường nhóm thế lực hối đoái tu hành tài nguyên chư vị thành quả sẽ bị đăng ký vì điểm tích l u y chờ các trưởng lao trở về về sau tự hành hối đoái là đủ nếu như nói vừa rồi mọi người dưới đài chỉ là hơi có chút phàn nàn như vậy giờ phút này tất cả mọi người tràn đầy nhiệt tình quá tốt rồi cứ như vậy về sau chúng ta cũng sẽ không thiếu khuyết pháp bảo đ a n dược đúng vậy à. ta đã không kịp chờ đợi muốn đi gấp rút sinh linh thực ai mới vừa nói nghĩ ngày nghỉ thả cái gì giả ta liền thích trồng t r ọ n t ố mục lúc này cũng rơi vào c h ầ m tư nhóm đầu tiên linh thực chạy vào thị trường sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng lúc này linh thực giá cả sẽ ở vào địa vị cao nhất nhưng chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị các thế lực lớn phát giác trong đó mánh khỏe linh thực giá cả cũng sẽ kịch liệt hạ xuống loại này hối đoái phương thức có lẽ cũng không quá thỏa đáng lý trần phong giảng thuật xong sau một đám học sinh nao h nhao vội vàng chạy ra ngoài trong đại điện chỉ còn lại học viện tất cả cao tầng lý trần phong bén n h ả y bắt được trao mày tô mục trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi tô trưởng lão nhìn ngươi bộ này trầm tư bộ dáng chắc hẳn trong lòng đã có kiến giải nói n g h e một chút tô mặc vận bị giật này mình phát hiện lý trần phong nói là tô mục lúc này mới thở dài một hơi yên lòng ở trước mặt mọi người lý trần phong vẫn tương đối chú trọng ngôn t ử xưng hô tô mục vì tô trưởng lão mà tại trong âm thầm liền sẽ xưng hô hắn là t i ể u tử loại hình một tháng này tô mục cũng đã dần dần quen thuộc danh xưng như thế này nhưng một đám cao tầng không tại xưng hô phía trước tăng thêm chữ nhỏ hắn luôn luôn khó mà phân rõ là đang gọi mình vẫn là tô mặc vận tô mục nhìn về phía lý trần phong ho nhẹ một tiếng viện trưởng ta cho rằng loại này phương thức có thể có chút k h ô n ổn lý trần phong cũng không đưa ra chất vấn chỉ là ra hiệu tô mục tiếp tục nói đi xuống quan hệ cung cầu là quyết định giá cả mấu chốt yếu tố chỉ có đương một loại vật phẩm cực độ khan hiếm đồng thời tất cả mọi người đều có cần thiết cầu lúc nó giá cả mới có thể mười phần cao nhưng nếu như dựa theo ngài vừa mới sở thiết nghi phương pháp cung cấp số lượng tất nhiên sẽ lớn hơn các thế lực lớn nhu cầu lượng linh thực giá cả sẽ kịch liệt hạ xuống đồng thời căn cứ người tiêu dùng tâm lý mong muốn nguyên lý bọn hắn một khi tạo thành một loại nào đó vật phẩm tiện nghi mong muốn l i ề n sẽ đ ố i giá cả tăng trở lại sinh ra chống lại tác dụng linh thực giá cả trong một đoạn thời gian rất lâu đều khó mà tăng trở lại thậm chí khả năng càng ngày càng thấp liêm mọi người ở đây sau khi nghe xong nội tâm khiếp sợ không thôi một ặ c dù đ ố tháng này trong kinh đô các hoàng tử phân tranh trạng thái hoàn toàn ra khỏi lý diễn đình bằng trước hãn nguyên vốn cho là mình sẽ trở thành các hoàng tử mục tiêu công kích lại không nghĩ rằng trong dự đoán nhằm vào cũng không xuất hiện ngược lại là nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử ở giữa xung đột đột nhiên bộc phát mỗi người bọn họ thủ hạ đối trọi gây gắt kịch liệt giao phong chiến hỏa vừa chạm vào t ứ c đốt mà hoàng tử khắc cũng trong bóng tối ngao ngoe muốn động trong kinh đô không ngừng có đến từ cái khắc các quận người tu hành tràn vào cả tòa thành phản g phất một tòa sắp phun trào núi lửa nguy cơ từ phía thành nội không khí kiềm chế sóng ngầm phun trào lòng người bàng hoàng đông đ ả o người tu hành quầy hàng đ ộ i vàng thu hồi người người cảm thấy bất an rất sợ tự dưng bị cuốn vào cái này phân tranh vòng xoáy trong triều đình càng là cả ngày cãi lộn không ngừng hôm nay ta vạch tội ngươi một bản ngày mai h ngược lại là lý thiên hữu cùng lý thụy mân an tĩnh không hề tầm thường không có bất kỳ cái gì động tác cùng phản ứng trấn cương vương phủ lý diễn đình bờ môi k h ẽ nhúc ních thấp giọng nói tiếp tục cha ta ngược lại muốn xem xem những người này đến tột cùng phải làm những gì giang vân quận trời xanh không mây vạn rắm không mây trong cao không có một mảnh mỏng như cánh ve phiến lá nhanh như điện chấp tiến lên quan sát mà xuống quận thành phồn hoa náo nhiệt đường đi giang khắp nơi người đến người đi khói lửa mười phần tô mục đứng ở p h i ế lá phía trên nhắm mắt trầm tư mã tính lan khó được bởi vì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà hưng phấn không thôi bởi vì một nhóm ba người cuối cùng bay đến lâm giang huyện trên không chậm rãi đáp xuống tứ hải thương hội cổng i a o đường xa tiếp kiến ba người tô mục cùng hắn quen biết đã lâu giữa lúc trò chuyện vô cùng nhiệt tình đại trưởng lão gần đây thương hội hết thệ có mạnh khỏe đường xa nhất miệng lên mượn nhờ đấu giá hội thương hội gần đây đã có mấy người tấn thăng đến tứ phẩm hợp tung trong đó liền bao quát lâm liên ngụy tấn hai vị này lưu tại tổng bộ đường chủ hai người khác cũng sắp tấn thăng bây giờ ngược lại là ngũ phẩm phát tài số lượng ít đi rất nhiều tô mục miệng đại trường như thế xem ra tứ hải thương hội thực lực tăng lên không ít ra rất nhiều đường chủ thực lực đều đạt đến v â n hội trưởng lao trình độ khó trách đường xa như thế vui vẻ tô mục cũng từ đáy lòng đất là lâm liên hai người cùng thương hội cảm thấy cao hứng một phen hàn huyên q u â đi cắt vào chính đề đại trưởng lão chúng ta lần này đến đây là muốn cho thương hội đưa lên một cái cơ duyên đường xa nhịn không được gửi lên Tiểu tử nhưng à y k ẩ u khí n g ợ c c lại là à lúc c à nhưng g lớn. Lập tức có c ú t h lại nhìn h p xa tô mục, n xa, xa, xa, xa không đủ để để thương hội kiếm được đầy bồn đầy bát hắn cho rằng bị học viện bán ra linh thực tất nhiên phẩm cấp không cao dù sao sau p h một cấp n h c đối lúc à hành m nông người nói, nhưng đạo tới tu thế l lâu đường xa đều động tôi mục có phải k không không càng càng nghi ngờ t nói đại trưởng lão ngài làm sao không đoán rồi hắn vốn định mượn cơ hội này hào hào nhường đường xa thể hội một chút bị thừa nước đục thả cầu tư vị ai có thể nghĩ đường xa đột nhiên giống như là đã mất đi hứng thú ngược lại là tô mục bắt đầu nóng nảy đường xa lắc đầu đừng nói đùa ta nói xác thực số lượng đi tô mục chầm ngâm một lát c h ầ m rãi mở miệng nói một ngàn gốc linh thực nhưng đều vì thất phẩm trở xuống đường xa chén trả trong tay không có cầm chắc lập tức dội đến trên quần áo cả kinh kêu lên cái gì kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không tin tưởng nhưng nhìn thấy tô mục cùng mã tĩnh lan kia vô cùng nghiêm túc trịnh trọng biểu lộ trong lòng của hắn không khỏi tin tưởng mấy phần chỉ là số lượng này thật sự là quá mức kinh thế hai tục làm nông học viện đây là định đem vốn liếng đều bán sao tô mục kiên định gật gật đầu ngài không nghe lầm chính là một ngàn gốc đường xa hô hấp trong nháy mắt trở nên rồn rập lên lý trần phong là điên rồi sao vẫn là nói các ngươi ở nơi nào vừa tìm được số lớn linh thực tô mục không có trả lời chỉ là tiếp tục hỏi đại trưởng lão thế nào nếu không muốn cùng chúng ta hợp tác đường xa gặp tô mục bộ g á n g này cũng minh bạch đây nhất định thuộc về học viện cơ mật liền không tiếp tục truy vấn kỳ thật coi như hỏi thăm tô mục nghĩ trả lời cũng nói không ra cái gì dù sao bị mục thiên minh hạ miệng cấm đường xa vội và nói g n đương nhiên các ngươi muốn hợp tác như thế nào tô mục nếp miệng lên trừ giang vân quận bên ngoài thương hội tự hành lựa chọn bốn cái cái khác phân hội tiến hành bán ra nhưng phải làm cho tốt hoạt động thêm nhiệt đấu giá tiếp tục năm ngày mỗi ngày bán ra hai mươi gốc linh thực lần thứ nhất đấu giá kết thúc sau chờ đợi nửa tháng còn xuất lại năm trăm gốc lại giao cho cái khác quận phân hội bán ra đường xa không hổ là thương nhân đạo c ư ờ n g giả trong n g á y mắt liền lĩnh hội tô mục thâm ý kể từ đó số lớn linh thực sẽ bị thế lực khác nhau cùng các quận tán tu mua hàng đồng thời bởi vì từng nhóm bán ra nó giá cả sẽ không nhận ảnh hưởng hay lắm tia hích lợi nên phân chia như thế nào thương nhân lợi lớn tô mục cũng không cho rằng bằng vào hai người giao tỉnh tứ hải thương hội sẽ không thường hỗ trợ hắn mặt mỉm cười lần này chia đôi nhưng Ta có mặc ấ nhất, lấy y yêu nguyên. điểm đại đáp đại viện kiếm tài hai, hội tiến mong muốn m cầu, tu học cần tệ, chỉ cần láo rằng trưởng ứng. không lượng tu hành tài nguyên. Thứ hai, thương hội muốn lấy tự thân danh nghĩa tiến hành bán ra. Thứ tệ, Thứ tự dù tô mục nói đến không tính tường tận nhưng đường xa lời từ hắn bên trong thu hoạch không ít tin tức học viện tất nhiên còn có không ít linh thực lần này bán ra chỉ là một bộ phận bọn hắn cũng không hy vọng mình có được đông đảo linh thực sự tình bị người khác biết được về phần tô mục nói lên hai điểm yêu cầu thương hội đều có thể tùy tiện làm được đấu giá hội có thể ở một mức độ nào đó áp dụng lấy vật đội vật hình thức tiến hành giá trị khác nhau có thể thu lấy hoặc đền bù nhất định lượng kim tệ ngoài ra tứ hải thương hội nội bộ cũng có đại lượng tu hành tài nguyên có thể dùng tại đội thành công tác chuẩn bị chỉ cần giao cho nhân viên cao tầng là được quá nhiều tin tức đường xa cũng sẽ không lộ ra bây giờ đấu giá hội vận doanh đã tương đối thành thục bọn hắn không đến nỗi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt phía sau hai người lại quyết định một chút chi tiết cùng khi nào đem tài nguyên đưa về học viện công việc nói tóm lại lần này giao dịch đối với tứ hải thương hội mà nói lợi ích to lớn không ngắn lắm bên trong có thể thu được phong phú ích lợi tăng lên các cuộc đấu giá hội địa vị cùng nổi tiếng thậm chí có khả năng xuất hiện lần nữa đường chủ tấn thăng đến tứ phẩm hợp tung tình huống sau một hồi lâu đường xa nhìn qua vội vàng rời đi ba người rơi vào trầm tư mã tĩnh lan gọi tô mục tô trưởng lão ta không nghe lầm chứ tiểu t ử này không phải mới vừa vào học còn chưa đủ một năm sao chương một trăm sáu mươi lăm không cần thông tâm ấn tượng đổi mới chương một trăm sáu mươi lăm không cần thông tâm ấn tượng đổi mới trên bầu trời mã tĩnh lan nhìn về phía tô mục sắc mặt tràn đầy nghi hoặc tô trưởng lão đến tiếp sau cùng tứ hải thương hội giao dịch cho ba thành lợi phải chẳng có chút quá cao rồi tô mục một mặt trinh trọng mã trưởng lão chỉ có như vậy mới có thể đem tứ hải thương hội chăm chú địa cột vào chúng ta trên chiến xa kể từ đó cho dù thế lực khác muốn nhìn trộm bí mật trong đó tứ hải thương hội cũng chắc chắn cực lực che lấp dù sao cái này sẽ trở thành bọn hắn trọng yếu nhất tu hành phương thức cùng ích lợi nơi phát ra ba thành lợi cùng chúng ta ích lợi so sánh cũng không tính nhiều dù sao chúng ta cơ hồ không có cái gì chi phí mã t í n h lan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu không nờ g tới tô mục lại suy tính được sâu xa như vậy tô mục nhìn về phía phương xa thần xác bình tĩnh học viện nắm giữ đại lượng linh thực sự tỉnh sớm mượn sẽ bị lộ ra ánh sáng nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng Tán d ư ơ một khi có người mưu toan khơi màu tranh chấp bọn hắn liền sẽ trở thành học viện trung thành nhất minh hữu dù sao lợi ích quan hệ mới là dài nhất lâu vững chắc quan hệ rất nhanh ba người liền đã tới tỉnh hoa huyện tế thế y thị đường hậu viện thiện sành tô mục nhìn qua quen thuộc tràn cảnh trong lúc nhất thời có chút thất thần diệp giao mẫu thân hỏa ãi như cũng dễ thân diệp lan cũng vẫn là bộ kia l n h đạo thái độ Chỉ có cha, học viện dự định cùng chúng ta y đường triển khai hợp tác. Diệp lan cưng chiều hưng phấn thường, định khai hợp nhìn xem nữ nhi bảo bối của hắn, trong mắt chàn đầy yêu thương, thanh nói Diệp dị dự Diệp dị Giao miệng viện triển điệu đường trong thường ra, ta Lan của hòa. bảo nữ nu mắt mở xem âm đầy y yêu bối ồ tiểu giao ngươi hay nói xem là như thế nào hợp tác cứ việc cảm thấy tất nhiên không phải cái đại sự gì dù sao có diệp giao cùng tô mục hai cái này mới học từ đi theo nhưng diệp lan vẫn là vô cùng có kiên nhẫn diệp giao lông mày dâng lên học viện cho y đường cung cấp linh thực y đường thì cần muốn cung cấp ăn dưỡng diệp lan cao giọng cười to tiểu giao đề phẩm đan dược ngươi cần loại nào một hồi cùng ngươi nương đi lấy là được về phần linh thực thì không cần diệp lan hiển nhiên không có đem diệp giao coi là thật chỉ coi nàng cần đan dược số lượng cứ ít về phần cái gì học viện giao dịch hắn cũng chưa để ở trong lòng mặc dù mã tĩnh lan cùng ở bên cạnh hai người nhưng hắn một mực chưa từng lên tiếng h i ệ n nhiên chuyện này cũng không phải là từ hắn chủ đạo khả năng hắn giống như lần trước chỉ là tại giang vân quận có nhiệm vụ liền cùng hai người đồng hành thôi nói cách khác giao dịch này có lẽ chỉ là diệp giao đơn phương lý do thoái thác nàng mục đích có lẽ là vì g ú t bên người bằng hữu thu hoạch một chút đề phẩm đan dược mà thôi hả không phải là giúp tên t i ể u từ trước mắt này muốn đi diệp lan sắc mặt thay đổi liên tục cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tô mục một cử động kia đem tô mục dọa cho phát sợ đây là thế nào ta thành thành thật thật ăn cơm làm sao còn đắc tội ngài không thể là chê ta ăn được nhiều a tô mục vội vàng để đua xuống cung cung kính kính nhìn về phía diệp lan nhưng loại ánh mắt này ở trong mắt diệp lan nghiễm nhiên biến thành khiêu khích giờ phút này diệp giao có chút bất đắc gì nói mã trưởng lão nếu không vẫn là ngài tới nói đi mã tính lan lất đầu tại đàm phán p h ư diện hắn cũng không am hiểu cũng không bằng tô mục suy tính được chu toàn sâu xa nhẹ nói vẫn là để tô trưởng lão cùng diệp đường chủ thương nghị đi diệp lan trong nháy mắt ngây ngẩn cả người tô trưởng lão tiểu từ này là làm nông học viện trưởng lão lý trần phong giả nên hồ đồ rồi không thành khí tức của hắn bất quá lục phẩm mà thôi tô mục cảm giác diệp lan đối với mình ôm lấy rất lớn thành kiến nhưng bầu không khí đều đến mức này mình không mở miệng cũng không thích hợp lập tức cung cung kính k í nói h n diệp đ ư ờ n g chủ diệp giao cô nương vừa mới lời nói câu câu là thật chúng ta lần này đến đây đúng là vì cùng ngài thương nghị hợp tác sự tình đồng thời sau ố lượng c một thời gian ngắn tô mục trầm giai nói học viện sẽ không thường cung cấp một nhóm cựu phẩm bát phẩm linh thực dùng cho ý đường người tu hành thuật luyện đan bồi dưỡng mà cao hơn phẩm cấp linh thực thì cần muốn diệp đường chủ giao cho người tâm phúc tiến hành luyện chế đan dược chúng ta sẽ dành cho vượt qua đan dược nhu cầu số lượng linh thực còn sót lại ba thành lưu cho y đường tự hành xử trí diệp lan tay không khỏi khe run lên hắn vội vàng đưa tay giấu đến dưới cái bàn tròn bình phục một chút tâm tình chậm rãi mở miệng nói ra tô trưởng lão chuyện này là thật tô mục hai mắt chăm chú nhìn diệp lan diệp đường chủ giờ phút này nhưng tin tưởng ta rồi diệp lan gặp tô mục chân thành bộ dáng cũng không thông qua nó con mắt sử dụng tiên lục phẩm thông tâm chi thuật người này dù sao cũng là diệp giao hào hữu nếu như thế làm việc thực sự quá mức vô lễ chỉ sợ sẽ trêu đến diệp giao không vui lập tức mở miệng nói ra thông tâm liền không cần t ô trưởng lão nói tới sự tình ta đã tin tưởng không biết học viện còn có hay không nói yêu cầu của hắn gặp sự tình đã đàm phán thành công tám chín phần một ư ơ i t ô mục mặt m ũ i tràn đầy vui vẻ n g ư ờ i diệp đường chủ không muốn trước bất kỳ ai đề cập học viện bao quát ngài tâm phúc diệp giao lần này đến đây cũng chỉ là đơn thuần mượn ngày nghỉ thăm người thân m à thôi tứ hải thương hội qua một thời gian ngắn sẽ tổ chức đấu giá hội đến lúc đó diệp đường chủ nhớ kỹ tham gia đấu giá hội kết thúc về sau ngài liền có thể đem linh thực cấp cho cho thuộc hạ dùng cho lượt đan diệp lan giờ phút này đối tô mục ấn tượng có chút cải biến người này có thể trở thành học viện trưởng lão tuyệt không phải ngẫu nhiên chỉ sợ hắn cũng cùng tứ hải thương hội đạt thành một loại nào đó hiệp định như thế kỳ ngộ đối với bọn hắn hai cái thế lực mà nói một khi tóm chặt lấy đều sẽ sinh ra chất thuế biến tuy nói thế thế y y hải đường cũng không nóng lòng tu hành giới tranh đấu nhưng mượn nhờ luyện đan tu hành tại trong một khoảng thời gian liền sẽ có đại lượng ý sư tấn t h ă n gia g vị như thế liền có thể cứu chữa càng nhiều người y dưới sư đạo tòng cựu phẩm dược đ ô n g bắt đầu quen thuộc rất nhiều thảo dược linh thực liền có thể nếm thử luyện đan cùng trị bệnh cứu người cái này cũng là bọn hắn cực kỳ trọng yếu tu hành phương thức đồng thời thông qua loại phương thức này tu vi tăng lên càng nhanh nhưng mà linh thực thu hoạch cực kỳ khó khăn không chỉ có giá cả đắt đỏ mà lại số lượng thưa thớt lại thêm luyện đan lúc sát xuất thành công khá thấp hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong găng tấc vật liệu hủy hết ngay bình thường liền xem như kinh nghiệm phong phú y sư cũng sẽ không trắng trận tiêu xài linh thực để mà tu luyện luyện đan thuật đại bộ phận cao phẩm y sư đều chỉ là tinh thông hai ba loại đan dược phương pháp luyện chế thôi trong đó còn bao gồm một loại ban sơ dùng để quen thuộc luyện đan thuật cựu phẩm đan dược liền ngay cả hắn cái này tam phẩm linh nghiệm cũng chỉ có thể luyện chế nhiều loại cho nên y trong đường khác biệt đan dược thường thường là giao cho khác biệt y sư luyện chế. nhưng có kia thêm ra tới ba thành linh thực lần này cảnh tượng liền lại cũng sẽ không xuất hiện về sau sẽ có càng ngày càng nhiều y sư có thể nắm giữ thuật luyện đan đồng thời đã nắm giữ người cũng có thể luyện chế nhiều loại khác biệt đan dược đối với tế thế y y ở đường phát triển thậm chí toàn bộ y sư nói tới nói ảnh hưởng không thể bảo là không sâu xa Trước 166, Hoàng tử thổ lộ tâm tình, đệ nghi hoặc. Trước 166, Hoàng tử thổ lộ tâm tình, rời người, cựu hoặc. cựu hoặc. Hoàng nghi Hoàng nghi nhìn chậ vàng Lan lộ lộ vội qua đệ đệ đi Diệp n ó bên cạnh nữ tử kia lường hắn một cái tướng công trước đó vài ngày ngươi còn một mực nói không phải là hắn đâu khụ k h u k h u khụ còn tốt ba người đã bay đến không c h u n g nếu không dùng qua mắt sáng đan tô mục cùng diệp giao hai người nhất định có thể nghe thấy lần này đối thoại mạ tính lan thở dài mỹ hảo ngày nghỉ như vậy kết thúc bọn hắn tới cấp tốc đi được cũng vội vàng chưa từng tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại chốc lát nghỉ ngơi chuyến này tô mục chỉ kế hoạch cùng hai cái này thế lực triển khai hợp tác bởi vậy cũng sẽ không lại tiến về địa phương khác về phần vì sao lựa chọn hai người này tô mục kỳ thực trải qua nghị sâu tính kỹ đầu tiên đường xa cùng lý trần phong giao t ì n h tâm hậu lại thêm thương nhân coi trọng lợi ích quay giáo khả năng cực kỳ bé nhỏ mà thế thế y y y y a đường từ trước đến nay không tranh quyền thế thêm nữa có diệp giao cái tầm quan hệ này tại bọn hắn tất nhiên sẽ không bán đứng học viện tiếp theo tứ hải thương hội nắm trong tay các quận đường dây giao dịch bán linh thực hiệu s u ấ t cực cao mà thế y y y a đường bên trong y sư đạo người tu hành đông đảo có thể luyện chế đại lượng đan dược cuối cùng này hai đều ở vào giang vân q u n không cần hao phi đại lượng thời gian đang đổi trên đường về phần cùng thiên công các vu thần giáo cùng với khắc các thế lực lớn giao dịch còn cần chờ học viện phát triển lớn mạnh về sau lại làm thương nghị mà báo lại nhân đ ứ c thư viện cũng phải đợi đến khi đó mới có thể tiến hành trước mắt linh thực trồng công việc cũng có thể thoáng chậm dần một chút dù sao dựa vào hai cái này thế lực căn bản là không có cách tiêu hao hết học viện sản xuất linh thực tô mục mang ra cái này một nhóm chỉ là trong linh điển một phần nhỏ nhất là các vị các t r ư ở n g lão chọn lựa ra sắp thành thuộc một nhóm tiến hành gấp rút sinh kết quả mà càng nhiều linh thực còn tại trong linh điển làng lặng địa sinh trường diệp dao mặt mũi tràn đầy vui vẻ hiện nhiên đối cái này hai lần thuận lợi giao dịch cực kỳ hài lòng tô mục ngươi nói tại hàng năm khảo hạt trước chúng ta có thể hoàn thành lần tiếp theo giao dịch sao tô mục khẽ gật đầu tất nhiên là có thể đến lúc đó giao dịch quy mô cũng sẽ tiến một bước mở rộng trên đường đi diệp giao l i ễ u d ễ u nói không ngừng gió nhẹ lướt qua sợi tóc của nàng nhẹ nhàng phiêu động nàng khoa tay múa chân điệu miêu tả lấy những cái tia thiên mã hành không ý nghĩ n ế t miệng lên độ cong từ đầu đến cuối không có rơi xuống nói cái gì về sau học viện sẽ xây dựng thêm khuyết trường chiêu linh điền thủ vệ sẽ toàn bộ biến thành cao phẩm linh thực v v tô mục luôn luôn mỉm cười đáp lại suy nghĩ kỹ một chút diệp giao suy nghĩ cũng có đạo lý riêng của nó nói không chừng những n à y thiên mã hành không ý nghĩ trong tương lai đều sẽ trở thành hiện thực mạ tính lan khó được không có cảm thấy âm ý đồng d ạ n g y ê n tĩnh lắng nghe học viện có thể càng ngày càng tốt cũng coi là hắn một cái lâu dài tâm nguyện kinh đô hoàng cung hóa hy điện lý thiên hữu cùng lý thụy mân tại trong đình ngồi đối diện nhau hai người nâng ly cạn chén bầu không khí mười phần hòa hợp t h ư n h ư tri tâm bản thân lý thụy mân hai tay bưng chén rượu lên có chút con người nói hoàng minh bây giờ kế hoạch thúc đẩy bình ổn không thấy bất luận cái gì sai lầ đây là chuyện may mắn lý thiên hữu ngửa đầu cười to thanh âm cởi mở hay lắm cục diện như vậy quả thật chúng ta chi nguyện sau một lát lý thiên hữu lưu ý đến bên cạnh lý thụy mân hình như có nói muốn nói nhưng lại trần trở không quyết làm sơ suy nghĩ hắn mở miệng nói t i ể u đệ nếu có lo nghĩ không cần cố kỵ một mực nói đến lý thụy mân nhữ mày hai tay ô m quyền trong giọng nói mang theo vài phần do dự cùng thân thiết hoàng huynh như vậy khoan dung độ lượng tiểu đệ cả gan thực có một chuyện như nghẹn ở cổ họng mong rằng hoàng huynh giải h o ặ vài ngày trước phụ vương triệu hoàng huynh vào cung không biết đến tột cùng cần làm chuyện gì chuyện này không chỉ có k h ố n nhiều lý thụy mân cũng làm cho hoàng tử khắc lòng tràn đầy nghi hoặc dù sao bây giờ đế vương cực ít đơn độc triệu kiến một vị nào đó hoàng tử nhất là tại lập tức cái này đặc thù thời kỳ nhưng bọn hắn cũng không dám phái người đi điều tra chỉ sợ t r e o đến đế vương tức giận nguyên nhân chính là như thế lý thụy mân mới có thể mở miệng hỏi thăm nghe thấy lời ấy lý thiên hữu r u n lên một lát không ngờ tới lý thụy mân lại đối với chuyện này lòng mang nghi vấn cũng được dù sao lập tức bọn hắn ở vào quan hệ hợp tác không cần thiết bởi vì loại này không ảnh hưởng đại cục sự tình để hai người sinh ra ngăn cách lập tức lý thiên hữu mặt mỉm cười thản nhiên nói cựu đệ vài ngày trước ngươi trong cung nhưng từng cảm thấy được phụ vương lòng khí bay vút lên mà ra lý thụy mân tựa hồ minh bạch một chút cái gì nhưng lại cảm giác có chỗ nào không thích hợp thân là đế vương đạo người tu hành lại thân ở trong hoàng cung hắn tự nhiên là cảm giác được kia cường đại lòng khí nhưng hắn từng cẩn thận lưu ý qua nó phi hành phương hướng phía đông bắc nên là tiến về động tiên cát cùng dám chính t r u y ề n lại tin tức hẳn là bọn chúng là đi hướng huệ vương phủ nhưng huệ vương phủ cũng không tại hoàng cung phía đông bắc à hoàng h u n h ta đích sắc có chỗ phát giác không biết hai người này ở giữa có gì liên quan liên lý thiên hữu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lý thụy mân nói tiếp cựu đệ ngươi có biết ngày đó là cái ngày gì lý thụy mân tay vô cái cảm lông mày cao lại suy tư một lát mới thử thăm dò trả lời tựa hồ là hoàng huynh ngài tổ chức kinh đô tài tuấn sẽ thời gian lý thiên hữu mặt mỉm cười khẽ vớt cảm không tệ chính là ngày đó có một vị tài tử làm ra một thiên cực kỳ tinh diệu tác phẩm xuất sắc tin tức này truyền đến p ụ vương trong hai cho nên hắn thúc đẩy lòng khí thỉnh cầu giám chính bói toán lý thụy mân vẫn còn có chút không hiểu cái này nói hồi lâu vẫn là không có đề cập được với gặp nguyên do à. nghi ngờ nói hoàng huynh kia thơ làm ta cũng có chấu nghe thấy xác thực không phải bình thường nhưng cái này lý thiên hữu c ư ờ i k h o á t tay áo cựu đệ đồng đội ta chưa nói xong đâu dám chính quẻ tượng ta xác thực không biết phụ vương cũng chưa từng cáo chi tại ta hôm đó triệu kiến ta chỉ là hỏi thăm một phen liên quan tới người kia tình huống thôi lý thụy mân tựa hồ có chút hoài nghi nhưng lại không tốt nói rõ đành phải nói hoàng huynh phụ vương còn nói thứ gì lý thiên hữu lắc đầu không còn gì khác liên quan tới thịnh hội bị phá hư sự tình cảm là không nói tới một chữ chỉ là cuối cùng còn nhiều hỏi ta một câu đối người kia cái nhìn cùng hắn có hay không chỗ kỳ lạ cựu đ ệ không cần quá lo làm đương kim đế vương phụ vương sẽ không tham gia đến cuộc phân tranh này bên trong dù sao chuyện này với hắn tu hành cực kỳ bất lợi lý thụy mân cuối cùng là bất đắc dĩ gật gật đầu tuy nói nghi ngờ trong lòng cũng không giảm bớt nhưng vừa mới lời nói này ở một mức độ nào đó cũng làm cho hắn an tâm không ít tại trong dòng sông lịch sử chưa hề có cái nào một nhiệm kỳ đế vương vào lúc này kỳ dám can đảm âm thầm ủng hộ một vị nào đó hoàng tử thứ nhất đế vương đạo vốn là che kín bụi gai nguy cơ từ phía các hoàng tử vận mệnh đều do tự thân n h u lược cùng thực lực quyết định sống hoặc chết đều là bọn hắn tại quyền lực đấu tranh trong tu hành t á n khốc khảo nghiệm thứ hai đế vương thoái vị thời khắc thiên đạo sẽ lấy khắc nghiệt tiêu chuẩn bình phán nó công tích nếu có thể quá quan vô cùng có khả năng thực hiện tu vi lại đột phá tiếp tấn thăng nhưng nếu là tại cái này thời kỳ nhạy cảm có bất kỳ thiên vị tiểu động tác thiên đạo vô tình tu vi không chỉ có khó mà tăng lên thậm chí khả năng rớt xuống ngàn trượng dù sao tại thiên đạo nhìn chăm chú phía dưới đế vương nhất cử nhất động đều cần cẩn thận bất luận cái gì sai lầm đều có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả hơn c h một tháng sau đa số trồng linh thực đã thành thục tại trong lúc này đám học sinh công việc trọng điểm chuyển thành chiếu khán linh thực chương trình học cũng phải lấy tiếp tục mở dương mà tô mục cũng tại học viện đại điện tiến hành một lần thống nhất giải đáp nghi vấn giải hoặc một ngày này học viện số một nhà kho vệ cầm giật nhìn qua hai cái thế lực đưa tới đông đảo tu hành tài nguyên không k ì m được vui mừng bởi vì lần này giao dịch phần lớn là đ ê phẩm linh thực cho nên những tư nguyên này cũng chủ yếu là đ ê phẩm trong đó số lượng nhiều nhất thuộc về các loại đa năng d ư ợ c còn có một phần nhỏ linh dịch phát bảo trợ xế chiều hôm đó học viện nhà kho phi thường náo nhiệt đám học sinh sớm địa tại cấp cho chỗ sắp xếp lên hạt dài trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong phụ trách đăng ký các sư trưởng bận tối mày tối mặt bút trong tay càng không ngừng ghi chép trước mặt mọi người nhiều tài nguyên không r à n buộc cấp cho ra ngoài lúc Đám học s i như k một vị nào đó học sinh đã đạt tới phục vụ hạn mức cao nhất liền không tái phát thả tô mục càng là nhận học viện đặc thù chiếu cố dẫn tới lục phẩm cấu nguyên đan dưỡng khí đang chờ trước đó diệp giao đám người ban thưởng bên trong liền có cấu nguyên đan nhưng tô mục ban thưởng tới khác biệt cho nên hắn chưa từng dùng qua một đám học sinh hưng phấn dị thường đan dược tại tu hành giới tuyệt đối là khan hiếm tu hành tài nguyên bởi vì luyện đan tồn tại thất bại khả năng cho nên từ trình độ nào đó tới nói đan dược so linh thực còn muốn hy hi hữu những đan dược này dĩ vãng đều là làm tại hoạt động bên trong biểu hiện xuất sắc ban thưởng cấp cho thậm chí rất nhiều bính chữ đinh tự học sinh chưa hề dùng qua bất luận cái gì đan dược mà bây giờ không chỉ có thể lĩnh miễn phí còn có thể chọn lựa mình cần thiết nhiều loại đan dược có thể nào không cho bọn hắn cảm xúc bành trướng trong học viện trong lúc nhất thời họa phong đ ộ i biến tất cả học sinh phản phất đều h ó a thân ấm sắt thuốc tựa hồ vô luận ở nơi nào đều có thể nhìn thấy có học sinh từ bình xứ bên trong đổ ra một hạt dược hoàn ngửa đầu ăn vào tư thế kia không giống như là tại phục dụng chân quý đ a n dược ngược lại càng giống là đang ăn bên đường mua được đường hoàn tô mục cũng là như thế bất quá hắn là tại gian phòng của mình bên trong tiến hành kia toàn thân hôi thối chẳng cảnh đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ hắn cũng không muốn lại trải qua một lần xã hội tính tử vong dù sao lập tức hắn ở trong học viện cũng coi là rất có thanh danh hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu sinh ra chút thần tượng bao p h ụ nhưng ngoài ý li dùng qua thanh mạch đan chờ một đám đan dược về sau thân thể cũng không bài xuất tạp chất bất quá tô mục có thể rõ ràng cảm giác được cường độ thân thể lại có tăng lên thêm một bước chẳng lẽ là trải qua hạo nhiên chính khí tẩy lễ nguyên nhân xem ra cái này sớm chuẩn bị tốt thùng tắm l à hưởng phí công phu tô mục tự dễ ư ớ nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt trong chốc lát trở nên kiên nghị vô cùng lại ngoan lệ dị thường tự l ầ m bẩm là thời điểm đi tìm thủ đám người phục dụng nhiều như vậy đan dược tố chất thân thể tất nhiên v i n siêu phổ thông người tu hành nhất là tô mục bây giờ tình trạng cơ thể của hắn đã siêu viện đồng phẩm cấp võ giả đạo người tu hành trong khoảng thời gian này, bọn hắn mười người càng là lợi dụng số lớn linh thực tu luyện ngự linh chi thuật đối với trưởng khống linh thực tiến hành chiến đấu cũng càng thêm thuận buồn số gió mà lại trong linh điền linh thực chủng loại rực rỡ mươn màu số lượng phong phú bọn hắn có thể bằng vào đại lượng linh thực đến thỏa mãn nhiều loại chiến đấu nhu cầu duy nhất không thể đem linh thực tùy ý mang đi thiếu hụt cũng bị không gian ban chỉ chỗ để ngủ bởi vậy không cần đợi đến bọn hắn đột phá ngũ phẩm liền có thể đi báo thủ rửa hận như vậy tài nguyên sung túc chiến đấu nếu như bọn hắn còn không thể thủ thắng vậy cũng không cần thiết tiếp tục tu hành phía sau tô mục vừa cẩn thận phân tích một phen địch nhân tình hu hết thẻ chín người trong đó có hai tên ngũ phẩm âm vận ba tên lục phẩm pha quân ba tên thất phẩm thiên diện một bát phẩm linh d ậ n chỉ là không rõ ràng trong khoảng thời gian này bọn hắn có hay không tấn thăng nhưng chỉ cần kêu hai tên ngũ phẩm âm vận không có tấn thăng đến tứ phẩm khế sừng liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm dù sao bọn hắn không có khả năng giống tô mục bọn người như vậy có được như thế đông đảo tu hành tài nguyên mà lại cho dù bọn hắn thành công tấn thăng bằng vào đại lượng linh thực tô mục cũng đầy nghi ngờ lòng tin có thể mang theo đám người toàn thân trở ra sau ba ngày học viện nên đón hàng năm khảo hạch trước một lần cuối cùng ngày nghỉ trong học viện phần lớn người đều không có ý định rời đi mà là chuẩn bị toán tâm đầu nhập tăng lên thực lực bản thân dù sao hàng năm khảo hạch quan hệ bọn hắn tấn thăng cơ hội cùng hưởng thụ đ á i nộ g nghe nói đợi cho mới học tử lại lần nữa nhập học thời điểm học viện cho đ á i nộ g ở trong sẽ tăng thêm tu hành tài nguyên cái này một hạng về sau sẽ không còn có miễn phí phát ra tình huống xuất hiện mà mã tĩnh lan cùng lý trần phong chuẩn bị tiến về giang vân quận khai triển vòng tiếp theo giao dịch về phần tô mục bọn người mục tiêu tự nhiên là thẳng đến tính biên quận giết người trước khi đi tịch lý trần phong đặc biệt vì tô mục bàn giao rất nhiều công việc chỉ sợ nó tao n ộ ngoài ý mớn mà tô mục cũng là nghe được hết sức chăm chú không thấy chút nào nửa phần tự đại cảm xúc bộc lộ chưa qua bao lâu tô mục liền đem lý trần phong đưa cho cho lệnh b à i thích đáng bỏ vào không gian trong nhẫn sau đó hắn cùng mọi người nhao n h a u đạp vào lơ lửng diệp đón gió mà lên thẳng vào vân tiêu lơ lửng diệp nó tuy bị xác định vì lục phẩm linh thực nhưng cũng không phải là năng lực không đủ nó phẩm cấp không tính quá cao nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đối với cái khác người tu hành mà nói tác dụng quá mức bé nhỏ tại luyện đan cùng chế độ phương diện càng là không dùng được nhưng mà đối với làm nông đạo người tu hành tới nói lại là thập phần cường đại trợ lực lơ lường diệp cùng truy tung như hoa đều là thành t h u ộ c sau theo mẹ gốc bên trên hái xuống bộ phận bởi vậy bọn chúng không cần cắm d ễ cố định tại một nơi nào đó cứ việc đặt ngoại giới sử dụng nó linh lực cũng có thể từ thi thuật giả chỗ được bổ sung đồng thời bản thân liền có được di động năng lực cho dù là lục phẩm ngự linh cũng có thể thúc đẩy nó phi hành chỉ là bởi vì số lượng từ trước đến nay thưa thớt trong ngày thường bình thường chỉ cung cấp trong học viện cường giả sử dụng mà bây giờ l i n h thực t r ồ n g thúc đẩy lơ lường d i ệ p số lượng trên diện rộng tăng nhiều đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ liền có thể đạt tới nhân thủ một mảnh trình độ cứ việc có được phi hành thủ đoạn đường tắt đông đảo nhưng thường thường đều cần đạt tới cao phẩm về sau mới có thể thu được lấy t ỷ như đường xa đạt tới tam phẩm cùng có lợi khế đ ứ c linh mây về sau mới có thể phi hành tôi thớ đạo loại này cực kỳ chú trọng tốc độ cùng né tránh đường tắt cũng muốn đến tứ phẩm vân d ự c cấp bậc mới có thể thực hiện mà tô mục bọn người tại lục phẩm thời điểm liền có thể mượn lơ l ư n g diệm phi đi tin tức như vậy nếu như truyền vào cái khác người tu hành trong thai sợ rằng sẽ làm bọn hắn ghen ghét đến phát đi người so với người làm người ta tức chết kỳ thật nguyên bản từng cái tu hành đường tắt ở giữa năng lực cường độ đều có chút hợp lý thậm chí làm nông đạo bởi vì tự thân hạn chế rất nhiều vẫn tồn tại một chút thế yếu nhưng là nguyên nhân chính là có tô mục cái ngoài ý muốn này nhân tố các loại hy hữu linh thực trở nên không còn hiếm thấy cái này cũng liền mang ý nghĩa n g à y sau làm nông đạo người tu hành có thể đ ạ t thành các loại kỳ diệu sự t ì n h c h ư n g một trăm sáu mươi tám ẩn nấp theo dõi đột phát chiến đấu c h ư n g một trăm sáu mươi tám ẩn nấp theo dõi đột phát chiến đấu đám người tốc độ phi hành cố nhiên không cách nào cùng cao phẩm cường giả cùng so sánh nhưng cũng không tính chậm đương đến những người kia cứ điểm chỗ vân c h ạ y với lúc sắc trời vẫn như cũ sáng tỏ tô mục nhìn về phía đám người thần s ắ c trang nghiêm trư vị ta đi trước dò xét một phen các ngươi trước tiên có thể đi phụ cận khách sạn nghỉ ngơi diệp giao sắc mặt đột nhiên biến đổi không được cùng một chỗ hành động mới an toàn hơn có bảo hộ tô mục liền vội vàng lắc đầu nhân số quá nhiều ngược lại bất lợi cho dò xét trước mắt đám người kia còn không biết sự hiện hữu của chúng ta ta một mình tiến đến sẽ không có vấn đề gì còn có một điểm tô mục chưa từng đề cập đó chính là khí tức của hắn đám người kia tuyệt đối không thể cảm giác được trải qua một phen giao lưu thương nghị tô mục cuối cùng vẫn một mình xuất phát nhưng mà tất cả mọi người xa xa đi theo sau tô mục dựa vào diệp giao cùng lạc tuyết quan sát chung quanh tình huống tùy thời chuẩn bị cung cấp trợ giúp tô mục lắc đầu bất đắc dĩ sau một lát trong tay của hắn xuất hiện một đoá bóng ánh sáng long lanh hoa một mảnh cánh hoa chóc ra hướng phía nơi xa lướt tới đoá này truy tung hoa là mã tính lan đang dò xét lúc sử dụng đã ghi chép xuống trong đó mấy người khí tức tô mục đi theo cánh hoa đằng sau cấp tốc chạy về phía nơi xa cũng không lâu lắm cánh hoa bay xuống tại một chỗ trước cửa tiểu viện ngừng lại tô mục nếch n h n g lên trong lòng âm thầm mừng rỡ cái này ngự linh chi thuật quả thực d ư ợ u dụng vô tận có thể thông qua câu thông để truy tung cánh hoa dừng lại tại mục tiêu phụ cận còn sẽ không kinh động đối phương ngay sau đó t ố mục lại từ trong nhẫn lấy ra linh hoạt kỳ hảo hoa thi triển ngự linh chi thuật tại linh hoạt kỳ hảo hoa tác dụng dưới t ố mục thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ẩn nấp từ trong vô hình sau một hồi lâu kia cửa sân rốt cục mở ra từ đó đi ra một nam tử trẻ tuổi t ố mục vốn định thừa cơ tiến vào trong viện dò xét một phen sao liệu người kêu lại chở tay đem khóa cửa lên chẳng lẽ trong nội viện này chỉ có hắn một người những người khác không có cùng với hắn một c h ố sao tô mục không xác định người này tu vi vội vàng ngừng thở lặng lẽ đi theo chỉ gặp người kia hướng về phía trước phóng ra hai bước thân ảnh của hắn cùng khuôn mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa trong nháy mắt liền viễn hóa thành một người khác hoàn toàn nhìn không ra nó nguyên bản bộ dáng như thế xem ra người này ít nhất là thất phẩm t i ê n diện tô mục mượn nhờ linh hoạt kỳ hảo hoa cẩn thận từng ly từng tí đi theo người kia sau lưng dự định trước xác định người này muốn làm chuyện gì không có hành động thiếu suy nghĩ không bao lâu tô mục liền đi theo kia người đi tới một chỗ u tính thâm thúy trong hẻm nhỏ hai bên vách tường rêu xanh pha tạp âm lánh gió đang trong lối đi hẹp xuyên thẳng qua. phát ra nhỏ xíu tiếng n g ẹ n ngào người kia cảnh giác ngắm nhìn một phía tại xác định chung quanh không người về sau mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi c h ầ m rãi đem dấu ở trong ngực vật phẩm xuất ra cất đặt tại một khối màu xanh phiến đá phía dưới sau đó hắn liền vội vàng bay người rời đi tô mục trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan tiếp tục đi theo người này vẫn là xem xét vật kia phẩm một lát sau hắn quyết định lựa chọn tiếp tục theo sau diệp giao bọn người hẳn là cũng có thể chú ý tới nơi đây phát sinh sự tỉnh chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm đến tra xét dù sao đồ vật là sẽ không di động chỉ cần không bị người lấy đi liền sẽ một mực đợi ở nơi đó mà người này nếu như tô mục không kín đi theo cũng không biết khi nào mới có thể lại tìm đến dù sao cánh hoa kia đã sử dụng qua mà con hát đạo người lại tinh thông biến hóa chi thuật lại nghĩ tìm kiếm bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy tô mục không nghĩ tới người kia càng lại lần quay trở về bọn hắn cứ điểm mà cũng không phải là tiến về địa phương khác quyết định chắc chắn thừa dịp người kia mở cửa thời điểm chậm rãi tới gần bên cạnh hắn chỉ gặp người kia nhấc chân bước vào tiểu viện tô mục cũng làm ra giống nhau động tác người kia cho mày tựa hồ đã nhận ra dị dạng lại không quay đầu lại cũng không có biểu lộ ra chỉ là chậm rãi đi vào tô mục thở dài một hơi cũng cùng đi theo tiến vào việt tử lúc này người kia xoay người lại nhìn như muốn đem cửa phòng qua bế ai có thể nghĩ hắn trong nháy mắt nắm lại nằm đấm h ư ớ n g phía tô mục phương hướng đánh tới vừa mới là có gió nhưng phía sau hắn chỗ cảm nhận được gió có chút kỳ quái chỉ có một khả năng có cái gì ngăn tại đằng sau tô mục trong lòng giật mình trong lòng thầm mắng mình quá mức không cẩn thận vậy mà dễ dàng như vậy liền bại lộ hành tung nhưng giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều m ã n liệt bản năng chiến đấu thúc đẩy hắn gấp vội vàng lui về phía sau hai bước giờ phút này thân ảnh của hắn chậm rãi xuất hiện tại người kia trước mắt người kia mở to hai mắt nhìn thân thể khẽ run đồng dạng khiếp sợ không thôi không nghĩ tới mình một phen thăm dò sau lưng lại thực sự có người người này là trộm vương đạo không nên nếu như có thể đem bóng đen chi thuật tu hành đến có thể tự do hành động tình trạng chí ít cũng hẳn là là siêu phàm cảnh cường giả đối p h ó ta không cần như thế đại phí khổ tâm chẳng lẽ là ẩn sĩ đạo ngũ phẩm m ở nhạt nhưng hắn vì sao muốn theo dõi ta ngay bình thường chúng ta cũng không từng đắc tội qua ẩn sĩ đạo người tu hành thậm chí đều chưa từng thấy qua đám này ẩn cơ người hẳn là người này không còn tiếp tục tu hành sớm nhập thế rồi ngay tại tô mục lui ra phía sau hai bức cái này thời gian qua một lát bộ não người nọ bên trong hiện lên vô số loại ý nghĩ lại đều bị từng cái phủ định nghĩ thì nghĩ động tác trên tay của hắn cũng không ngừng lập tức hướng về phía trước tới gần không cho trọng quyền cụ hạ qua mình thất bại đồng thời trong miệng nói l ầ m b ầ m nhìn kia bất công sự tình ác nhân đ ư ơ n g đạo thiện lương người bị dẫm đạp tại vũng bùn vô tội hài đồng bị ước hiếp trung hậu lao giả thụ phỉ nổ kia làm s ă n g làm bậy người lại ung dung ngoài vòng pháp luật tùy ý tùy tiện cái này giữa thiên địa không gây công chính có thể nói các ngươi lựa dẫn sao có thể không đốt g i á c tình t h u ậ t pháp thôi động độc thoại thanh â m vang lên tô mục trong nháy mắt cảm giác cảm xúc bị người này dẫn dắt l ử a g i ậ n trong lòng giấy lên chỉ cảm thấy người này dây dưa không nớt trong lúc nhất thời cũng không còn dự định lưu lại thân thể va chạm hắn tự nhiên không sợ chật một q u y ề n hướng người kia vung ra chỉ bất quá tô mục không có ngu xuẩn đến không sử dụng làm nông đạo thủ đoạn t h ê n tia con hát suy đi nghĩ lại vắt hết bóc lại duy chỉ có không nghĩ tới trước mắt tô mục lại là cái làm nông đạo người tu hành cho đến giờ phút này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ một gốc bao trùm lấy băng xương mọc ra bốn mảnh nhạt lá cây màu xanh lam đoá hoa xuất hiện ở tô mục bên cạnh ẩm hai người nắm đấm đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn tô mục trong lòng có cảm ứng bực này cường độ công kích người này nên là lục phẩm phá quân con hát đạo phía trước mấy phẩm cấp trừ thiên diện bên ngoài phân biệt đối ứng hát nghiệm làm đánh mấy phương diện mà lục phẩm phá quân có thể tăng lên cường độ thân thể cùng lực công kích chính là đối ứng đánh người kêu bị tô mục quyền kình chấn động đến cánh tay r u lên thân thể lung lay lui về phía sau mấy bước như thế xem ra cái này giáp tình chi thuật không thể lại châm ngòi hắn phẫn nộ tâm tình liều mạng phía dưới mình ổn thỏa không phải là đối thủ đang lúc hắn chuẩn bị lên tiếng lần nữa độc thoại b ư ớ c lên tô mục cảm giác sợ hai lúc kia băng linh hoa trong nháy mắt phun phóng ra con mang phóng xuất ra đại lượng băng hàn chi lực quấn quanh tại trên người hắn